Khương chết mỉm cười, búng khẽ lên cái chán tô anh, nói, anh muốn đến đế đô một chuyến. Vậy sinh nhật anh thì làm sao? Chậm nhất là ngày mai sẽ về, em có việc có thể tìm trợ lý riêu. Tô anh liền nói, vâng, em cũng không có việc gì. Anh đến đế đô làm gì? Có việc. a Lâm Thành Phong bọn họ cũng đi sao? Khương chết gật đầu. Tô anh gật đầu, biết rồi, các anh đi đường cẩn thận. Vô cùng ngoan ngoãn. Khương chết xoa xoa cái chán tô anh, nhìn thời gian. anh phải đi rồi. Tô Anh tiện Khương chết đến cửa, chỉ vừa tới cửa, cô không bước ra được, vừa rồi lúc cô cởi giày ra, lại bị bọn Khương chết dọa cô tròn váng, ngay cả giày cũng đã quên mang. Khương chết cũng không để ý điều đó, anh đi thẳng lên xe, nhìn qua cửa xe vây tay với Tô Anh. Hai xe, Khương chết và Triệu Vũ, Lâm Thành Phong và Đảo Nhiên, một trước một sau. Hiện tại Lâm Thành Phong đang gào ở bên cửa xe chào tạm biệt cùng Tô Anh, anh anh, chờ anh trở về tìm em đi chơi. Thô Anh trả lời một câu nhớ an toàn. Lâm Thành Phong, còn có mấy người gây rắc rối hôm qua, bọn họ dám đến tìm em gây phiền thoái, cứ nói tên của anh. Ông đây đấm chết nó. Thô Anh vẫn như cũ, em biết rồi. Lâm Thành Phong nói, anh anh, chúng anh đều đi rồi, một mình em đừng chạy lung tung, cũng đừng tin tưởng ai, đừng chứa người lung tung. Thô Anh, em biết. Lâm Thành Phong, vậy em đừng nhớ chúng anh. Thô Anh, không nhớ. Lâm Thành Phong lại lần nữa, anh anh. Tô anh đánh gãy, đừng nói nữa, anh đi nhanh đi. Đào nhiên cũng không chịu nổi Lâm Thành Phong rong rải, đạp cho cậu ta một cái, cậu câm miệng đi. Hu hu hu hu Bên kia Lâm Thành Phong đang lưu luyến chia tay, triệu vũ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh đạm mạc của Khương triết cười. Ha ha, sao hai vị kia cảm giác như là đang sinh lý tử biệt vậy? Rốt cuộc ai với ai mới là một đôi? Khương Chiết nhìn Tô anh ngoài cửa sổ, lạnh lùng, có thể là gần đây quá danh rồi. Xe thông thả rời đi. cho đến khi nhìn vào kính chiếu hậu không thấy cô bé ngu ngốc đang vấy tay nữa. Triệu Vũ nói, tiệc sinh nhật sắp tới rồi, cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Chiết, cái gì làm sao bây giờ? Đừng giả ngu, tôi nghe nói ông nội nhà cậu coi trọng đại tiểu thư tế ra, mới vừa về nước, không phải ảnh chụp cũng cho cậu xem rồi sao? Tê đại tiểu thư kia không bình thường, lúc trước còn ở trong nước đã có ý với cậu, lần này về nước chỉ sợ là nhất định phải có được. Khương Chiết ngập một điếu xì gà, lấy que riêng châm lửa, Tôi và cô ta không có khả năng. Triệu Vũ khét cười vậy cũng có nói. Hơn nữa tôi lo lắng, bé hoa nhài ngốc niết đó không phải đối thủ của tề tiểu thư. Hai người gặp gỡ, tiểu hoa nhài chỉ sợ phải bị trà đạp thành tiểu hoa nhài tàng cánh. Khương chết điểu mi. Triệu Vũ lại nói, cậu nói, nếu ông nội Khương trực tiếp tuyên bố việc cậu đính hôn với tề tiểu thư trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, sẽ thế nào? Khương chết hút điếu thuốc, làn khối màu trắng bay lượn lờ phiêu tán, nói, tôi sẽ không để việc này phát sinh. Chịu vũ đúng vai, không nói thêm cái gì. Chỉ nghĩ đến bé hoa nhải, chỉ sợ gặp xui xẻo. Thiện Khương chết đi, sắc mặt tô anh liền lạnh xuống. Cô quay vào trong cửa hàng, ngồi xuống chiếc bàn tròn màu trắng. Nhớ tới lúc kiếp trước, Khương chết cũng đi một chuyến đến Đế Đô. Anh cũng nói với cô muộn nhất 2 ngày sẽ về nhưng ngày anh trở về lại trễ mất 6 ngày. Thế cho nên bỏ lỡ kinh hỉ một mà cô chuẩn bị cho anh vào tiệc sinh nhật. Một kinh hỉ kinh ngạc vui mừng. Lúc đó là lúc anh mới vừa cầu hôn cô không bao lâu Đúng là thời điểm tình nùng mật ý với nhau, vì thế tách ra thời gian bao lâu đều có thể đếm trên đầu ngón tay một cách rõ ràng, húng chi là chậm hơn 6 ngày so với dự tính. Ngẫu nhiên gọi điện thoại cho Khương chết lại không được. Khi đó cô vô cùng lo lắng, tìm trợ lý diêu dò hỏi một chút, đương nhiên không có đáp án cô cần, hỏi bọn Lâm Thành Phong cũng vô dụng Trong lúc cô nôn nóng, có người tới tiệm hoa tươi của cô. Cô ta là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, cô đấu với cô ta chắc chắn cô. Xe thua. Cô không hề có năng lực để trở tay, ngược lại bị thương không ít, đương nhiên làm cho cô khổ sở. Lúc cô báo công an cũng vẫn như cũ không giải quyết được kết quả gì. Thời gian thật lâu sau, đã có quá nhiều chuyện, cô lại nghĩ đến chuyện của áo ngô đồng. Nếu không phải Khương chết đột nhiên tới đây nói anh muốn đi đế đô, trong lúc nhất thời cô sẽ không nhớ tới, thì ra thời gian đã tới gần. Anh anh! Chị đang suy nghĩ cái gì vậy? Hoa nhài nhìn tô anh từ khi đi tiện mấy người kia rồi trở về, vẫn luôn trầm mặt không nói. Cả người cô đều lạnh nhạt, làm nó lo lắng. Sương Rồng nói, vậy thì ngươi không hiểu rồi, bạn trai phải đi mấy ngày đó, chắc chắn là không muốn lẫn rồi. Tô Anh đứng lên, lại lần nữa bưng chậu hoa thủy tiên lên, đi trên lầu. Cửa hàng bán hoa cô trực tiếp đóng cửa, dù sao mở cửa hay không mở cửa cũng không khác biệt lắm. Hoa nhải và Sương Rồng ở dưới lầu, chị và hoa thủy tiên ở chung trong chốc lát. Tây mắc cỡ tiếp tục hỏi, anh anh, chị đã suy nghĩ được biện pháp rồi hả? Tô Anh gật đầu. Đừng nóng lòng từ từ thôi. Chị biết rồi, cảm ơn các em. Cô xoay người lên lầu. chương 28, hoa hồng trắng 1. Tới trên lầu, Tô Anh mở đèn cả phòng, kéo bức màn lên, làm cho cả phòng trở nên vô cùng an tĩnh. Thủy Tiên được cô đặt trên bàn sách dưới cửa sổ, cô thuận thế ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào chậu Thủy Tiên. Thủy Tiên bị nhìn có chút khẩn trương, nghi hoặc hỏi, anh anh, chị nhìn em như vậy làm gì? Thật là dọa người a Tô Anh trầm tư nói, Thủy Tiên. Chị hy vọng chúng ta có thể thành công. Em cũng hy vọng. Anh anh, chị muốn làm cái gì sao? Không làm gì, hơn nữa hiện tại chị cũng không làm được gì. Thủy Tiên, đợi một chút, em yên tĩnh cho chị suy nghĩ một chút, đừng lên tiếng. Chị cần nhanh chóng nắm giữ khả năng hiểu tâm của thực vật, bởi vì chị cảm thấy không còn thời gian nữa. a ngại nó làm phiền sao? Quờ à quờ. Tô Anh giải thích, kỳ thật, mỗi lần các em vừa nói chuyện, chị đều sẽ quên bản chất các em không hề giống chị. Các em là thực vật, còn chị là người. Thủy tiên cái hiểu cái không? Tô anh cười khổ, chị cũng không nói rõ được. Tóm lại, để cho chị yên tĩnh suy nghĩ một chút, được chứ? Được. Thủy tiên quả nhiên yên tĩnh lại, không nói chuyện nữa. Thủy tiên yên tĩnh không nói chuyện, thoạt nhìn không khác gì hoa cỏ bình thường, không có chỗ nào huyền bí, càng sẽ không có ai nghĩ nó biết nói, hơn nữa còn yêu thích các loại xe đẹp. Thật ra sương rồng, hoa nhải, cây mắc cỡ, và rất nhiều các loại hoa khác nữa. Chúng nó đều có tính cách cùng sở thích riêng, hoạt bác, hướng nội, thẹn thùng, hàm suốt, quái gỡ. Tâm của thực vật của chúng nó đều có một màu sắc thuộc về riêng bản thân mình, hồng, phấn, vàng, lam. Rõ ràng là không giống nhau, nhưng lại có thể hài hòa ở bên nhau, trở thành một cái chỉnh thể. Tô Anh phát hiện dường như mình đi vào một nơi lầm lẫn, không chỉ có hoa mới có tâm của thực vật, mà là môi gốc cây, ngọn cỏ đều có tâm của thực vật, chúng nó có phương thức trở về với tự nhiên riêng. Bởi vì tự nhiên sinh ra chúng nó, cho chúng nó có sinh mệnh, cho nên chúng nó đều sẽ trở về với tự nhiên. Đây chính là bản năng mà lão Ngô Đồng đã nói. Vậy nhân loại thì sao? Bản năng của nhân loại là gì? Nhân loại. Nhân loại cũng là sinh mệnh do tự nhiên ban tặng nhân loại cũng không khác gì chúng nó nhỉ. Chỉ là người nhiều tâm, suy nghĩ càng nhiều, tập niệm càng nhiều, đã quên mất bản chất. Chúng nó lại càng đơn thuần, từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, phải trở với tự nhiên đã cho chúng nó sinh mệnh. Trần Thục Phân đi chợ mua đồ ăn trở về, khi đi ngang qua tiệm hoa tươi của Tô Anh định kêu cô buổi trưa đến ăn cơm, kết quả lại thấy tiệm hoa tươi đóng cửa, nghĩ rằng có khi nào bạn trai cô tới, cho nên ra ngoài chơi rồi hay không. Cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ tới hôm sau, tiệm hoa tươi vẫn không mở cửa. Trần Thục Phân biết tính tình Tô Anh, cho dù có muộn, cô cũng sẽ không ngủ ở bên ngoài, mà cho dù không về đi nữa, cô cũng sẽ nhờ họ hỗ trợ trông chừng cửa hàng. Đột nhiên khắc thường, thật làm người ta không yên tâm. Bởi vì lo lắng, lại sợ hiểu lầm, Trần Thục Phân gọi điện thoại cho Tô Anh, nhưng Tổng Đài thông báo không liên lạc được. Ai ra, Tiểu Vận, Tô Anh tắt máy rồi. Lưu Vận đang đi làm, nhận được điện thoại từ nhà gọi tới có chút ngạc nhiên, bởi vì ở nhà rất ít khi gọi cho cô, nhiều lắm là buổi tối về trễ, sẽ hỏi vài câu, bình thường sợ ảnh hưởng đến công việc của cô, rất ít khi gọi. Làm sao vậy? Con có liên hệ với Tô Anh hay không? Con bé có nói đi ra ngoài chơi hay không? Hôm nay mẹ thấy Tô Anh không mở cửa hàng, gọi điện thoại lại tắt máy, có chút lo lắng tròn nên mới gọi cho con. Lưu Vận đương nhiên không biết, Tô Anh không có nói với con sẽ ra ngoài chơi, có khi nào ngủ nướng ở nhà hay không. Con tưởng nó giống con sao. Con biết Tô Anh lâu như vậy, con đã từng thấy nó lười biếng ngủ nướng chưa? Đúng thật, Tô Anh rất giống mẹ cô, dù là làm việc hay là thói quen hàng ngày đều rất trật tự, cô sẽ không ngủ nướng. Trần Thục Phân lại hỏi, vậy bạn trai của Tô Anh thì sao? Hôm qua bạn trai của nó tới, có phải cùng ra ngoài chơi rồi hay không? Lưu Vận bất đắc dĩ, cũng có chút lo lắng, con không có số điện thoại của Khương Chiết, không liên hệ được. Hơn nữa con nhớ Tô Anh không có đi cùng Khương Chiết, đừng nóng, có thể cậu ấy có việc đi ra ngoài, hay là mẹ gõ cửa thử xem, không chừng là đang ở nhà ấy chứ. Lưu Vận lo lắng có phải chuyện đêm qua hay không, Dương Văn Bắc cùng Lý Thế Kiệt đến tìm Tô Anh gây phiền thoái. Điểm này Trần Thục Phân không có nghĩ tới, vậy được rồi, mẹ đi xem. tắt điện thoại Trần Thục Phân không chút do dự gõ cửa tiệm hoa tươi, hét to tên Tô Anh. Bà thật sự lo lắng, nhìn sắc mặt là có thể biết được. Qua một hồi lâu cũng không có phản ứng gì, chủ tiệm quần áo cách vách cũng kỳ quái đi ra nhìn vài lần. Đợi đến khi Trần Thục Phân nóng ruột gấp gáp, cửa tiệm hoa rốt cuộc mở ra. Dì Trần, thật xin lỗi nha. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt bà, trên mặt là nụ cười ấy nấy, đã làm gì lo lắng rồi. Trần Thục Phân nhẹ nhàng thở ra, nói, ai ra, con ra rồi. Dì gọi cho con con lại tắt máy, làm gì lo muốn chết, không một mình con ở nhà có xảy ra chuyện gì hay không. Tô Anh cảm kích lại xin lỗi, con quên sạc tin di động, lại không để ý tới. Dì chân dì đừng lo, thân thể con rất khỏe, không sao đâu. nay không thể quên được, di động phải luôn ở bên cạnh, có việc gì cũng kịp thời liên hệ. Trần Thục Phân trừng mắt nhìn Tô Anh một cái, cuối cùng cười nói, không có việc gì thì tốt rồi, chắc là chưa ăn cơm đi. Đi, tới nhà dì ăn cơm trưa tô anh cười gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn. Trần Thục Phân cảm thấy Tô Anh có cái gì đó khác, nhưng lại không biết là khác ở chỗ nào, hay là bà bị hoa mắt rồi. Sau khi ăn cơm trưa, Tô Anh phụ giúp Trần Thục Phân rửa chén, thu dọn phòng bếp, lại nói chuyện một lát, thời điểm Tô Anh trở về tiệm đã hơn 2 giờ. Cô mở cửa như bình thường, không nghĩ tới lại nên đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Xin hỏi có hoa hồng trắng không? Cô gái mặc tây trang hoa hồng tiểu nữ, tóc quăn cuộc sống, môi đỏ như lửa cháy trang điểm tỉ mỉ Dưới cặp chân kia là đôi giày cao gót 11cm, khiến Tô Anh phải ngựa đầu lên nhìn. Khí thế của cô gái này rất tốt, mỗi lần nhìn người khác đều có cảm giác như trên cao nhìn xuống. Tô Anh mỉm cười, thật ngại quá, tiệm của tôi không có. Cô gái nhúng mày, nhấc chân bước đi, tiếng giày cao gót theo bước chân của cô ta văng lên, cô gái đánh giá mọi nơi trong tiệm vài lần, không có. Đây không phải là tiệm hao tươi sao, sao lại không có hoa hồng trắng. Tô Anh nói, tuy nơi này là tiệm hoa tươi. Nhưng tôi không bán hoa đã bị cắt trước. Cô gái ngạc nhiên, hả? Tô Anh buồn bà nói, sau khi chúng nó bị cắt xuống, chỉ có thể sống được mấy ngày ngắn ngủi, nếu may mắn có thể sống lâu thêm mấy ngày, ngẫm lại liền thấy quá đáng thương. Bán hoa lại thương tiếc hoa, không biết nên gọi đây là gì. Cô gái khinh miệt biểu môi. Cô muốn mua hoa tặng cho người ta sao? Đúng vậy. Tô Anh nói, hay là cô xem thử các loại hoa khác đi? Không được, tôi chỉ cần hoa hồng trắng. Thì ra cô thích hoa hồng trắng đến như vậy. Không, nếu so với hoa hồng trắng, tôi thích ý nghĩa của nó hơn. Tô Anh nghi hoặc, a Cô gái cười, lặng lẽ đánh giá Tô Anh. Khuôn mặt này đúng là rất xinh đẹp, bên ngoài thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, không dùng son phấn trông càng sạch sẽ thuần túy, chỉ là tính cách quá yếu đuối, không có một chút lực sát thương nào, càng không có một chút phòng bị nguy hiểm. Cuối cùng cô gái nhìn vào mắt Tô Anh, sau đó xoay người rời đi. Tô Anh đưa cô gái tới cửa. Phía trước đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ, xe kia hẳn là rất đắt tiền, có người đi qua đều sẽ quay lại nhìn vài lần, thậm chí còn có người chụp ảnh. Tô Anh nhìn theo cô gái lên xe, rất mau chiếc xe liền biến mất ở cuối đường. Tô Anh lầm bẩm ý nghĩa hoa hồng trắng. Tôi có đủ xứng với anh không? Thì ra, cô ta cùng Tề Duyệt đã sớm gặp nhau. Tề Duyệt đang gọi điện thoại. Cô nói, tôi đã gặp qua cô gái kia, tuy có vài phần tư sắc, nhưng chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm. Hướng thú của ai chết với cô ta cũng không được bao lâu, không đáng để lo. Giọng điệu khinh miệt. Đầu dây điện thoại trả lời, nhưng tôi nghe nói, hai ngày trước Khương Tứ còn vì cô gái kêu đổi khách nhân ăn cơm ở quân duyệt đi, chuyện này rất rầm rộ, còn có rất nhiều người chứng kiến. Trước kia Trưng từng thấy Khương Tứ làm những chuyện như vậy vì bất kỳ cô gái nào đi. Tôi cảm thấy cô ta không bình thường, coi chừng cậu bị lửa. Lời này thành công làm tề duyệt những mi, sắc thật, Khương Chết sẽ vì đàn bà vung tiền như rác. Nhưng lại chưa từng nghe nói anh sẽ vì bất kỳ cô gái nào tức giận đuổi người nơi làm việc. Trong việc công cùng việc tư, anh cực kỳ phân minh, tính tình cũng rất lạnh lùng, làm như vậy để chút giận cho một cô gái, thật là chưa từng có. Tê Duyệt nhớ tới khuôn mặt vô tội kia của Tô Anh, không hiểu sao lại vô cùng tức giận. Cô vẫn luôn biết gương chết thích loại con gái nào, đơn giản chính là đơn thuần, ngoan ngoãn, nghe lời, cho dù cô có nguy trang, cũng không có cách nào biến mình thành tiểu bạch hoa giống như Tô Anh. bên kia điện thoại nói Cho cô ta chút giáo hấn, cô ta sợ, khẳng định sẽ không dám đi tìm Khương Tứ. Tê Duyệt cười lạnh, cần cẩn tưởng tôi ngu sao. Cho cô ta một cơ hội bán thảm một trước mặt Khương Chiết. Một bán thảm, tỏ vẻ khốn khổ, thế thảm. Giống như bán manh, thỏ ra đáng yêu. Khương Tứ đến đế đồ chưa về. Chỉ cần trước khi anh ta trở về giải quyết không phải là tốt rồi sao. Chỉ là một tiểu tình nhân, cho dù thật sự ra tay, Khương Tứ cũng sẽ không làm gì cậu. Đừng quên trọng tay cậu còn có một vương bài. Không thể phủ nhận, tề duyệt bị thuyết phục. Bất luận uy hiếp là to hay nhỏ, tóm lại vẫn là uy hiếp, là uy hiếp, nên diệt trừ, không để lại hậu hoạn. chương 29, Hoa hồng trắng 2 Hoa thủy tiên ngẩn đầu dưỡng ngực đứng ở giàn trồng hoa, giờ phút này nó đầy khí thế, không hề tinh thần sa sút hay hết sức é rẻ như trước đây. Lá no xanh mượt cánh hoa cũng cực kỳ sáng lạ, ngay cả cành hoa cũng thẳng tắp, thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn trước vài phần. Sương rồng hoa hoa kêu to vây quanh nó, vừa hoa Tiên Ngươi thật sự tốt rồi." Thủy Tiên dựng thẳng thân mình, kiêu ngạo, "Đúng vậy." Hoa Nhải nói, "Nhất định là anh anh chưa khỏi cho ngươi, đúng không?" "Thủy Tiên, đúng vậy đó, anh anh thật là lợi hại." Tay mắc gỡ, "Hoa." Sương Rồng liền hỏi, "Anh anh làm thế nào vậy? Các ngươi đi lên lầu 2 ngày chẳng có tin tức gì, chúng ta lo lắng gần chết, còn sợ các ngươi có chuyện gì. Vì ai là dù chúng nó có lo lắng, cũng không có chân để đi nhìn một cái." Thủy Tiên thực cảm động, Liên tục vây vây lá xanh của nó, nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều khá tốt. Ta cảm giác bản thân ngủ một giấc, tỉnh lại liền khỏe rồi. Hoa nhài nghi hoặc ổ một tiếng. Thủy Tiên giải thích, ta thật sự không có làm gì. Ngày hôm qua lên lầu, anh anh liền nói chị ấy muốn ăn tỉnh tự ngấm, ta ở bên cạnh là được rồi. Sau đó ta cứ im lặng ở bên cạnh, một hồi thì ngủ mất. Nào biết tỉnh dậy liền có một bất ngờ lớn. Anh anh quả nhiên lợi hại. Lao ngô đồng được cứu rồi. Giờ khắc này, toàn bộ tiệm hoa tươi đều vui mừng đến sắp bay lên. Tô Anh đi gặp lão Ngô Đồng, lão Ngô Đồng thở thoi thoát, thoạt nhìn hư nhược hơn hôm qua rất nhiều. lão nhìn thấy Tô Anh, tâm tình có chút tốt hơn, sao người bạn nhỏ không có tới. Tô Anh nói, giữ nhà rồi. lão Ngô Đồng dùng cái giọng khàn khàn của lão cười một tiếng, giữ nhà sao, một từ ngự thật xa lạ. Vậy hôm nay ngươi tới tìm ta. Tô Anh cười cười, đúng vậy, hình như ta tìm được biện pháp để cứu ông rồi. Lão Ngô đồng cực kỳ kinh ngạc, ý ngươi nói ngươi có thể vận dụng tâm của thực vật. Tô Anh gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là ta vận dụng còn chưa thuần thủ, hơn nữa ông bị thương quá nặng, chỉ sợ cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Đây đã là kết quả cực kỳ tốt rồi, cứ tưởng rằng sẽ chết, lại có hy vọng, nha đầu, cảm ơn ngươi. Tô Anh cười tủm tịm, lắc đầu nói, không có gì mà, xương rồng tuổi nó đưa tâm của thực vật cho ta, ta cũng phải vì các ngươi làm chút gì đó. Dứt lời, Tô Anh ngồi xổm xuống, xuống. Bàn tay đặt lên miệng vết thương bị xét đánh của lao ngô đồng, một lực lượng thuần tịnh trong suốt liền xuyên thấu qua bàn tay, đưa vào nơi cháy đen kia. Sự đau đớn tra tấn lao ngô đồng lâu nay đã giảm bớt, lao thoải mái thở dài, là nó, đây là tâm của thực vật, tâm của thực vật thuần tịnh nhất. Tô Anh, đúng vậy, ta đã dùng nó trị khỏi cho Thủy Tiên, nó cũng giống ông, đêm đó bị mưa quật quòng, sau đó cả ngày lo lắng bản thân sống không lâu nữa. Có điều vấn đề của Thủy Tiên không lớn, không giống như ông. Khi thật bất luận là cái gì, đều hy vọng bản thân có thể sống được lâu dài một chút. Tiếng năng lượng cuối cùng truyền xong, Tô Anh Thu hồi tay, hỏi Lão ngô đồng, tốt hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, ta cảm giác khỏe lên rất nhiều. Nó lại nói cảm tạ lần nữa, giọng nói dần trở nên vui vẻ, ta lại có thể cảm giác được hương vị bùn đất. Lão có thể cảm thấy bộ rễ sắp chết dần của Lão đang chậm dãi sống lại, càng có thể cảm giác được bùn đất, dòng nước, thậm chí là con kiến đang thông thả bò trên rễ cây, có thể nghe được thanh âm ở nơi xa tiếng người, chim hót, chó sủa, xe cộ. Tất cả tất cả những điều này, nếu sống động như thế. Sau khi tinh tế cảm nhận, lão lại tò mò với Tô Anh, ngươi làm thế nào mà được vậy? Theo Lao thấy, đây là một con đường sống, nhưng càng là một con đường cùng. Tô Anh cười nói, kỳ thật cũng không khó lắm. Ông cùng cây mắc cỡ đều nói là hồi báo tự nhiên, bởi vì tự nhiên nuôi dưỡng các người, ta biết đạo lý này, nhưng sau đó ta lại nghĩ, vốn di chúng ta đều là một bộ phận của thiên nhiên. Bất luận là con người hay động vật, thực vật, chúng ta đều thuộc về thiên nhiên, là một bộ phận của nó. Vậy nó chính là ta, ta chính là tự nhiên. Cô lau mồ hôi trên chán, nghĩ như vậy, ta có thể cảm giác được tâm của thực vật lưu động trong cơ thể ta. Nô đồng chầm mặc một lúc thật lâu, cái hiểu cái không, xác thực mà nói, lao không cách nào hiểu rõ. Lao cẩn thận nhìn Tô Anh, thiếu nữ bình thường này của loài người lại lợi hại như thế. Hình như ngươi rất mệt. Là bởi vì cứu ta. không có việc gì, vẫn ổn. Cô lắp đầu, tâm của thực vật này vốn là một bộ phận trong cơ thể ta, hiện giờ bị hao mòn, cũng tương đương với sức lực của ta bị hao tổn. Có điều nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, không đáng ngại. Nô đồng trầm mặc, trong vui mừng lại xen lẫn cảm động. Lao vốn là cây, sừng sững nơi này bao lâu nay, mặc cho gió táp mưa xa cũng không dao động, xem hết mọi mặt của đời người, đương nhiên cũng đã quen với cô độc và tịch mịch. Hiện tại lại được một cô gái. Thậm chí là một gốc cây xương rồng quan tâm đến sống chết. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật tốt lành, thậm chí là Lao rất thích. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta đã có chuyển biến tốt đẹp, ngươi có thể qua mấy ngày rồi lại đến. Ngô đồng nói. Tô anh cười, Lao ngô đồng này cũng không tệ, còn rất biết ghi ơn. Cô nói, được, ta đi về trước. Ngày mai lại đến xem ngươi. Được. Trở lại tiệm hoa tươi, Tô anh bị một đám hoa vây quanh hỏi Tô anh hiệu quả như thế nào. Lão ngô đồng được cứu hay chưa? Nào có nhanh như vậy? Tô anh thực mệt mỏi, cô bỏ ra trên bàn, cánh tay lót dưới mặt, nhỏ giọng nói, chắc là ta còn phải đi hai lần nữa. Hoa nhài nghi hoặc hỏi, anh anh, sao nhìn chị có vẻ không khỏe lắm? Không, chỉ là có chút mệt nhọc, chị muốn ngủ một lát, các em xem, cửa hàng nha Còn chưa dứt câu trọn vẹn, cô đã nặng nề ngủ tiếp đi. Hoa nhài mở mịt lắc lắc đông hoa nhỏ, không khỏi kỳ quái, chỉ là cô đang ngủ. Nó cũng hiểu chuyện mà không nói lời nào quay nhiêu cô. Sương Rồng Vốn đang hoang mang rối loạn muốn hỏi gì đó cũng an tĩnh lại, không nói. Thủy Tiên lắc lư cái thân thẳng tắp của mình, bày ra tư thế của một đứa bé giữ cửa. Trong lúc nhất thời, tiệm hoa tươi vô cùng náo nhiệt lại an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi khẽ lây hoa lá. Khi Tô Anh tỉnh dậy, sắp trời đã tối sầm, bởi vì không có bật đèn nên khi cô mở mắt ra, chỉ có thể nhìn đến một mảnh xám xịt càng miệng đến cánh tay cùng gương mặt đã tê dại từ lâu Cô giật giật, ngồi dậy. Sương rồng kêu lên đầu tiên, anh anh. Tố anh ngây thơ. Hửng. Ai ra, cuối cùng chị cũng tỉnh, em còn tưởng rằng chị muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão một luôn chứ, lo muốn chết. Sương rồng lại nhảy toán giận. Một thiên hoang địa lão, dùng để chỉ khoảng thời gian lâu dài đáng đáng. Hoa nhải thực săn sóc mà nói, anh anh mệt mỏi, cần nghỉ ngơi mà. Cây mắc gỡ đúng vậy. Nhưng ngủ như vậy không an toàn. Không phải ngươi rất lợi hại sao? Thà tin tưởng ngươi. Đó là nó no dâu người mà ngươi cũng tin. Tô Anh nghe chúng nó đấu võ mồm, cảm giác buồn ngủ dần dần biến mất, đứng dậy đi bật đèn. Cô nhìn đồng hồ, thế mà 8 giờ rồi. Có điều ngủ một giấc dậy, cô không mỏi mệt như trước nữa, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến ngày mai là thứ ba, còn cách sinh nhật Khương chết một ngày, có lẽ cô nên chuẩn bị một lễ vật đặc biệt. Mà những tên bịt mặt kia có thể chọn đúng thời điểm Khương chết không ở đây để tới đập cửa hàng, chắc hẳn là có chuẩn bị. Hơn nữa còn phải quen biết mấy người Khương Chiết. Những người đó biết Khương chết không ở đây, cô xem như không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc người sâu xé. Nghĩ đến đây, cô con ngôi, lạnh lùng cười một chút. Ôm Thủy Tiên vào phòng, nghe nó lại bắt đầu gióng giạc hùng hồn biểu đạt lòng biết ơn. Tô Anh bất đắc di chạm chạm cánh hoa màu trắng xinh xắn của nó. Còn nói nữa, lô thai chị sắp đóng kẻ đến rồi. Thủy Tiên vui vẻ, ai ra, đó là tại em quá cảm động mà. Tô Anh khẽ cười, cảm động cái gì mà cảm động. chỉ là việc nhỏ Không có chỉ em cũng sẽ từ từ khỏe lại thôi, cũng đừng lo lắng quá. Thủy Tiên, anh anh thật tốt. Tô anh nghĩ, kỳ thật cô chẳng xem là tốt bụng, cô rất thích kỷ, rất nhiều lúc vấn đề đầu tiên câu nghĩ đến chính là đối phương có giá trị lợi dụng hay không. Buổi tối, tô anh rửa mặt xong, nằm ở trên giường gọi cho Khương Chiết. Lần này vậy mà thật ngoài ý muốn, mới chỉ chốc lát anh liền bắt máy. Cô kỳ quái, a em còn tưởng rằng anh lại đang bận, chỉ là tùy tiện gọi thử. Khương Chiết cười khẽ. Nhàn nhạt từ một tiếng. Tô Anh hỏi anh, ngày mai khi nào anh về? Khương Chiết, chắc là buổi chiều, sao thế? Khi anh về có thể ghé qua đây không? Em có cái này muốn đưa anh. Giọng của cô gái mềm mại êm ái, là bộ dáng vừa chờ mong lại khẩn trương. Khương Chiết con ngôi, được. Tô Anh cười lên, cô nhẹ nhàng thở ra, chuyện của anh đều xử lý tốt chứ. Mấy người thành phong cũng ở cùng anh phải không? Đến khi Khương Chiết nói ừ, cô thẹn thùng ai nhà hai tiếng, ngày hôm qua thật mất mặt. Em không muốn gặp bọn họ. Khẳng định là Thành Phong lại muốn cười nhạo em. Giọng Khương Chết có một chút ý cười, nói, không sợ, cậu ta không dám. Vậy anh phải giúp em đó. Ừ. Bên đó anh chơi vui không? Khương Chết ngứng mẩy, chơi vui. Cũng tạm coi là như vậy. tôi anh nghĩ tới cái gì, lại vội nói, a chết, anh nói xem, tiệm hoa tươi của em có phải là phong thủy không tốt lắm hay không? Hôm nay lại có một vị khách tới nhưng lại muốn mua hoa hồng trắng. Mà căn bản là trong tiệm em lại không có. Có rất nhiều thời điểm cô đều như vậy, nghĩ đến cái gì nói cái đó, không bờ không bến, đều là một chút chuyện sầu lo vận vơ của con gái. Anh nói, không sao, mở chơi thôi. tô anh giàu dĩ đáp, được rồi. Nhưng cô gái kia thật xinh đẹp, bộ dáng mặc đồ Tây cũng rất bảnh. Với nhìn liền cảm giác cô ấy rất lợi hại, là một nữ cường nhân, chắc em không thể nào mà lợi hại được cô ấy. Khương chết nữ mày, ánh mắt thâm thúy. Thanh âm lại vẫn trầm thấp ấm áp dễ nghe như ban đầu, vẽ hoa nhải của anh đã rất lợi hại, không cần so với người khác. Tô anh cười khanh khách lên, phản phất như mọi ưu sầu đều tan đi, đúng rồi, cô ấy còn nói với em, ý nghĩa của hoa hồng trắng là em đủ để xứng đôi với anh, ý nghĩa ha. Chương 30, cưỡng chế di rời. Em đủ để xứng đôi với anh. Tê Duyệt, chàng trai áo đen quần đen đứng trong đêm tối, phản phất như đang hòa vào làm một với bóng đêm. Chỉ có một đôi mắt sáng thâm thúy như thấy rõ tất cả là mang theo lạnh leo. A, giọng một cô gái đột nhiên vang lên, anh hơi hơi nghiêng đầu. "Thật xin lỗi, tôi không biết nơi này có người." "Không quấy rầy anh chứ?" Cô cực kỳ ngượng ngùng mà cười cười, gãi gãi cái mũi, cả người đều toát lên vẻ hoạt bát, đáng yêu, nghịch ngợm tò mò hỏi anh, "Sao anh lại một mình ở chỗ này, có phải cũng thấy bên trong quá ồn ào giống tôi không?" Khương chết xoay người, bình tĩnh liếc nhìn cô gái kia một cái. Cô gái khoanh hai tay Nghiêng đầu nhìn thằng anh, cực kỳ dặn ẩn dĩ, anh rất đẹp nhà, còn đẹp hơn anh diễn của tôi. Khương Chết đang muốn trực tiếp tránh đi, đống nhiên ngược lại, tưởng diễn. Đúng rồi, anh là bạn của anh họ tôi hả? Khương Chết cười một tiếng, giọng lạnh lùng, tưởng diễn có em họ khi nào vậy? Cô gái nhấp nhấp môi, có chút khổ sở, anh không tin lời tôi sao? Tôi thật sự là em họ của anh tưởng diễn, bằng không tôi có thể đối chất. Khương Chết nhạt nhạt, khẽ chào phúng, nhưng tôi nghe nói, ngay cả mẹ mà tưởng diễn còn không nhận. Cô! Cô gái kinh ngạc trừng to mắt, vẻ tổn thương nhìn anh không nói gì. Sắc mặt gương chết cực kỳ lãnh đạm, ấn đường hơi nhíu, là không có kiên nhẫn. Thứ ca, anh ở đây làm gì? Lâm Thành Phong Lộc cộc chạy tới, thấy vẻ thiếu nữ vẻ mặt tấm ức, anh lập tức gửi, ai ra em gái à, em làm sao vậy hả? Cô gái khổ sở nói, vị tiên sinh này không tin tôi là em họ của tường diễn, nhưng tôi là thật mà. Lâm Thành Phong sờ sờ cằm, nói, cũng không thể trách người ta không tin. Rốt cuộc trước đây khi tưởng diễn bị lao yêu bà kia đuổi ra khỏi nhà, các người không một hai giúp anh ấy, sợ anh ấy liên lụy, ngại anh ấy ăn thêm phần cơm. Đúng rồi, nghe nói lao yêu bà kia không có gánh nặng gì, liền lập tức gả cho một đại phú hào có tiền. Hiện tại hẳn là sống rất tốt ha. Anh cười tùng tịm, nói đến mức khiến cho mặt cô nàng kia vừa đỏ vừa trắng, anh thì như chẳng hề nhìn ra tới, lại nói, kỳ quái, đây là tiệc của tưởng diễn, các người cũng tới. Chẳng lẽ là tới xin lỗi sám hối Vậy là không tệ, không tệ, không việc thiện nào hơn là biết sai chịu sửa. Thậm chí còn châm chọc hơn nữa. Cô gái kia không chịu nổi vũ nhục mắt rưng rưng chạy đi. Lâm Thành Phong bật cười, cái loại gì không biết, cứ như bươm bướm vần quanh, nhìn chầm chầm tứ ca, giả bộ như tiểu bạch hoa một, lại trả đẹp bằng anh anh. Một tiểu bạch hoa, chỉ người con gái thanh thuần, mềm yếu. Anh cười nói với Khương Chiết, thế nào, sức chiến đấu của em không tệ ha. Khương Chiết nhìn anh, lắc lắc đầu, tránh ra. Lâm Thành Phong giận, mẹ nó, lắc đầu cái gì, có ý tứ gì hả? Anh đuổi theo. Triệu Vũ thấy Khương Chích và Lâm Thành Phong trở về cùng nhau, không khỏi hỏi, các cậu đi đâu đấy? Nãy giờ không thấy đâu. Lâm Thành Phong nói, không có gì, chỉ là giúp người nào đó đuổi đi một đóa hoa đảo hai mà thôi, người nào đó còn không biết cảm kích. Hai, chỉ người theo đuổi. Triệu Vũ cười ha ha, dựng ngón tay cái. Khương Chích lạnh lứng liếc Lâm Thành Phong một cái, nói thẳng, lão nhị, đi tìm hai người tin được. theo dõi Tê Duyệt. Triệu Vũ nghi hoặc, theo dõi Tê Duyệt. Cô ta làm cái gì? Cô ta đi tìm Tô Anh. Khương chết lạnh lùng, tuy rằng không làm gì, nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không làm gì. Tê Duyệt thẳng tính lại lớn mật, cô ta muốn làm cái gì, thật đúng là khó nói. Lâm Thành Phong lập tức lo lắng, không phải chứ? Cô ta đi tìm bé hoa nhải làm gì chứ? Triệu Vũ cười nói, cậu nó à, còn có thể làm gì? Nhìn một chút xem cô gái mà Khương Tứ thích là cái dạng gì chứ sao? Lại nói tiếp, được rồi, tôi lập tức sai người theo dõi Tê Duyệt, xem cô ta có thể làm gì. Lâm Thành Phong nói, không phải là cô ta muốn thương tổn bé hoa nhải đấy chứ. Tê Duyệt này thật phiền, tứ ca đã cự tuyệt cô ta mấy lần rồi, sao không tự hiểu mà từ bỏ nhỉ Cứ vẫn luôn dây dưa không dứt. Nếu cô ta thật sự dám thương tổn lẽ hoa nhải anh khẳng định sẽ không tha cho cô ta. Khó nói lắm. Phụ nữ mà, một khi điên cùng lên, rất khó nói. Triệu Vũ không khỏi nhớ tới phán phán. Bởi vì chuyện phán phán còn liên lụy khiến Tô Anh bị thương. Vậy bên phía Tô Anh có cần tìm vài người nhìn không? Suy tư một lát, Khương chết gật đầu. Lâm Thành Phong cũng có chút lo lắng cho Tô Anh. Rốt cuộc anh biết tề duyệt là khá lợi hại. Húng chi lão ra tử Khương ra rất thích tề duyệt. Nếu cô ta thật sự đối phó bé hoa nhải vậy khẳng định bé hoa nhải sẽ thẳng rồi. Có điều ngày mai là quay về thành phố xê rồi. Chút thời gian này hẳn là không có việc gì. Mấy người phụ nữ, tranh giành tình cảm, lục đục với nhau Thật sự quá phiền. Tiệc rượu kết thúc, đoàn người lại đi bách nhạc môn. Tưởng diễn làm chủ nhà nên đến tận giờ phút này mới có thời gian để ngồi xuống tán gấu cùng mấy người khương chết. Bởi vì đã lâu không gặp, giờ phút này lại cũng chỉ có mấy người bọn họ, nói chuyện cũng không có cố kỵ gì. Đào nhiên nói, nghe nói ba cậu sắp không trụ được nữa. Giờ phút này tưởng diễn đã cởi áo vét trang trọng dành cho buổi tiệc ra, chiếc áo sơ mi trắng được anh tháo nút tới ngực. Anh nửa nằm, một tay cầm ly rượu, cười lạnh, ử. Đã cứu qua vài lần Tưởng diễn là con trai út của tưởng nguyên Vào năm 8 tuổi mới được đưa về tưởng gia Phía trên anh còn có 4 anh trai Mỗi một người đều rất nỗ lực Để có được gia sản của tưởng gia Nói đến bách nhạc môn này Tưởng nguyên tạm thời giao cho tưởng diễn xử lý Đã đưa tới rất nhiều bất mãn Trong tối ngoài sáng tính kế này nọ Ngay cả bắt cóc cũng đã trải qua vài lần Bọn Khương chết đến đây Cũng coi như là một loại thái độ Triệu Vũ nói, ba cậu cũng rất lợi hại Là rất lợi hại Khi còn trẻ cũng là một nhân vật hoài phong, giúp tưởng gia Phát Dương Quang Đại ba cho tới vị trí hôm nay, chỉ tiếc lại rất sẵn bậy ở phương diện tình ái, quá đa tình và phong lưu. Mấy anh em của tưởng diễn, không một ai là cùng một mẹ sinh ra. Cũng bởi vì cái tật này mà làm hao mòn thân thể, đến khi tuổi lớn liền kiên trì không nổi nữa. Ba Phát Dương Quang Đại, thành ngữ có ý nghĩa cơ bản là tạo nên danh tiếng riêng và phát triển nó. Khương Chết hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất, cần chúng tôi làm gì? Tưởng diễn muốn cả tưởng gia. Thảo luận chuyện nghiêm túc như vậy, Lâm Thành Phong không quá lành nghề, anh nghe một hồi cảm thấy lùng bùng và nhạc chán, nhịn không được móc di động ra nhắn tin với Tô Anh. Vừa rồi anh đây lại giúp em cưỡng chế di rời một hồ ly tinh đấy. Tô Anh còn chưa ngủ, cô đang chuẩn bị quà cho Khương Chết, nhưng không có đi ra ngoài chọn lửa kỹ càng đồ quý trọng gì, mà là lấy một cái khăn vông màu trắng, dùng chỉ màu đen, theo ở góc phải một chữ chết cùng một đoá hoa nhải. Khương Chết không thiếu gì, muốn so quý trọng thì cô chẳng thể tìm được thứ gì. Đã như thế, không bằng tìm lối tắt, vừa lúc biểu lộ một chút tâm ý. Khi đọc được tin nhắn, cô thoáng những mày, đắp, ai á. Một cô nàng không thể hiểu nổi, bộ dạng tươi trẻ, nhưng là thấy người sang bắt quảng làm họ, thấy ngoại hình khương tứ đẹp lại có tiền nền liền muốn bị bợ À chết nói như thế nào? Không phải nên là anh ấy đuổi đi à? A bé hoa nhỏi ghen nha. Không có. Ha ha ha ha ha. Anh thật phiền nha. Ha ha ha, đúng là em ghen tị rồi. Đừng lo lắng, anh đều có thể cưỡng chế di rời dùm em. Tô Anh lắt đầu, vung di động, không muốn nói thêm gì với Lâm Thành Phong. Kỳ thật cô cũng biết, dù Lâm Thành Phong không nói, cô cũng biết gương chết đi đế đô sẽ không thanh tịnh. Giống như Lâm Thành Phong nói vậy, anh có tiền lại để mã, làm sao lại không có người muốn tiếp cận đây. Lâm Thành Phong lại nhắn thêm hai tin nữa, hi hi ha ha không đứng đắn Tô Anh không thèm phản ứng, tuy nhiên cô có chút hâm mộ Lâm Thành Phong vô tâm vô phế. Vô tâm vô phế cũng rất tốt. Bất luận làm cái gì cũng đều là vui sướng. Cô không phản ứng, Lâm Thành Phong có chút thất vọng lo lắng tô anh sinh hờn dỗi nên anh mặt ủ mày hế ngồi vào đầu bức thai, khiến cho mấy người khương chết đều nhìn về phía anh. Đào nhiên giật lấy di động của Lâm Thành Phong, tôi thấy cậu ngồi giúp ở đó ôm cái thứ này làm quỷ gì, kéo cậu tới để cậu ngồi đây chơi một mình sao. Ngón tay đào nhiên kéo lên xuống hai đường trên màn hình, anh đột nhiên nở nụ cười, khen đặc biệt chân thành, tiểu Lâm tự hạ, cậu thật sự, đặc biệt biết tìm chuyện Lâm Thành Phong muốn cướp lại điện thoại, đào nhiên đã nhấc tay, ném cho Triệu Vũ. Triệu Vũ vừa xem qua, cũng mỉm cười. Tưởng diễn nghi hoặc không thôi, chuyện gì vậy? Triệu Vũ ném điện thoại cho Khương Chết, Khương Chết nhướng mày khó hiểu, lại thấy Lâm Thành Phong đảo mắt không ngừng, liền khẳng định là cậu ta lại gây nên cái chuyện gì rồi. Đợi đến sau khi anh xem qua di động thì rất là đau đầu. Đào nhiên nói, nếu đổi người khác làm, khẳng định là phải bị đánh chết. Triệu Vũ nói, Cũng chỉ có bé hoa nhài ngây ngốc mới có thể để cho cậu lừa lừa, chọc chọc như vậy. Tường diện tò mò, bé hoa nhài là ai? Đào nhiên nún nún bay, còn có thể là ai? Cô bạn gái bé nhỏ của Khương từ đó, bình thường giấu rất kỹ, rất khó thấy mặt. Khương chết nói, cô ấy còn nhỏ. Anh động ngón tay vài cái, cuối cùng mới ném di động lại cho Lâm Thành Phong, nhàn nhạt nói, đừng gây chuyện. Lâm Thành Phong ôm di động, vừa thấy tin nhắn đã bị xóa sạch, lập tức cấm ức, ô hát. Chỉ trách anh không cẩn thận. Bị bắt quả tang. Sáng sớm hôm sau, Tô Anh dậy sớm đi xem láo ngô đồng. Thoạt nhìn láo đã tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy Tô Anh thì hỏi cô, thân thể cô không có việc gì chứ? Còn biết lo lắng cho cô? Tô Anh cười cười lắc đầu, sau khi truyền tâm của thực vật cho lão lại bón chút phân hóa học, hấp thu nhiều hơn chút dinh dưỡng kiểu vậy, có thể nhanh khỏe hơn một chút chứ? Ừ. Nếu bón phân quá thường xuyên cho thực vật ngược lại không tốt, chỉ là láo co tâm của thực vật, thêm chút phân hóa học sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Tô Anh nói, ngày mai tôi lại đến chuyển thêm lần nữa, sau đó chắc sẽ ổn, chỉ cần chính ông tự tu dưỡng nữa thôi. Mà cái chỗ bị đánh cháy đen này phải làm sao bây giờ? Nô Đồng nói, không sao cả, tôi sẽ mọc lại mầm non. Tô Anh vô về thân cây, nhấp môi nói, hy vọng ông nhanh khỏe. Không ở thêm, tôi Anh trở về tiệm hoa tươi, tiếp tục theo khăn. Cô lại không hề biết, giờ phút này có người đã báo nhất cử nhất động của cô cho Triệu Vũ nghe. Ngốc như vậy, bón phân cho cái cây bị sét đánh chết. Như ý, chuyện là hôm nay mình còn không nhớ là đã út chuyện cho các nàng chưa nữa. Người ta nuôi cá vàng một con đủ chết, mình nuôi hai con luôn mới gây bà. Chương 31, hai kẻ khả nghi. Cấp dưới báo lại, nói gần đây tiệm hoa của Tô Anh chưa xuất hiện nhân vật khả nghi, tiện thể nói luôn chuyện sáng sớm hôm sau, Tô Anh đi bón phân cho cây ngô đồng bị xét đánh. Triệu Vũ nghe xong sửng sốt một hồi lâu, lập tức bật gửi, nói cô ấy ngốc đúng thật không sai. Đi bón phân cho cây ngô đồng bị đánh chết. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói, hơn nữa, đó là cây ven đường không có liên hệ chút nào với cô. Lẽ nào, bởi vì có tiệm hoa nên có tình cảm đặc biệt với thực vật. Không nói gì, lại cảm thấy buồn cười. Anh lại nói những lời này cho Khương Chiết, đương nhiên, lại rước lấy một trận cười, cảm thấy cô gái này ngốc mà cũng thật đáng yêu. Khi trận cười đã qua, tưởng diễn hỏi, bây giờ đi. Khương Chiết gật đầu, ngày mai trong nhà có việc, cần phải trở về. Tưởng diễn không tiện ở lâu, mà anh bên này nhiều việc. Không tiện rời đi, hướng chi, lúc nào, lao ra tử cũng có thể đi. Đang tại trước, anh không cách nào có thể rời khỏi đế đô. Mấy người Khương Chiết đều hiểu, không cần phải nhắc tới. Tường Diễn nói, vậy được, để lát nữa tôi đưa các cậu đến sân bay. Ngay khắc các cậu trở lại, nhất định phải chơi thật thỏa thích. Nhưng mà bọn họ chẳng ai nghĩ tới, trên đường đến sân bay lại có thể xảy ra bất chắc. Hôm nay là thứ ba, Tô Anh nhìn thời gian tính toán, từ hôm nay trở đi sẽ không liên lạc được với Khương Chiết. Nhóm người tới phá tiệm cũng tới. Chỉ là không biết có thể vì hiệu ứng bơm bướm, bướm của mình mà có chuyện sai lệnh hay không. Hơn nữa, cô rất hoài nghi, nhóm người kiếp trước đến đập tiệm hoa của cô tỷ lệ rất lớn là có quan hệ với tề duyệt. Tề duyệt cô gái này thật lợi hại, ngoài trừ ra thế và thủ đoạn của cô ta, bản lĩnh dụ dấu khương lão gia tử cũng là hẳn nhất. Vì thế, sau khi tô anh gả cho khương chết, cô ta cũng có thể tùy ý ra vào khương ra, cho nên, bọn họ đều hiểu tề duyệt có tâm tư với khương chết. Lời dèm pha của tề Duyệt còn khiến cô u sầu hồi lâu, đúng vậy, cô không có tài năng, cũng không có gia thế, có thể giúp gì cho Khương Chiết. Không thêm phiền phức là tốt rồi. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Tê Duyệt, Tô Anh đều sẽ cảm thấy tự ti và hất ức, nên cô càng cố gắng học làm thế nào mới có thể trở thành người vợ tốt của Khương Chiết. Cô không muốn để bản thân trở thành người rốt nát, cô hy vọng mình có thể làm cho người nhà Khương Chiết hài lòng. Thật là ngu xuẩn, cô không hề biết. Khi Khương chết mặt cho tất cả mọi người phản đối mà muốn kết hôn với cô, đã sớm dẫn đến bất mãn, bất kể cô làm cái gì thì cũng không cách nào làm cho người ta vui vẻ. Lại càng không biết, cho dù cô làm tốt, bởi vì xuất thân, cô cũng không có cách nào làm bọn họ hài lòng. a mũi kim đâm vào lòng bàn tay, Tô Anh lập tức phục hồi lại tinh thần, các đông hoa xung quanh lo lắng hỏi cô làm sao vậy. Không có việc gì, không cẩn thận bị đâm một cái. Bé hoa nhải, chỉ cẩn thận một chút. Cây sương rồng cũng nói với cô, mũi kim này thật nguy hiểm. Âm thanh xa xa từ cây thủy tiên ở cửa chuyển đến, anh anh thật thích khương chiết, thật dụng tâm chuẩn bị lễ vật. Nhưng mà phải cẩn thận. Tô anh khẽ cười lại, các em chớ khẩn trương, theo thừa làm sao mà không bị thương. Không có việc gì, một chút liền tốt. Đến mức chuyên tâm, đây là sự thật, tô anh đặc biệt có ý định chuẩn bị quà sinh nhật cho khương chiết. Cô vô cùng hy vọng tấm khăn tay này được đưa đến tay khương chiết. Cô cầm lấy kim lần nữa, tiếp tục theo Tô Anh! Âm thanh xa xôi của lão Ngô Đồng từ ngoài cửa sổ chuyển tới, động tác của Tô Anh ngừng lại, ngừng đầu. lão Ngô Đồng! Là tôi! Có chuyện gì sao? Tôi phát hiện ở cửa tiệm có người theo dõi cô. Tô Anh sừng sốt, cô không nhúc ních, nhưng hơi nghiêng nghiêng người vào trong, rồi mới nói, ông nói là có người theo dõi tôi sao? Ở đâu? Thật ra, tối hôm qua, hai người đàn ông mặc áo đen đứng ở cửa kia đã tới rồi, Láo Ngô Đồng không suy nghĩ nhiều, cũng không quan tâm quá mức. Ai ngờ, sáng sớm hôm nay, bọn họ lại đi sau tô anh một khoảng cách, tô anh trở về, họ cũng đi theo, tô anh ở trong tiệm, bọn họ ở trên xe chở. Nếu còn tưởng là trùng hợp, vậy thì sống vài chục năm coi như buồn phí, húng chi ở chỗ này lâu ngày, đây là lần đầu tiên lão gặp hai người kia. Lão ngô đồng nói ra những chuyện mình thấy, mấy lần căn dặn tô anh cẩn thận, còn nói, cô có đắc tội với người nào không? Nếu không phải thì, tô anh nói, tôi cũng không biết nữa, mỗi ngày tôi chỉ coi chừng tiệm hoa. Thỉnh thoảng hẹn hò với bạn trai, có thể đắc tội được ai chứ? Nói đến đây, cô không khỏi nghi ngờ đáp, chẳng lẽ là vì bạn trai của tôi có rất nhiều tiền, nên bọn họ muốn bắt có tôi. Dùng tôi để uy hiếp bạn trai tôi, lấy tiên chuộc. Câu nói này thành công làm cho những đông hoa trước cửa tiệm xù lông, bắt cóc. Báo cảnh sát, báo cảnh sát, mau đi nói cho chú cảnh sát. Tô Anh lắc đầu, không được, những người đó tuy khả nghi, nhưng rốt cuộc lại không làm gì, bọn họ có thể thả chết không nhận. Bé hoa nhài lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ? Tây Sương Rồng nói, hay là nên báo cảnh sát, chú cảnh sát có thể làm bọn họ sợ mà chạy. tôi Anh bất đắc dĩ, lần này chạy, nếu còn có lần sau thì sẽ thế nào? Không xoay chuyển được đầu góc của đám hoa, ngay cả lão ngô đồng cũng vô cùng lo lắng. Tô Anh suy tư chốc lát, nói rằng, ngô đồng, có thể phiền ông giúp tôi chú ý xung quanh đây có nhân vật khả nghi nào xuất hiện được không? Nếu như bọn họ thực sự tới, tôi được ông báo tin trước, cũng sẽ không thua thiệt. Đối với thỉnh cầu của Tô Anh, đương nhiên ngô đồng lập tức đáp ứng, bắt đầu chú ý hai người mặc quần áo đen kia. Tô Anh nói, ngô đồng, không chỉ hai người kia, còn nữa, những người khả nghi đi xung quanh đây không chỉ có hai. Được, tôi biết. Cảm ơn. Lão ngô đồng quả nhiên đi quan tâm những tình huống xung quanh đây. Cửa hàng hoa tươi như muốn nổ tung, đám hoa đều rất khẩn trường, thật sự sợ bất cứ lúc nào sẽ có người xông vào trong tiệm, cướp Tô Anh đi. Nhưng chúng nó có thể làm gì? Muốn di chuyển còn phải dựa vào sự giúp đỡ của Tô Anh, nếu như quả thật có người đến, chỉ có thể bỏ tay. Nghĩ vậy, liền cảm thấy vừa lo lắng, vừa khổ sở, vừa ưu ám. Tô Anh lại phải tốn một phen an ủi lám hoa, cuối cùng nói, các em suy nghĩ nhiều quá, xem các em này, cánh hoa rơi nhiều hơn rồi, không đẹp chút nào. Cây xương rồng rầm gì, nếu như em có thể bị mãnh như trong thực vật đại chiến cương thi một thì tốt rồi. Bất luận hai người hay ba người tới em cũng không sợ. Một thực vật đại chiến cương thi, game cỡ làn VS. Zombie cười mịn. Vẽ hoa nhải suy nghĩ thật lâu, nói, anh anh, nếu không thì trong nhà chúng ta trồng thêm chút đậu Hà Lan đi. Tô anh. Đám hoa bắt đầu thương lượng làm sao để đối phó với phần tử xấu. Tô anh bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho chúng nó bàn bạc. Cô sờ sờ cằm, đoán rằng, nếu như hai người áo đen tới lúc đêm qua, vậy bọn họ rất có thể là người của Khương chết nếu vậy ngược lại không cần lo lắng. Nhưng mà Khương chết lại có thể bởi vì một câu đề cập của cô liền phái người tới, nói rõ quả nhiên, tề duyệt là người không đơn giản. Như ý, chuyện là những bạn biết trước kết chuyện hay là biết trước tình tiết của chuyện. Mấy bạn làm ơn đừng sở và mất hay hài hài. chương 32, 2 nạn. Vào lúc chiếc xe tải cao 13m mét chất đầy hàng hóa đụng vào bên cạnh, tài xế đã bẻ tay lái để né tránh một cách vô cùng có kinh nghiệm. Nhưng đồng thời, khi tài xế lựa chọn đường đường, phía sau và phía trước chiếc xe Việt dã một đều bị đâm vào. Thân xe đen nhánh dày nặng, cuối cùng phải phanh gớp, trái phải bị tấn công ở cự ly gần, ngay cả con đường phía trước cũng bị chắn mất. Một xe Việt Dã, loại xe thể thao SUV, là loại xe chuyên dùng có khả năng vượt nhiều địa hình, có nội thất rộng rãi cho 5-7 người kể cả hành lý. Khương Chết nhìn qua cửa kính xe, đối phương đều đeo khẩu trang và kính râm Cẩn thận, bọn họ đều có chuẩn bị rồi mới tới. Khương Chết đi chung xe với tưởng diễn, hai người đều là thân kinh Bách Chiến 2. Hiện tại trên mặt không có kinh hoàng hay thất thố, ngược lại là vô cùng tức giận. Hai thân kinh bắc chiến, thân trải qua trăm trận đánh. Tưởng Diễn lạnh giọng nói, "Được lắm, thế mà lại dám hạ sát chiêu." Tổ tiên của Tưởng ra sống trong giới hắc đạo, tuy rằng từ hai đời trước trở đi đã bắt đầu tẩy trắng, quay trở về làm ăn lương thiện, đàng hoàng, nhưng mà dù vậy thì vẫn còn dây dưa không ít, đối với những chuyện như này cũng không lấy làm lạ, đã là đen, dù cho có tẩy trắng thì đấy vẫn là đen. Tưởng Diễn quay sang phía Khương Triết, Để cậu bị liên lụy rồi. Khương Chiết, có thể ra tay ngay trên đường đi tới sân bay, chắc chắn đã biết tôi với cậu đi cùng nhau, có lẽ là tôi liên lụy tới cậu. Hai người nhìn nhau, cả hai đều cười lạnh. Dưới sự tấn công của hai bên, mồ hôi của tài xế liên tục chảy xuống, tưởng tổng. Làm sao bây giờ, chúng ta không tránh được. Tưởng diễn nói, bên phải, đụng sang bên phải. Chiếc xe vận tải lớn kia đã băng qua bên này, chiếm hơn nửa đường cho xe chạy. Triệu Vũ và Lâm Thành Phong đi đằng sau tưởng diễn và khưng chết, nổi giận mắng lên, mẹ nó, đám này bị điên rồi hả? Khi bọn họ muốn vượt lên, lại có một chiếc xe Việt dã màu đen nữa tới, kéo dài thời gian, nhưng không hạ sát âm. Tài xế chưa từng trải qua tình huống như thế này, trong lúc nhất thời làm sai liên tục, bị đúng đến nôi suýt nữa là lật xe. Lâm Thành Phong bị dọa tới nghệp cả mặt ra, Triệu Vũ nhanh chóng đứng lên, nói với tài xế, để tôi lái, anh sang ghế phụ đi. tài xế run run dày dày, không Không được đâu. Triệu vũ, nhanh lên. Còn rông dài nữa, hôm nay anh mà không chết trên xe, sau này đằng nào cũng sẽ chết trong tay tôi. Đúng là ý hệ thổ phỉ. Tài xế run như cẩy sấy bỏ sang ghế phụ, tay chân triệu vũ nhanh nhẹn, chấp mắt đã ngồi lên vị trí điều khiển, anh nắm chặt tay lái, tình thế tức khắc xoay chuyển. Lại nhớ khi xưa anh cũng từng là một tên điên cuồng đua xe đấy chứ. Gan của anh vừa lớn lại vừa hung ánh, cùng với phong cách nhượng bộ vừa nãy của tài xế là hoàn toàn như hai thái cực. Làm cho Lâm Thành Phong đang ngồi ở hàng ghế sau bị sóc nảy đến nỗi suýt nôn, không nhịn được nói, nhị ca, anh kiểm chế chút đi. Anh cũng không muốn chết trong tay người nhà đâu. Trước tình thế cấp bách, Khương Chích và Tưởng Diễn bị hai bên tấn công ở cự ly gần, vài lần đụng vào xe vận tải, chấn động đến nỗi sỏi cắt thỉnh thoảng sẽ rơi xuống. Cuối cùng chiếc xe vận tải kia cũng tìm được thời cơ, đầu thay đổi phương hướng, muốn cưỡng chế khiến cho Khương Chích và Tưởng Diễn phải bỏ mạng. Triệu Vũ không hề do dự. Bước ra khỏi chiếc xe Việt giá đen kia rồi nhấn ga đuổi theo. Cùng lúc đó, xe của Đào Nhiên cũng tới. rầm Xe vận tải bị lật nghiêng, đất bụi mù mịt, chiếc xe màu đen bị vùi lấp hơn phân nửa, người gây thai nạn đã bỏ xe chạy trốn. Theo sau là đám bảo vệ khoan thai tới muộn. Cuối cùng Tô Anh cũng theo xong, cất kim đi, cô cầm khăn tay nhìn một lúc lâu. Tuy rằng không tinh xảo và xinh đẹp như những người thợ chuyên nghiệp nhưng vẫn coi là nhìn được, Tô Anh cất hết đồ vào trong một chiếc hộp nhỏ Trên hộp còn cố định bằng một chiếc nơ bướm. Anh anh, chị chưa tặng em món quà nào xinh xắn như vậy đâu. Sương rồng khen tị. Tô anh cười, vậy những chậu hoa xinh đẹp kia đều là giả sao? Thế thì chị cũng phải thắt một cái nơ bướm trên cái chậu của em. À không, tốt nhất là thắt trên người em nè. Tô anh, trông xấu lắm. để mà. Cái đó, thôi được rồi. Thật là kỳ quái, Tô anh dùng những sợi duy băng màu xanh lam còn dư lại để thắt một cái nơ bướm trên người sương rồng. Thoạt nhìn thật hết sức kỳ quái, nhưng nó thì vô cùng đắc ý, ngẳng đầu đỡ ngực, cây mắc cỡ còn nói nó xấu muốn chết, làm cho Tô Anh rất buồn cười. Hoa thủy tiên ở cửa kêu lên, anh anh, có khách đến, là một người đàn ông. Hiện tại đám hoa ở tiệm hoa tươi đều có chút nhạy cảm với những người khách là nam, trong chấp mắt, đám hoa đã trở nên sôi nổi, có phải là người xấu không ta? dáng vẻ tươi cười của Tô Anh bông thu lại vài phần, lão ngô đồng không nói gì, chắc là không phải đâu. Lúc này tất cả mới yên tâm. Tô Anh nhìn về phía cửa, quả nhiên, rèm cửa kéo ra, xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông. Lý Tiên Sinh. Cô vô cùng kinh ngạc, sao Lý Thế Kiệt có thể tìm được nhà cô mà tới? Lý Thế Kiệt, Tô Anh, đã lâu không gặp. Nói là đã lâu, nhưng mà thật ra cũng chỉ mới qua mấy ngày mà thôi. Đáng tiếc trong mấy ngày nay, có thể thấy trong ánh mắt của anh đều là cô đơn và khổ sở, dường như sự tự tin của anh bị đá kích rất nặng. Tô Anh mỉm cười, anh tới mua hoa hạ. Nhưng mà tiệm của tôi chỉ có buồn hoa, anh xem xem có cần gì không. Lý Thế Kiệt thuận tiện liếc mắt nhìn xung quanh, tiệm hoa tươi này đúng là rất đẹp, cho dù là trang sức hay là buồn hoa, thậm chí từ bông hoa còn e ấp chưa chịu nở tới bông hoa đã nở rộ rực rỡ đều xinh đẹp vô cùng. Đương nhiên người cũng rất xinh đẹp, những lúc Tô Anh cũng cười rộ lên luôn làm cho anh có cảm giác muốn thân cận Đúng vậy. Tô Anh, hôm nay tôi đến tìm cô không phải là để mua hoa, mà là có việc muốn nhờ cô. Tô Anh kinh ngạc hỏi. Anh muốn nhờ tôi chuyện gì? Chỉ sợ tôi không thể giúp được gì cho anh. Không, nhất định là cô có thể. Đến bây giờ Lý Thế Kiệt vẫn không quên được cảnh tượng người con trai Thanh Quý Tuấn Mỹ ôm lấy cô gái của mình trong vòng tay, đáy mắt ẩn chứa sự khinh miệt nồng đậm làm cho họ có cảm giác như người kia đang đứng trên cao nhìn xuống, dù có tức giận cũng không thể phản kích. Vì phong như vậy, chỉ một câu nói cũng có thể khiến họ thân bại danh liệt. Tôi anh khó hiểu nhìn Lý Thế Kiệt. Lý Thế Kiệt tiếp tục nói, giọng nói rất mất mát, bạn của tôi Tất cả đều thất nghiệp. Tô Anh bày ra vẻ mặt vô tội, thất nghiệp thì có thể tìm công việc khác mà. Anh muốn tôi tìm việc cho họ hả? Chuyện này tôi không làm được, không giúp được anh. Lý Thế Kiệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô Anh, hỏi, cô không biết gương chết là ai ư? Hả? Là anh ta, nếu như anh ta không dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, tôi và bạn tôi cũng sẽ không bị sa thải. Tô Anh nói, thật ra, đối phó với các anh, anh ấy cũng không cần dùng đến thủ đoạn gì. Dù sao cũng chỉ là một vấn đề bé con con, sao phải phiền phức như thế? Bây giờ chỉ sợ Khương Chích cũng đã quên luôn khuôn mặt của Lý Thế Kiệt và đám bạn của anh ta rồi, cho dù bọn họ có đứng trước mặt anh ấy thì cũng chưa chắc anh ấy có thể nhận ra. Cô! Tôi biết Khương Chích rất lợi hại, nếu như anh ấy nhất định phải làm cái gì đó để đối phó với các anh, thế thì đó cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Lý Thế Kiệt bực mình, chịu đục tới đây vậy mà đều vô ích, thấy khuôn mặt xinh đẹp của tô anh. Anh không nhịn được mà có chút tức giận, anh ta thật quá đáng, sao lại có thể ý thế hiếp người như thế chứ? Tô anh mỉm cười, bất đắc dĩ nói, lúc trước không phải là các anh cũng ý phe mình nhiều người, ép tôi chấp nhận ý tốt của anh đấy ư. Vẻ mặt Lý Thế Kiệt đau khổ, cố gắng giải thích, đấy là tôi quan tâm cô thôi mà. Nhưng mà tôi với anh cũng đâu có quen biết nhau đâu. Tô anh nói, Tôn Tú Lệ là một cô gái tốt, anh phải quý trọng cô ấy, tôi tin hai người có thể trở thành một đôi trời sinh. Tình yêu của hai người sẽ được người người ngưỡng mộ, trở thành một trong những mối lương duyên hạnh phúc nhất. Lý Thế Kiệt, tôi với Tú Lệ chỉ là bạn. Giọng nói của Tô Anh lần nữa cất lên, nếu không còn chuyện gì cần nói, vậy Lý Tiên Sinh, bây giờ anh có thể về rồi. Từ từ. Cuối cùng Lý Thế Kiệt bất đắc dĩ phải mở miệng, Tô Anh, tôi là người có lỗi, nếu có thể xin cô hãy nói vài câu với Khương Chiết, nói anh ta đừng liên lụy tới bạn tôi. Tô Anh trầm mặc một lát, thở dài. Khi đó anh và mạnh tiên sinh cưỡng ép muốn đưa tôi về nhà, tôi đã từ chối rất nhiều lần, nói tôi đã có bạn trai rồi, không cần thiền phức như vậy, nhưng các anh vẫn kiên trí như cũ, còn nói tôi không biết tốt xấu, không biết cảm kích. Lúc ấy tôi thật sự rất sợ hãi. Chỉ là dù sao chuyện cũng đã qua, tôi cũng không phải người xấu thù dai, được rồi, chút nữa tôi sẽ nói với Khương Chiết. Chỉ là anh ấy có nghe tôi hay không thì tôi cũng không chắc chắn, tôi hiểu anh ấy, chẳng qua là anh ấy lo tôi bị ấm ức. Sắc mặt của Lý Thế Kiệt lúc xanh lúc đỏ, vô cùng khó coi, sau khi nói qua loa vài câu thì đã vội chạy chối chết. Tô Anh cười xấu xa một tiếng, coi này, thật ra Lý Thế Kiệt không phải không biết, cũng không phải không hiểu, mà chỉ là có thói quen giả vờ vô tội mà thôi. Đúng lúc này, giọng nói của lão Ngô Đồng trợn chuyển tới, Tô Anh, lại có vài người kỳ quay đến đây. Tô Anh không cười nữa, hỏi, mấy người đó ở đâu? Vài người, là đi chung với hai người lúc trước sao? Mấy người đó ở cửa tiệm bánh bao bên kia đường cái. Chắc không phải đi chung, nhóm người thứ nhất và nhóm người thứ hai cũng không nói chuyện hay tỏ vẻ quen biết với nhau. Tô Anh thoáng suy tư, rất hiển nhiên, nhóm người kia hẳn là nhóm người muốn động thủ. Bây giờ mấy người đó chờ ở bên ngoài, là muốn động thủ luôn. Cô nhớ tới kết trước, thời gian là ban đêm. Khi đó trời tối, đường phố vắng canh, cô chuẩn bị đóng cửa tiệm, mấy người đàn ông kia chợt lao ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn, bọn họ cầm dao găm và gậy gộc trong tay. Đó chính là ký ức đáng sợ nhất của cô. Tô Anh ôm chậu Thủy Tiên ở cửa vào trong phòng, thấy trước cửa tiệm bánh bao đối diện có một chiếc xe taxi đố lại. Cửa sổ xe màu đen, không thể nhìn thấy bên trong. Tô Anh hỏi, trên xe của bọn họ có thứ gì không? Lao Ngô Đồng nói, tôi không nhìn thấy. Tô Anh trở lại trong tiệm, gọi điện thoại cho Khương Chiết, quả nhiên không bắt máy, suy nghĩ một chút, cuối cùng mới quyết định nhắn cho anh, chăng đã lên rồi, anh còn chưa về tờ tờ. Sau đó... Cô lại gọi điện thoại cho trợ lý riêu, trợ lý Diêu cũng không bất ngờ, tô tiểu thư. Tô anh ngượng ngùng nói, trợ lý Diêu anh có bận gì không? Có thời gian không? Tôi có chuyện cần anh giúp. Trợ lý Diêu đã sớm nghe Khương Chết nói, tô anh có việc tìm anh giúp đương nhiên là không thể chối từ. Anh lập tức hỏi, không bận không bận, có thời gian, tô tiểu thư có chuyện gì cần tôi giúp? tôi anh nói, là sinh nhật của A Chết, không phải ngày mai là sinh nhật của anh ấy sao? Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ lớn. Cô muốn đi mua quà. Không phải, tôi đã chuẩn bị qua rồi. Tôi biết tối ngày mai ở nhà của A Chết có một mặt tì mừng sinh nhật, thời gian của anh ấy không nhiều lắm. Tôi muốn trang trí linh tinh một chút trong nhà mình, buổi trưa hoặc buổi chiều gì đó, chắc không tốn nhiều thời gian của A Chết đâu đúng không? Chỉ là có nhiều việc quá, tôi sợ mình tôi lo không hết, cần anh tới giúp một chút. Trợ lý Diêu nghĩ, nếu tô anh thực sự chuẩn bị bất ngờ lớn gì đó, Khương Chết ghé qua nhà cô một chút cũng không phải là không thể. Hơn nữa bây giờ Khương Chích rất yêu thương Tô Anh, lúc đi công tác đều nói muốn quan tâm giúp đỡ Tô Anh, anh không nói hai lời, lập tức đồng ý. Tô Anh cười, cảm ơn. Chương 33, ám sát. Bệnh viện, rất nhiều người mặc đồ đen nghịt đứng đầy hành lang. lâu trên lầu dưới, ngay cả cổng lớn cũng có ít hoặc nhiều người đứng, vây quanh bệnh viện chật như nêm cối. Ngẫu nhiên có người bệnh đi đường, cũng vội vội vàng vàng mà qua, vì bị chiến trường kia làm sợ tới mức không dám ở lâu. Khương chết và tưởng diễn xử lý miệng vết thương, hai người đều thanh tỉnh. Trên người cũng không có vết thương chí mạng, hầu hết vết thương nằm ở chỗ cánh tay và trên người. Bởi vì tác động nặng nghề mà có vài vết thương. Tưởng diễn nghiêm trọng hơn, không biết cái chán của anh đụng phải chỗ nào, mà giờ phút này bị khâu đến 7 mũi, vì vết máu chảy ra nên trông rất dữ tợn. Lúc này cả hai người đều cởi áo, lộ ra cánh tay và cơ bắp rắn chắc, tùy ý để bác sĩ xử lý miệng vết thương, đến lông mày cũng không nhíu một chút Tường Diễn cười ha hả nói, may mắn ông đây sớm có chuẩn bị, bằng không có mấy ngàn vạn đông hoa trắng một. Một ý nói trong đám tang dùng đông hoa trắng. Bọn họ đang ngồi trên chiếc xe hơi màu đen đã qua cải tạo đặc biệt, thế cho nên mới chịu nổi cắt đá chút xuống. Nếu không, chỉ sợ hiện giờ đã bị mất mạng, trở thành bánh bao nhân thịt. Sắc mặt hương chết lạnh lùng, hỏi, có thể đoán được là ai làm không? tưởng Diễn đáp, có thể làm được tới bước này, theo tôi cũng chỉ mấy vị đại ca kia thôi. Triệu Vũ nói. Không phải ông nội nhà cậu vẫn còn sao? Sao lại để cho mấy con chó điên cắn người? Ông nội vừa đi, chỉ sợ sẽ là trời. Đào nhiên miết ngôi, lá gan của bọn họ cũng thật lớn, biết Khương chết ở trên xe mà còn dám ra tay. Chỉ sợ cũng không thể thiếu quan hệ với những người bên thành phố xe kia đâu, Hiển nhiên là muốn nhất tiễn xong điều. Lâm Thành Phong tức giận, những người này, vô pháp vô thiên, bắt tất cả bọn họ ngồi tù hết đi. Giống gia đình tưởng diễn. Gia đình Khương Gia cũng không phải người một nhà tương thân tương ái gì. Chỉ sợ lúc này có người liên thủ, cùng đối phó hai người bọn họ. Đúng lúc vào lúc này, có người tiến vào nói, chúng tôi không đổi kịp, bọn họ đã sớm chuẩn bị, xuống đường, cao tốc đã có người tiếp ứng. Bọn họ chạy trốn từ con đường nhỏ ở phía dưới, người của chúng ta đến chậm một bước. Cho dù kế hoạch thành công hoặc thất bại, tóm lại những người đó muốn hoàn toàn thoát thân, tự trốn ra ngoài. Đây không phải một tin tức tốt. Tường diễn trầm tư một lúc lâu, đáp Chuyển tin tức ra đi, nói những kế hoạch hành trình và công tác của tôi đều hủy bỏ, có việc xuất ngoại một chuyến, tạm thời không ở trong nước. Khương chết mướng mẩy, giả bệnh sao? Tường diễn khẽ cười, còn không phải là muốn tôi chết sao? Vậy tôi chết cho bọn họ xem, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, tôi chính là người tốt, là loại người hưu cầu tất ứng. Lại hỏi Khương chết, cậu thì sao? Khương chết mím môi, cười khẽ, cậu nhìn tôi giống người xấu sao? Hai người nhìn nhau cười, mỗi người đều có mưu tính. Bốn người Khương Chích và Triệu Vũ, đào nhiên, Lâm Thành Phong chạy suốt đêm chạy về thành phố C lúc này, bọn họ không đến sân bay, mà đi bằng đường cao tốc, chuẩn bị lặng lẽ trở về. Bốn người leo lên một chiếc xe việt giã, tưởng diễn là nhà đại tư bản chuyên siêu tầm xe, đây là một chiếc xe vô cùng mạnh mẽ to lớn trông rất ngầu. Lâm Thành Phong nhìn thấy nước miếng chạy ròng, nói thẳng ý kiến chạy xe đến thành phố C là của anh. Anh cũng muốn lái xe, chẳng qua bị Triệu Vũ lên ngồi nên anh ta phải chui ra phía sau. Tùy tiện đâm vài cái đã chịu không nổi, nếu gặp chuyện như vậy lần nữa. Không phải cậu đái trong quần luôn sao? Vừa rồi đó là tùy tiện đâm vài cái sao? Đó là cô ý đâm mấy cái. Anh phản bắt nói, trái tim em đã muốn văng ra ngoài, anh xem trên người em còn bị đâm vào này. Đây cũng không phải nói khoa trường, trên người anh thật sự có mấy vết thương. Sau lại lo lắng cho hai người khương chết và tưởng diễn bị đá vụn để chết, liều mạng cứu rút, bàn tay cũng bị thường, một đại nam nhân thiếu chút nữa khóc nhẹ. Chẳng qua Khương chết và tưởng diễn không phải người bình thường. Tài xế đã bị hôn mê bất tỉnh, hai người bọn họ dưới tình huống đó không những duy trì thanh tỉnh, mà còn có thể bình tĩnh thương lượng bắt đầu tìm đường lui, thật sự là bội phục sắt đất. Trong xe rất tối, Triệu Vũ đang lái xe, cũng không ai nói lời nào. Lâm Thành Phong dựa vào trên cửa xe, liều mạng suy nghĩ là do ai động tay. Người Khương gia và người nhà tưởng ra liên thủ, kẻ muốn diệt trừ bọn họ mà nói, thứ nhất phải là người có sức cạnh tranh, có hai đối thủ Nhưng anh suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra là ai, bởi vì người nào cũng rất khả nghi. Nếu gì trình biết chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ bị dọa điện mất. Lâm Thành Phong nói. Trong bóng tối, Khương chết lạnh lùng mở miệng, cho nên quản tốt cái miệng cậu lại. "Vậy chú Khương thì sao? Tôi sẽ cho người báo." "À." Anh giàu dĩ đáp ứng, biết quan hệ hai cha con nhà này cũng không tốt lắm, dường như nghĩ tới cái gì, anh lại hỏi, "Vậy Tô anh thì sao?" Cũng không thể nói à. Giọng điệu Khương Chín vẫn lạnh nhạt như cũ. không hề phập phồng, cô ấy không cần biết chuyện này. Lâm Thành Phong đúng vai, không nói thì không nói, dù sao chuyện này cũng thật sự rất dò người, nhưu sát. Chuyện đây cũng không thể để cho người thành thật như bé hoa nhải tiếp xúc, thật sự không thích hợp nói cho cô biết. Ai ngờ đang nghĩ ngợi tới chuyện này, anh lại nhận được tin nhắn của Tô Anh gửi tới, các anh đã trở về rồi sao? Anh trả lời, chưa, đang ở trên đường. Tô Anh, khó trách, a chết nói buổi chiều trở về, kết quả tối rồi cũng không thấy, hại em đợi cả buổi. có việc gì chỉ hoan sao. Lâm Thành Phong lại không biết trả lời sao, chỉ có thể đổi đề tài, cha cha cha mới vậy thôi đã nhớ A chết của nhà em rồi, không thể thùng. Thô anh, nói bậy, em muốn chuẩn bị vài thứ tặng cho A chết. Đến sinh nhật anh ấy, em chỉ muốn biểu hiện chút thôi. Lâm Thành Phong hỏi, là cái gì? Mau nói mau nói. Thô anh, anh giúp em giữ bí mật, em sẽ nói cho anh. Yên tâm, anh nhất định sẽ giữ bí mật. Lâm Thành Phong nhịn không được trêu gẹo. Vừa nghe nói là có bí mật liền tràn đầy hứng thú, vô cùng muốn biết, cho dù thế nào cũng muốn biết. Chẳng qua lúc này Tô Anh không vội trả lời tin nhắn của anh, mà phải chờ một lúc sau, gửi tới một video cầu xin. Anh nhìn Khương Chích đang nhắm mắt chầm tư, cùng với Triệu Vũ đang ăn tính lái xe, còn đào nhiên chỉ sợ đã ngủ rồi. Anh lặng lẽ mang thai nghe bở lù tốt lên, ánh sáng chuyển sang tối nhất và nhận kết nối. Khen khen khen khen. Nhìn xem. Dọng một cô gái vang lên tràn đầy sức sống cùng tinh thần phân chấn. Nụ cười sáng lạng như mặt trời ấm áp, khuôn mặt trắng non sạch sẽ, vết hai bím tóc xóa xuống gương mặt đáng yêu. Cô vươn tay cầm gậy selfie, điều chỉnh ống kính. Anh chỉ nhìn thấy toàn một màu xanh. "Ôi anh đánh chữ, đây là cái gì?" Kinh ngạc chưa. Nơ con bướm và rải lụa màu xanh, cái hộp màu trắng, cùng ánh đèn đặc biệt tạo không khí. Lâm Thành Phong có thể nhìn ra địa điểm Tô Anh quay là ở trong cửa hàng hoa nhỏ nhỏ kia của cô, rõ ràng rất chợ trội, giờ phút này thoạt nhìn lại vô cùng ấm áp. Vì sao muốn lấy màu xanh là chủ đề, Khương Chích thích nhất chính là màu đen mà. Tô anh bên kia màn ảnh nói, em tìm anh là muốn anh tham khảo dù tệ nẹm một chút. Anh và A chết ở bên nhau lâu như vậy, chắc chắn biết thư anh ấy yêu thích, đúng không? Lâm Thành Phong gõ vào, anh chỉ biết một chút thôi. Vì thế vài giây sau, anh thấy được hai cái bánh kem, anh nghe Tô anh nói, cái này trông phải ngập tràn tình yêu một chút, cho nên em làm một vòng hoa hồng, ở giữa viết chữ lớn, viết tên em và A chết đẹp không? Còn có cái này, em làm dựa theo sự yêu thích của A Chiết, cho nên em vẽ một chiếc xe giống như lúc chiếc xe của anh ấy. Anh nói cái nào tốt hơn? Lâm Thành Phong không nhịn được cười xe đi. Trên bánh kem màu trắng vẽ một cái xe hơi màu đen, bên cạnh còn có một hình người nhỏ. Tô anh nghĩ nghĩ, xe. Vậy được rồi. Một bên lầm bẩm, những sở thích của con trai các anh thật lạ lùng. Số nến của em chỉ có 18 cây, còn tuổi của anh ấy là 29 phải không? Cắm 29 cây đến để anh ấy có thể nhớ rõ thì ra mình đã già như vậy rồi. Lâm Thành Phong nghiêm trang, 17. a tin anh đi, chắc chắn anh ấy sẽ thích. Nếu dám gặp em, em sẽ đánh chết anh. Yên tâm đi, tuyệt đối không sai được. Hai người tham khảo xong, những thứ tô anh rồi rắm nửa ngày cuối cùng cũng quyết định, cô nhẹ nhàng thở ra, đại công cáo thành. Lâm Thành Phong đã không nín được cười, cười chạy cả nước mắt. Tô anh hỏi, đúng rồi, khi nào các anh đến? Lâm Thành Phong vẫn còn trầm mê trong cái video, lại không chú ý tình huống xung quanh mình, vừa thấy, thì ra đã tới đường cao tốc, bẹn lập tức nói hiện tại vào thành phố C. Nhiều nhất nửa giờ nữa. Nói xong một lúc sau, Lâm Thành Phong trầm mặt trong chốc lát, anh hơi không xác định được Khương Chít có thể đi gặp Tô Anh hay không. Tô Anh lại rất vui vẻ, dáng vẻ cười tủng tỉm làm tâm tình của anh cũng tốt lên không ít, em chuẩn bị quà gì cho Khương tứ thế. Tô Anh có chút thẹn thùng, cái này không cho anh xem. Đừng mà! Anh giúp em tham khảo, em không sợ Khương Tứ không thích à Tô anh rất nghiêm túc suy nghĩ, vẫn lắc đầu như cũ, nhưng thật ra lại lôi hộp quả ra cho anh nhìn. Địa bộ vui sướng đơn thuần, thật giống như một con chim nhỏ vui sướng bay lượn trên trời vô yêu vô lo. Anh anh, em. Dường như trong một phút kia, anh lập tức ngây ngẩn cả người. Không tốt rồi. Lúc cao hứng, đã quên không thể nói chuyện. Động tác anh cứng đở, trong mắt xoay mây vòng một lúc sau, phát hiện ra trong xe không ai nói chuyện. Giống như không ai chú ý tới anh. Anh nhẹ nhàng thở ra, thật là, thiếu chút nữa trái tim muốn rớt ra ngoài. Ai ngờ. Phía trước có một bàn tay rối tới, giống như không cho phép anh cự tuyệt để anh ta lấy gì động đi. Khương chết, cậu lại đang làm cái gì? Giọng nói anh ta lạnh nhạt, lại có một chút bất đắc dĩ. Lâm Thành Phong, không. Triệu Vũ ở phía trước cười nói, lúc trước nhìn cậu một mình trốn cho đó hự hự, thì ra là đang nói chuyện với bé hoa nhài à hả. nói đúng vậy vẫn luôn run dậy không ngừng, tôi còn tưởng rằng cậu ta đang phát điên lên rồi. Triệu Vũ nói, còn nghĩ rằng mình che giấu rất khá. Lâm Thành Phong. Gà à, quờ. anh anh à, thật sự không phải anh bán đứng em. Di động tới trong tay khương chết, anh tưởng tin nhắn giống lần trước, Lâm Thành Phong miệng rộng nhiều chuyện lại kể chuyện hôm nay cho tôi anh. Anh không thích như vậy, ai ngờ, thì ra là video. Tác giả có lời muốn nói, hai chương trưa hôm nay ngủ, thiếu chút nữa ngủ quên, quá mệt rồi ba. Trưng 34, bị hành hung. Tô Anh mặc một chiếc váy dài màu trắng, hai bím tóc rũ trước ngực, gương mặt hồng nhuận tươi cười, tinh tế buộc cái nơ trên một cái hộp nhỏ, miệng lầm bẩm, không biết là đang nói cái gì. Khương Chích ruôi tay, chuẩn xác lấy hai nghe từ trên lỗ lai like Lâm Thành Phong xuống. Lâm Thành Phong xoa xoa lỗ tai, tất nhiên là không dám có ý kiến. Khương Chích nghe thấy Tô Anh đang nói, quà của em, khẳng định A Chích sẽ thích. Lại nhìn thấy khung cảnh phía sau Tô Anh, cũng hiểu được hai người đang mở ám cái gì Anh không nghĩ tới tô anh sẽ vì anh mà chuẩn bị thứ gì đó, đúng là đứa nhỏ, những thứ chuẩn bị đều mang tính trẻ con. Triệu Vũ nhìn người ngồi phía sau, hỏi, sao lại im lặng rồi? Lại hỏi Lâm Thành Phong, cậu cùng bé hoa nhải đang làm gì? Như đang chất vấn đứa nhỏ bướng bỉnh trong nhà. Lâm Thành Phong nhìn cưng chết, xem thường phun ra mấy chữ, cậu đi mà hỏi anh chết. Đào nhiên thúc rục, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Lâm Thành Phong đứng môi, anh anh kêu em phải giữ bí mật. Giữ bí mật. Triệu Vũ cười lạnh, bị người ta bắt tại trận còn nói giữ bí mật cái gì? Lâm Thành Phong. Cũng đúng ha, di động cũng bị Khương chết lấy đi rồi, đương sự đã biết, vậy giữ bí mật hay không cũng có còn quan trọng gì đâu. Vì thế, Lâm Thành Phong cũng không tiếp tục từ chối, không phải sắp tới sinh nhật của tứ ca sao, anh anh chuẩn bị bất ngờ nhỏ cho anh ấy. Đào nhiên ngứng mẩy, vậy bé hoa nhải tìm cậu làm gì? Lâm Thành Phong tất nhiên sẽ không nói ra chuyện mình bày kế giúp tôi anh, em với anh anh là bạn tốt. kể cho em nghe có gì không được sao. Triệu Vũ hừ một tiếng, giỏi, cậu giỏi lắm. Đó là tất nhiên. Lâm Thành Phong không chút khách khí nhận lời khen của Triệu Vũ, quay đầu trộm nhìn vào điện thoại, cẩn thận nói, Tứ ca, anh xem anh anh dùng nhiều công sức như vậy, anh có thể xem như không biết hay không. Nếu không cô ấy sẽ rất thất vọng. Giọng đào nhiên đang xem kịch vui văng lên, hay là cậu sợ bé hoa nhài biết cậu để lộ chuyện, tức giận mà tuyệt giao với cậu. Lâm Thành Phong nói, nói bậy, Anh anh là người keo kiệt như vậy sao? Triệu Vũ nói, cái này khó nói lắm. Lâm Thành Phong yên lặng nhìn về phía Khương Chiết, ý xin tha quá rõ ràng. Bé hoa nhải kỳ công làm cho anh vui vẻ, anh nỡ để cô ấy thất vọng sao? Rồi, còn biết chọn đúng chỗ. Khương Chiết nhìn nhìn Lâm Thành Phong, thật cảm thấy cậu ta chính là điển hình cho loại người ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Kỳ thật anh cũng không định làm gì, bé hoa nhải tỉ mỉ chuẩn bị, anh tạm thời xem như không biết cũng không có gì, lao nhị. Đến tiệm hoa tươi của Tô Anh một chuyến đi. Triệu Vũ còn chưa nói chuyện, đào nhiên huyết sáo ai ra, quả nhiên mỹ nhân mặt mũi lớn. Bọn họ định không để lộ hành tung, đến buổi tiệc ngày mai mới lộ diện, hiện giờ đi một chuyến đến tiệm hoa tươi cũng không sao, vì dù gì xung quanh cũng đã có người canh chừng. Trong màn ảnh Tô Anh lại nhảy nói một đống, rốt cuộc phát hiện không đúng. Thành Phong, sao cậu không nói gì hết vậy? Đầu dây không có đáp lại, làm Tô Anh cho rằng lầm Thành Phong có phải nghe đến ngủ rồi hay không? Như vậy không được. Khương Chiết đưa điện thoại cho Lâm Thành Phong, nói cậu tắt máy. Đạo nhiên lập tức rôi cổ tới, đừng tắt đừng tắt, tôi còn muốn nghe hai bạn tốt sẽ nói cái gì. Lâm Thành Phong lập tức giống lên, cút đi. Điện thoại vào tay Lâm Thành Phong, lại xấu hổ đi lấy thai nghe còn đang trong trong tay Khương Chiết, chỉ có thể đánh chữ, chúng tôi sắp đến, đến rồi, tắt máy trước đi. Khương Chiết nghe giọng nói rõ ràng chuyển đến từ thai nghe, sắp tới. Nhanh như vậy, làm sao bây giờ, tôi có chút khẩn trương. Nếu ai chết không thích thì tôi thật sự muốn đánh người. Khương chết khẽ nhết môi Lâm Thành Phong xem trong video thấy Tô Anh hoảng loạn đến xoay quanh liền biết cô đang xuất ruột, không nhịn được muốn cười, đường khẩn trương, không có việc gì. Tô Anh nói, cậu đương nhiên không có việc gì, người khẩn trương là tôi. Ấy, từ từ, hình như có người tới. Tô Anh đặt điện thoại lên một giàn hoa, các ra hướng tới phía cửa, cô đi ra ngoài, quý khách muốn mua hoa sao. Thật xin lỗi, cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa rồi. Lâm Thành Phong không nghe thấy Tô Anh đang nói gì, chỉ là thấy cô có việc đi ra ngoài, liền chống cầm chờ một chút, ai ngờ chớp mắt một cái, trong màn ảnh thấy Tô Anh bị người ta đẩy ngã xuống đất. Lại dám đậu thủ. Lâm Thành Phong lập tức kinh hoàng không tốt, bé hoa nhài sẽ ra chuyện. Lâm Thành Phong vừa nói ra, Khương Chết đã đoạt lấy di động, hai nghe đang ở trên thai anh, sẽ ra chuyện gì tất nhiên anh nghe được rõ ràng. Lao nhị, yêu người của cậu mau đi tìm Tô Anh. Triệu Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe lời của Lâm Thành Phong cùng thái độ của Khương Triết cũng biết không tốt, lập tức lấy di động ra gọi cho bên kia, chỉ là người anh gửi gọi cũng không phải hai người cạnh trường bên ngoài tiệm hoa, quá trình chuyển lời cũng tốn không ít thời gian. Lâm Thành Phong vô cùng sốt ruột, đi đến bên cạnh Khương Triết, hình ảnh lạng im càng khiến cậu thêm nôn nóng, nhịn không được nhấn mở loa. "Mua hoa? Cô thấy chúng tôi giống đến mua hoa sao?" Tiểu mỹ nhân, quả nhiên là vẻ ngoài xinh đẹp. Bốn tên đàn ông ăn mặc như lưu manh, trong tay cầm gậy sát, nhịp nhịp vào lòng bàn tay. Đi lòng vòng trong tiệm hoa, thấy thứ không vừa mắt liền đá, dàn hoa cùng chậu hoa hốn độn đổ bể đầy trên đất. Tô Anh đứng lên, bước đi lào đảo, liên tục lui về phía sau, đến khi đụng vào dàn trồng hoa, lui không thể lui trong video cũng chỉ thấy góc áo của cô. Các người là ai? Vì sao lại làm như vậy? Làm như vậy là phạm pháp. Giọng nói run rẩy, nhưng lại làm cho người ta kinh ngạc là sự kiên cường cùng dũng cảm của cô, không hề nhút nhát chút nào. Chúng tôi là ai? Cô không cần biết. Chúng tôi cũng là lấy tiền của người ta làm việc cho người ta mà thôi, bất đắc dĩ. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nếu như ngoan ngoan chiều tuổi này, tuổi này sẽ tha cho. Ha ha. Đừng sợ, tuổi này cũng không phải người xấu. Cùng với cười dâm, là một trận âm thanh gõ bùm bùm. Sắc mặt Khương chết lạnh băng như hàn đàm vào năm, hai chồng mắt điểm tĩnh trở nên sắc bén, bàn tay cầm di động bóp chặt hẳn lên những cấp xương, nói lên rằng anh đang tức giận. Lâm Thành Phong đen mặt, con mẹ nó, tôi muốn thiến cả đám người này. Triệu Vũ tức giận nắm lấy cần số, đạp chân ga, vượt qua hai cái đèn đỏ, sao còn chưa tới? Đám người đó làm cái gì vậy? Sắc mặt đào nhiên cũng không tốt lắm, những người này là ai sai tới? Giọng nói Khương chết lạnh bằng, lập tức sẽ biết. Tô Anh, các ngươi không sợ tôi báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát? Ha ha ha. Một tên đàn ông mắt nhỏ cười ha hả lấy côn sắt trọt lên mặt Tô Anh, có giỏi thì báo cảnh sát đi, để xem bọn chúng làm được gì. Tô Anh nghiêng đầu tránh thoát. Người nọ là có tiền hay là có thế vẻ tươi cười trên mặt gã cứng đở đồng bọn quát bảo anh ta im miệng cầm miệng nói bừa cái gì đại ca gã hung tận nhìn tô anh hầm hực ngầm miệng tô anh nói tôi cũng có thể cho các người tiền gấp đôi chỉ cần các người lập tức rời đi tên đại ca nói tiểu nha đầu có chút bản lĩnh biết tìm kẽ hở trong lời nói của tuổi tao tuổi này tuy là lấy tiền làm việc nhưng đạo nghĩa nên có vẫn phải có chỉ có thể xin lỗi ga đá chân lên bàn tròn Bánh kem Tô Anh tự tay làm cũng theo đó rớt xuống đất. Bánh kem của tôi. Tô Anh thấy thế, nhịn không được tiến lên hai bước, gã đàn ông mắt nhỏ vì vừa rồi mà ghi hận trong lòng thấy vậy, dùng côn sắt đập một cái vào lưng cô, Tô Anh đau đến cả người mềm nút, lại lần nữa ngã xuống đất. Cô không chịu thua, cắn môi vịn giản hoa đứng lên, hai tròng mắt sáng ngời, không hề sợ hãi mà trứng mắt nhìn gã. Đôi mắt của cô rất đẹp, dù là ở trường hợp nào. Gã đàn ông mắt nhỏ nổi cơn háo sắc, lại thấy mình bị xem thường. chuẩn bị đánh thêm một gậy. Lúc này một người từ trong phòng đi ra, trên người mặc tập rể, tay cầm nổi, các người dừng tay, tôi đã báo cảnh sát, họ rất nhanh sẽ đến đây. Trong tiệm đột nhiên yên tĩnh, tên đại ca cười lạnh một tiếng, ném côn sắt qua, vừa thấy chính là muốn đánh chết người, ba tên khác thấy thế cũng đồng loạt nhào lên. May mắn trợ Lý Diêu đã từng học thuật phòng thân, miễn cương cũng có thể đỡ được vài đòn, nhưng mà hai tay khó đỡ bốn tay, không tránh khỏi bị thương. Đúng lúc này, Trong tiệm đột nhiên lại xuất hiện ba người áo đen. trợ lý Diêu kinh hãi, không xong rồi. Ảm ta vốn đang ở phòng bếp trên lầu làm bò bít tết, nếu không phải muốn hỏi tô anh cần bao nhiêu phần ăn, chỉ sợ cũng không biết dưới lầu xảy ra chuyện gì. Ai biết vừa xuống liền thấy cửa hàng bán hoa vốn dĩ xinh đẹp lại trở nên hôn đột, lại thấy tô anh cũng bị thương không nhẹ. Bây giờ lại tới thêm mấy tên, thật sự sẽ phải chết ở chỗ này. Ngoài dự đoán chính là, đám người vừa tới thấy tình huống trong tiệm, cả giận nói, bắt lại hết Không được để tên nào trốn thoát. Bọn họ được lệnh bảo vệ Tô Anh, hiện giờ xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt, cực kỳ tức giận. Không phải đồng bọn. Hai bên đánh nhau, trợ lý Diêu cẩn thận chạy đến bên cạnh Tô Anh, "Tô tiểu thư, cô không sao chứ?" Tô Anh lắc lắc đầu, "Không có việc gì." Trợ lý Diêu nói, "Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Tô Anh gật đầu, "Được." Cô vừa nhấc chân, cả người liền đau đớn, tinh thần cũng hoàng hốt, cảm thấy trời đất quay cuồng, ngất xỉu. Trợ lý Diêu kinh hãi. Tô tiểu thư Hắn muốn đỡ, lại có một cánh tay khác ôm lấy tô anh đang ngã xuống. Người này mặc quần áo màu đen, túi đầu, màu đen bao trùm đôi mắt, cả người lạnh băng, thiếu nữ váy trắng ngã vào lòng ngực của hắn. Trợ lý diêu khiếp sợ, ớp đúng nói, tổng, tổng tài. Tô anh mơ mơ màng màng mở to mắt, cô tửa hồ rất mệt mỏi. a chết. Khương chết từ một tiếng, bàn tay dày rộng khẽ vướt má cô, thanh âm chấm thấp, anh tới rồi, đừng sợ. Ừ. cô nhấp môi cười Bộ dạng nho nhỏ ngọt ngào, cái này, cho anh. Khương chết hiếm thấy ngẩn ra một chút, nhấc mắt, thấy trong tay cô nắm chặt một cái hộp nhỏ. Sinh nhật vui vẻ. Khương chết bế ngang tô anh lên, cơ thể cô nhỏ nhắn, lúc này nằm trong lòng cực to lớn của anh lại càng trông cỏ vẻ mảnh mai. Đám người gây chuyện đã bị bắt, mặt mũi bầm dập bị người ta đạp dưới chân, trước đó huy phong bao nhiêu, bây giờ chật vật bấy nhiêu. Đặc biệt là đám người lâm thành phong cùng triệu vũ, bọn họ xuống tay không chút lưu tình, một chân đạp xuống Có thể nghe được tiếng xương lệ khớp, còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã có người dùng khăn nhét vào miệng. Ra tay đọc thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Trợ Lý Diêu tuy rằng tức giận mình bị đánh, giờ phút này cũng nhịn không được bị bộ dạng tàn nhẫn của triệu vũ dọa cho sợ tới phát run. Ác ma, nếu lột lớp ra người ra, người ra chính là ác ma. Đào Nhân nói, kiềm chế một chút, trừ lại cái mạng. Lâm Thành phong hừ một tiếng, nói, là ai sai tuổi mày tới. Tên đại ca đúng là giữ đạo nghĩa. tới giờ phút này cũng kiên quyết không mở miệng. Triệu vũ lại đạp một cái. Khương chết nhẹ nhàng ôm tô anh, lên tiếng, thành thật khai ra, ai khai trước được thả. Gã đàn ông mắt nhỏ rất coi nhãn lực, liếc một cái liền biết trong đám người này lời của Khương chết có trọng lượng nhất, lập tức bỏ đến bên chân Khương chết, liên tục xin tha tôi không biết, tôi thật sự không biết. Là anh Phi, anh Phi nhận mối làm ăn này, tôi chỉ là đi theo kiếm chút đỉnh. Anh đi hỏi hắn, chỉ có hắn mới biết. Khương chết nữ mày, một chân đá văng người ra Cũng không biết là lực quá lớn hay là cái gì, gã đàn ông mắt nhỏ ngã lăn ra mặt đất, nửa ngày không có phản ứng. Cái gì cũng không biết. Vậy giữ lại làm gì? Tô Anh đã dần dần tỉnh táo lại, đầu bóc mơ hồ lại thanh tỉnh, má cô dựa vào bả vai một người đàn ông, chút mũi là mùi thuốc lá nhạt nhạt. Cô không nhìn đám người đó, lại nhịn không được mà nhìn cửa hàng bán hoa của mình. Thật là hôn đột, không đẹp chút nào. Cô mang sương rồng đến trên lầu, những cây yếu ớt thì mang xuống nhà kho phía sau. Hoặc là đặt ở chỗ nào đó không dễ bị đụng chạm tới, còn lại đều là những cây có thể chịu đựng mà sống sót. Hoa của em. Đây là những thứ duy nhất mà mẹ để lại. Trước đó bị người ta huy hiếp đánh chửi cũng không kêu một tiếng, lúc này lại đỏ viên mắt. Sao bọn phải làm như vậy chứ? Em cũng đâu có quen biết họ. Tô anh mở mịt lại khó hiểu, khổ sở lại thương tâm. Khương chết ru mắt, nhìn gương mặt tái nhật của cô, hốc mắt cô hồng hồng, cùng với đôi môi thiếu huyết sát. Trên môi còn có vài dấu răng vì khẩn trương mà cắn bảo. Tô anh nhìn xuống không khóc, mũi cũng nghẹn đến mức đỏ bừng. Khương chết vô vô đầu cô, ngăn, không có việc gì. Bọn chúng anh ngước mắt, con người không chút cảm tình nhìn bốn người trên mặt đất, ánh mắt như đang nhìn con kiến sắp chết, làm chuyện không nên làm, phải trả giá lớn. Mấy người nằm trên đất khẽ run. Khương chết cuối cùng nói, các cậu mau chóng làm cho bọn chúng khai ra. Anh ốm tô anh, đi ra chiếc xe ở bên ngoài. Lâm Thành Phong rất muốn đi nhìn xem Tô Anh thế nào, trời biết cậu thấy Tô Anh bị đánh trong video trái tim thiếu chút nữa ngừng đập Hiện giờ lại thấy cô yếu ớt như vậy, càng lo lắng không thôi. Kể từ đó, xuống tay càng nặng. Mẹ nó, bé hoa nhải là người tuổi mày có thể khi dễ sao. Đào nhiên kéo Lâm Thành Phong, đừng nóng vội đánh người, để hắn khai ra lại đánh cũng không mượn. Triệu Vũ nhìn Tô Anh bị ôm đi, thấy váy trắng của cô loang lổ vết bẩn, lại có vài vết máu. Anh cảm thấy cơn giận ở đáy lòng càng nặng. Không biết từ đâu lấy ra một con dao. Vài phút sau, ba người triệu vũ, đào nhiên, Lâm Thành Phong trở lại bên trong xe, âm thầm gật đầu với Khương Chiết. Khương Chiết liền nói, đến bệnh viện. Bàn tay anh vuốt dọc theo mái tóc dài của Tô Anh, cảm nhận được người trong ngực khẽ run, ánh mắt trở nên thâm trầm. Nốt đêm này, người của toàn phố đều bị hoanh động. Rất nhiều cảnh sát xuất động, bắt bọn cướp mang vũ khí đã thương người vào cục cảnh sát. Nghe nói tiệm hoa tươi chỉ bị đập phá một chút, nhưng là chủ nhân cửa hàng lại bị thương nặng Suốt đêm cấp cứu ở bệnh viện, Lưu Vận, Trần Thục Phân cùng lão Lưu ba người hoảng loạn chạy tới, chỉ thấy đầy đất hôn đột, một chương giấy niêm phòng, sớm đã người đi nhà trống. Người đâu? Người đâu? Tô Anh đâu? Chính là chủ cửa hàng này. Trần Thục Phân gấp đến sắp khóc, kéo một cảnh sát đang xem kỹ hiện trường lại hỏi. Cảnh sát nói, bạn trai của cô ấy đưa đi rồi, yên tâm, Tô Tiểu Thư rất an toàn. Lưu Vận vội nói, cô ấy không có chuyện gì chứ. Bên ngoài nói cô ấy sắp chết. Đáng giận là cô gọi không ai bắt máy, lại không có cách liên hệ với Khương Triết. Mọi người yên tâm, tạm thời không có trở ngại, Tô tiểu thư hiện tại đã an toàn, sẽ không có việc gì. Đến khi cảnh sát luôn mãi bảo đảm, Lưu Vận cùng Trần Thục phân bọn họ mới yên tâm, vốn định đi vào trong tiệm nhìn một cái, cảnh sát lại nói phong tỏa hiện trường, tạm thời còn không thể vào, liền chỉ có thể đi trước về nhà. Lưu Vận một bên lo lắng Tô Anh, còn phải trấn an mẹ mình, không cần gấp, bạn trai của Tô Anh rất lợi hại, khẳng định sẽ bảo hộ cô ấy. Nếu Tô Anh ở bên cạnh anh ta, vậy không có việc gì. Trần Thục Phân liên tục thở dài, nói là nói vậy, nhưng mẹ có thể không lo lắng sao. Tô Anh tâm địa thiện lương ôn hòa, cũng không kết thù với ai, còn xem lão ngô đồng bị xét đánh chết nó cũng không đành lòng, muốn cứu, ai lại thù hận lớn như vậy muốn hại nó. Lưu Vận cũng nghi hoặc không thôi, lại thầm nghĩ có phải trước đó đắc tội Lý Thế Kiệt cùng Dương Văn Bác, bọn họ tức giận, lại không thể tìm Khương chết báo thủ, cho nên tới bắt nạt Tô Anh hay không sẽ không sẽ sẽ không. Những người đó bắt nạt kẻ yếu, nhắc như chuột, biết Tô Anh là bạn gái của Khương Chiết, bọn họ khẳng định không dám lại đắc tội Tô Anh, nịnh bỡ còn không kịp ấy chứ. Vậy thì cuối cùng là ai? Đương nhiên chuyện này cô có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Như ý, dạo này út đúng giờ các nàng nhỉ. chương 35, là ai? Vết thương của Tô Anh không có gì nặng, trừ đầu gối cùng khủy tay bị cháy, chỉ có ở vai bầm tím do bị đập mạnh, may mắn chính là không có thương tổn đến xương cốt, thoa thuốc xong thì dễ chịu hơn rất nhiều. Khi cô xử lý miệng vết thương ở phòng y tế, Khương Chết, Triệu Vũ cùng mấy người đảo nhiên vẫn luôn ở bên ngoài, bên cạnh có mấy người mặc đồ đen đi theo, không biết đang thương lượng cái gì. Cô nhìn qua vài lần từ xa xa, muốn tiếp cận thì lại bị Lâm Thành Phong lôi đi. Lâm Thành Phong nói, em có thương tích trên người, đừng chạy loạn. Tô Anh không lập tức rời đi, hỏi, bọn họ đang nói gì vậy? Chuyện của em hả? Đêm đã khuya, đoàn người ra khỏi tiệm hoa tươi liền đi thẳng đến bệnh viện, nên ai cũng phong trần mệt mỏi. Thậm chí Tô Anh còn không mang dạy. Cô đạp chân trần trên mặt đất, bởi vì quá lạnh nên nhịn không được có quắp ngón chân. Lâm Thành Phong khó xử gật gật đầu. Tô Anh muốn đi qua, Lâm Thành Phong ngăn cô. Tô Anh khét lời, giọng điệu lại rất kiên định. Thành Phong, em biết là anh muốn bảo hộ em. Nhưng, đây là chuyện có liên quan đến em. Em không muốn được bảo hộ, rồi làm bộ như cái gì cũng không biết. Lâm Thành Phong nói không lại Tô Anh. Anh nhìn Tô Anh đi qua, bất đắc gì lắc đầu, chỉ có thể đi theo sau. Đám người Khương Chết nhìn thấy Tô Anh, đang nói chuyện lập tức dừng lại. Khương Chết hỏi, bác sĩ kiểm tra hết chưa? Tô Anh gật đầu vâng một tiếng, bác sĩ nói không có việc gì. Lại nói với Triệu Vũ và Đào Nhiên, hôm nay cảm ơn các anh. Đào Nhiên vung tay, cười hì hì, không có gì, chỉ có bé hoa nhà em không có việc gì, Khương Tứ mới có thể yên tâm mà. Triệu Vũ không quá lưu tình, nhìn trên giới đánh giá Tô Anh, dáng vẻ này của em, không ngoan ngoan đợi ở bên trong, ra đây làm cái gì? Tô Anh cũng không tránh nẽ, cô nói thẳng, em muốn biết rốt cuộc là ai đập tiệm hoa của em. Cô thật nghiêm túc, thật nghiêm túc, là thật sự muốn biết. Triệu Vũ như mày, không nói chuyện. Đào nhiên cũng nhìn về phía Khương Chiết, hình như đều đang xem coi Khương Chiết chuẩn bị làm thế nào. Tô Anh do dự, làm sao vậy, không thể nói sao. Không phải không thể. Ánh mắt Khương Chiết thâm trầm, có chút bất đắc dĩ xoa xoa chán Tô Anh, chuyện này anh sẽ xử lý, đừng lo lắng. Tô Anh lắt đầu, rất kiên trì. Đó là tiệm hoa của em, là thứ mẹ để lại cho em. Em muốn biết là kẻ nào, rồi bởi vì cái gì mà muốn làm như vậy, em đắc tội kẻ đó sao? Tô anh rất ít khi kiên trì như vậy, ngay cả lời Khương Chích nói cũng không nghe, rõ ràng nắm tay ở phía sau lưng đang siết chặt lộ vẻ sợ hại nhưng cô vẫn muốn hỏi đến tuật cùng. Khương Chích có chút bất đắc dĩ, anh cầm tay Tô anh, chậm rãi mở bàn tay đang nắm chặt của cô ra, được rồi, nếu em muốn biết, anh có thể nói cho em nghe. Có điều tình huống hiện tại của em không thích hợp. Đợi chút ngươi trở về rồi nói sau. Tô Anh ngoan ngoan gật đầu, ừm, không được gặp em. Khương Chiết, em đi về phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi. Tô Anh, vâng. Đợi đến sau khi Tô Anh rời khỏi, đào nhiên nhịn không được hỏi Khương Chiết, cậu thật sự chuẩn bị nói cho cô ấy à? Không phải là cậu hy vọng bé hoa nhải không biết đến mấy loại chuyện này sao? Khương Chiết lạnh lùng cười một chút, có một số người, bàn tay vươn ra quá giải. Cùng lúc đó, trong một biệt thự của thành phố C, tê duyệt ném bình hoa vỡ đầy đất. Tỏ vẻ bất mãn, đây là không một kẻ hở mà mày nói đó sao. Thật ra cô cũng không tức giận đến rối loạn, chỉ là đặc biệt tỏ vẻ bất mãn một cách trực tiếp. Đương nhiên phần lớn là do Tô Anh được Khương chết cứu đi, vốn định cho Tô Anh một bài học, hiện giờ còn tạo cơ hội cho tiện nhân kia. Chị, em thật sự không biết mấy người Khương Tứ sẽ vừa vặn chạy tới như vậy. Trước đó em còn nghe được tin, rõ ràng anh ta đang ở đế đô mà. Ngu xuẩn. Tê Duyệt tức giận, quả nhiên không nên nghe mày. Lẽ ra nên chờ đến ngày mai rồi ra tay, đến lúc đó Khương Chiết đang ở trong yến tiệc sẽ không đi được, cho dù có biết cũng không thể chạy đến. Tao xem ai có thể cứu được nó. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn màng. Chị, vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Còn có thể làm cái gì? Nhanh, bảo kẻ liên lạc kia cùng với mày tránh đi, rơi vào tay Khương Chiết, chỉ sợ. Hắn là em họ của Tê Duyệt, tên là Lộ Hải, một kẻ không có tiền đồ gì, cả ngày chỉ biết rong chơi lung tung. Cũng quen được một ít hồ bằng cầu hữu Một nhận tiền làm việc Lần này chính là hắn làm cầu đối Nói muốn giúp Tê Duyệt dạy dỗ hồ ly tinh kia một chút Nào biết không làm xong chuyện Còn có nguy cơ bại lộ Một hồ bằng cầu hữu Vậy mà không phải bạn tốt là bạn xấu Lộ hải lập tức tỏ lòng trung thành Chị cứ yên tâm cho dù em bị phát hiện Em sẽ nói đây là chủ ý của bản thân Không liên quan gì đến chị Haha Tê Duyệt cười lạnh một tiếng Mày cho rằng khi mày thật sự bị mấy người Khương chết bắt được Sẽ còn có cơ hội để rào biện à Khương chết lạnh lùng Không thích ra tay Không đồng nghĩa là anh sẽ không ra tay Húng chi bên cạnh Khương chết còn có Triệu Vũ Đừng thấy anh ta là một hoa hoa công tử Tớ lệ bòi, lộn xộn như thế Khi chân chính ra tay sẽ là tàn nhẫn đến Cùng như một con sói hung ác tiểu người được ngông chiều lớn lên như Lộ Hải Chỉ sợ hai nắm tay liền không biết Bản thân tên họ là gì Khai hết mọi thứ Lộ Hải có nghe đến ác danh của bọn Khương Chích và Triệu Vũ Giờ phút này cũng có chút sợ hãi Em nên làm cái gì bây giờ? Tê Duyệt nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, nếu bọn họ thật sự phát hiện là mày làm. may liền thừa nhận, nói là không thích nhìn hồ ly tinh kia vẫn luôn lợn vợn cạnh không chết, liền muốn cho ảm một bài học, là chút giận cho tao. Nếu anh ấy thật sự muốn tính sổ, bảo anh ấy tới tìm tao. a như vậy không hay đâu. Em sẽ không bán đứng chị. Bảo mày làm gì thì cứ làm đi. Cô đưa một tấm chi phiếu ra, chỗ tiền này tủi mày cầm đi chia nhau. bảo tên kêu mau mau rời khỏi. Lộ Hải lập tức cười hì hì đồng ý. Rồi rồi rồi, em đi liền đây. Lấy tấm chi phiếu, Lộ Hải nhanh chân chạy đi. Việc này làm cho tề duyệt nhăn mẩy càng sâu. Cô cho rằng qua một khoảng thời gian không gặp, kiểu gì Lộ Hải cũng phải thông minh hơn nhiều. Nào biết đâu rằng là càng ngày càng vô dụ. Tối nay, tôi Anh không có quay lại tiệm hoa, Khương chết đưa cô đến một biệt thự ở ngoại ô của anh. Triệu Vũ, Đào Nhiên và Lâm Thành Phong cũng đi cùng bọn họ. Chỉ là vừa đến cửa Đào nhiên cười hì hì nói, tôi đi trước đây. Lâm Thành Phong kỳ quái, anh đi đâu đấy? Nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Đào nhiên, à, Khương Tứ người ta có mỹ nhân trong ngực làm ấm chăn, anh một mình đương nhiên cũng tịch mịch làm đó. Lâm Thành Phong. Tô anh. Khương Chích thì lại thần sắc bình tĩnh ôm Tô anh xuống xe, cô tiện thể dựa đầu vào ngực anh. Lúc này, cô thật không biết nên làm ra vẻ mặt gì mới đúng. Lâm Thành Phong gào to, đi đi đi, đi nhanh đi, lưu manh. Đào nhiên núm bay, thấy Triệu Vũ cũng ngồi yên sau tay lái chưa từng xuống xe, đang hút thuốc bên cửa sổ, cậu không đi vào. Triệu Vũ cười ha ha, cậu tịch mịch, tôi không tịch mình à. Lâm Thành Phong. Dung mình một cái, Lâm Thành Phong không muốn ở cạnh hai con sói háo sắc này nữa, xoay người đuổi theo Khương chết đã đi được vài bước, lại nhải, anh anh, bịt lô thai lại, đừng nghe bọn họ nói bữa. Tô anh, còn nói nữa, không phải càng nói càng xấu hổ sao. Tô anh được Khương chết thả xuống phòng ngủ ở lầu 2. Tối nay em mặc tạm quần áo của anh đi, ngày mai anh sai người đưa đồ của em tới. Anh cầm một bộ đồ thể thao màu đen từ trong tủ ném cho Tô Anh. Tô Anh dùng hai tay ôm vào trong ngực, có chút co cắp, cố tìm lời nói, đây là nhà anh à. Khương Chiết, không phải, thỉnh thoảng đến đây ở vài hôm thôi. Tô Anh gật gật đầu, à. Gian phòng ngủ này thiết kế cùng bài trí đều lấy màu đen làm chủ đạo. Cho dù không phải màu đen, cũng là màu tối, là một loại màu sắc cực kỳ tạo áp lực. Khương Triết đang cởi cúc áo sơ mi, thấy Tô Anh vẫn đứng đó, anh quay đầu lại, chau mày, "Hửm?" Tô Anh hoàn hồn, chớp đôi mắt nhìn Khương chết, "Làm sao vậy? Đi tắm? Cũng cần anh hỗ trợ." Tô Anh không nói hai lời, chạy ngay vào phòng tắm. Đến giờ phút này, rốt cuộc cô có thể mặc cho bản thân được lộ ra một nụ cười, cô vô vô gương mặt, khẽ cười. Khương Triết thay áo sơ mi, quần áo bị anh ném vào thùng rác ở bên cạnh. Bởi vì ôm Tô Anh đi một đoạn, miệng vết thương của anh đã hơi nứt ra. Anh giật giật cánh tay, xoay người đi qua gian phòng khác rửa mặt. Khi Lâm Thành Phong đi lên tìm anh, anh đang mặc áo tắm dài, khăn lông phủ trên mái tóc đen nước cả người đều là khí lạnh, có việc gì. Lâm Thành Phong nói, anh anh đâu? Em gọi cơm rồi, cùng nhau xuống dưới ăn nha. Khương Chiết! Hán Yên lặng nhìn chầm chầm Lâm Thành Phong trong chốc lát, có phải cậu cũng nên tìm một cô nàng rồi không? Lâm Thành Phong! Anh nghe răng trận mắt, anh anh bị thương, còn trải qua hoảng sợ như vậy. Anh cũng sống tay được sao? Có tính người không hả? Khương chết đá một chân qua, Lâm Thành Phong á á tránh thoát. Khương chết, lăn xa một chút. Dâm một cái, đóng cửa lại. Lâm Thành Phong xoa xoa mông, âm thầm mắng một câu mẹ kiếp. Tô anh tắm xong đi ra, tóc cũng đã sấy khô, nhu thuận vắt sau vành thai. Cô nhìn thấy động tĩnh ở cửa, không khỏi hỏi, vừa rồi là Thành Phong. Khương chết gật đầu. Tô anh, anh ấy có chuyện gì sao? Không biết, chắc làm mộng du thôi. Khương Chết mang thần sắc tự nhiên đi đến mép giường rồi ngồi xuống, vây vây tay với Tô Anh, anh anh, lại đây. Tô Anh đi qua, cánh tay dài của chàng trai rỗi ra, Tô Anh bị kéo một cái ngã vào trong lồng ngực anh. Khương Chết, giúp anh lau tóc đi. Tô Anh, à, vai phải của cô có thương tích, không thể cử động quá nhiều, chỉ có thể dùng tay trái chậm rãi xoa xoa trên tóc anh, cho đến khi khăn lông trở nên ướt ướt. Khương Chết nhắm mắt, dựa vào trên vai cô, điên áng mềm ả. Hỏi anh, a chết, hiện tại có thể nói cho em là ai chưa? Khương chết mở to mắt, rời khỏi bà vai cô. Anh ngước mắt, nhìn tô anh, có lẽ bởi vì cô đặc biệt kiên trì. Tô anh nhấp nhấp môi, anh đồng ý rồi, không cho đổi ý nha. Khương chết hơi hơi con môi dưới, đồng ý với em rồi, sẽ không đổi ý. Vậy sao anh không nói? Nói chứ, nhưng em đừng nóng giận. Hả? chương 36, Lộ Hải. Tiểu Ngọc rót rượu vang vào ly. Cô ta mặc váy ngủ tơ tàm. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt quyến rũ như tơ, trên người vẫn còn vết tích hoan ái. Rượu vang đỏ thuần rót vào ly thủy tinh đế cao trong suốt xinh đẹp, cô ta cầm bằng hai tay, bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa sổ. Một người đàn ông chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh eo đang hút thuốc, thân thể cơ bắp và cường tráng của anh ta làm cho tiểu ngọc đỏ mặt. như thiếu, ánh mắt triệu vũ từ ngoài cửa sổ rời qua người cô gái, anh nghiêng đầu nhìn cô ta, mặt ngọc nhỏ nhắn, gò má đỏ bừng. Anh nhẹ nhàng cười ngâm nga một tiếng Cầm ly rượu cô ta mới đưa qua uống một hơi cạn sạch. Tiểu Ngọc cảm thấy rất mất tự nhiên, mỗi lần đơn độc trung đụng, cô ta không biết làm thế nào để ở chung với Triệu Vũ tự nhiên giống như lúc có nhiều người ngoài. Cô ta càng không biết nên nói như thế nào, làm như thế nào, cô ta không thể nào ứng đối tự nhiên giống như Lý Vân Khê. Ở trước mặt Triệu Vũ, cô ta không tự chủ được mà khẩn trương và sợ hãi. Muốn nói một cái gì đó, ít nhất có thể nói chuyện bình thường được không? Nhưng cô ta há miệng, đầu lại trống rỗng. Một tiếng vang giòn giã, là âm thanh đế ly rượu chạm vào ban công lạnh lẽo Tôi đi trước. a Cô ta kinh ngạc, Triệu Vũ đã tới hai lần, chưa từng rời đi sớm như vậy, là tâm trạng không tốt. Hay chán ghét cô ta. Lúc Tiểu Ngọc đang lo lắng, Triệu Vũ đã trở lại phòng ngủ, thay quần áo sạch sẽ xong xuôi Từ khi dọn đến nơi đây, tủ quần áo của cô ta liền chia làm hai nửa, một nửa mặc cô ta xử trí, một nửa đều là quần áo, thắt lưng, giày, đồng hồ. Của Triệu Vũ. Mà, số lượng cũng không nhỏ. Trước khi rời đi, Triệu Vũ đưa một tấm thẻ, tấm thẻ này trong nháy mắt hòa tan hết thẻ sầu lo của cô ta. Tô Anh ngồi ở trên ghế salon, không hề chấp mắt, nhìn Khương Chích ngồi trước bàn làm việc. Đen phòng ngủ bị thay bằng màu vàng ấm áp. Mỗi khi chiếu lên người anh, đường nét cứng rắn lại có thêm vài phần ôn hòa. Em bị người ta gây phiền phức, e rằng là bởi vì anh. Lời nói của Khương Chích thành công làm cho thân thể Tô Anh cứng đờ cô nhữ mày khó hiểu. Nghi ngờ nhìn thẳng vào anh, bởi vì... Anh! Đúng là anh! Đối thủ của anh sao? Khương chết lắp đầu, ngày hôm nay, cái tên anh Phi dẫn đầu kia không phải là chủ mưu. Nghe hắn khai báo rằng một người tên là Lao Xà tìm hắn, nói chuyện làm ăn. Người của anh sau khi nhận thông tin liền lập tức đi tìm Lao Xà, chỉ là ông ta đã chạy trốn. Tô anh, lão Xà kia chắc cũng không phải chủ mưu, không tìm được người đứng phía sau ông ta hả? Bởi vì gần đây, lão Xà kia đánh bạc nên thiếu một đống nợ. Đâu đâu cũng có người muốn tìm ông ta. Có người nói hai ngày trước ông ta lén lút gặp mặt một người, sau đó, tiền nợ đều trả sạch. Người ấy là ai? Lộ Hải. Thật là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nếu như không phải vì sự kiện lần này, ngay cả tên của người này có lẽ anh cũng sẽ không nghe, nhưng giờ lại càng nhớ kỹ. Lộ Hải. Tô Anh ru mắt suy nghĩ sâu xa, rồi ngồi dậy. Tên này cũng không tính là xa lạ, cô biết Lộ Hải, ở kiếp trước. Khi câu nghe được tin của anh ta thì đã muộn lắm rồi, hơn nữa rất chấn động, bởi vì anh ta hít thuốc phiện đến chết, bị người ta phát hiện thì thi thể đã lạnh. Bởi vì là em họ tề duyệt, nên tề duyệt đau buồn quá độ, vậy nhẹ hết vài ngày, bọn họ và mọi người trong phạm vi đó đều biết. Cô lắp đầu, em chưa từng nghe tên người này, em không biết anh ta. Hay là em đã quên. Khương chết đứng lên, em quả thật không biết anh ta. Anh không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm hình, đưa cho tô anh, người này. sau này nếu như nhìn thấy hắn tránh xa một chút tô anh tỉ mỉ nhìn ảnh lộ hải, thì ra đây là kẻ thù kiếp trước không tìm được không đúng kẻ thù chân chính của cô là tê duyệt không giải thích được tại sao một người đàn ông lại gây phiền phức cho cô đương nhiên là vì tê duyệt rồi tê duyệt thích hương chết muốn diệt trừ người bên cạnh Khương chết là cô tê duyệt cũng thật khinh thường tô anh cô cũng không cần tâm cơ trực tiếp dùng thủ đoạn thô bạo để ra tay anh ta ghét anh sao hoặc là lúc trước anh khi dễ anh ta Lại không tiện tìm anh báo thủ, nên chỉ có thể tìm em chút hận. Tô anh suy đoán. Giọng nói Khương Chết vẫn bình tình như cũ, không phải. Hả? Hắn là vì chị của hắn mà ra tay. Ánh mắt Tô anh tràn đầy nghi hoặc, Khương Chết nói, ông nội anh rất thích cô ta, nhưng mà cũng không có quan hệ gì với anh. Quả nhiên. Sau lần kia, kẻ vẫn ở sau lưng giúp đỡ tề duyệt dở trò, cũng là lộ hải Cho tới giờ phút này, cô vẫn nhớ rõ như in, đập nát tiệm hoa tươi của cô. Dùng hai bàn tay dơ bẩn chộp lên người cô thật ghê tẩm. Thô anh rũ mắt. Khương chết đứng lên, đi tới bên cô, ngón trỏ đỡ dưới cằm, để cho câu ngửa đầu nhìn thằng anh, âm thanh nhàn nhạt têm hai, giận rồi. Thô anh điếu môi, trước ánh mắt của anh mà chậm rãi gật đầu. Cô đẩy tay Khương chết ra, âm thanh nghi hoặc mờ mịt, em phát hiện, giữa chúng ta dường như thật sự có rất nhiều điều không thích hợp. Vậy thì sao? Chàng trai không thèm để ý, khẽ cười một tiếng. Em tóm lại là của anh. Lâm Thành Phong đang ở phòng khách dưới lầu An Bở Bở Gờ, nhìn thấy Khương Triết xuống lầu, lông mày hơi nhíu, sắc mặt cũng không tốt lắm lập tức vô bắp đùi cười, rục cầu bất mãn một nhà. Một dục cầu bất mãn, chưa thỏa mãn được dục vọng. Khương chết lạnh lùng nhìn anh một cái, cầm bia trên bàn trong phòng, ngửa đầu uống một hớp lớn. Đầu óc của Lâm Thành Phong rốt cuộc sáng lên. Cậu thật sự nói chuyện hai chị em Tề Duyệt và Lộ Hải cho anh anh. Uống xong một lon bia, Khương chết dùng lòng bàn tay bóp dẹp Anh cũng thuận tay ném nó qua một bên. Lâm Thành Phong cảm thấy kỳ quái, thật là, anh gây gỗ với anh anh. Anh anh trách anh à. Anh cầm một cái cánh gà, miệng gặm, chuyện này đúng là do anh gây ra, ai bảo anh ném loạn mị lực của mình, chọc phải một bà điên chứ. Liên lụy anh anh bị thương, thiệm hoa tươi cũng bị đập. Còn có những người đó âu ngôn toái ngữ hai càng nói càng cảm thấy Khương Chết bị đuổi khỏi giường là xứng đáng. May mà không có phát sinh chuyện không nên phát sinh, nếu không, muốn giận điên lên. Hai âu ngôn toái ngữ, lời bẩn thỉu. Ở đây mình giữ nguyên để đọc cho xuôi thai cười mịn. Khương chết liếc Lâm Thành Phong, lạnh rộng, dừng ngay việc hồi tưởng cho tôi. A Lâm Thành Phong nhún nhún vai, suy nghĩ một chút, vẻ mặt đứng đắn hiện tại lao xà kia chạy mất, cũng không có biện pháp chỉ ra và xác nhận là bọn người lộ hại động tay chân, chuyện này chẳng lẽ phải để như vậy. Khương chết cười nhạt, ồ, động đến người của tôi còn muốn toàn mạng trở ra. Anh cũng không phải là cảnh sát, cho tới bây giờ thứ anh cần cũng không phải chứng cứ. Đối phó một lộ hải rất đơn giản, còn tề duyệt. Cô ta cho rằng có ông nội làm hậu thuẫn là không có chút sơ hở nào. Mấy lon bia đã trôi xuống bụng, Lâm Thành Phong cũng đã ăn xong hộp cơm. Đúng lúc này, Khương chết nhận được điện thoại của chợ Lý Diêu, tổng tài, đã tìm được lộ hải rồi. Hắn tụ tập cùng đám bạn ở một quán rượu ven bờ biển, xem ra đã uống không ít. Chợ Lý Diêu lần này cũng bị vả lây, những người đó đánh anh ta không hề nương tay, hôm nay anh ta không chỉ khó chịu trong người. Ngay cả mặt mày và khỏe miệng đều bị mấy quả đấm làm bầm đen, nên đối với chuyện tìm lộ hải càng ra sức nhiều hơn. Anh ta trước đây không có cảm giác gì với Tê Duyệt, chẳng qua là một cô gái vô cùng tiêu ngạo, muốn làm phu nhân tổng tài thôi. Anh cũng rất coi trọng cô ta, tổng tài còn chưa nắm quyền ở Khưng ra, phần lớn sự việc đều do lão ra định đoạn, mà Tê Duyệt lại rất được lòng lao ra. Nhưng mà bây giờ, anh vô cùng chán ghét cô ta. Khưng chết, đã nhìn kỹ. Trợ Lý Diêu, vâng. Cúp điện thoại. Khương Chết đứng dậy, thần sát đông lạnh. Lâm Thành Phong đi theo, tìm được lộ hải rồi. Khương Chết nhạt nhạt, ừ. Hai người cùng đi ra khỏi biệt thự, lên xe. Lâm Thành Phong nhìn ngọn đèn mờ ở lầu 2 một chút, mặc dù biết tô anh không phải ở chỗ đó, anh vẫn hỏi như cũ, chúng ta đi, anh anh liệu có thể phát hiện chúng ta không có ở đây mà sốt ruột không? Khương Chết, cô ấy đang ngủ. À, xe Việt dã màu đen chạy nhanh trên đường cái, rất nhanh đã đến ven bờ biển trong cuộc điện thoại vừa rồi nhắc tới. Khương Chiết và Lâm Thành Phong mới vừa xuống xe, trợ lý Diêu cùng một người đàn ông mặc quần áo màu xám đi tới. Người mặc áo xám dập thuốc lá, cung kinh chào, tứ thiếu, phong thiếu. Trợ lý Diêu cũng đứng ở phía sau Khương Chiết. Khương Chiết, người đâu? Người của chúng ta bắt hắn ra, bây giờ đang nốt ở một kho hàng bên kia ngõ Người áo xám nói, nhị ca đã đến. Lâm Thành Phong kinh ngạc, triệu nhị. Anh ấy không kiếm phụ nữ đắp chăn chúng à? Người mặc áo xám cho cũng cởi he he hai tiếng. Khương Chích ngược lại không nói gì, dẫn đường. Dạ. Người đàn ông áo xám dẫn đường, dẫn Khương chết và Lâm Thành Phong đi vào ngõ nhỏ. Vì không có đèn đường, trên đường đi mấy người họ đều dơ đèn tin chiếu sáng. Lâm Thành Phong tấm tắc hai tiếng, các người thật biết tìm địa điểm nha. Người mặc áo xám, đó là lẽ đương nhiên mà, vì tứ thiếu, Phong thiếu làm việc, đương nhiên, đương nhiên. Đi thẳng đến cửa kho hàng, bọn họ liền loáng thoáng nghe được tiếng thống khổ cầu xin tha thứ. Lộ hải thật hối hận. Anh ta không nên đi đánh nhau, lại càng không nên vì tề duyệt mà đi đánh người phụ nữ của Khương Chiết. Tuy lấy được tiền, nhưng mạng lại sắp tàn. Tôi nói, tôi nói. Tất cả tôi đều nói. Triệu vũ cười nhạt, ai muốn nghe anh ta nói. Anh đá một cước, lộ hải cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, phụt một cái phun ra một búng máu, chiếc răng sáng trăng cũng rơi xuống theo. Văn xin anh, cái gì tôi cũng sẽ nói thật mà. Anh đánh bố thí vậy, tốt, nói. Là, là chủ ý của chị tôi. Chị ấy không quen nhìn Tô Anh ở bên Khương Tứ tỏ vẻ hồ ly tinh quyến rũ người, nên muốn cho cô ta một bài học. Tôi chỉ là nghe lệnh làm việc. Thật đấy. Thiếu răng, nhưng vẫn nói rõ ràng. Triệu Vũ nở nụ cười, lại đá một cước vào trên vai của Lộ Hải, Tê ra. Tê duyệt của Tê ra. Mày nói dối cũng phải soạn trước bản nháp, đó là người nào. Ai mà không biết rằng Tê Điệt tràn đầy dáng vẻ ô nu, Khương láo ra luôn khen ngợi, cô ấy sẽ làm ra chuyện như vậy. Cuối cùng chân Anh dùng sức nghiên ép. Ai cho mày là gan, dám nói xấu đại tiểu thư tề ra. Lộ hải thét lên như tiếng giết lợn, thật sự, thật sự. Tôi không có nói xạo, tôi là em họ của tề duyệt. Nếu không tin tôi có thể gọi điện thoại cho chị ấy, tôi gọi điện thoại cho chị ấy. Mày nghĩ rằng tao sẽ tin mày. Lại đã thêm một cước. Thời điểm Khương Chích và Lâm Thành Phong đến nơi, lộ hải đã hấp hối, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng phun không ra. Điểm duy nhất khá hơn một chút là anh ta vẫn còn tỉnh như cũ. Đầu ngón chân Khương chết đá đá lộ hải, vẻ mặt lênh khốc, đã nhận tội chưa? Triệu vũ cười, không hề, tên ngãi này không chỉ không nhận tội, mà còn nói xấu tề duyệt. Cậu nói nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thành Phong nói, có thể làm như thế nào? Đương nhiên là băm nát, vứt ra bên ngoài cho chó ăn. Vừa dứt lời, vậy mà lại nghe được tiếng tiểu ra. Mùi khai bay nồng nặc trong không khí, vậy mà lại có thể dọa đến kẻ ra ngoài. Lộ hải khóc ổ lên, dùng răng nói, thật sự. Tôi thật sự là em họ của Tê Duyệt, tôi có thể gọi điện thoại cho chị ấy, tôi có số điện thoại của chị ấy. Lâm Thành Phong nói, không được, em cảm thấy người này không thể tin, nên đánh nó một trận nữa. Trông nó giống như không thành thật khai báo. Khóc không ra nước mắt, khó lòng rãi bày, đại khái tình hình chính là như vậy. Lộ hải vẫn cứ quỷ dạp trên mặt đất ổ ổ khóc giống như vậy. Nhìn anh ta thiếu một chiếc răng, nước mắt chảy rắn rùa, ráng rấp vô cùng xấu xí. Trợ lý Diêu chỉ cảm thấy đặc biệt hà giận. Vết thương đang mang trên người cũng không cảm thấy đau nữa. Khương chết vẻ mặt lạnh nhạt, hàng mày chưa từng nhữ một cái, lánh khóc nói, đừng giết chết nó. Không giết chết nó, vậy thì khổ thân rồi. Sắc trời dần dần sáng tỏ, bầu trời xám xịt dần hiện lên một màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt mà trói lỏi. Nhóm người Khương chết quay trở lại biệt thự. Lâm Thành Phong vừa bước vào cửa liền ngồi phịch xuống ghế xã lòn ngáp liên tục, la hét là phải ngủ đến mơ màng, trời không sập người không tỉnh. Triệu vũ mới tới nhìn qua cũng không khác mấy. Anh đi đến tủ rượu rót một ly rượu kỳ. Khương chết đi thẳng lên lầu. Trở lại phòng ngủ, anh đi thẳng đến phòng 8, mùi vị ẩm mốc gâm u trên người làm anh vô cùng khó chịu. Tô Anh mở mắt, lại nhắm lại. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chạy tí tách, sau một hồi, âm thanh đó dừng lại, tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ dừng ở bên giường. Anh biết cô đã tỉnh. Tô Anh mở mắt. Khương chết đứng trước mắt vẫn khoác áo tắm như cũ, tóc đen rũ rạt, khuôn mặt tuấn mỹ, giữa hai lông mày có nét nghiêm nghị. Toàn thân đều mang vẻ lạnh léo nhạt nhạt. Tô anh ngồi dậy, ngửa đầu nhìn anh, anh đi ra ngoài hả? Khương chết, ừ, đi gặp một người. Tô anh. Lộ hải. Khương chết cười khẽ, thưởng cho cô một cái xoa đầu, anh anh của anh thật thông minh. Vậy anh ta hiện tại như thế nào? Em chỉ cần biết hắn ta phải nằm viện một thời gian là được rồi. Nhẹ nhàng băng quơ, phản phất như sự việc lộ hải nằm viện không có liên quan gì đến anh. Khương chết nhào nặn chán của Tô anh. Bàn tay xẹt qua khuôn mặt nhu hòa sạch sẽ của cô, rồi đến hai gõ má. Ngón cái rơi vào môi cô, ánh mắt của anh đột nên trở nên rất thâm sâu, giống như như đang nói chuyện không đâu với một bầu trời đêm đen kịt. Đầu ngón tay lạnh như băng cùng với đôi môi ấm áp. Đôi mắt Tô Anh dao động, đôi thai đỏ như đang dị máu, cô kéo chân qua giấu nó đi, em muốn đi ngủ. Khương chết như mày, vốt ve đầu ngón tay. Sáng sớm, lúc Tô Anh xuống lầu, phát hiện Lâm Thành Phong lại nằm ngủ ở ghế xạ lòn trong phòng khách. Trên bàn trà và trên thảm còn chất đầy túi thức ăn và những lon đồ uống trống không. Anh ta cao to lực lưỡng, ngủ sofa vô cùng khó chịu, vẻ mặt tuấn tú nhăn thành một đống. Xoay người một cái nữa, đùng, rơi xuống đất. Thô anh! Như một đứa con ít. chương 37, mì trứng chiên. Sáng sớm tề duyệt chạy tới bệnh viện, thấy lộ hải bị quấn thành một cái sắc ướp. Lộ hải chịu khổ một đêm, cả người đều có chút hốt hoảng, thỉnh thoảng lại điên cùng kêu cứu mạng, cho rằng có người muốn đánh hắn. Vì vậy miệng vết thương khó khăn lắm mới băng bó xong lại cần phải chỉnh lại Hết cách nên chỉ có thể trước hết tiêm cho hắn một liều an thần Cha mẹ của Lộ Hải đều chạy đến bệnh viện Mẹ của Lộ Hải khóc không ngừng Đau lòng mà liên tục gọi con ơi con à ba bà của Lộ Hải cũng mặt mày khó chịu Tức giận đến mức muốn băm những kẻ đã đánh Lộ Hải thành trăm mảnh Hai người có con muộn Lộ Hải được cưng chiều từ nhỏ đến lớn Chịu khổ lớn như vậy chính là lần đầu tiên Rốt cuộc là người nào chứ Ra tay ác độc như vậy Tôi phải báo cảnh sát, tống hết bọn chúng vào ngục Mẹ lộ khóc dòng mà nói. Ba lộ cũng có suy nghĩ như vậy, nhất định ông sẽ không để yên chuyện này. Tê Duyệt có biết một chút, cô nói, cậu mợ khoan nóng nảy, chờ tiểu hải tỉnh lại hỏi nó một chút xem là chuyện như thế nào rồi nói cũng không muộn. Người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, rất có thể chính là Khương Chiết. Quả nhiên anh ấy vẫn tra được đến lộ hải. Chỉ là rõ ràng cô đã dặn do lộ hải rồi, nếu Khương Chiết tìm được nó thì nó chỉ cần đẩy hết tất cả trách nhiệm lên trên người cô. Cô vẫn đang chờ đợi Khương chết chủ động liên hệ với bản thân, sao Lộ Hải vẫn bị thương thành thế này. Chút việc như vậy còn làm không xong, thật là quá ngu. Đáng tiếc Lộ Hải đang hôn mê, tạm thời cũng không thể hỏi ra kết quả gì. Điều này làm cho Tề Duyệt càng thêm bực bội, cũng không có tâm tư để công tác, dứt khoát ở bệnh viện chờ Lộ Hải tỉnh lại. Hành động này khiến mẹ Lộ cảm động đến dối tinh rối mù, liên tục khen ngợi Tề Duyệt thật là một cô gái tốt bụng, ai cưới được cô chính là có phúc rất lớn. Tô Anh đói bụng nên đi xuống bếp tìm đồ ăn. Ai ngờ sau khi kéo cánh cửa của cái tủ lạnh to đùng kia ra, bên trong lại dông tuyết chẳng có cái gì. Thứ duy nhất trong biệt thự này có thể xếp vào đồ ăn uống, chỉ có thể là từng hàng rượu trên cái tủ rượu ngoài kia. Lâm Thành Phong vừa tỉnh rất sau khi tự mình lăn xuống đất, đi theo sau Tô Anh đến phòng bếp, anh xoa xoa đôi mắt xương đỏ nói, anh anh, sao em lại dậy sớm thế? Vừa ngủ quá đi. Tô Anh nói, em quen dậy sớm rồi, không phải là con cú như anh. Sao anh lại ngủ trên sofa vậy? Anh cũng không biết sao lại ngủ quên anh xoa xoa bả vai cùng cái cổ đang nhức mỏi, thật sự khó chịu, đúng rồi, vết thương của em tốt hơn chưa? Tô anh giật giật cánh tay. Sau khi cô dậy sớm, đã phát hiện cánh tay phải cực kỳ khó chịu, cử động đơn giản còn được, nhưng cử động mạnh thì không chịu nổi. Cũng may mắn cô đã có chuẩn bị, chuyên phần lớn tâm của thực vật trong cơ thể cho láo nô đồng. Buổi tối khi nghỉ ngơi, Cô lại cố ý không cho tâm của thực vật còn sót lại trong cơ thể chữa trị miệng vết thương, bằng không. Không thể dùng lực nhiều được, nhưng cũng không có gì cả. Tô Anh cười cười, chỉ chỉ tủ lạnh, sao nó chống chân vậy? Em đói bụng, còn tính nấu mì sợi cơ. Lâm Thành Phong lập tức nói, nấu mì sợi. Anh lập tức gọi người đưa nguyên liệu tới. Tô Anh vừa nhắc đến, anh cũng rất muốn ăn món mì trứng chiên cô nấu. Mì trứng chiên? Tô Anh nghĩ, khoan đã, chúng ta vẫn nên kêu cơm hộp nhỉ Có thể gọi người đưa đồ ăn tới, sao không trực tiếp đưa món ăn luôn chứ? Không có việc gì, không có việc gì, chờ anh chút. Lâm Thành Phong nhảy ra bên ngoài phòng khách gọi điện thoại. Thô anh! Cô lại mở tủ bát, phát hiện nơi này ngoại trừ không có đồ ăn, nồi niêu chén bát gì đó thì lại đầy đủ hết. Lúc Triệu Vũ xuống lầu liền nghe được âm thanh lách cách làng càng từ phòng bếp. Anh nhúng mày, đi qua theo tiếng vang liền thấy Lâm Thành Phong đang mang một vẻ mặt nghiêm túc, cầm dao phay băm băm băm băm. Một tép tỏi. Anh cặn lời, một tép tỏi cũng chọc được cậu à Lâm Thành Phong cũng rất là bất đắc dĩ, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng trải qua chuyện này. Điệu môi, anh hơi ấm ức, là anh anh bảo em băm. Triệu Vũ, à Nhìn nhìn phòng bếp, cũng không có thấy bóng dáng Tô Anh, bẽ hoa nhà đâu. Em ở đây nè. Anh vừa dứt lời, Tô Anh cũng nhắc một cái nổi từ trong tủi bắt trẻ ra, ấm một cái đặt xuống buồn rửa, nặng quá. Triệu Vũ nhìn thấy Tô Anh, ánh mắt dừng lại một chút. Cô còn đang mặc bộ đồ thể thao mà Khương chết cho cô, tay áo và ống quần quá dài được sắn lên, vừa to vừa rộng, thoạt nhìn cứ như đứa con nít đang mặc trộm quần áo của người lớn vậy. Anh hơi buồn cười, chỉ vào tô anh mà đánh giá, quần áo của em. Tô anh cũng bất đắc dĩ, bộ quần áo quá rộng, đi được hai bước cô lại phải sắn lên, giờ phút này bị người khác nói đến lại nhịn không được mà kéo kéo. Ai chết nói đợi chút nữa sẽ nhờ người đưa quần áo của em lại đây. Nhìn xấu quá ha. Lâm Thành Phong băm xong một tép tỏi. Bắt đầu băng kép thứ hai, không xấu đâu, là đáng yêu. Triệu Vũ trận trắng mắt. Anh xoay người tính đi. Lâm Thành Phong ê ê hai tiếng, Triệu nhị, tay anh anh đau không động đậy được nhiều, anh cũng không biết giúp một chút à. Triệu Vũ liếc Lâm Thành Phong một cái, tôi không biết nấu cơm. tô anh cười tủng tịm, không cần, rửa rau là được rồi. Triệu Vũ, anh thật sự cũng không biết rửa rau. Quanh năm suốt tháng, số lần anh bước vào phòng bếp có thể đếm trên một bàn tay, lại chỉ biết ăn, sao có thể biết làm. Hùng chi làm gì có kẻ ngốc to gan nào dám để cho anh rửa rau. Anh lấy ra một bó rau xả lách ra từ trong bao ni lông ở trên bàn bếp, ném toàn bộ vào bồn rửa đầy nước, sau đó khuấy hai ba cái như nhúng rau khi ăn lẩu vậy, rồi cầm rau ra ném vào rổ. Một bó, hai bó, ba bó. À, không khó, cũng khá đơn giản, còn rất nhanh. Vô vô tay, kết thúc công việc. Ai ngờ khi anh vừa cúi đầu, thấy tô anh nghiêng đầu cười với anh, anh triệu vũ. Lúc anh ăn cơm đều ăn nguyên bó rau như vậy hả? Anh nhớ mày. Tô anh lại ném hết mấy bó xà lách anh vừa rửa xong vào bồn nước, phải tách từng lá ra, rửa từng cái từng cái, như vậy mới sách sẽ, còn có thể phát hiện có sâu hay không. Triệu Vũ, mẹ nó. Lâm Thành Phong cũng đang chiến đấu cùng cà chua. Tô anh bảo anh nấu nước sôi rồi bỏ cà chua vào trần qua, như vậy là có thể lột ra cả chua ra. Anh thấy phiền quá, nói, không cần lột, chút nữa khi ăn anh sẽ tự phun. Tô Anh cảm giác được sâu sắc, quả nhiên cơm hộp mới là đáng tin cậy nhất. Thời điểm Khương chết xuống lầu, không thấy Triệu Vũ và Lâm Thành Phong ở phòng khách, còn tưởng rằng bọn họ đi rồi. Nhưng cũng không thấy Tô Anh. Cho đến khi nghe được tiếng động ở phòng bếp, anh tò mò đi qua. Triệu Vũ và Lâm Thành Phong song song đứng chung một chỗ, một người đang tách rau, một người đang lột vỏ cà chua, đều đang cao mẩy, dáng vẻ thủ sâu hận lớn. Chỉ có Tô Anh, một người nhẹ nhàng đánh trứng gà bằng một tay. Khương chết, mọi người đang. Triệu Vũ ngẩn đầu quét mắt về phía Khương Chiết, nhìn không thấy à tôi đang rửa rau. Lâm Thành Phong hừ lạnh, đúng vậy, em đang lột vỏ cho cá chua á. Thô anh, à, em thì đánh trứng gà nẻ. Khương Chiết, mẹ nó, đều uống lộn thuốc rồi sao? Nếu muốn nói, đây hẳn là bữa cơm mà Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong cảm động nhất, thậm chí còn muốn cầu nguyện trước khi dùng cơm. Đương nhiên, dù chẳng phải ăn món ngon gì, nhưng giờ phút này ăn vào miệng cũng cảm thấy là sơn hào hải vị. Lâm Thành Phong còn chụp lại một tấm trước khi ăn, đang lên ngoại chát, lần đầu tiên nấu cơm, rất thành công mỉm cười. Triệu Vũ bình luận, ha, bớt xạo sự. Đào nhiên, ồ, oh, một đêm không thấy đã hoàn lương rồi. Khương Chết. Thô anh, thật lợi hại. Thuận tay lai like một cái. Lộ Hải tỉnh dậy, ngay khi hắn nhìn thấy tề Duyệt, nước mắt liền tuôn ra. Giờ phút này, hắn đã thật sự tin lời tề Duyệt nói, hắn mà tới trước mặt bọn Khương Chết là thật sự không có một chút cơ hội nói chuyện gì. Căn bản là bọn họ không có nhân tính. Cũng không nghe hắn nói chuyện, tàn nhẫn như những con sói hung ác. Chị! Hắn bị đánh rất hai cái răng, nói chuyện ngọng hiểu, em làm theo lời chị, em nói với bọn họ, là chị bảo em làm. Em đã nói như vậy. Tê Duyệt hận rèn sát không thành thép, tức giận, vậy sao mày còn bị đánh thành cái dạng này? Em nói rồi, nhưng bọn họ không tin. Căn bản bọn họ không tin em là em trai chị. Em nói có thể gọi điện thoại cho chị, bọn họ cũng không tin. Liên tục bắt em nói ra kẻ chủ mưu phía sau màn, nói rồi bọn họ lại không tin, không tin lại bị đánh đánh gần chết mới thôi, rất nhiều lần hắn đều cho rằng bản thân chết chắc rồi. Tê Duyệt sửng sốt một lúc lâu, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Khương Chiết không tin Lộ Hải là em họ của cô. Sao anh ấy có thể không tin, với năng lực của Khương Chiết, muốn điều tra Lộ Hải còn khó sao? Anh ấy là cố ý. Không tìm cô, không gặp cô, chỉ lấy Lộ Hải để chút giận, gò núi đe hổ một. Cảnh cáo cô sao? Một gò núi le hổ, tương đương dung cây nhắc khỉ, cố ý cảnh cáo, khiến đối phương e sợ. Cô hít vào một hơi, nói, Thối hôm qua mày nhìn thấy những ai? Lúc Hương chết đi, Lộ Hải đã sớm bị đánh đến tròn váng, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm, có điều hắn nghe được, những người đó gọi, nhị ca, tứ thiếu, phong thiếu. Hết rồi. Tê duyệt kinh hãi, Triệu Vũ và Lâm Thành Phong cũng có mặt. Bọn họ là thế nào đây? Sao lại ra mặt cho Tô Anh? Hay chỉ là vì Khương chết? Trong lúc nhất thời, Tê Duyệt hơi mông lung. Không biết. Lộ Hải mang vẻ mặt đưa đám, có khổ nói không nên lời. Chị, chị nhất định phải lấy lại công bằng cho em. Tê Duyệt xua xua tay, được rồi được rồi, mày cứ dưỡng thương cho tốt đi. Chị đi trước, buổi tối Khương ra có yến thiệt, chị phải đi về chuẩn bị. Tê Duyệt đi rồi, Lộ Hải đoán hận đấm lên nệm. Lần chịu khổ này, hắn nhất định phải đòi lại. Khương chết có việc, không thể ở biệt thử lâu. Nhưng anh bảo Tô Anh hãy ở lại nơi này, tiệm hoa tươi bị đập còn chưa hoàn toàn sửa chữa xong, trên người cô lại có thương tích, sẽ có rất nhiều bất tiện. Tô Anh lại không nghĩ như vậy, em phải về, đó là nhà của em. Hơn nữa cả đêm không về, em nghĩ gì Trần Cùng Lưu vận sẽ rất lo lắng, em vẫn nên trở về thôi. Cô đã thay bộ đồ thể thao kia, mặc một cái váy đỏ dài, mắt ngọc mềm ngài, da như tuyết trắng, đôi mắt trong suốt long lanh nhìn hắn, làm người ta có chút động lòng. Khương chết giơ tay. Vén lên lọn tóc bên má cô, được rồi. Anh bảo trợ Lý Diêu đưa em về. Tô anh gật gật đầu, mỉm cười, hôm nay là sinh nhật anh nha. Sinh nhật vui vẻ. Khương chết cũng không có quan trọng gì ngày này, anh thật sự cho rằng có hay không cũng vậy. Hơn nữa càng trưởng thành, tiệc sinh nhật liền thành một loại công cụ trong kinh doanh của anh. Chỉ là anh dáng vẻ tô anh cười tủng tịm, có vẻ là rất thích. Lúc ra khỏi cửa, Lâm Thành Phong đột nhiên kêu to. Anh anh, sao cánh tay của em lại bầm tím thành như vậy? Váy dài không có tay áo, thoáng chú ý một chút là có thể thấy vết thương ở sau vai của cô, mà làn da trắng như tuyết của cô lại càng làm nổi bật dấu vết kia, đúng là không được đẹp. Triệu Vũ cũng nhịn không được nhìn qua. Tô Anh nói, không có việc gì, nhìn nghiêm trọng thôi, kỳ thật cũng không có cảm giác gì đâu. Hử, là ai tay nâng một chút đều khó chịu. Lâm Thành Phong đặc biệt tích cực, đi, anh lấy rượu thuốc xoa cho em. Khương Chết dùng một chân đá bay anh. Lâm Thành Phong kỳ quái, khóc không ra nước mắt. Em cũng không phải quỷ hào sắc. Triệu vũ cười ha ha kéo lâm thành phong rời đi. chương 38, Tề Duyệt. Tô Anh trở lại tiệm hoa tươi, phát hiện ra buồn hoa rách nát cùng với dàn hoa đã được sửa sang thật tốt, bóng bay cùng bánh kem bị đổ đều không thấy. Lúc cô đi hốn độn đầy mặt đất, giờ phút này đã sạch sẽ hơn phân nửa. Cô đặc biệt chú ý những hoa hoa cỏ cỏ đó, ngoại trừ cành lá có chút dập nát, những thứ còn lại không bị hư tổn quá lớn. Tô Anh chạy lên trên lầu, quả nhiên. Sương rồng cùng hoa nhải đã sớm ở Mỹ lên ai ai nha nha kêu to giờ phút này nhìn thấy tô anh càng kích động không dừng được anh anh năm chị đã trở lại từ khi tô anh dọn chúng lên lầu trên chúng nó vẫn luôn lo lắng bởi vì không biết chuyện gì đã xảy ra cho nên nhịn không được mà miên man suy nghĩ tưởng tượng Nhịn không được lại càng sợ hãi Tuy rằng sau đó lao ngô đồng có an ủi chúng nó nói tô anh được mấy người đàn ông thiếu đi nhưng chúng vẫn lo lắng như cũ đó đối mặt với sự quan tâm này Tô anh nhảy vài cái tại chỗ chứng minh mình không có việc gì, thật sự không có việc gì, các em xem không phải chị vẫn đang tung tăng nhảy nó sao. Đừng nóng bội mà. Hoa nhảy nước nở lên ăn cô, thật sự quá đáng sợ, em ở phía trên nghe được câm thanh, đều nhịn không được phát run. Chị còn không nghe theo chúng em trốn đi. Cây mắc cỡ cũng nói, đúng vậy đúng vậy, em bị hủ chết. Tô anh sờ sờ chúng nó, ngăn. Hừ, chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, thế nhưng hoa nhảy vô cùng kiêu ngạo. Em cũng không quá tin tưởng chị. Cây mắc cỡ nhỏ giọng phụ họa em cũng vậy. Thôi anh. Sương rồng còn tới cáo trạng, ai ra, trợ lý diêu kia thật đốc, A thanh giới lầu lớn như vậy em cũng nghe được, nhưng anh ta lại không có phản ứng. Em kêu anh ta, anh ta cũng không đáp trả. Đúng vậy, anh ta có phải bị đáng thai hay không? Chỉ là hình như anh ta cũng bị đánh. Được rồi. Vậy tha thứ cho anh ấy. Tô anh nói, trợ lý Diêu không sao, chỉ bị thương chút ngoài ra. Qua mấy ngày sẽ không có việc gì. Tự lý Diêu xuống chậm, thật ra cũng ngoài dự đoán của Tô Anh, chỉ là cuối cùng kế hoạch cũng không theo kịp biến hóa, so với kiếp trước, kết quả của kiếp này đã có thể nói là rất tốt rồi. Người gây họa hiện tại còn ở cục cảnh sát, chủ mưu tổng phạm cũng đều bắt được, đây là kết quả cô muốn, bị thương một chút, căn bản Tô Anh không xem đó là vấn đề. Tiệm hoa tươi bị đổ vỡ, với lúc cô có thể sửa sang lại một chút, triển khai kế hoạch ban đầu của mình. Trấn an tốt nhóm hoa nhỏ Tô Anh xuống lầu, chuẩn bị đến nhà lưu vận cách vách, chỉ là cô vừa đến dưới lầu, liền nghe được âm thanh của Trần Thục Phân. Tô Anh, Tô Anh, cháu đã trở về. Tô Anh bước nhanh đi qua, nói, dì Trần, cháu đã trở về. Trần Thục Phân cảm thấy may mắn, lại cảm khái nói, dì nghe người ta nói cháu mở cửa hàng hoa, cho nên tới đây nhìn xem, may mắn là cháu đã trở lại, chuyện tối hôm qua. Những người đó rốt cuộc muốn gì? Tại sao lại muốn tới làm phiên cháu? Tô Anh lắc lắc đầu, cái này cháu cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà có cảnh sát điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Di đứng gấp, những người đó đã bị bắt lại, sẽ không đến làm phiền cháu nữa. Sao có thể không lo lắng chứ? Đi vào rồi chẳng lẽ không thể ra được? Khẳng định không được bao lâu, chỉ sợ những người đó ghi hận trong lòng, lại đi báo thủ. Tàn nhẫn như vậy, lại đến một lần nữa, chỉ sợ muốn cả mạng người. Tô Anh hiểu đạo lý này, nhưng cô có thể làm thế nào, nơi này cô sẽ không rời đi. Chỉ nói, về sau cháu sẽ chuẩn bị một ít đồ vật bảo vệ mình ở trong tiệm, ra ngoài cũng sẽ cẩn thận một chút. Trần Thục Phân nghĩ, cũng chỉ có thể như thế, bất đắc dĩ lại dặn dò vài câu, chỉ hy vọng chuyện đáng sợ như vậy sẽ không xảy ra nữa. Tô Anh nói, đúng rồi dì Trần, dì có biết thợ thủ công nào tay nghề không tồi không? Dì xem cửa hàng bán hoa đã thành như vậy, cháu muốn nhân cơ hội này sửa chữa một chút, trước kia cũng quá chật trội, đi đường hay di chuyển đều khó khăn. Trần Thục Phân nghĩ nghĩ nói, Trở về gì sẽ hỏi giúp cháu một chút, lúc nào thích hợp nói với dì, dì sẽ mang người đến. Vâng, cảm ơn dì Trần. Tô Anh cùng đường với Trần Thục Phân, đưa cô đến trước cửa nhà mình, dì Trần không khỏi kỳ quái, cháu muốn đi đâu? Tô Anh, à, cháu đi xem cây ngô đồng thế nào? Trần Thục Phân. Bà nghĩ bà giờ phút này, khẳng định một lời khó nói hết. Cháu mau trở về nghỉ ngơi đi, trên người còn đang bị thương kìa, đường chạy loạn. Trần Thục Phân bất đắc dĩ, dì nghe người ta nói. Cây ngô đồng kia bị sẽ đánh, không sống được đâu. Tô Anh mỉm cười nói, cháu biết rồi, cháu chỉ muốn đi xem. Nếu có thể sống sót tất nhiên là tốt, không sống được, cũng là ý trời thôi. Trần Thục Phân cảm thấy cô thật khó khuyên bảo. Tô Anh muốn đi thì đi, dù sao cô nhìn một cái, cũng sẽ không còn lòng tốt vô ích đó nữa, chỉ dặn dò, buổi tối tới nhà ăn cơm. Tô Anh ngật đầu, vâng, cảm ơn gì Trần. Tô Anh đi nhìn lão ngô đồng, đương nhiên, cô càng muốn cảm ơn Láo đã giúp mình giám thị xung quanh. Cũng muốn cảm ơn Lao đã tốt bụng nhắc nhở, cho cô té xỉu vừa lúc. Chỉ là cô không có khả năng nói chuyện không kiêng nghề gì như lúc trước, cô hỏi nghi bên cạnh mình còn có người của Khương chết phái tới. Ừ, chung quanh cô có 5 người đi theo, hai người ở đường cái đối diện, một người ở phía trước, một người ở phía sau, còn có một người canh giữ ở cửa tiệm hoa tươi. Tô Anh hừ một tiếng nho nhỏ, nàng túi người, cằm vùi vào trong khuỵ tay, sờ sờ nơi bị sét đánh đen của lão Ngô Đồng, lực lượng tinh khiết vượt qua một chút. Lão ngô đồng thoải mái thở dài, lại nói, trong đó có hai người lúc trước vẫn luôn ở gần tiệm hoa tươi theo dõi cô. Bọn họ chắc là người khương chết phái tới bảo vệ cô. Chắc vậy, chỉ là, nếu bọn họ có dị động gì, cũng mong ông nói với tôi trước. Lão ngô đồng thật không hiểu tại sao Tô Anh muốn làm như vậy, chỉ là thấy sắc mặt cô tái nhận, liền đáp ứng, Tô Anh đã cho Lão sinh mệnh thứ hai, Lão chỉ là hỗ trợ cá nhân, cũng không có việc gì khó. Tô Anh đột nhiên nói, đúng rồi Lão ngô đồng. Hiện tại ông có thể theo dõi tình huống nhiều nhất trong phạm vi mấy dặm. Ba dặm xung quanh. tôi Anh nghĩ nghĩ, 4 dặm không tính là gần, chỉ là, còn có thể xa hơn không? Chắc là có thể, chỉ là tôi yêu cầu mượn những cây khắc giám thị thay nếu chúng nó giúp tôi, thì có thể xa hơn. Vậy ông có thể hỏi giúp tôi họ có nguyện ý hay không? Đương nhiên nếu có yêu cầu gì, tôi cũng có thể giúp họ. Lao ngô đồng suy tư một lát, được, tôi đi hỏi một chút. Tô Anh cười nói, cảm ơn. Láo ngô đồng khó hiểu hỏi, Tô Anh, cô muốn làm gì? Tô Anh nói, không làm gì cả, tôi chỉ hy vọng mình không bị bắt nạt. Lời này của Tô Anh lão ngô đồng cực kỳ hiểu, thời điểm Tô Anh bị bắt nạt, lão cũng hận chính mình không giúp được gì, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội, Láo liền nhiệt tình mời phần, được, tôi nhất định sẽ tận lực. Tô Anh mỉm cười, cảm ơn. 7 giờ, Khương Trạch, trời còn chưa tối, Khương Trạch đã đèn đuốc sáng trưng, cửa sắt màu đen trước siêu xe của khách quý nối liền không giúp. Người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Khương Chết đã thay một bộ âu phục màu đen cao lánh, đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi mở đường viền cổ áo, lộ ra hết hầu gợi cảm cùng một chút ra thịt phía dưới. Khuôn mặt anh Tuấn Mỹ, một đôi mắt sắc bén như ưng, khí thế nghiêm nghị. Trợ lý Diêu thường xuyên đi theo bên người Khương Chết, giờ phút này cũng không khỏi bị ánh sáng lạnh leo trong mắt anh giữ lại, sửng sốt một hồi lâu, mới nói, tổng tài, phu nhân tìm anh. Dưới lầu rất nhiều khách khứa đã tới. Tất cả đều là những nhân vật có danh dự uy tín ở thành phố C, không chỉ có thế, người ở đế đô bên kia cũng tới, tưởng ra ngoại trừ tưởng diễn, mấy anh em khác cũng đưa quà tặng tới. Thần sát khương chết lãnh đạo, ừ một tiếng. Chợ lý Diêu liền thức thời không nói. Thời điểm xuống dưới lầu, quả nhiên đèn đuốc sáng trừng, người đến người đi, nối liền không rước. Trình Ngọc Thư yêu nhã quý phái, ứng đối tự nhiên với khách khứa lui tới, trường hợp này đối với nàng đã sớm thành thói quen, cho dù mang giày cao góp đi tới đi lui. cũng chưa từng nhăn mày một chút. Giờ phút này nhìn thấy Khương Chiết, bà mỉm cười đi qua, sửa sang lại quần áo Khương Chiết, con trai mẹ trưởng thành rồi. Một phụ nhân quen biết ở một bên cười nói, đúng vậy, không tới 2 năm sẽ được ôm cháu trai rồi. Trình Ngọc Thư mỉm cười, chuyện này tôi không đổi, còn phải xem ý tứ A Chiết. Khương Chiết gật đầu, mẹ, con đi ra ngoài trước. Trình Ngọc Thư, được. Khí chất của anh lãnh đạm, mà ngay cả một nụ cười cũng không cho. Phụ nhân kia vẫn cười Khanh khách như cũ. Bước chân lại thong thả đi nơi khác, bà ta gọi điện thoại, Duyệt, Duyệt, con ở đâu? Khương Chích đã ra rồi. Tê Duyệt cười nói, mẹ, mẹ đừng nóng đội, con hiểu mà. Hôm nay cô ta cũng chuẩn bị một cái váy đỏ, theo lý thuyết cô ta đi dự hiến hội nhà người khác, không nên trang điểm lóa mắt như thế, để tránh đoạt đi phong thái của chủ nhà. Cô ta lại không cho là vậy, cho rằng Khương Chích là nam chủ nhân, tương lai cô ta sẽ là nữ chủ nhân, ăn mặc sặc sỡ lóa mắt một tí có gì không thể. Cô ta hy vọng anh có thể liếc mắt liền nhìn thấy mình. Lại không biết giây đầu tiên cô ta xuất hiện ở Yến hội, Lâm Thành Phong đã nhữ mày nói, mặc màu đỏ cái gì, còn không đẹp bằng anh anh đâu. Tô anh thật sự rất thích hợp với màu đỏ, cô vốn đã xinh đẹp, ngũ quan lại vô cùng nhu hòa tinh xảo, da thịt trắng non như tuyết, giống như non nả nhất, không chút tí vết nào, mặc đồ màu đỏ vào, cùng đôi mắt linh động xinh đẹp của cô, thoạt nhìn vô cùng kinh diễm động lòng người. Mà Tê Duyệt. Cũng không biết có phải bởi vì Lâm Thành Phong mang lòng bất mãn với tề duyệt hay không, nhìn cô ta mặc đồ màu đỏ, liền cảm giác như thấy được các bà bà, sự thật tề duyệt lớn lên không xấu, ngược lại cũng là Mỹ Diễm Đường Hoàng. Triệu Vũ néo mó rửa vào bên cạnh bàn, một tay trống ở mép bàn, một tay cầm ly rượu vang đỏ, thông thả đồng đưa. Có chút nhằm chán, ánh mắt nhìn tề duyệt, xác thật, không bằng nửa phần của Tô Anh. Anh anh là ai? chương 39, Lâm Sam. Anh anh là ai? Một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ôm ngực đồng bền màu vàng nhạt, hơi hơi trù môi, thoạt nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ, anh anh là ai vậy? Có phải hôm nay cô ấy cũng tới không? Vừa nói vừa nhìn khắp nơi. Lâm Thành Phong nhìn thấy cô gái kia, giật mình hô lên, Lâm San, em tới từ bao giờ đấy? Lâm San càng không vui, em tới cũng được một lúc lâu rồi, ngồi ở bên kia kìa, nhưng anh lại không nhìn em. Nếu thấy sớm hơn một chút, khẳng định anh sẽ quay đầu chạy ngay. Anh vẫn chưa nói cho em biết. Anh anh là ai? Lâm Săn hỏi. Lâm Thành Phong những mày, anh anh là bạn của anh, em hỏi nhiều như thế để làm gì? Là con gái? Em không vui, anh không được chơi với cô ta. Lâm Thành Phong cười hát hát, anh muốn chơi với ai thì kệ anh, liên quan gì đến em, em là ai chứ? Đừng tưởng rằng em là em họ của Khương Chích thì anh phải nhường em. Lâm san dậm chân, tức giận nói, dù sao cũng không được. Anh không quan tâm. Lâm Thành Phong hừ một tiếng. Xoay người rời đi khi Lâm San còn chưa kịp phản ứng. Lâm San gọi anh mấy tiếng anh cũng không đáp lại, cô dầm chân, đuổi theo. Anh Thành Phong. Đừng gọi anh như thế. Anh Thành Phong. Em phiền thật đấy. Đào nhiên tấm tắc hai tiếng, nói, con bé Lâm San này ngoại trừ việc tính cách hơi bướng một tí thì ngoại hình cũng không tệ, còn rất dễ thương. Sao tiểu lâm tử vẫn lạnh nhạt với con bé nhỉ? Tôi thấy trên phương diện về phụ nữ thì cậu ta cũng không tệ hại lắm, không phải chơi với bé hoa nhải cũng khá tốt sao? Đợi một lát cũng không có người trả lời anh. Đào nhiên gõ gõ mặt bàn, nhìn Triệu Vũ nói, cậu nói xem có đúng không. Triệu Vũ đúng vai. đao nhiên lại nói, còn có, cậu xem, tề duyệt kia cũng rất xinh đẹp, rắn người lại tốt, sao Khương Tứ lại thích liệu canh xuông nước lạt như bé hoa nhải vậy nhỉ. Vừa thấy đã không thích rồi. Triệu Vũ hơi cười lạnh, nếu cậu thích như thế thì sao không giúp tề đại tiểu thư kia về nhà. Đào nhiên xin miệng thư cho kẻ bất tài, thôi đi, tôi không chịu nổi loại phụ nữ độc các này. Chỉ cần nhìn là được, nhìn cũng không có hại. Ha ha. Triệu Vũ châm trọng cậu đúng là cái gì cũng ngai được. Đào nhiên, ở, nói cứ như mình là chính nhân quân tử không bằng. vừa nhắc Tào Tháo đã xuất hiện. Tê Duyệt cười khenh khách, Triệu Vũ, đào nhiên, đã lâu không gặp. Đào nhiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đã lâu không gặp, Tê Tiểu Thư càng ngày càng xinh đẹp, anh thấy người đẹp nhất trong yến hội là em đấy. Tê Duyệt, không dám nhận, người đẹp nhất trong yến hội phải là gì trình mới đúng. Đào nhiên, dì trình đương nhiên rất xinh đẹp, mỗi người đều có nét đẹp riêng, không phải đều đẹp ạ Đào nhiên nói làm tề duyệt rất hưởng thụ, cô cười duyên lên làm cho một thân váy đỏ dường như trở lên đường hoàng bắt mắt hơn, chỉ trong chốc lát, các cậu ấm của nhà khác đều tiến tới, tân búc cô lên tận mây xanh. Đào nhiên vẫn cười như cũ, quả nhiên người phụ nữ này vẫn có vốn liếng nên cái đuôi mới vệnh lên cao như vậy. Tề da không giống với khương gia, tề da sản xuất thuốc. Tính từ lúc thành lập cho tới nay thì tập đoàn An Khang đã có hơn 30 năm lịch sử, công ty chủ yếu tham gia vào tất cả các khía cạnh của y học Trung Quốc, Tây Y, tiếp thị các sản phẩm bao bì đóng gói trong y tế và tiếp thị thiết bị y tế. Ngoài ra, tập đoàn An Khang còn thành lập nhiều trạm nghiên cứu cho tiến sĩ trong trường, cao đẳng và đại học, đồng thời mở rộng trung tâm nghiên cứu phát minh ở các nơi trên thế giới. Tê Duyệt mới du học từ nước ngoài về, chuẩn bị trung thành với Tê Gia, trung thành với Tổ quốc, làm nên chuyện lớn. Cũng khó trách sao Khương lão ra tử lại coi trọng Tê Duyệt. Tê Duyệt muốn gả cho Khương chết chưa đề cập tới việc có thật lòng hay không, nhưng mà nhiều hơn, có lẽ chính là coi trọng thế lực của Khương ra. Hai thế lực mạnh mẽ kết hợp với nhau, tại sao không chứ? Thời điểm Khương chết xuất hiện, không khí hơi yên tĩnh chỉ trong chốc lát đã náo nhiệt lên, có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người anh, nhưng lại ngại ánh mắt anh quá lạnh, quá sắc bén mà không dám nhìn nhiều. Tê Duyệt không sợ, cô thức tha là lướt đi qua, Khi chất đoan trang lại có một chút quyến rũ của phụ nữ, a chết! Ánh mắt Khương chết bình tĩnh không gận sóng, nhàn nhạt nhìn cô, gật đầu, tề tiểu thư. Tề duyệt cũng không tức giận sỉ xấu hổ bởi vì Khương chết lãnh đạm, mà cô lại cười nói, à chết, anh vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Khương chết, nếu như tề tiểu thư không có việc gì thì thứ lỗi tôi không tiếp được. Không đợi tề duyệt nói gì, anh đã đi trước một bước. Sắc mặt của tề duyệt khẽ biến, sau đó lại trở lại bình thường, gửi khanh lượng Đào nhiên không nhịn được, dơ ngón tay cái lên, đúng là diễn viên, bé hoa nhải mà đối diện với cô ấy thì chắc chắn sẽ thua. Triệu Vũ cười khẽ, bé hoa nhải không ngốc. Đào nhiên chế dây ước, không ngốc cái gì, rất ngốc thì có. Hôm nọ tôi nghe nói, chuyện đầu tiên cô ấy làm khi về nhà chính là xem hoa xem cỏ, chuyện thứ hai cô ấy làm chính là xem cây ngô đồng bị sét đánh chết kia. Nếu mấy chuyện này không phải ngu ngốc, vậy thì tôi cũng chẳng biết trên đời này cái gì ngu ngốc nữa. Triệu Vũ nhướng mẩy, cười. Được rồi, cũng hơi ngốc một tí. Cậu nói xem, Khương Thứ tìm được một người tuyệt vời như vậy ở đâu? Có thể là đi chúng mạng cước chó. Đưa tiệc của Khương gia, muốn yên lặng một chút cũng không được, khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt. Sau khi Khương lão gia tử xuất hiện, loại náo nhiệt này càng lên đến đỉnh điểm. Khi Khương lão gia tử còn trẻ từng là một người được vạn người chú ý, ra rồi cũng không ngoại lệ, huống chi hơn một nửa Khương gia đều nằm trong tay ông, càng già càng dẻo dai. Khương chết cũng rất cung kính đối với ông. Tự mình tiến tới làm bạn ở bên cạnh, ông nội. Anh cả Khương Chết là Khương Hảo, anh hai Khương Minh, chỉ ba Khương Kỳ cũng đi tới đây, tôi cười niềm nở kêu lên, ông nội. Mà đi theo sau Khương lão Gia Tử còn có bác cả và bác hai của Khương Chết, cực kỳ phô trương. Khương Chết cười nhạt, ánh mắt thâm trầm. Cũng không biết là ai trong những người này, ai cấu kết với đế đô bên kia, muốn tính mạng của anh. Khương lão Gia Tử tới rồi, bữa tiệc này mới chính thức bắt đầu, vợ kịch cũng sẽ bắt đầu. Khi Khương ra bên này đèn đốt sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, thì Tô Anh ở nhà, cô gặp ác ngộng. Trong ngộng là sự việc 3 năm trước đây ở kiếp trước, đám người kia đột nhiên xông vào trong tiệm hoa, không nói một lời, bắt đầu đập loạn, cô hoảng sợ, lươn tiếng kêu cứu lại bị ai đó đẩy ngã trên mặt đất, muốn báo cảnh sát nhưng mà điện thoại cũng bị một cái gậy sắt đánh nát. Cô muốn phản kháng, cô rất cố gắng phản kháng, thậm chí ném hết những đồ vật trong tầm tay có thể vứt cầm lấy thứ có thể coi là vũ khí duy nhất trong cửa hàng cái trổi. Nhưng sức lực của cô rất nhỏ, lại không hề có kinh nghiệm, lực phản kháng đều không đáng nhắc tới trong mắt của đám người đó. Ánh mắt tùy ý đánh giá kia, bàn tay ác tính kia sở vài cái trên người của cô, bị lôi kéo quần áo, âu nôn toán ngữ, cùng với cái tắt suýt làm nàng ngất xỉu kia. Tô Anh đột nhiên bừng tỉnh từ trong ngộng. Cô đẻ lại trái tim không ngừng đập mạnh, há miệng thở dốc Cô hiếm khi nhớ lại quá khứ, những ký ức không tốt đều bị cô cố tỉnh quên đi, lại không ngờ còn có thể mơ thấy. Hoa nhải lo lắng hỏi anh anh Chị gặp Thác Ngọc Á. Sương Rồng nói, chắc là còn bị chuyện hôm qua làm cho hoảng sợ. Đây là lòng còn sợ hãi mà con người vẫn thường nói, nghĩ mà sợ. Tô Anh cười cười lắc đầu, không sao, chỉ là mơ một giấc mơ không tốt mà thôi. Cô xuống giường rót một ly nước sôi để ngồi uống, tim đập nhanh và tinh thần kinh hoàng nhanh chóng ổn định lại. Câu ngồi một lát, tao mày suy nghĩ cái gì đó, dáng vẻ này của cô. Sương Rồng và Hoa nhải đều im lặng, không kháy dày cô. Sau một lúc lâu, Tô Anh đứng ở bên cửa sổ, gọi. Ngô Đồng. Giọng nói hồn hậu một của lão Ngô Đồng chuyển tới, sao vậy? Một hồn hậu, chất phác, hiền lành. Chuyện các ông thương lượng sao rồi? Vẫn đang nói, chỉ là. Chúng nó không muốn nhúng tay vào chuyện trong thế giới của loài người. Tôi hiểu mà. Giọng nói của Tô Anh nhạt nhạt, không thất vọng, cũng không nụ trí, cứ lành đạm như vậy, trong phút chốc cực kỳ giống thương chết. Cô nói, không cần tất cả, có một cái thôi cũng được. Ngô Đồng nói, được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Ông vất vả rồi. Cô nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, như suy tư cái gì. Lúc Tô Anh chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lưu Vận tìm tới, đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại lo lắng khương chết và Tô Anh sẽ ngủ chung giường. Căn bản là cô ấy không ngủ được, hôm nay cực kỳ buồn ngủ, đầu cũng nặng nghề tròn váng. Lưu Vận đi một vòng quanh Tô Anh, xác nhận cô chỉ bị thương một chút, thoạt nhìn cơ thể cũng không có chỗ nào không khỏe. Thật ra cô rất lo lắng Tô Anh bị hại, đầu năm nay, mấy vụ như giật tiền cướp sắc cũng có không ít. Tô Anh dơ tay lên cho cô xem, cho đến khi Lưu Vận thở dài nhẹ nhõm, may quá, nghe nói đúng lúc hương chết tới, bằng không thì không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa. Những người đó nên ngồi tù đến mọt gông mới được. Tô Anh gật đầu, đúng là những tên đổi bại như vậy thì không nên tồn tại trên đời này, chỉ thêm lãng phí không khí. Đương nhiên, người cầm đầu chân chính cũng không thể được kiến ổn. Lưu Vận lại nói, đêm nay tớ ngủ cùng cậu nhé. Tô Anh mỉm cười, ừ. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lưu Vận đi làm. Trần Thục Phân mang theo 3 người công nhân tới, bởi vì đã quen biết mười mấy năm, hiểu tường tận lẫn nhau, tay nghề cũng tin được. Tô Anh tin tưởng Trần Thục Phân, nói với họ những gì mình nghĩ, bọn họ tính toán, sau đó bắt đầu công việc, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dựa theo ý tưởng của Tô Anh, sau này cô sẽ không mua quá nhiều loài hoa giống nhau về, cô sẽ đi tìm càng nhiều loại tâm của thực vật hơn. Tiệm hoa tươi được tu sửa lại 2 ngày, Khương Chích vẫn không xuất hiện lần nào. Ngày thứ 3, Lâm Thành Phong hấp tấp chạy tới. Vẻ mặt như đưa làm nói, anh anh, em cứu anh với. Thôi anh. Sao vậy? Nói thật, anh chưa thấy qua cô gái nào mặt dày như vậy, cũng đâu phải bạn gái của anh mà mỗi ngày đều chạy theo anh. Anh ngủ ở nhà mà cô ta cũng có thể chạy tới phòng của anh, còn nói muốn nhìn anh ngủ. Chắc chắn cô ta bị bệnh rồi. Lâm Thành Phong bùng nổ kể khổ một trận, từ nhỏ đến lớn, bất mãn của anh đối với lâm sàn cao như bầu trời kia, lớn như vậy đó. Tô anh hơi suy tư. Biết đối tượng được Lâm Thành Phong nói tới là Lâm San, hai người này thật đúng là oan gia vui vẻ. Chắc là Lâm San cũng thật sự rất thích Lâm Thành Phong. Bởi vì cho đến khi cô rời khỏi khương gia, Lâm San vẫn còn chạy theo Lâm Thành Phong, ai nói cũng không nghe, kéo không về, cực kỳ cố chấp. Tô anh nói, con gái người ta đã chịu chủ động như vậy, chắc chắn là vô cùng thích anh. Lâm Thành Phong xua xua tay, "Đừng, thôi đi. Rõ ràng anh đã cự tuyệt rồi, sao còn muốn thích anh?" "Này, anh muốn ăn mì?" Tự anh lột vỏ cà chua. chương 40, Thành Phong Anh ở đâu? Lần thứ 2 làm mỵ sợi, thành công, vui vẻ vui vẻ vui vẻ. Hình ảnh, một tô mỵ sợi cà chua và trứng chiên. Đào nhiên. Triệu Vũ, mẹ nó, cút về đi. Khương Chiết, hửm. Tô Anh, vui vẻ. Lâm San, anh Thành Phong Anh ở đâu? Bình luận thất bại, bạn không có quyền bình luận bài viết. Lâm San, quờ Nhìn bộ dáng Lâm Thành Phong ăn mỵ ngầu nghiến. Làm Tô Anh cho rằng anh đói bụng mấy ngày không ăn cái gì, anh ăn chậm một chút, không coi ai cướp của anh đâu. Em không biết, mỗi lần Lâm sẵn tới, anh đều ăn không ngon ngủ không yên. Em xem anh có quầng thâm mắt này, xấu quá. Tô Anh thật sự nhìn không ra, vì sao Lâm Thành Phong không thích Lâm san như vậy chứ? Theo lý thuyết bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ, tuy không quá thân mật, nhưng cũng không đến nỗi hận không thể vĩnh không gặp nhau giống như bây giờ chứ? Nói là kẻ thù, lại quá mức. Nói là hoan hỉ hoan gia, lại không giống, bởi vì tuy là hoan gia nhưng họ không có vui vẻ. Tô Anh chống cầm nhìn anh, vậy Lâm Sàn không đi, anh sẽ không trở về nhà sao? Lâm Thành Phong vô cùng hào khí, xua tay nói, không trở về. Nhưng em không có biện pháp giữ anh ở lâu. Đau lòng, anh anh. Trừ phi anh nói cho em, Tê Duyệt gặp mặt ra chết à. Nói cái gì? Lâm Thành Phong nghĩ rằng Tô Anh tò mò chuyện về Tê Duyệt. Dù sao cô và tiệm hoa tươi của cô đều bởi vì tề Duyệt mà hư hại, chỉ là cô gái tên Tê Duyệt kia rất khó đối phó. Nếu dễ đối phó như mấy người bình thường khác, vậy bọn họ cũng không cần phải quanh có lòng vòng đánh lộ hại đến chết khiếp. Tê Duyệt muốn Khương chết chủ động đến chỗ cô ta, nhưng Khương chết là người nào, anh khẳng định sẽ không bị người uy hiếp và ra điều kiện. Hơn nữa anh ấy biết rõ ý đồ của Tê Duyệt, vậy anh ấy khẳng định sẽ càng không đi. Cho nên trên mặt anh làm bộ như chưa xảy ra cái gì cả, cái gì cũng không biết. Còn trong bóng tối, hừ, ai mà không biết dùng chút âm như quỷ kế. Gặp thì gặp, có điều em yên tâm đi, tứ ca cũng không liếc mắt nhìn cô ta cái nào. Lâm thành phong đệ thấp tâm thanh nói cho em một bí mật, thật ra tứ ca rất chán ghét cô ta. Tô anh không tin, tề duyệt. Em nghe tên thôi đã cảm giác cô ấy khẳng định lớn lên rất đẹp, ông nội ai chết cũng thích cô ấy, chứng tỏ cô ấy khiến cho người ta rất thích, sao ai chết chán ghét cô ấy được. Anh hiểu tứ ca mà. Anh ấy gặp tề duyệt nhưng ánh mắt cũng không rung động một chút, không khác gì xem mấy hoa hoa cỏ cỏ. Vừa thấy là biết không có hứng thú, mà hứng thú không có thì làm sao có cơ hội phát triển. Vậy tất nhiên là không có. Đúng không? Thử cái ví dụ nhé, em thấy triệu vũ nhị ca của anh, lúc anh ấy nhìn thấy mị nữ dáng người quyến rũ thì ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, cũng như tục ngữ nói mắt mạo làng quang, bình thường như vậy, đã nói lên có vấn đề. Lại dặn dò tô anh, em thấy thì nhất định phải tránh xa một chút. Nguy hiểm. Tô anh gật gật đầu, vâng. Nhưng bán tín bán nghi. Ăn hết một tô mì trứng chiên, Lâm Thành Phong liền nằm ở trên sofa phơi bụng. Lúc này anh mới phát hiện lầu 2 này so với lần trước anh tới, có nhiều buồn hoa hơn, gần như những nơi có thể đặt, cô đều để hết, anh anh thật sự rất thích hoa. Dưới lầu còn có người ở đang đóng cục cọc cục đều là vì những đám hoa này. Lâm Thành Phong đột nhiên nghĩ đến, anh anh, tiền của em bị anh mượn hết, em có đủ tiền không? Tô anh nói, đủ chứ? Mẹ em để lại cho em một số tiền, lúc trước không có sử dụng. Lâm Thành Phong, ồ thì ra là thế. Tiền kết hôn. a Tô Anh lại cười nói, từ sau khi mẹ ly hôn với ba, ba liền mặc kệ mẹ con em, nhưng mẹ chưa bao giờ hoán trời trách đất, mẹ nỗ lực sống tốt mỗi ngày, nỗ lực sinh sống, công tác, nỗ lực nuôi em dạy em, còn cất một số tiền, chuẩn bị cho em kết hôn. Đại khái vì mẹ cảm thấy, khi con gái xuất giá nếu không đủ thể diện, tới nhà chồng, thì sẽ bị khinh bỉ và bị khinh thường. Lâm Thành Phong cũng hiểu rõ loại cảm giác này, dù sao trong giới bọn họ, so sánh với nhau về tài phú, địa vị, quyền thế, cái nào không bằng, thì sẽ bị xem thường. Gì thật tốt. Chỉ là người tốt thường không trường thọ. Tới giới lầu, Lâm Thành Phong nói anh mau đến xem cây ngô đồng bị xét đánh, anh cũng mộ danh một mà đi, cũng đặc biệt tò mò cây ngô đồng kia. Tô anh còn bận việc trong tiệm, nói đợi chút nữa đi với anh, nhưng anh vội nói không cần, tự mình nhanh như chớp chạy tới. Một mộ danh Nghe được tiếng tam. Cây ngô đồng kia thật sự sắp chết rồi. Một cái cây lớn như vậy, lại bị đánh cháy đen một vòng. Mất một miếng to, thuật nhìn đặc biệt kỳ quái. Chụp ảnh, đăng lên với chế độ bạn bè. Mong kỳ tích sẽ đến với mi, ở Cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Đào nhiên. Triệu vũ, mẹ nó, bảo cậu cút lại đây. Khương chết, hửm. Thô anh, vui vẻ. Lâm San, anh Thành Phong Anh ở đâu? Bình luận thất bại, bạn không phải bạn của người dùng. Không có quyền bình luận bài viết. Lâm San. Văn phòng Tổng Giám đốc Giải trí Dịu Nhi Vở Sản. Triệu Vũ nằm ở trên ghế dài màu đen, hai chân gác lên bàn công tác phía trước. Anh chỉ gian kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, mày nhẹ nhàng nhỉu. Đào nhiên ngồi ở đối diện anh, tư thế không khác Triệu Vũ làm mấy bộ dạng lười nhắc của hai người thoạt nhìn đặc biệt giống lưu manh ngoài đường. Khi nhìn thấy Lâm Thành Phong đăng hai bài viết, đào nhiên có chút ngồi không yên, anh nói cậu có cảm thấy Gần đây tiểu lâm tử rất thích mò tới trước mặt tô anh. Triệu vũ cắn tàn thuốc nhắm mắt dưỡng thần, đã nhìn ra. Vậy thằng nhóc đó sẽ không thích tô anh chứ? Triệu vũ mở to mắt, thích tô anh. Đào nhiên, đúng vậy, bằng không sao nó không có việc gì liền chạy qua bên kia, cậu thấy nó có nhiệt tình với cô gái nào như vậy đâu. Triệu vũ lắp đầu, đắp, không, nó sẽ không. Có khương chết ở đây, nó thích thì có nghĩa lý gì? Được rồi đào nhiên cũng không quá để ý. Có người muốn đào góc tường Khương Chiết, vậy anh cũng thuận đường xem bản diễn, đúng rồi, tô anh làm mì sợi rất ngon sao. Khuôn mặt Triệu Vũ đen một chút, không biết. Tôi không ăn. Anh ăn không phải do tô anh nấu, mà là chính anh nấu. Cho dù anh chỉ rửa sạch đồ ăn, vậy cũng là đích thân anh nấu. Ha ha. Đào nhiên cười ha ha, tôi đã nhìn thấy ảnh trụ, còn nói cậu không ăn. Triệu Vũ mắt trần trắng. Đúng vào lúc này, anh nhận được điện thoại của Khương chết gọi tới, anh ấn nghe, thế nào? Bắt được, chuẩn bị truyền thông đi, lập tức công bố. Được. Kết thúc điện thoại, Đào Nhân hỏi, bắt được. Triệu Vũ mỉm cười, ấm âm trầm chầm, chầm, ừ chuẩn bị một chút, cho hay mở màn. Đào Nhân đáp, vậy Khương Tứ cũng trở về rồi nhỉ. Triệu Vũ lắt đầu, không có, cậu ta muốn đến đế đô một chuyến, sự kiện ám sát lần trước còn chưa xong, một mình tưởng diễn sợ là chịu đựng không nổi. Đào Nhân gật gật đầu, rui tắt tàn thuốc, đắp, đi thôi, vừa lúc gần đây rất nhàm chán. Sắc thật rất nhàn. Triệu vũ lắc lắc cổ, đã thật lâu anh không phanh phui sự thật. Lâm San muốn tìm khương chiết, hỏi anh rốt cuộc Lâm Thành Phong ở đâu. Chỉ là cho dù cô ấy đi đến khương thị, cũng không nhìn thấy bóng dáng khương chiết, lại thấy Lâm Thành Phong gửi hai tin với chế độ bạn bè, mật vàng trong lòng cũng chạy ngược lên. Lĩnh đạo pha cho cô ấy ly cà phê, tổng tài có việc, không ở công ty. Thế anh ấy đi đâu vậy? Này! Hành trình tổng tài phải được bảo mật. Tôi là em anh ấy cũng không được sao. Lĩnh đạ xin lỗi lắt đầu. Tuy Lâm san là em họ Khương Chết, nhưng cô ấy ở trước mặt Khương Chết cũng không dám làm cản tùy ý nói chuyện. Cô rất sợ anh, tổng cảm thấy ánh mắt anh quá mức lạnh băng, không có nhân tính, cái lạnh xa xăm. Đến một chuyến buồng công, nhưng cô vẫn muốn đi tìm đào nhiên hoặc là triệu vũ, bọn họ hẳn là biết nhỉ. Lại vô cùng vừa lúc, ở dưới lầu Khương Thị gặp phải Tê Duyệt. Thật khéo, tôi cũng tới tìm Khương Chết. Lâm san biểu môi, anh tôi không ở đây. Tê Duyệt cười nói, không ở đây. Là có việc ra ngoài sao, vậy tôi đợi một chút rồi đến. Lại kỳ quái nói, thấy cô giống như không vui, có chuyện gì sao? Còn không phải do Lâm Thành Phong. Lâm Sàn cả giận, từ sáng sớm hôm nay đã không thấy anh ấy đâu, cũng không biết trốn đến nơi nào, tôi hỏi thật nhiều người đều nói không biết. Cô biết anh ấy đi đâu không? Tê Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, này tôi cũng không rõ ràng lắm. Ai? Lâm san thở dài, tôi đành đến nơi khác tìm thử. Thành Phong chơi rất thân với Triệu Vũ Đào Nhiên. Cô có thể đi hỏi bọn họ một chút. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm San đảo nhiên nói, tôi thấy anh Thành Phong đăng lên với chế độ bạn bè, anh ấy hẳn là chơi ở bên ngoài. Hửm. Tôi cho cô xem. Có lẽ cô biết đây là đâu. Hình như có một cây hẳn là bị xét đánh. Lâm San lấy di động ra, tìm tên Lâm Thành Phong, chọn vào ô bạn bè, phát hiện cô lại không nhìn thấy cái gì cả. Chế độ bạn bè chỉ hiện cho bản thân. Quá phận. Khuôn mặt tề duyệt mang ý cười, dịu dàng nói, nói như vậy. Tôi nghĩ tôi biết Thành Phong đang ở đâu. Lâm San, chỗ nào? Thiệm hoa của Tô Anh. Chính là nơi này. Lâm San đứng ở trước cửa hàng nho nhỏ kia, bởi vì nó đang được tu chỉnh một lần nữa mà có vẻ vô cùng hôn đột. Cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy có mấy công nhân đóng đóng cây gỗ cọc cọc cọc, vụn gỗ bay đấy. Một chú trong đó hỏi, cô gái nhỏ mua hoa sao? Lâm San lập tức nói, không có, cháu tìm Tô Anh. Bạn Tô Anh à, con bé ở trên lầu. Cảm ơn chú. Cô lần mò đi lên trên lầu, thật sự cảm thấy cửa hàng này cũng quá nhỏ, còn không lớn bằng phòng ngủ của cô. Cửa hàng nhỏ như thế, bán được những hoa gì. Một bên ghét bỏ, lại tò mò tô anh kia rốt cuộc có bộ dáng gì. Chỉ là cô không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy Lâm Thành Phong như thế. Lâm Thành Phong mặc cái quần đùi, áo thun màu trắng, rõ ràng vẫn xoay khí Tuấn Lạng giống như ngày hôm qua, nhưng anh lại cầm cái khăn ngồi sổm trên mặt đất lao lao, lau cái gì. Ai không xem Lâm Thành Phong anh là bà bối. Nhưng anh lại làm chuyện này. Cô lập tức bốc hỏa, có thể nói là giận cực công tâm. Anh nói rõ, anh nói rõ. Rốt cuộc là vị thần tiên nào làm anh mê đến 5062, lại chạy nơi này làm làm cô ly. Hai 506, không màng gì cả. Lâm Thành Phong, tối. Không biết Triệu Vũ xuất hiện ở phía sau Lâm San khi nào, thử. Đào nhiên trên ở phía sau Triệu Vũ, sao? Tô Anh bưng chậu từ phòng bếp ra ngoài. Mọi người, như ý. Đây là cái kết bè cho người có nao cá vàng ý các nàng ba. chương 41, anh sẽ tạo một cái vườn hoa cho em. Nhà nhỏ của tô anh chưa từng có nhiều người cùng chen vào như vậy. Phòng của cô vốn đã nhỏ, thứ có thể ngồi cũng chỉ có một sofa màu lam nhạt, trước sofa là một bàn tròn nhỏ, ở giữa bàn đặt một chậu hoa lại. Các nơi khác như giàn trồng hoa, ban công, hay ngay cả trên mặt đất cũng bị đủ loại bồn hoa chiếm cứ, thoạt nhìn như một thế giới riêng của hoa tươi. Lúc này quanh thân Triệu Vũ tràn ngập hơi thở xấu xa, gác chân ngồi trên sofa, mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong không dám dành chỗ với bọn họ, dứt khoát đặt ngông ngồi xuống đất, quay đầu nhìn Đào Nhiên, các anh đang làm gì vậy? Đào Nhiên ngồi bên trái Triệu Vũ, núm vai, không thèm phản ứng tên ngốc Lâm Thành Phong kia mà đi nhìn Tô Anh. Tô Anh bưng một chậu nước đi ra, là khăn lông dùng để lau sàn. Cô nhìn Lâm Săn đang tức giận đến phùng mang trận má. Khung cảnh này, Cô yên lặng bưng thao nước trở vào, lại đem một tấm nước đi ra. Lâm san tự cho là thận trọng, khinh thường ngồi xuống, chuyện nhỏ như vậy, quấy rầy cô rồi. Lâm Thành Phong trận trắng mắt. Tô Anh nhìn một phòng toàn là người, đắp, hay là mọi người uống nước chứ ngẽ. Triệu Vũ, Đảo Nhiên, Lâm Thành Phong, Lâm san đều quay qua nhìn cô. Tô Anh! Những người này bị làm sao vậy chứ? Có duyên như vậy sao? Tất cả đều đến. Lại còn trùng hợp ngẫu nhiên gặp được nhau. Cô âm thầm lầm bẩm. là tớm trà lên bàn. Lâm Thành Phong không cần Tô Anh nói, theo bản năng quen cửa quen nẻo mà đứng dậy bò vào bếp lấy 5 cái ly thủy tinh ra. Triệu Vũ nhíu mày, Đào Nhiên nhíu mày, Lâm San, hử? Tô Anh. Lâm Thành Phong vẻ mặt vô tội. Cô bắt đầu rót nước, lại nhìn không được liếc nhìn Triệu Vũ, chỉ cảm thấy ánh mắt anh lạnh lẽo, bộ dáng không nên trọng. Cô lại quay sang nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cười tủm tỉm nhìn cô, gương mặt như hổ cười, cảm giác không được tốt cho lắm. Còn Lâm San, không cần nhìn. Cô cũng biết cô ấy khẳng định là trường mình đến sắp lủng lỗ luôn rồi. Lâm Thành Phong đặt từng cái ly thủy tinh lên mặt bàn, Tô Anh lại rót nước vào từng cái ly. Sau đó Lâm Thành Phong lại đặt mỗi cái trước mặt mỗi người, uống nước. Đương nhiên không có người nào thèm động. Đào nhiên a một tiếng, thằng nhóc túi. Triệu Vũ nhìn muốn đánh người. Lâm San, hừ. Tô Anh. Lâm Thành Phong mẹ nó thích uống thì uống, ông không rảnh mà hầu hạ. Anh ngồi xếp bằng dưới đất, Tô Anh cũng không muốn đứng, đứng sẽ càng thêm xấu hổ. Cô liền ngồi xuống mặt đất cùng Lâm Thành Phong, hơi hơi nghiêng đầu nhìn bọn Triệu Vũ và Đào Nhiên. Không biết vì lý do gì, cứ cảm thấy mình giống như đang bị thẩm vấn, sao lại có một loại cảm giác bị người ta bắt gian như vậy chứ? Lâm Thành Phong nhịn không được hỏi, các người rốt cuộc tới làm gì? Triệu Vũ cười lạnh, cậu nói xem. Đào Nhiên Trấn An, đường khẩn trương, chỉ là tuổi này tiện đường ghé chơi thôi. Lâm Thành Phong xoa xoa khăn trong tay, nơi này cũng không có gì để chơi, các người đi được rồi. Các người giống đến chơi sao, đến điều tra thì đúng hơn, có điều câu sau anh không có nói ra. Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi kia, đúng là không biết chỗ dạ Lâm san hừ một tiếng, cô không muốn nhìn Lâm Thành Phong, mắt lại không tự chủ được đánh giá tô anh. Một cô gái cũng coi như xinh đẹp, trắng nõn, sạch sẽ, mặc một cái quần jean màu lam nhạt, hai chân tinh tế thẳng tóc, áo thun trắng, tóc cột đuôi ngựa, một cô gái vẻ ngoài bình thường. Bình thường như vậy, tại sao Lâm Thành Phong lại thích chứ? Hừ! Tô anh nghiêng đầu, chấp chấp mắt với Lâm Thành Phong, nhỏ giọng anh gây chuyện sao? Tới tìm anh báo thù hạ. Lâm Thành Phong quyết đoán lắc đầu, không có không có, tuyệt đối không có. Tô anh, hay là? Tới giúp Lâm San bắt anh về cho bằng được. Lâm Thành Phong, mẹ nó. Đào nhiên có bản, này này này, không cho châu đầu ghẹ thai. Tưởng bọn anh là kẻ ngốc không nhìn ra được sao? Triệu vũ khoanh tay trước ngực, hửng. Tô anh, Lâm Thành Phong. Tô anh đau đầu, khép lời. Vậy mọi người có việc cứ từ từ nói, em đi xuống dưới lầu. Bé hoa nhải Triệu vũ đột nhiên nói, em ở lại. Tô anh, hả? Anh đứng lên, ta mắt nhìn Tô anh, lúc nở nụ cười không hiểu sao lại có một chút cảm giác như anh đang nhẫn nhịn sự tức giận. Thiểu lâm tử, ra ngoài với tôi. Triệu vũ bước một bước xuống lầu trước, lâm thành phong sờ sờ mũi, vẻ mặt đau khổ theo sau. Đào nhiên cười ha hả với Tô anh, đừng lo lắng, thằng nhóc kia chịu đựng tốt lắm, đánh không chết đâu. Tô Anh, cô thật sự không lo lắng. Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, đảo nhiên, ba người lần lượt xuống lầu, cũng không biết thương lượng chuyện gì. Theo lý thuyết, nếu Lâm Thành Phong bị đánh, Lâm San hẳn là người đầu tiên chạy đến cầu tình, nhưng mà cô ấy lại giống như không có việc gì, nhìn Tô Anh nói, quan hệ của cô với anh Thành Phong là gì. Tô Anh nói, có thể coi là bạn bè đi. Đừng gặp tôi, giữa nam nữ không thể nào có quan hệ bạn bè thuần túy Lâm San biểu môi, vẻ mặt không tin. Cô thích anh Thành Phong đúng không? Thôi anh lấp đầu, tôi đã có bạn trai rồi. Cô cũng không muốn có hiểu lầm gì xảy ra. Cô ta trứng mắt, đột nhiên lại tức giận hơn, sao không nói sớm? hơ hại tôi lãng phí thời gian, tôi phải đi tìm anh Thành Phong. Vừa dứt lời, lâm san như chim mà bay ra ngoài, tốc độ giọt xoáy. Trong phòng trống không, trên bàn vẫn còn 5 ly nước chưa ai đọc tới. Cô gãi gai đầu, cảm giác như mình vừa nằm mơ. Triệu vũ sắc mặt âm trầm đẩy Lâm Thành Phong vào cửa sổ xe, bóp cổ để sắt vào cửa kính, gần giọng nói. Cậu đến chỗ bé hoa nhài làm gì? Lâm Thành Phong chớp trước mắt, nấu mỷ, trồng cây, lau chùi, dọn dẹp. Đào nhiên phỉ cười, đến gần, cậu không cần nói với tôi cậu tới để thể nghiệm cuộc sống. Đương nhiên không phải. Lâm Thành Phong nghiêm túc, em chỉ là tới tìm anh anh chơi thôi. Còn nói nghe đúng lý hợp tình như vậy. Đào nhiên, cậu 3 ngày thì hai ngày đã chạy đến đây. Bạn trai của người ta cũng không có tích cực như vậy đâu. Triệu Vũ nữ mày Lâm Thành Phong nói, ai bảo Khương Tứ bận rộn như vậy chứ? Triệu Vũ, cậu còn dám nói. Lâm Thành Phong lập tức thành thật, không có. Triệu Vũ vô cùng cường nạnh, dù sao sau này không có việc gì thì đừng có tới tìm bé hoa nhải Lâm Thành Phong kinh hãi, tại sao? Đào nhiên, bé hoa nhải là người của Khương Tứ, cách xa cô ấy ra một chút. Lâm Thành Phong lên án nhìn về phía đào nhiên. Triệu Vũ cũng nhìn đào nhiên. Sau đó khẽ mắng một tiếng, mẹ nó, anh mà dám nhìn ngó đến người của Khương Tứ hả Lâm Thành Phong. Quờ à quờ. Thời điểm Tô Anh xuống lầu, mấy người Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ đều không thấy đâu, Lâm san cũng không biết đã chạy tới chỗ nào. Cô đứng ở cửa nhìn một lát, không thấy ai. Chú thợ thủ công nói, bạn của con có vẻ ngoài rất đẹp. Tô Anh trần chờ một chút, vậy hả chú? Cô đúng là không để ý lắm, nhưng mấy người kia sát thật rất đẹp. Khuôn mặt anh Tuấn, dáng người to lớn đỉnh bạn. Nếu không tính việc bọn họ có tiền có thế, chỉ cần hai yếu tố này thôi đã đủ làm người động tâm. Không lâu sau đảo nhiên đã quay lại, cười tùng tịm, bé hoa nhải Khương Tứ muốn tuổi này mang em đến một chỗ an toàn, có lẽ là phải đi hai ngày. Tô Anh kinh ngạc, lại càng nghi hoặc, rời đi hai ngày. Có chuyện gì sao? Đảo nhiên gật đầu, ừ, chuyện lần trước vẫn chưa xử lý xong, nơi này không an toàn. Nói đến đây Tô Anh liền thông suốt, là tề duyệt. đào nhiên đáp, Khương Tứ quá độc ác. Triệu nhị xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, lộ hải hiện tại còn đang ở bệnh viện, thiếu chút nữa là biến thành thái giám. Hơn nữa, tuy nhà họ lộ đã sắp nói chuyện xong, chó cùng rứt dậu cũng không được cái gì. Nhưng tề ra lại không giống, cá nhỏ trong ao như em, nếu không có chỗ dựa, nhất định sẽ bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. tôi anh không sợ hãi, ngược lại bị mấy câu nói phía trước của đào nhiên hấp dẫn, anh nói lộ ra đã tiêu rồi. Đào nhiên, đương nhiên, em cho rằng chuyện này Khương Tứ sẽ huyền hạ. Tô anh ngoài ý muốn hai ngày nay anh ấy là bận chuyện này sao? Đào nhiên cười xấu xa, ha ha, chỉ sợ tề duyệt sắp tức chết rồi. Tạm thời bọn họ không động vào tề da, bởi vì tề da mọc dễ sâu, quan hệ quanh co không dễ chạm vào, nhưng lộ ra lại khác. Tuy lộ ra là nhà ngoại của tề duyệt, nhưng cũng chỉ là một gia tộc nhỏ rửa hơi tề da, vậy mà cũng dám đến dương ai. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tô anh liền suy đoán, Khương Chích là sợ tề duyệt sẽ chó cùng rứt rổ, sẽ lấy cô ra chút giận. Lần trước đã phái người canh chừng nhưng vẫn xảy ra chuyện, cho nên lần này không an tâm. Tô Anh lại một lần nữa ý thức được, không có lực lượng quả thật là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô cúi đầu, nhìn nhìn tay mình. Đào nhiên hỏi, làm sao vậy? Cô lắt đầu, không, chỉ là cảm thấy bản thân thật yếu đuối, luôn cần phải có người bảo vệ. Đào nhiên khép cười một tiếng, em là con gái, tất nhiên là phải được bảo vệ. Tô Anh chỉ nhìn anh, không nói gì thêm. Phải đi mấy ngày, Tô Anh liền lên lầu lấy mấy bộ quần áo. lại tạm biệt Hoa Nhải cùng xương rồng, chúng nó khóc lóc, không thể mang tuổi em theo sao. Tô Anh cũng không muốn xa tuổi nó, nhưng lại không có biện pháp. Hoa Nhải liên tiếp nói, "Anh anh, chị mang theo xương rồng đi, sương rồng có thể bảo vệ chị." Xương rồng lắc lắc thân thể, "Đúng. Em rất lợi hại, gai của em cũng rất lợi hại." Tô Anh nghĩ, mang một chậu xương rồng hẳn là không thành vấn đề, cô liền đồng ý, "Được." Nghĩ đến dưới lầu không thể không trang hoàng, cô lại đi tìm Trần Tú Phân. Nói rõ ý muốn xong, Bà sảng khoái đáp ứng, bảo đảm làm việc thỏa đáng, chỉ là có chút không yên tâm Tô Anh, con chọc phải người nào đúng không? Hay là chúng ta đi báo cảnh sát, để cảnh sát bảo vệ con? Trần Thục Phân không tin được mấy tên đàn ông kia lắm, thoạt nhìn không giống người lương thiện. Tô Anh đi theo bọn họ, giống như dê vào miệng cọc. Tô Anh cười nói, được tính là tình địch đi. Hả? Có một cô gái thích khương chết cô ta đe dọa con, muốn con rời ra khương chết Cô tươi cười dịu dàng. Tất nhiên con sẽ không để cô ta như ý. Tô Anh, bạn trai con. Nhìn thật nguy hiểm. Tên đó thoạt nhìn không giống người tốt, sự sát lệnh trong mắt anh có thể làm đồng chết người, tình tình ái ái chẳng là gì, con an toàn mới là nhất. Tô Anh khép cười dì yên tâm, con biết phải làm như thế nào. Tóm lại, bất luận Tô Anh nói như thế nào, Trần Thục Phân cũng không yên lòng. Bà vẫn cảm giác Tô Anh còn nhỏ, vẫn là một cô bé vừa chuyển đến, ngại ngùng bưng điểm tâm đi sau lưng mẹ. Đào nhiên ngồi ở ghế phụ, Nhìn Tô Anh cáo biệt mọi người, sau đó lại cáo biệt mấy cái cây. Lặng lẽ trêu trọc, bé hoa nhài thành kính như vậy, làm tôi thật muốn đi chụp một tấm với mấy cái cây này. Triệu vũ nắm tay lái không nhúc đích, nhắm mắt lại, sắc mặt lãnh đạo. Lâm Thành Phong cũng không có ở đây, anh vì trốn lâm san, lúc này cũng không biết chạy tới chỗ nào rồi. Đào nhiên yên lặng nhìn vài lần, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhảy xuống xe. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Anh, răng rắc răng rắc tự trụ mấy tấm, thuận tiện kết bạn một vòng Cầu xin Chúa nghe lời cầu nguyện thành kính của bé hoa nhải, kỳ tích đến với cây đại thụ, ở mẹn. Cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Lâm Thành Phong, đây là mục đích các người đuổi tôi đi sao? Lương tâm các người không đau sao? Triệu Vũ, thử. Khương Chiết, thửm. Lâm San, anh đòi nhiên, anh biết Thành Phong ở đâu không? Lúc Tô Anh lên xe mới phát hiện Triệu Vũ cũng ở trong xe, cô còn tưởng anh đi cùng Lâm Thành Phong rồi, anh Triệu Vũ. Ừ. Khởi động xe, Tô Anh hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đào nhiên đáp, ở một biệt thự của Khương Tứ, yên tâm, cậu ta đã an bài thỏa đắng rồi. Tô Anh, nơi đó có hoa không? Có thể đến chỗ có nhiều hoa một chút hay không? Hoa. Đào nhiên lần đầu tiên bị người ta hỏi một vấn đề ở lĩnh vực mà anh chưa từng bước vào, càng chưa từng chú ý tới. Triệu Vũ bất thời giờ quay đầu lại nhìn Tô Anh, cùng với xương rồng cô đang ôm. Cô gái này dường như rất thích mấy cái hoa hoa cỏ cỏ, đúng rồi. Hình nhờ ý trước đây cô cũng đã từng đưa cho anh một chậu xương rồng mà nhỉ. Diêu trợ lý ở Khương Thị, sau khi Khương chết đi đế đô, chuyện cần anh sửa lý càng nhiều, bận đến chân không chạm đất, đầu góc tròn váng. Cũng chính là lúc này, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Đào Nhiên, tưởng có chuyện lớn ứng gì, một lát sau. Hoa. Đào Nhiên, đúng vậy, ở biệt thư bên kia của Khương Tứ có cái hoa viên nào hay không? Anh làm gì chú ý tới mấy thứ đó chứ? Được xưng là hiểu rõ Khương chết nhất. Trợ lý Diêu cũng bắt đầu khó xử, hẳn là có đi. Trước đó tôi đã từng đến nhìn xem, cây lá xanh mượn, bây giờ hẳn là nợ hoa rồi. Đi thôi đi thôi đảo nhiên cúp điện thoại, được rồi, bé hoa nhải không cần lo lắng, trước tiên chúng ta đến đó nhìn một cái đã. Triệu vũ khinh thường một tiếng, này có tính là cái gì? Không có hoa anh liền làm cho em một cái hoa viên. chương 42, phản đòn. Nơi tránh nạn của tô anh cách tiệm hoa tươi cũng không xa, khoảng nửa giờ chạy xe, tại khu biệt thự Hải Thủy Loan. Nghe nói nơi này tấp đất tấp vàng, không phú thì là quý. Là một khu nhà theo phong cách Tây Âu. Sau khi Tô Anh tới mới phát hiện, thì ra nơi tránh nạn của cô cũng không phải chỉ có một mình cô. Trước cửa, sảnh trước, sảnh sau, phía trước phía sau ít nhất đứng tầm 10 người. Ngoài ra còn có người giúp việc chuyên phụ trách thẩm thực, sinh hoạt hàng ngày. Phô trương như vậy, làm Tô Anh cảm thấy bản thân như một nhân vật lớn ghê vớm nào đó, cần được bảo hộ đặc hiện. Sao lại nhiều người như vậy? cô kỳ quái Đào nhiên, lo trước khỏi họa. Tô Anh gật gật đầu, à một tiếng. Cho đến khi cô ôm xương rồng đi vào sảnh lớn của biệt thự, mới nói, tề duyệt rất xấu xa à. Câu hỏi này, thật sự khá trẻ con. Đào nhiên bất đắc dĩ cười nói, trên thế giới này rất nhiều người không thể dùng tốt xấu để phân định, giống như tề duyệt. Em chắn đường của cô ta, cô muốn diệt trừ em, thì cô ta là người xấu, nhưng cô ta giỏi y thuật, lại thích từ thiện. Cô ta quyên góp rất nhiều tiền. Rất nhiều đứa nhỏ nghèo khổ không được trị liệu đều nhận được sự giúp đỡ từ cô ta. Lúc này, cô ta lại là người tốt. Cô chấp chấp mắt, dáng vẻ ôm buồn hoa nhỏ nghiêm túc nghe rằng không khỏi làm người ta buồn cười. Triệu vũ thong thả ung dung đi tới, đẩy bả vai tô anh bảo cô lên lầu, bé hoa nhảy đi lên trên cất đồ đi. Anh gọi người giúp việc dẫn đường, chăm sóc tốt cho tô tiểu thư. Người giúp việc đáp, vâng. Tô anh quay đầu lại nhìn thoang qua, triệu vũ cắn tàn thuốc, ngồi xuống sofa, dối chân dài ra. Gác lên cái bàn sầm màu, giống. Kẻ văn nhã bại hoại một. Một bại hoại, suy đổi, đổi bại đến mất hết phẩm chất. Cả hai từ thay thế này nặng quá nên ta vẫn dùng từ bại hoại. Văn nhã bại hoại, những kẻ có bề ngoài văn nhã trí thức nhưng lại đổi bại. Đào nhiên vầy vây tay, ý bảo cô đi mau đi. Tô Anh mỉm cười, xoay người lên lầu. Cô được sắp xếp ở phòng ngủ chính của lầu 2, kéo màn che ra, có thể thấy hoa viên ở phía sau. Sắc thật là một mảng xanh mượn, thật chống trải. Không có hoa gì, lại cực kỳ bình yên an tĩnh. Sương rồng nhẹ nhót, anh anh, nơi này thật là đẹp mắt. Tô anh gật đầu, đúng là rất đẹp. Không khí cũng dễ ngửi. Sương rồng vui vẻ, nếu bọn hoa nhài và tiểu hàm cũng ở đây thì tốt rồi, chúng nó ở nhà không có việc gì chứ nhỉ. Tô anh nói, không có việc gì đâu, mục tiêu của những người đó là chị. Sương rồng đáp, vậy là tốt rồi. Tê duyên quá xấu xa, em muốn đâm cô ta. Nó hùng hổ, em phải nỗ lực. Mọc thêm càng nhiều gai hơn, bảo hộ anh anh. Tô anh mỉm cười, vô vô nó nói, Ừa, cố lên nha. Vâng. Tô anh nhìn thoáng qua căn phòng, lấy vài bộ quần áo và đồ dùng bỏ vào tủ đồ. Có điều khi cô vừa mở tủ ra, phát hiện tủ quần áo đã treo lên mấy bộ đúng kích cỡ của cô, ngay cả nội ý cũng có không ít. Tô anh nhìn không được nhìn thoáng qua. Hay ghê, số đo cũng không sai. Đôi mắt đó quả nhiên lợi hại. Tô anh không ở trên lầu lâu, khi cô xuống lầu. Triệu Vũ cùng Đào Nhiên vẫn còn ở đây. Đào Nhiên đang gọi điện thoại, vừa nói vừa tức giận, cũng không biết là bởi vì cái gì mà tức như vậy, mắng một hồi ông đây gì gì đó. Triệu Vũ cắn tàn thuốc nghe được bật cười, nhìn thấy Tô Anh xuống thì đã cho Đào Nhiên một cái. Đào Nhiên nhìn thấy Tô Anh, hòa hoán hạ giọng điệu xuống, một miếng đất cũng nắm không được, vô dụng Cúc điện thoại một cái rụp ném di động qua một bên. Tô Anh đi đến sofa bên cạnh, ngồi xuống. Triệu Vũ nói, miếng đất nào? Đào nhiên Còn có thể là miếng nào? Miếng mà Tề ra muốn đấy. Tê Duyệt chuẩn bị trở về làm chuyện đại sự. Cô ta rất yếu tú, cũng rất kiêu ngạo, thích bằng vào nỗ lực của bản thân kiến tạo một cái viện nghiên cứu hoàn toàn thuộc về bản thân. Không lâu trước đây bọn họ biết được tin tức, Tề Duyệt nhìn chúng miếng đất kia ở Bắc giao, kết quả là Đào Nhiên liền nghiến ngẫm tìm cách đoạt nó. Đào Nhiên cả giận, một đám ngu xuẩn, một chút việc nhỏ cũng làm không xong, còn phải tôi tự mình đi theo dõi. Anh đau đầu xoa thái dương, tôi đi trước đây. Có việc thì hú. Triệu Vũ gửi một tiếng. Tô Anh đứng dậy, tạm biệt anh đào nhiên. Đào nhiên cũng rất thích Tô Anh, cảm thấy câu ngoan ngoắn lại nghe lời. Còn lễ phép như vậy, anh cười tùng tịm, bé hoa nhải hôm sau gặp nhá. Đồng nhiên có chút giống như một ông chú đang lừa gạt bé con. Đào nhiên đi rồi, Triệu Vũ đứng dậy đến trước quẻ rượu, đổ một ly whiskey. Nhìn Tô Anh, anh cơ cơ ly rượu, con ngôi, uống một ly không? Tô Anh nói, không, em không biết uống rượu. anh mỉm cười cũng không miễn cưỡng. Người giúp việc bưng tới một mâm trái cây, điểm tâm và một ly sữa bò, bày biện tỉ mỉ, cực kỳ xinh xắn Cô nhịn không được ăn một miếng bánh hình trái tim màu hồng nhạt, là vị dâu tây. Anh Triệu Vũ. Hả? Gần đây ai chết rất bận sao? Anh ấy ở đâu vậy? Đế Đô. à Tô anh biết Khương chết có một anh em ở Đế Đô, tên là tưởng Diễn, có quan hệ rất tốt với bọn đảo nhiên. Triệu Vũ. Có điều rất đáng tiếc là mạng không dài. Sau khi anh ấy xảy ra chuyện, mấy người khương chết cùng đi đến đế đô, hung hăng náo loạn một hồi, khoảng thời gian đó thật đúng là tình phong huyết vũ 2, ngay cả cô ở thành phố C cũng có thể cảm nhận được. Hai tinh phong huyết vũ, mưa màu gió tanh. Anh triệu vũ. Tô anh đột nhiên hỏi, có phải ai chết làm cái gì đúng không? Triệu vũ hỏi lại, làm cái gì cơ? Tô anh lắc đầu, không biết, có điều khẳng định là anh ấy làm cái gì đó kích thích thể duyệt, cho nên mới bảo các anh đón em đi, đúng không? Sắc mặt cô an tĩnh, chỉ là hơi có chút nghi hoặc cũng khó hiểu, lông mày con cong hơi hơi nhăn lại, á chết không có việc gì chứ. Triệu vũ thoáng nhứng mày, bé hoa nhài không ngốc nha. Thô anh, cô biểu môi, vốn gì em đâu có ngốc, chỉ là cô dừng một chút, á chết không thích em biết quá nhiều. Triệu vũ, yên tâm, không có việc gì. Khương tứ thần thông quảng đại, có thể có chuyện gì chứ. Tô anh không tán đồng nhìn triệu vũ, bất luận thực lực của á chết mạnh như thế nào, trung quy cũng là người thường, sẽ bị thương. Triệu Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu em muốn biết, cứ để ý xem tin tức là được. Đạo nhiên đi rồi, Triệu Vũ cũng không có ở lâu. Anh uống hai ly whiskey, trong ánh mắt giống như có màu đỏ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tô anh tiện anh tới cửa, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, nhắm mắt nằm ngửa ở ghế sau, rất nhanh xe hơi lăn bánh rời đi. Tô anh trở lại phòng, nghĩ nghĩ, gọi điện cho khứng chết. Có điều hình như bên kia đang bận, điện thoại không được bắt máy, cô cũng không ngạc nhiên, bắt đầu soạn tin nhắn, a Em đến Hải Thủy Loan rồi, rất an toàn. Anh Đào Nhiên và anh Triệu Vũ rất quan tâm em, chừng nào thì anh trở về, chú ý an toàn nhé. Đặt di động xuống, tô anh nhịn không được nhớ tới Tê Duyệt. Cô gái này thật sự lợi hại, gia tộc cô ta cũng lợi hại, bằng không khương chích và bọn Đào Nhiên đối phó với Tê Duyệt cũng sẽ không cần lén lút như vậy, chứng tỏ là có kiên kỵ. Cũng tốt, dù sao một ngoạng cũng không thể nuốt cả con cá lớn. Hơn nữa Tê Duyệt là thật sự đủ ác, đủ quyết đoán. Cô ta chủ động sai người tới đánh cô, uy hiếp cô, thậm chí là kiếp trước cô và Khương chết kết hôn rồi mà cô ta cũng không chấp nhận, đều làm Tô Anh cảm thấy thật đáng sợ. Cô càng lo lắng là vụ thai nạn xe cộ mà khiến cô mất đi đứa con không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là có người cố ý dàn xếp, giống như rõ ràng cô đã rời khỏi Khương ra, còn có người phải đuổi tận giết tuyệt. Đã sống nửa đời trong mơ hồ, có một số việc, cô thật sự muốn biết rõ ràng. Tô Anh nhớ tới triệu vũ nói cô để ý xem tin tức. Cô lấy di động ra, tìm tòi các tin tức của hai ngày gần đây, đáng tiếc không tìm được tin gì về An Khang, tế duyệt hay nhà họ lộ. Cô lại nghĩ, hôm nay Triệu Vũ và Đảo Nhiên mới đón cô đi, hẳn là mọi chuyện sẽ phát sinh sau lúc này, không thì cũng chậm. Mãi cho đến hơn 6 giờ chiều, khi xem tin tức tối, rốt cuộc tô anh thấy được tin tức đầu tiên về An Khang. Nghe nói là một công nhân lén quay lại, tại xưởng chế dược của An Khang, họ trộn lẫn vào tình bột loại trung dược kém chất lượng. Video kia không đến vài phút. còn có chút mơ hồ, lại ghi âm giành mạch đối thoại của những người trong video. Đó là công ty con do nhà họ lộ xử lý. Chuyện này mới đầu chỉ mới nhóm lên trong phạm vị nhỏ, nhưng không biết tại sao, các kênh truyền thông Inter lớn lại sôi nổi đưa tin, nhà họ lộ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngược lại là an Khang của tề gia bị đẩy ra. Lập tức, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, la hét tầm bị không ngừng, sôi nổi bắt chặt lấy an khăng. Mạng truyền thông Inter và lực lượng quần chúng quá lớn, An Khang không thể không ra mặt giải thích. Đến cuối cùng cục giám sát dược phẩm quốc gia cũng lên tiếng, ra lệnh cưỡng chế An Khang một lần nữa phải kiểm tra đo lường Khó trách đảo nhiên nói là nhà họ lộ xong, An Khang của Tê Gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tê Gia rốt cuộc là cây lớn dễ sâu, húng chi cũng không phải mỗi người đều thấy tiền là sáng mắt như nhà họ lộ, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, chuyện này chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời. Một đời trước từng phát sinh chuyện này sao? Tô Anh tìm tòi ký ức, cũng không nhớ rõ được. Quả nhiên tề duyệt tức giận đến không nhẹ, một là tức vì bị nhà họ lộ kéo chân sau, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hai là tức chuyện này sớm không lộ muộn không lộ, cố tình lộ ra ngay sau khi cô đối phó với Tô Anh, hơn nữa còn vừa nhanh vừa chuẩn như vậy. Tin tức vừa lộ ra, cô lập tức sai người đi liên hệ truyền thông, hy vọng ấn chìm được tin tức. Nhưng đối phương lại ớt đúng, nói là sẽ cố gắng nghi cách, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Dám làm như vậy, nếu nói phía trên họ không có người chống lưng, cô không tin. Một người lấy chứng cứ, một người giải tin tức, một người ở bên châm ngòi thổi gió. Vụ này, cô còn có thể không đoán ra là ai sao? Cô thật sự muốn một lần nữa nhìn thẳng lại Tô Anh. Cô à kia, thủ đoạn lợi hại đấy. Bản thân không có bản lĩnh, lại biết dụ đàn ông. Tê Duyệt suy tư một lúc lâu, sai người đi mời Tô Anh đến, ai ngờ nửa giờ sau, người tới nói cho cô, Tô Anh không ở nhà, nghe người ta nói cô ta được người khác đón đi rồi. Nghe miêu tả, hình như là triệu nhị và đào nhiên. Tê Duyệt quăng bể tách trà. Một tiểu bạch hoa rửa vào đàn ông mà thôi, lại được nhiều người che chở như vậy. Cô thật muốn nhìn lại. Thư ký tiến vào nói, tê tổng, lộ hải thiếu ra tìm ngài. Tê Duyệt liếc mắt nhìn thư ký một cái. Tuy cô tức giận, trên mặt lại không hề lộ ra, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng mạnh mẽ. Cô tiếp nhận điện thoại, hỏi, chuyện gì? Chị, chị, chị nhất định phải cứu nhà em. Cứu như thế nào đây? Tiểu hải à, mày không biết. Hiện tại công ty loạn hết lên đây này. Chị ơi, chúng ta chính là người một nhà mà. Chị biết, chúng ta đương nhiên là người một nhà. Tê Duyệt mỉm cười, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Lộ hải kích động nói, biện pháp gì? Nhà mày thừa nhận chuyện này là tự mình lén làm chủ, chúng ta cũng không hay biết. Chị, mày nghe chị nói. Tô Anh xem qua tin tức, tâm tình rất tốt. Khi cô xuống lầu thấy đầy phòng hoa tươi thì cảm giác này lên tới đỉnh điểm. Thật là một phòng hoa tươi, đủ loại hoa. cứ như đã góp nhặt hết tất cả các loại hoa sẽ nở vào mùa này lại đây, muôn màu muôn vẻ. Quan trọng nhất, là Tô Anh nghe được một chút giọng nói dữ rít Triệu vũ này, quả nhiên biết dấu người. Tô tiểu thư, vườn phía sau còn có đấy. Tô Anh tròn mắt, hả? Còn có sao? Người giúp việc nói, rất nhiều rất nhiều luôn, cảm giác bản thân giống như nàng tiên hoa vậy á. Như ý, huy huy các nàng lại là mình đây. Tuy bị cấm túc thiệt nhưng do không có ai út nên được gân xá hù hù hù hù. Mình chỉ là con cờ bị lợi dụng hù hù hù hù. Mà không biết các nàng đoán được mình là ai bên team cung đấu không nhỉ? Đoán đi các nàng, đoán đi có quà Ớ oh. hồ. Chương 43, kết quả. Tô Anh vừa nghe sân sau có thật nhiều hoa, lập tức chạy đến đó thật nhanh. Trong nháy mắt cô đã bị hấp dẫn bởi cả vườn hoa đang khoe màu đua sắc. Cho dù cô đang mở tiệm hoa, cũng đi chợ hoa, thấy rất nhiều hoa, nhưng lại không có giờ phút nào làm tìm cô sao xuyến như lúc này. Vừa gặp đại yêu. Hoa nhải, bách hợp, hoa hồng, hoa lan, hoa cạ lạ lì lì 1, cúc non, hoa khiên như 2, hoa đô quên tây, hoa phượng tiền bà. Một hoa cạ lạ lì lì, hoa cạ lạ lì lì có nhiều tên gọi khác như, thủy vu hoa ru Hoa thường có màu trắng tinh khiết, đôi khi có những màu khác như vàng, đỏ, cam, tím. Hoa cạ lạ lì lì tượng trưng cho tình yêu sâu sắc. Vì thế ta hay thấy người ta dùng hoa cạ lạ lì lì làm hoa cưới, hoa bó cô dâu. hai hoa khiên như, Khiên nhu là một loại dây leo, cuốn, thân mảnh, có điểm những lông hình sao. Lá hình tim xẻ ba thủy, nhăn và xanh ở mặt trên, xanh nhặt và có lông ở mặt dưới, dài 14 cm, rộng 12 cm, cuốn dài 59 cm. Gầy, nhãn. Hoa màu hồng tím hay lam nhạt, lớn, mọc thành một ba hoa ở cái lá. Ba hoa phượng tiên, còn gọi là móng tay, phượng tiên hoa là một loài thực vật thuộc họ bóng nước, bản xạ mi nạ se y. Phượng tiên là loài cỏ thấp Số 15. Lá mọc so le, có cuống, hình mác đầu nhọn, mép có răng, cưa rất rõ, dài 7-8cm, rộng 2 2 Hoa mọc ở nách lá, có thể có màu trắng, đỏ hay hồng. Được trồng rộng rãi với mục đích làm cây cảnh. Lá được dùng để nấu nước gội đầu làm cho tóc mọc tốt, làm cây cảnh, ngoài ra còn được dùng chữa phong thấp, bị thương xưng đau, gian cắn. Ngoại trừ ấn tượng bởi vì phần đa dạng chủng loại, càng bởi vì chất lượng của những loài hoa này, mỗi một bụi cây. Một đóa hoa đều cực tốt, ngay cả trên mặt cánh hoa cũng không có một chút tí vết nào, tiểu diễm ước ác, vừa thấy liền khiến cho tâm trạng vô cùng tốt. Đừng nói gì giúp việc cảm giác mình giống như tiên hoa, tô anh đi giữa các bụi hoa, cũng cảm giác mình giống như tiên hoa vậy. Đã được trang trí thế này, đúng thật là vườn hoa rồi. Anh Triệu Vũ đúng là người tốt. Cô tử trong thâm tâm cảm thắn nói, gì giúp việc mỉm cười không nói, Triệu Vũ là người tốt. Đừng nói là người, sợ rằng ngay cả con chó săn lớn giữ cửa cũng sẽ không tin. Thật sự là cô gái nhỏ dễ gạt. Tô Anh nói, gì gì đi đi. Cháu tự mình xem. Được. Dì giúp việc đi rồi, Tô Anh ở trong bụi hoa nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, có đôi khi cũng sẽ ngồi xuống xuống, nhỏ giọng nói, chào em. Nhưng mà đều không có ai đáp lại, những bé hoa này mới chuyển đến hoàn cảnh mới, vốn là đang sợ khiếp đảm, bây giờ lại thấy có con người nói chuyện với chúng nó, cũng sắp sợ mất mặt rồi. Không giống như cây xương rồng tuyên bố muốn đánh lưu manh ở nhà cô chút nào. Tô Anh rất kiên nhẫn, cười híp mắt với chúng nó đến khi mặt trời lặn về Tây, sắc trời hơi u tối rồi. Dì rút việc mấy lần gọi cô lên an, cô trả lời, vâng. Nhưng lại luyến tiếc không muốn đi. Vô cùng mê hoa. Tô Anh vì muốn rút ngắn khoảng cách, còn đặc biệt lên lầu ôm cây xương rồng ra, có cây xương rồng dịu ra dịu dít. Rốt cuộc không cần một mình Tô Anh hát hí khúc rồi. Anh anh nhà chúng tôi rất tốt, không phải là người xấu. Cây sương rồng vỗ ngực cam đoàn, anh anh của chúng tôi đặc biệt lợi hại, cô ấy cứu một lao ngô đồng bị sét đánh chết. Hoa. Tô anh phát hiện so với cô, Tây sương rồng biết nói chuyện phím hơn, một câu nói, làm cho kiêng kỵ lúc trước biến thành súng bái. Hoa bách hợp kỳ quái hỏi, chị thật kỳ quái, tại sao chị lại có thể nghe chúng em nói? Tô anh suy nghĩ một chút, đắp, có khả năng là bởi vì chị gặp kỳ tích trăng. Hoa bách hợp, kỳ tích. Tô anh, đúng rồi. Tất cả mọi chuyện cô trải qua. chỉ có thể dùng hai từ kỳ tích để giải thích. Nếu như không phải kỳ tích, chuyện phi khoa học này tại sao có thể xảy ra trên người cô? Hoa Cúc non nhịn không được hỏi, vậy chị có thể dẫn chúng em đi chơi không? Thô anh, em muốn chơi cái gì?" Hoa Cúc non cũng khổ não, nó cái gì cũng không biết, nó nghe nói rất nhiều con người đều thích chơi. Người ta hay chơi cái gì? Đó là một vấn đề nan giải, cô biết dẫn trẻ con đi chơi, nhưng mà chưa bao giờ mang hoa đi chơi. Bởi vì mị lực của đám hoa kia quá lớn. Sau khi tô anh ăn cơm tối xong, lúc về đến phòng đã hơn 10 giờ. Tây xương rồng vẫn rất hưng phấn, chờ khi về nhà, chúng ta mang bọn hoa bách hợp về đi. Tô anh gật đầu, được. Những khóm hoa này triệu vũ đã đưa cho cô, cô mang đi cũng không có vấn đề. Vừa rồi cô ở phía dưới tỉ mỉ xác nhận, những hoa có thể nói chuyện gồm hơn 60 khóm, hơn trong tiệm cô mấy lần. Mà những bùi hoa như thế này, cô đi chợ hoa tìm mãi không ra, có những khóm hoa này, cô cũng có nhiều tâm của thực vật hơn. Nếu như vậy, chỉ cần cô giúp Lao ngô đồng một lần nữa, Lao sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến tâm của thực vật, Tô Anh xuề bàn tay ra, thử khống chế nguồn lực này. Cô bây giờ chỉ có thể truyền ra và hấp thu vào. Nhưng Tô Anh muốn là, cô có thể thử truyền nó ra, rồi lúc thu hồi lại sẽ không bị tiêu tán trong không khí như khi truyền. Cô muốn khống chế nguồn lực này, biến thành hình dạng cô mong muốn. Rất khó. Tô Anh thử mấy lần, lần nào tâm của thực vật đi ra từ trong cơ thể cô. sẽ nhanh chóng cùng hòa lẫn với không khí, biến mất. Mấy lần sau đó, Tô Anh thở hứng hộp, sắc mặt tái nhợt, không có sức lực nào để tiếp tục. Không còn cách nào, cô chỉ có thể tạm thời bông tha. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Tô Anh cảm giác tinh thần mình cũng không tệ lắm, không vì tâm của thực vật bị mất mà suy yếu. Có lẽ là không khí này cũng có rất ít tâm của thực vật, đang bị cô vô tình hấp thu chăng Sau khi rửa mặt, cô đi xuống lầu, đầu tiên chính là xem phòng khách và đám hoa trong vườn. Ánh bình minh mới lo dạng một khắc kia, cả vườn liền mang một hào quang rực rỡ làm cho tô anh mừng không kể xiết, lại cảm ơn người tốt triệu vũ một lần. Em xuống, mà các anh tìm địa điểm thật bí mật. Lâm Thành Phong nhảy xuống xe, nhìn về phía khung cảnh chung quanh chỉ trỏ. Nhìn, nhìn, xung quanh ngay cả một quảy bán quà vật cũng không có, một mình anh anh ở chỗ này nhất định buồn chán, hôm nay em phải ở lại, không đi đâu. Cũng không để ý đến người khác nói cái gì, anh như một làn khói chạy vào biệt thự vừa kêu, anh anh. Anh anh, anh tới chơi với em đây. Trên sống núi Triệu Vũ đỡ cái kính dâm. Mới 10 giờ sáng, mặt trời đã rất chói mắt. Anh lười biếng đi ở phía sau lâm thành phòng, ngón tay cầm điếu thuốc. Lúc đến trước cửa, dì giúp việc liền tới đưa cho anh đôi dép. Tô Tiểu Thư đâu? Dì rút việc nói, ở trong vườn phía sau. Từ hôm qua khi đám hoa được đưa tới, Tô Tiểu Thư đặc biệt vui vẻ, có thời gian đều xem hoa ở trong vườn, mê mội đến nỗi cơm cũng không ăn. Triệu Vũ rủ mi, đi theo. Săn tiện xem lại phòng khách, hôm qua tới vẫn uy nghiêm trang trọng, hôm nay thì có những thứ đáng yêu sắc màu rực rỡ hơn rồi. Tô Anh đột nhiên thấy Lâm Thành Phong tìm đến, có chút ngoài ý muốn, lại nhìn không được cười nói, ngày hôm qua anh trốn chỗ nào vậy. Chạy còn nhanh hơn thỏ, em thấy Lâm Tiểu Thư là một cô gái thật dễ nói chuyện, vì sao anh lại sợ cô ấy. Lâm Thành Phong trứng mắt, ai nói anh sợ cô ấy. Anh đây là sợ làm phiền. Ông đây đây từ trước đến nay có sợ ai đâu. Tô Anh không tin. Sợ một người với làm phiền một người là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khi Lâm Thành Phong nói tên Lâm Sàn, cảm giác bất lực không biết làm gì nhiều hơn. Suy cho cùng thì giao tình từ nhỏ lớn lên vẫn còn đó, làm sao lại có thể không có cảm tình. Thô anh, anh Triệu Vũ, Thành Phong nói anh ấy không sợ anh. Lâm Thành Phong, vẽ hoa nhài này. Triệu Vũ, hả? Anh đẩy kính dâm trên sống núi một chút, nhìn không thấy cắp mắt, chỉ nhìn thấy anh cười như không cười. Lâm Thành Phong đảo tròn mắt, tuy xoay người chạy. nhưng vẫn luôn kêu là, gì hơi, có gì ăn không, cháu còn chưa ăn điểm tâm đã chạy chối chết rồi, bị đuổi theo tận hai con đường, thật là đói. Tô Anh xỉ một tiếng, bật cười. Cô gái xinh đẹp đứng trong vườn hoa cười, đúng là cảnh đẹp ý vui. Triệu Vũ đứng nhìn cô. Tô Anh cuối cùng cũng biết vì sao bọn khưng chết, Triệu Vũ đều thích trêu đùa lầm thành phong rồi, bởi vì phản ứng của anh ấy thật sự rất khôi hài. Treo chọc nhau, tâm tình đều sẽ thay đổi. Cô mím môi cười, nói, anh Triệu Vũ Cảm ơn hoa của ai anh? Triệu vũ, không cần cảm ơn. Đôi mắt tô anh loay sáng, em có thể mang bọn nó về nhà không? Đương nhiên. Chúng nó thuộc về em. An Khang quả nhiên là xí nghiệp lớn từng trải qua sóng gió, đúng là đại gia tộc. Tin sản xuất và tiêu thụ thuốc giả đêm qua mới truyền ra ngoài, ngày thứ hai đã điều tra ra manh mối của sự việc rồi. Người phát ngôn của An Khang bày từng sắp chứng cư ở trước mặt mọi người, chứng minh một việc, chuyện này là nhà họ lộ nói lý, dở cho quỷ. Mục đích là suy nghĩ muốn kiếm nhiều tiền, không hề liên quan tới an khang bọn họ. Đồng thời, hết thẻ thuốc giả đều xuất ra từ nhà xưởng nhà họ lộ, còn lại đều an toàn. Cuối cùng còn tặng kèm một đoạn phim khóc giống sám hối của một người đàn ông tuổi chừng hơn 50. Triệu Vũ nói, đó là cha Lộ Hải, Lộ Quảng Bình. Tô Anh kinh ngạc nói, ông ta cứ như vậy mà nhận tội. Sản xuất và tiêu thụ thuốc giả, chính là sẽ bị phạt. Lộ Quảng Bình nếu thật sự thành thật như thế, sự việc vừa lộ liền nhận tội. Trước đây cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm huống hồ người giống như ông ta dù cho bị chụp lại Chứng cứ có vô cùng xác thực thì cũng sẽ tìm lỗ hổng của pháp luật Có thể miễn thì miễn, cái này Triệu Vũ lạnh léo nở nụ cười gần Đó cũng do Tê Duyệt lợi hại Có thể khuyên Lộ Quảng Bình ôm tất cả trách nhiệm Tô Anh suy tư, đại khái đoán được điều duy nhất Tê Duyệt có thể nói với Lộ Quảng Bình chắc là Lộ Hải rồi Chắc hẳn hứa hẹn sẽ để bạt Lộ Hải Ngược lại, việc Lộ Quảng Bình bị bắt là chuyện chắc chắn Lại có đám người Khương chết cô ý trên ép, ông ta không chạy thoát được đâu, vậy còn không bằng tự lấy mình trao đổi. Cô muốn nói kỳ thực lộ Quảng Bình không lốc, chí ít thì cũng quyết đoán mà hy sinh. Thô anh, nếu việc này đã giải quyết rồi, em trở về không sao chứ? Triệu Vũ nói, đợi một hai ngày đi, chỉ sợ chó cùng rứt dậu bốn. Bốn chó cùng rứt dậu, tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều sáng bậy. Thô anh ở lại một ngày. Cô và Lưu vận có nói chuyện điện thoại mấy lần, quả nhiên. Nghe nói đã có hai nhóm người tới tìm cô, những người đó trông thật dòa người, cậu nên tránh ở ngoài mấy ngày nữa, sau đó mới nên trở về. Lưu Vận nói, Tô Anh nhìn về phía lòng bàn tay lần nữa, vậy phiền cậu xem giúp tớ đám hoa một chút, đừng hái nha Còn có cây ngô đồng, cậu cũng giúp tớ tới chút nước, giải chút phân hóa học nha Lưu Vận bất đắc dĩ, ôi, cậu lại nhớ cây, nhớ hoa. Tô Anh cười nói, vậy tớ cảm ơn trước. Được, đã biết. Thời gian và các loại sự kiện chống chất. làm cho cảm giác cấp bách trong đáy lòng Tô Anh càng tăng lên. Không ai có thể yên lặng đợi cô trưởng thành, cô cần phải tìm, liều mạng tìm. Kể từ đó, Tô Anh mỗi ngày ngoại trừ xem hoa thì chính là thử không chế tâm của thực vật. Tuy đây chỉ là suy đoán và vọng tưởng của cô, nhưng cô vẫn muốn thử nỗ lực. Lúc cô đang thử truyền tâm của thực vật ra rồi thu vào, cô lại nhìn thấy khương chiết. Người đàn ông mặc một cái áo gió dài tới mắt cá chân, đạp bóng đêm trở về. Mái tóc đen mang theo một luồng khí lạnh. anh anh Qua đây. Chương 44, tranh đấu gia tộc. Khương Chết đột nhiên xuất hiện làm trong lòng Tô Anh khẽ lay động. Cô không nghe lời mà đứng im đó, vòng hai tay nghiêng đầu nhìn anh, anh là ai? Người đàn ông nở nụ cười như có như không, anh đến gần, nhéo gương mặt phấn nộn của Tô Anh, mỉm cười, em nói xem. Tô Anh nói, không biết nha. Lâu như vậy không gặp, em đã quên anh rồi. Đúng vậy, anh thấy em và thằng nhóc Thối Thành Phong chơi với nhau thật sự rất vui. Tất nhiên rồi. Em với Thành Phong là bạn tốt. Hửng. Cánh tay dài của Khương chết bao lại. Tô Anh bị kéo vào trong lồng ngực của anh. Áo gió của anh rất dài rất lớn. Cả người cô đều bị giấu ở bên trong. Mà dưới lớp áo gió là áo sơ mi trắng và quần dài màu đen. Làm cho người ta có cảm giác dụ hoặc trong cấm rụ. Tô Anh ngẩn đầu lên. Chớp đôi mắt. Đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông nheo chiếc cảm tinh tế của cô. Ánh mắt sâu thảm giống như cuốn lên gió lốc. Môi mỏng áp xuống. Vật nhỏ chết hôn Giống như con người của anh lạnh như băng Mà môi của anh cũng mang hơi lạnh từ trong bóng đêm trở nên lạnh lẽo Bình tĩnh, khắc chế Thời điểm Tô Anh bị Khương chết dắt tay đi đến đại sảnh Mới phát hiện không chỉ có Khương chết tới Ngay cả ba người triệu vũ Đào nhiên, Lâm Thành Phong cũng ở đó Trên bàn trà có ly rượu và gạt tàn thuốc Hút nhiều thuốc đến mức những đông hoa nhỏ trong phòng khóc hề hề hoán hận mùi thật tối Tô Anh và Khương Chích vừa ở vào cửa Ánh mắt ba người kia liền nhìn lại đây Ánh mắt như vừa xấu xa cũng như vừa hiểu rõ. Tô Anh không tự giác mím mím môi. Lâm Thành Phong nhỏ giọng lầm bẩm, cải thịa của mình bị người đẻ trúng. Đào nhiên cười khenh khách, đã Lâm Thành Phong một cái, có bản lĩnh thì hô lớn lên. Triệu Vũ thở ra vòng khói, ánh mắt thâm trầm và gương mặt Tuấn Mỹ đều giấu ở dưới xương khói mông lung, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, cặp vợ chồng son, mấy ngày không gặp, không ngờ đã tốt hơn nhiều rồi. Đào nhiên hừ lạnh một tiếng, cười nói, ai ra, tôi cũng nghĩ như vậy Ai cũng biết triệu nhị cậu trong vạn bùi hoa, một chiếc lá cũng không dính thân. À, khẩu vị độc đáo gần đây nhất, là cái gì vậy? Lâm Thành Phong đáp, Tiểu Ngọc. Em đã gặp qua vài lần, em thấy gần đây nhị ca đặc biệt sủng ái cô ấy. Triệu vũ một chân đã qua, cơm miệng. Lâm Thành Phong bị đau hô lên, á. Như sắt á. Thứ ca cứu em. Khương chết quỷ gọi là gì? Lâm Thành Phong hoa nước nói, em chỉ nói vài câu lời thật, triệu nhị liền bắt nạn Khương chết thởi áo gió. người hầu cầm lấy rồi đứng sang một bên. Vẻ mặt tô anh tò mò nhìn Triệu Vũ, vẫn là lần đầu tiên câu nghe nói Triệu Vũ sẽ sủng người phụ nữ nào đó, làm anh em của Khương Chiết, sắc thật không còn gì để nói, nhưng làm tình nhân, anh ấy lại cực kỳ máu lạnh bạc tình. Có thể bởi vì từ trước đến nay không thích người nào, cho nên chưa từng động tình, và một khi tuyệt tình thì sẽ vô cùng đáng sợ, cho dù bạn khóc thít khổ sở anh ấy cũng không thể hiểu rõ. Triệu Vũ nước mắt, giống như quét mắt qua cô, lạnh lùng, Tô Anh cảm thấy nhìn lén thật không tốt. Khương Chết ngồi xuống ghế sofa màu đen, hai chân vắt chéo lên nhau, một tay đặt trên mép ghế sofa, một tay đặt trên thành sofa, lười biếng tùy ý nửa nằm. Tô Anh vào ngồi bên cạnh anh, bàn tay của anh liền rơi xuống đầu vai cô, nửa ôm lấy cô dựa vào lồng nước anh. Tô Anh ngồi đối diện lâm thành phòng, cậu ta tùy ý nằm trên ghế sofa, bên phía tay phải là triệu vũ, phía tay trái là đảo nhiên. Mấy người làm thành một vòng, lại là ban đêm. Ngồi như thế này Là có việc muốn nói sao? Quả nhiên. Đào nhiên nói, bên tưởng diễn đều đã xử lý tốt rồi mà. Rốt cuộc sao lại thế này? Khương chết từ một tiếng, rút ra một điếu xì gà, ngựa khí bình tĩnh lạnh nhạt, người ra tay lần trước chính là tưởng lão đại, tưởng lão đại bắt cóc luật sư tư nhân của tưởng lão gia tử, ép hỏi ra nội dung di chúc của ông cụ tưởng. Mắt thấy ông lão sắp không được, hắn ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Chuyện này đúng là không tồi, một khi tưởng diễn tiếp nhận tưởng gia. Dưới thủ đoạn và sự quyết đoán của anh, tưởng lao đại một chút cơ hội cũng không có. Triệu vũ, tưởng lao này cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hiện giờ ở tưởng gia, tưởng lao đại và tưởng diễn là hai người có cơ hội nhất, cũng đấu đến lợi hại nhất. Khương chết cười một chút, đáng tiếc, vẫn quá nóng nổi. Hiện giờ, tưởng lao đại bị tưởng diễn bắt được cái đuôi tưởng diễn sách cơ thể bị thương bẩm bào trước mặt ông cụ tưởng. Ông cụ tưởng tức giận tưởng lao đại tàn nhẫn độc ác, hung ác với người nhà, bỏ đi chức vị của anh ta ta bắt anh ta ở nhà sám hối. Bây giờ, địch nhân lớn nhất của tưởng diễn được trừ bỏ, còn lại mấy người được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Căn bản không phải đối thủ của tưởng diễn, anh ta chắc chắn sẽ tiếp quản trương thị rồi. Những việc này ở trong miệng khương chết chẳng qua cũng chỉ là nói mấy câu cho có, nhưng mà bản thân anh ở trong đó, lại biết có bao nhiêu hung hiểm, hơi không chú ý, chính là vạn kiếp bất phục Ngắn ngủn mấy ngày, anh và tưởng diễn đã trải qua bao lần phúc kích thật sự là chó cùng rất dậu không thể không quan tâm Khương Chiết cho người bảo vệ Tô Anh, một là lo lắng tề duyệt, hai là lo lắng bàn tay tưởng lão đại với tới xê thị. Lâm Thành phong vỗ tay khen, quả nhiên vẫn là tứ ca lợi hại, vừa ra tay liền biết có hay không liền. Đào nhiên lạnh rộng, mua, người, hung, sắt tưởng lão đại có thể đi ăn cơm tù rồi. Khương Chiết, chuyện này thật không hay, tối nhất nên nhớ huyết mạch tình thân trước. Lời này thật dịu dàng, có thể nghe hiểu, đều biết anh đặc biệt hỏng từ trong xương cốt rồi. Triệu vũ cười Lợi hại. Tô Anh có thể nghe hiểu, có điều thứ cô không hiểu vẫn là diễn khổ nhục kế ban ơn lấy lòng, bán từ bi, thu nạp nhân tâm thôi. Ông cụ tưởng cũng lo việc lập di chúc nói rằng sau khi chết 80% gia sản đều giao lại cho tưởng diễn, còn lại, đều được chia đều cho mấy người con gái của các tình nhân của cụ. Một khi đã như vậy, vậy tại sao tin tức cuối cùng Tô Anh nghe được, là tam tưởng lao ra tiếp nhận gia tộc tưởng thị, còn tặng kèm tin tức tưởng diễn bị thai nạn xe cộ nên qua đời. Vậy ai trúng kế của ai? Khương chết hỏi, an khang bên kia thế nào rồi? Triệu Vũ nhúng ai, không khác dự liệu của chúng ta lắm, chính là đẩy một kẻ chết thay ra, cũng thật nhẫn tâm, đến người thân cũng có thể vứt bỏ. Chậc chậc chậc. Đào nhiên cười tủm tìm nói, tề duyệt thấy miếng đất cô ta muốn đã bị tôi cấp được, nghe nói cô ta nổi trận lôi đình liền đi tìm ông của cậu trong ngày hôm đó, cậu phải cẩn thận. Tuy lời mỹ nhân như gió thổi bên thai nhưng cũng rất lợi hại. Khương chết hỏi lại liên quan gì tới tôi không phải nên tìm cậu hả? Đạo nhiên đương nhiên, không phải vì tôi nghe cậu nói, mới đi tranh với tiểu cô nương nhà người ta sao? Tê Duyệt cũng không nốc, khẳng định biết tìm chính chủ. Lâm Thành Phong ớn lạnh, Tê Duyệt kia là tiểu cô nương cái gì? Cô ta là hoàng hậu độc ác. Khương chết mỉm cười, chuyện của cậu, tôi cũng không còn được. Đây là muốn thoái thác quan hệ sao? đào nhiên ai ai vài tiếng, ở trước mặt bé hoa nhài nhà cậu, cậu cũng không thể sợ sẽ được. Còn muốn quyết nợ. Chết nhàn nhạt mỉm cười Nhìn tô anh vẫn luôn ngoan ngoan ở trong ngực anh, bộ dáng không sao cả, đúng là tôi không biết. Anh nói, chỉ là, bắt nạt bé hoa nhảy nhà tôi, tất nhiên phải đòi lại. Sáng sớm hôm sau, tô anh đứng dậy xuống lầu. Đêm qua bọn họ nói chuyện đến khuya, tô anh bất chi bất giác bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bọn họ mới ngừng nói nhưng cũng không rời đi. Cho người hầu bố trí phòng ngủ nghỉ ngơi tốt một đêm. Giờ phút này, cả biệt thự đều yên tĩnh, ngay cả chó săn ở cửa lớn cũng không dám dễ dàng chu lên. Tô anh ngồi trên mặt cỏ sau vườn, bên người dưới chân đều là đóa hoa nhỏ. Đêm qua câu ngủ không được, vẫn luôn suy nghĩ chuyện mấy người Khương chết nói, bọn họ nói chuyện không kiêng nghề cô, cũng tiện cho cô phân tích thế cục Thật ra kiếp trước bọn họ rất ít khi như vậy. Cô và Lâm Thành Phong tiếp xúc không nhiều, Lâm Thành Phong cũng không giống như bây giờ không có việc gì cũng đi tìm cô, nhưng mà anh vẫn luôn thích tiếp xúc với cô. Đào nhiên với Triệu Vũ cũng vậy, cô với bọn họ chưa từng có lần gặp gỡ nào mà lại không có Khương chết, giống kiếp này vậy. Triệu Vũ còn tặng cô một vườn hoa, cũng là đặc biệt. Rất nhiều chuyện xảy ra, cô không biết cũng đã biết. Khương Chết có rất nhiều kẻ thù, mấy người đó, đều có khả năng gây ra thương tổn cho cô để trả thù Khương Chết. Tê Duyệt, tưởng lão đại, hay là người thứ ba. Hấp thu tâm của thực vật, Tô Anh cẩn thận sử dụng nó làm lành vết thương, nhưng lại phục hồi quá nhanh, cho nên sợ sẽ có người hoài nghi. Nếu Khương Chết lại nổi lên hưng thú muốn bôi thuốc cho cô, thì sẽ rất phiền thoái. Hoa đó có gì hay sao? Âm thanh khàn khàn lại lạnh lẽo của người đàn ông chuyển đến, Tô Anh hơi giật mình quay đầu lại, mỉm cười, anh triệu vũ. Ừ, anh nâng nâng cầm, lặp lại lần nữa, hoa đó có gì hay sao? Tô Anh nghi hoặc, hả? Bọn nó đều khá vui. Làm sao vậy? Không có gì. Triệu vũ cười một chút, không quá hiểu ý tứ của câu đều khá vui, anh thuận tay bước một cánh hoa, Tô Anh ai một tiếng không kịp ngăn cản, liền nghe thấy hoa bách hợp kia khóc hu hu, đồ xấu xa. tô anh thật xin lỗi Chịu vũ bóp cánh hoa kia, đúng là non nớt nhỏ yếu, lần đầu tiên anh thấy em yêu hoa như vậy. Ném cánh hoa đi, anh xoay người rời khỏi. Tô anh gãi gãi đầu, chạy tới, nhặt cánh hoa kia lên muốn đưa trở về với bách hợp. Bách hợp rầm gì, thật muốn đánh chết anh ta. Tô anh xin lỗi, thật xin lỗi, anh ấy không cố ý. Luôn khiên như một ở bên cạnh nói, hử. Rõ ràng anh ta cố ý. Một luôn khiên như, cây dạ yên thảo. Nhưng mà... Em cảm thấy anh ta và người hôm qua ở gần chị đều không phải người tốt, trên người lạnh lùng, đến gần thì cảm thấy khó chịu. Nhưng mà tình huống này, cô giả ngây giả dại cũng không được rồi. Chỉ là một nụ hôn. Thật xin lỗi, đừng tức giận nữa. Tô Anh cẩn thận dùng tâm của thực vật làm miệng vết thương hoa bách hợp khép lại, cho đến khi nó ngừng khóc thút thít, không tình nguyện nói. Được rồi, xem mặt mũi của chị, em không tức giận. Cảm ơn em. Như ý, mình bệ ta vội có gì các nàng kiểm tra lại hộ mình nhá. Trương 45, muốn gặp mặt. Lúc Tô Anh đang ăn sáng, Lâm Thành Phong cũng vui vẻ ngáp dài rồi đi xuống dưới, tóc dối như tổ quạ, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Bởi vì vẻ ngoài của bọn họ đều đẹp, nên thoạt nhìn dáng vẻ lười lười nhác nhác này trông rất gợi cảm. Đào nhiên méo cái bánh bao nhỏ, hỏi, Khương thứ với triệu nhị vẫn chưa dậy hả? Tô Anh nói, à chết còn ngủ, anh triệu vũ thì tỉnh rồi, vừa nãy em thấy anh ấy ở phòng khách. Người hầu bưng hai bát cháo còn nóng hầm hập lên, nói Thưa nhị thiếu đi ra ngoài rồi. Lâm Thành Phong ngái ngủ hỏi, đi rồi. Người hầu đáp, thưa không, không lái xe, chắc là đi chạy bộ rồi ạ. Lâm Thành Phong dựng ngón tay cái lên, không hổ là nhị ca, tinh thần tốt thật. Đêm qua bọn họ nói chuyện đến khuya, còn uống không ít rượu, mới dậy sớm đã cảm thấy buồn ôn, hoa mắt vắng đầu, thật sự rất khó chịu. Triệu vũ lại không bị ảnh hưởng mà còn ra ngoài chạy bộ. Cơ thể quả nhiên không thể coi thường. Người hầu thử hỏi. nên lên lầu đánh thức tứ thiếu ra xuống ăn sáng, hay là mang đồ ăn lên trên lầu đây ạ. Không đợi Đào Nhiên và Lâm Thành Phong nói gì, Tô Anh lập tức nói, cháu đi cho, để cháu mang lên cho. Cô xỉ sụp hút một bát cháo, đứng dậy theo người hầu vào nhà bếp lấy bữa sáng, làm cho Lâm Thành Phong và Đào Nhiên không ngừng cảm khái, Khương Tứ có phúc thật Đúng lúc Triệu Vũ trở về, anh mới vừa chạy bộ xong, ngực ớt hơn phân nửa, cả người đều nóng lên. Khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen thâm thúy. Mỗi một khối cơ bắp lộ ra đều có cảm giác như rất rắn chắc, sức lực rất mạnh. Bây giờ còn chạy mồ hôi, ai nhìn thấy chắc cũng mặt đỏ tim đậm. Tô Anh bưng khay thức ăn lên lầu, anh vội tiến tới gần, liếc cô một cái rồi cười, bé hoa nhải, quan tâm người ta vậy. Tô Anh! a Anh khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại hay nhanh chóng tránh ra. Tô Anh chấp chớp đôi mắt nhìn anh, đi vào phòng ngủ của Khương Chiết. Khương Chiết đã sớm tỉnh dậy, mới vừa tắm nước lạnh xong. Trên người tùy ý mặc một chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi bung cúc, lộ ra bắp thịt rõ ràng, nửa bên sườn mặt vô cùng đẹp trai. Anh gần như dựa vào đầu giường hút thuốc, đang nhìn iPad, hẳn là tư liệu hợp đồng mà trợ lý Diêu gửi cho anh. Tô Anh đẩy cửa đi vào, "Dậy rồi sao lại không xuống dưới án sáng?" Khương chết vẫn chăm chú nhìn vào màn hình như cũ, ngón tay hơi lơ đãng hoạt động, nhàn nhạt hỏi, "Ừm." Vẻ mặt của anh có vẻ vì quá chăm chú mà tỏ ra hơi lạnh nhạt. Tô Anh đi tới, Đặt khay tráo xuống tủ dựng ở đầu giường. Cô không nói gì, cũng không động đậy, hai tay cô đặt phía sau người, im lặng đứng một lát. Như học sinh chờ giáo viên chủ nhiệm giáo hấn. Cuối cùng Khương Chết cũng buông áp bắt trong tay xuống, nhìn Tô Anh, nhướng mày, nói đi, có chuyện gì vậy? Tô Anh nói, à chết, nếu bây giờ đã không có chuyện gì thì chắc em có thể về nhà rồi đúng không? Khương Chết, không thích ở đây à? Không phải, ở đây rất tốt, ở đây anh đối xử với em rất tốt. Anh Đảo Nhiên và anh Triệu Vũ đều rất quan tâm em, còn tặng em rất nhiều loại hoa đắt tiền. Cô mím mím môi. Chỉ là hàng ngày đều phải ở đây, cũng không được đi ra ngoài nên chẳng lắm. Hơn nữa tiệm hoa của em cũng sửa sang xong rồi, em còn muốn đi xem cây ngô đồng ở bên đó. Nếu lúc không có em nhờ nó chết thì phải làm sao bây giờ? Khương Chết mỉm cười, xem ra bé hoa nhải của anh chuẩn bị xong rồi mới đến tìm anh. Thôi anh, vậy em có thể đi không? Khương Chết giống như đang tự hỏi tính khả thi của chuyện này. Anh dôi tay, lại đây nào. Tô Anh bị kéo tới gần anh. Anh thật sự rất cao, rõ ràng là đang ngồi nhưng mà cũng có thể nhìn thẳng vào Tô Anh đang đứng. Khương chết hỏi, chuyện buổi tối hôm đó còn sợ không? Tô Anh hơi như mày, Khương chết liếc mắt một cái là thấy, anh nói, ở lại thêm hai ngày, anh dạy em vài chiêu dùng để phòng thân. Lần sau gặp lại loại chuyện như thế, cho dù có phát sinh thêm cái gì, em chỉ cần bảo vệ bản thân mình không bị thương, chuyện khác không cần để ý tới. Tô Anh cười. Không để ý là không để ý thế nào được. Cô nói nửa đùa, nếu là anh thì cũng không được để ý tới sao. Khương chết, đương nhiên, nếu như anh có chết trước mà em, em cũng phải lập tức xoay người chạy ngay. Thôi anh, đừng đùa như vậy. Khương chết cười như không cười, vừa như nghiêm túc vừa như thuận miệng mà nói, bàn tay vướt ve sau lưng cô, cũng không có động tác gì khác. Tô anh cũng không cho rằng anh nói thật, chỉ nghĩ anh đang lấy một cái ví dụ thôi, nói, nếu không em đi đăng ký một lớp học võ được không. Giọng điệu của Khương chết nhàn nhạt rồi lại khinh thường, lớp võ không dạy em được cái gì đâu, ý của em là anh không bằng một lớp võ. Tô anh lại ở lại thêm hai ngày, cô gọi điện cho Lưu Vận, có hơi tiếc nuối nhưng mà Lưu Vận lại rất tán thành, cô ấy nói, Khương chết chu đáo thật đấy, đúng rồi, tớ quên chưa nói với câu, hôm qua lại có mấy tên kỳ quái lén lút tơi trước cửa tiệm hoa. Rốt cuộc sao lại như thế nhỉ? Không phải việc này đã kết thúc rồi sao? Sao tớ lại cảm giác thấy hình như càng ngày càng nguy hiểm? Tô Anh nghĩ nghĩ, nói, đó là nhóm thứ mấy vậy? Nhóm thứ tư. Lưu vận bắt đầu miên man suy nghĩ, cô cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, lại còn gặp được mấy tình tiết trong phim truyền hình. Cậu nói thử xem, có khi nào cậu còn thân phận nào khác không? Tô Anh mỉm cười, nói, đúng vậy, thật ra tớ là cô công chúa nhỏ lưu lạc ở dân gian. Bà cậu, có điều, hết ngày mai chắc là tiệm hoa tươi sửa xong rồi ấy nhỉ? Lúc trước đám người kia tới tìm cậu khiến cho mấy người thợ bị hoảng sợ một phen. Nhưng thu tiền rồi nên không dám hủy. Vì thế gần đây họ làm việc đều rất tích cực, kết thúc công việc sớm hơn dự kiến cho cậu luôn đấy. Thô anh. Vậy là tớ đang nhờ họa được phúc hả? Đúng vậy á. Dù sao cũng không cần về vội, giờ về cũng không mở cửa hàng được. Tớ sẽ trông đám hoa với cây ngô đồng cho cậu. Cúc điện thoại, Thô anh ngắm lại thấy có chút không đúng. Lộ hải, tề duyệt, thưởng ra. Vậy nhóm thứ tư kia là ai? Kiếp trước thì sao? Kiếp trước cô vẫn chưa gặp qua chuyện này, hay là vì những việc này kết thúc trong liên lặng. Khương Chích nói muốn dạy mấy chiêu dùng để phong thân, nhưng mà việc này cũng chưa bắt đầu ngay được. Bởi vì buổi sáng cùng ngày, Khương Chích nhận được điện thoại từ Tê Duyệt. Về nước lâu như vậy rồi, còn chưa gặp nhau được buổi nào, chúng ta cùng ăn với nhau một bữa cơm được không? Đúng rồi, Đào Nhiên và Triệu Vũ, Thành Phong nữa, cũng đã lâu không gặp bọn họ. Lần trước ở bữa tiệc sinh nhật của anh mới gặp qua loa vài lần, sau đó cũng không có thời gian. Lời nói mang đầy hoài niệm quá khứ và khao khát tương lai, mà mục đích thật sự là muốn gặp mặt. Lâm Thành Phong là người đầu tiên tỏ thái độ, không đi. Hoàng hậu đọc các kia vừa thấy là đã không phải hạng tốt lành gì rồi. Đào nhiên cười rộ lên, nói, mục đích của tề duyệt tiểu thư cũng không phải mời cậu, cậu kích động cái gì, chúng ta chỉ đến làm nền chủ đích của người ta vẫn là từ ca. Triệu Vũ lạnh lùng cười một tiếng. tô anh nhìn khưng chết, bị lực ca chết lớn thật đấy. Đúng là rất lớn. Nếu không thì sao ở kiếp trước, tề duyệt lại cứ để ý mãi một người đàn ông đã kết hôn mà không chịu buông tay cơ chứ. Cô ta cứ chấp nhất như vậy, khiến tổ anh phải cho rằng cô ta thật sự yêu Khương chết chỉ có thật sự yêu, mới có thể không quan tâm như thế. Đạo đức tam quan một cần có cũng từ bỏ, chỉ vì theo đuổi một người đàn ông. Một tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Chương 46, huấn luyện đặc biệt. Không cần nói nữa, anh đã từ chối. Khương Chiết giải quyết rất dứt khoát. chuyện này cứ như vậy mà làm. Anh cực kỳ không muốn gặp Tê Duyệt, trừ phi là việc tất yếu, huống hồ đây cũng chỉ là bữa tiệc giả dối trên danh nghĩa. Một cô gái mà thôi, nếu không phải ông nội nhìn chúng lại còn vô cùng yêu thích cô ta, anh cũng không để cô ta vào mắt. Anh cười khẽ, đưa tay xoa xoa chán tội anh, còn không bằng dành nhiều thời gian cho bé hoa nhải Câu nói đó thành công trọc lâm thành phong phải run dậy, hai cánh tay ôm lấy nhau tìm sự ấm áp, ai ra thôi đi, vừa nôn chết đi được. Đạo nhiên ha ha, Tôi cũng cảm thấy mình có chút cô đơn. Triệu Vũ đá Lâm Thành Phong, "Đừng run nữa, phiền quá." Lâm Thành Phong liếc nhìn anh một cái, nghi ngờ khẽ lầm bẩm, "Em nói này nhị ca, anh như vậy là do trong lòng tích tụ nhiều lửa giận mà không có chỗ để phát tiết nên mới chút lên người em, có đúng không? Sao không chạy đi tìm tiểu Ngọc của anh đi? Mẹ, cậu cút lại đây cho tôi." Triệu Vũ không nói hai lời, một tay nắm lấy cổ áo của Lâm Thành Phong kéo anh ta ra ngoài, Lâm Thành Phong sợ tới mức la to, "Tứ ca cứ mà Anh anh cứu anh, em sai rồi, em sai rồi. Giấy rùa muốn ôm lấy đùi Khương chết lại bị anh ấy dễ dàng tránh đi. Đào nhiên xem kịch vui, đáng đời. Tô anh nhìn đến mức buồn cười, không nhịn được mở miệng, anh triệu vũ. Lâm thành phong thẳng thương, anh anh muốn nói rồi lại thôi. Triệu vũ nhịn không được nhìn sang Tô anh, khẽ như mày, bé hoa nhải, em đang nói giúp cho thằng nhóc thối này sao. Tô anh lắp đầu, à, em định nói là anh ra tay nhẹ chút. Đào nhiên phì một tiếng. Không nhịn được cười ha ha lên. Lâm Thành Phong khóc lớn, anh anh, em bị dậy hư rồi. Triệu Vũ con môi, trong mắt có chút ý cười. tôi Anh cũng cảm thấy chính mình cùng với bọn Triệu Vũ, đào nhiên tiếp xúc vài ngày, hình như đúng là có một chút. Chút hư hỏng. Triệu Vũ nói muốn đánh Lâm Thành Phong cũng không phải đơn phương đánh, mà chính là đôi bên thật sự đánh nhau. Chỉ có điều Lâm Thành Phong so về quyền cước công phu đều kém hơn Triệu Vũ, cho nên trên hình thức là đánh tay đôi công bằng, nhưng kết quả lại là Lâm Thành Phong bị đánh đến thảm hại. Đương nhiên anh ta cũng không quá kém cõi, ít ra còn có thể lưu lại vài năm đấm trên người Triệu Vũ, cũng xem như là anh ta sống không nguồn phí. Lâm Thành Phong bị đánh đến mức luôn miệng kêu đau, lại còn bị Triệu Vũ uy hiếp, bắt nạt ở bên thai, cảnh cáo, về sau không được nhắc đến bất kỳ người phụ nữ nào ở trước mặt tôi, nghe rõ chưa? Lâm Thành Phong nằm trên mặt đất, ngạc nhiên hỏi. Hả? Anh bỏ Tiểu Ngọc rồi. Triệu Vũ lại tắt một cái lên đầu Lâm Thành Phong, giọng nói lạnh lùng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nhớ kỹ lời tôi nói là được Lâm Thành Phong hừ một tiếng Nói, tại sao chứ Phụ nữ bên anh vốn dĩ rất nhiều Cứ cách 2-3 ngày lại đổi một người Hiện tại lại không cho người ta nhắc đến Anh muốn hoàn lương à Triệu Vũ dương cánh tay ra Lâm Thành Phong ngay lập tức Được được được, không nhắc thì không nhắc Yêu cầu của Triệu Vũ Lâm Thành Phong xem ra cũng không thể hiểu được Không biết là đang phát điên cái gì Nhưng anh nhìn bộ dáng của Triệu Vũ như một tên thổ phỉ Giận cũng không dám nói gì Tờ tờ Khương Chích dẫn theo Tô Anh đi xuống tầng hầm. Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ này, phát hiện nơi này không chỉ rất lớn mà còn có rất nhiều thiết bị giải trí và thiết bị tập thể hình. Lâm Thành phong đầu tóc dối bởi muốn đánh bi a đào nhiên đánh cùng với anh ta, hai người bắt đầu ca cược, trong chốc lát triệu vũ cũng gia nhập về việc họ ca cá cái gì thì Tô Anh không thể nào biết được, cô được Khương chết dẫn đến một sân tập khá trống trải. Anh sẽ tấn công em, em phải cố tìm cách để né tránh anh. Biết chưa? Khương chết trực tiếp làm sáng tỏ ý tứ của mình, trong sự bình tĩnh toát ra vẻ lạnh lùng. Anh cởi bỏ ống tay áo, vén lên đến chỗ khủy tay, trên cổ áo cũng cởi ra ba nút, có thể thấy rõ ràng dưới cổ áo là xương quai xanh trông rất gợi cảm. Cẩn thận đấy, anh sẽ không nương tay. Tô Anh cảm thấy rất khẩn trương, cô thậm chí còn vô thức lùi về phía sau một bước, ngay cả khi đêm qua Khương chết hôn môi cô, cô vẫn có thể e thẹn mà nhắm mắt lại. Giờ phút này, cô lại cảm thấy hơi sợ hãi. Tô Anh nói. Nhưng em chẳng biết gì cả. Khương Chích vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như cũ. Những người muốn gây tổn thương cho em cũng sẽ không cho em thời gian chuẩn bị. Tô anh nữ mày, được, em biết rồi. Khương Chích lại nói, mặc dụng cụ bảo vệ vào. Dụng cụ bảo vệ rất đơn giản, chỉ có thể bảo vệ cho phần khuẩu tay, đầu gối và eo. Tô anh cầm thiết bị bảo vệ lên, giật giật, cũng không nặng lắm. Tuy vết thương trên cánh tay cô vẫn chưa lành hẳn nhưng vận động đơn giản hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Em không thể để cho anh bắt được đúng không Khương Chích đột nhiên nhớ đến buổi tối không lâu trước đây, những lời nói xấu xa của người đàn ông kia khiến anh rất tức giận, bé hoa nhải của anh làm sao có thể để cho loại cặn bã như vậy vũ nhục Em không chỉ tránh nẽ để anh không bắt được, mà còn phải đánh trả anh, nhưng cũng cần phải cẩn thận. Tô anh chỗ hiểu chỗ không? Khương chết đã dôi cánh tay sang bắt lấy bả vai của cô, Tô anh liên tục lùi về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Khương chết dùng chân chặt lại. Tô anh tránh không kịp liền ngã xuống mặt đất Khương chết từ trên cao nhìn xuống cô, đứng lên. Tô anh cắn răng đứng lên. Khương chết lại ra tay lần nữa. Ban đầu tô anh không nghĩ đến chính mình sẽ quá chật vật, nhưng Khương chết thật sự quá tàn nhẫn. Anh nói sẽ không nương tay thì thật sự không nương tay chút nào, tô anh không hề có bản lĩnh, gần như liên tục bị đánh bại. Còn có cái anh gọi là cẩn thận, chính là phải cẩn thận với ma chảo của anh. Anh cũng không có tranh nẽ, luôn chọn những lúc cô chưa chuẩn bị sẵn sàng mà chạm một chút vào khuôn mặt, môi, thai, eo. Thậm chí còn thiếu chút nữa anh đã chạm được vào người cô. May mắn cô đã té ngã lộn nhào để tránh thoát, rõ ràng là mang bộ dáng lạnh lùng, nhưng động tác lại lưu manh đến như vậy. Tô anh bị anh bắt nạt tàn nhẫn không thương tiếc, thậm chí quên cả đò. Khương chích thì lại gần như chả có gì thay đổi, giọng nói cũng không có chút dao động, đá chân của anh làm cái gì. Không biết điểm yếu ớt nhất của đàn ông nằm ở đâu sao? Hàm răng, móng tay, sao không dùng? Đôi mắt của anh đang ở ngay trước mặt em, nên làm như thế nào? Trên cơ thể chỗ nào yếu ớt nhất cũng không biết sao. Khương Chết đúng là một giáo viên giỏi, anh vô cùng nghiêm túc dạy cho cô như thế nào để tự vệ, lánh khóc mà tuyệt tình. Vậy là tô anh lại không còn thấy sợ hãi, bị bắt nạt không biết bao nhiêu lần, lúc này cô lại bị người đàn ông siết chặt cổ từ phía sau một lần nữa, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, những bài học vừa rồi đều đã quên. Chân của cô bị khóa trụ, cổ bị giữ lại, sức lực không đủ mạnh, kết quả là chỉ có thể đưa tay chịu trói Lúc này cô cảm nhận được sức mạnh thật sự chênh lệch nhau quá nhiều. Khương chết chỉ dùng một tay đã có thể tùy ý chơi đùa mình, cô lại không hề có sức phản kích, anh có thể dễ dàng tránh hết các lần đánh của cô, giống như có thể dự đoán trước được cô sẽ ra tay như thế nào. Người đàn ông này, Tô Anh đột nhiên phát lực, đầu dùng sức hất về phía sau một cú. Khương chết ngã đầu ra sau tránh nẽ, Tô Anh dùng khủy tay đánh vào bụng Khương chết làm cho anh buông tay, Tô Anh trực tiếp nhảy ra phía trước, đánh vài đường rồi lăn ra xa Khương chết Giáng vẻ tô anh lúc này rất chật vật, quần áo hôn độn trên chán và chót mùi lúc này đã đầy mồ hôi, tóc thai cũng dối xù, đôi môi mím chặt, duy chỉ có đôi mắt cô vẫn sáng ngời như lúc ban đầu. Không có tức giận, không có oán hận, không có hiểu lầm, chỉ có nụ cười rạng dỡ thỏa mãn sau khi hai người cuối cùng cũng hòa nhau một ván. Cô cũng không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình, ngược lại còn vô cùng dẻo dai. Bút bút bút, đào nhiên vỗ tay, bé hoa nhải, không tồi nha Lâm Thành Phong cũng vỗ tay chăn chát. Vốn dĩ bọn họ chơi ở phía bên kia, vô thức lại bị hấp dẫn đi sang đây. Anh anh cố lên. Anh anh cố lên. Triệu vũ, so ra còn lợi hại hơn tiểu lâm tử. Lâm thành phong không phủ. Sao lại lợi hại hơn so với em? Chẳng lẽ em còn đánh không lại bé hoa nhải hay sao? Triệu vũ liếc mắt nhìn anh ta một cái. Khinh thường, nếu cậu có được một nửa nghị lực của bé hoa nhải bây giờ cậu sẽ không yếu đuối như vậy. Khương chết xoa xoa bụng, vừa rồi một chiêu kia thật sự làm anh hơi đau, có chút ngạc nhiên Thật muốn nói tiếp, tôi Anh càng ngạc nhiên hơn anh, bởi vì cuối cùng cô cũng đánh trúng Khương chết Cô cảm thấy rõ được tâm của thực vật đột nhiên tụ lại ở khuyệu tay, vốn dĩ sức lực mềm như bông, đánh ra cũng không đủ làm người khác đau của cô thế nhưng lại thật sự có thể làm cho Khương chết buông lòng cô ra. Trong nháy mắt kia cảm thấy thật kỳ diệu, làm cô vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Cô nghĩ là đã thành công. Nhưng cũng chỉ trong chấp mắt, sau đó ngay lập tức sức mạnh kia liền biến mất. Cô loạn trọng đứng lên từ mặt đất Khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt của Khương chết lúc này rốt cuộc có chút nét gửi, lần đầu tiên khích lệ cô, không tệ, lại nói tiếp, hôm nay tới đây thôi. Rốt cuộc tô anh cũng có thể thả lỏng, trước đó còn có thể chống đỡ, nhưng vào lúc này, cả người cô không còn chút sức lực, thất tha thất hiểu, thiếu chút nữa kẽ ngã. Khương chết tiến lên hai bước, tô anh ngã vào trong lòng ngực anh. Nghỉ ngơi đi. Cô khẽ ừ một tiếng, lầm bẩm, em muốn ăn cơm chiều, em không còn chút sức lực nào. Khương chết đáp, ừ. Anh bế ngang cô lên, ra khỏi tầng hầm. Chính chủ đi rồi, ba người triệu vũ, Đào Nhiên và Lâm Thành Phong tiếp tục tụ lại đánh bi A một lát, đánh đánh, cuối cùng vẫn cảm thấy không còn hứng thú như vừa rồi, rất nhàm chán. Đào Nhiên hỏi, lát nữa lập tổ chơi bài. Triệu vũ nhứng mày không phản đối. Lâm Thành Phong nói, không thú vị. Xem ra ý kiến của Lâm Thành Phong cũng chẳng là gì với bọn họ, Đào Nhiên nói, ok, tôi sẽ kêu thêm vài người. Tê Duyệt thật sự bị Khương Chít lạnh nhạt tuyệt tình làm cho tức giận không ngôi. Cô cùng Khương Chít bởi vì da thế tương đồng nên từ nhỏ đã quen biết nhau. Cô cũng thật sự thích Khương Chít, ngoại hình đẹp, năng lực xuất chúng da thế không tầm thường, vô cùng xứng đôi. Bản thân cô cũng đặc biệt nỗ lực làm cho mình trở nên ưu tú, hy vọng Khương Chít có thể chú ý đến, nhưng vì sao bọn họ lại càng ngày càng cách xa nhau. Còn có cô gái tên Tô Anh kia, thế mà ngay cả triệu vũ, đào nhiên đều bảo hộ cô ta. Lại còn từ chối lời mời của cô Cô đứng thẳng dậy, một cô gái trẻ gọi điện thoại đến, chị Tê Duyệt, chị biết không, nghe nói buổi tối nay đám người triệu vũ cũng đào nhiên đến bách nhạc môn chơi. Hai người họ thân với Khương Tứ như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ đi cùng nhau. Tê Duyệt từ một tiếng, tin tức này ở đâu ra? Người nọ đáp, là bạn trai của em, đào nhiên gọi anh ấy. Nhưng mà chị Tê Duyệt, chị cũng đừng nói là em báo nha, bằng không hai chúng em sẽ lại cãi nhau. Tê Duyệt mỉm cười nói, ừm, chị biết rồi. chương 47 Mặt trược. Tô Anh cùng Khương Chiết đánh xong một trận kia, cả người mệt mỏi dã rời. Lúc nào nhiên hỏi cô có muốn đi chơi cùng bọn họ không, cô vốn không muốn tới, nhưng ngắm lại một lúc, cô liền nhận lời. Tê Duyệt muốn gặp Khương Chiết, cơ hội quá tốt như vậy, hẳn là cô ta cũng sẽ đến. Mà Tô Anh lại không muốn bỏ qua lần chạm mặt này giữa hai người bọn họ, như thế, không bằng cũng đi, thú chi cô cũng muốn thấy mặt Tê Duyệt. Đã lâu không đến Bách Nhạc Môn, nó vẫn y hệt như trong trí nhớ của Tô Anh lộng lây rực rỡ. Ngập trong vàng son. Cô cùng thương chết, và mấy người triệu vũ đi băng qua hành lang vô lượng. Lý quốc bang ở phía trước dẫn đường. Tô Anh nhớ rõ ông, lần trước cô cùng Lâm Thành Phong lén lại đây, cũng là ông ấy chiêu đãi bọn thương chết, nhìn dáng vẻ là người lão luyện. Vẫn như phòng bao lần trước, lúc bọn họ đến, những người khác đều đã tới rồi. Cửa lớn vừa mở, một đám đang cười đùa ổn ào liền lập tức bước đến chào hỏi, Tứ Thiếu, Nhị Ca, Nhiên Thiếu, Phong Thiếu cứ thế cung cung kính kính gọi một vòng. Tô Anh đứng chung một chô với bọn họ, càng có cảm giác như bản thân đang đứng trong một nhóm xã hội đen vậy. Chỉ có mấy nữ sinh, Lý Vân Khê cũng có mặt, lại gặp mặt lần nữa, lần này thì hai người gật đầu cười chào nhau một chút. Trong đó, một nữ sinh có dáng vẻ ngoan ngoan chớp mắt to, không e rẻ nhìn cô. Khi bị Tô Anh phát hiện, cô ta không hề xấu hổ mà cười với cô, có chút kỳ quái. Vừa đến sofa ngồi xuống, Khương Chích đã đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Tô Anh nhìn lướt qua, hình như là tưởng diễn gọi đến. Đào nhiên đã đi tới, hỏi, bé hoa nhài muốn chơi cái gì? Bóng bàn, mặt trược, bài bổ kẹ. Thôi, nếu nhàm chán, hay ca hát vài bài đi. Anh để ra vài hình thức trò chơi có thể nghĩ đến, sau đó lại cảm thấy cái nào cũng không thích hợp cho bé hoa nhài chơi, quả nhiên vẫn là ngoan ngoan hát thỏ con thì hợp nhất. Tô anh cười tủng tìm gất đầu, em biết rồi, anh đào nhiên đi chơi đi, không cần để ý em. Được rồi, có yêu cầu gì cứ trực tiếp kêu láo lý. Vâng, em biết rồi. Tô anh ăn xong một cái bánh kem dâu tây, khương chết còn chưa có trở về. Cuộc điện thoại này gọi cũng khá lâu, cô không khỏi suy tư, có phải bị chuyện gì chỉ hoán hay không? Tề duyệt. Bé hoa nhải. Cách đó không xa triệu vũ đột nhiên gọi cô. Tô anh nghe tiếng nhìn lại, anh ngồi trên bàn mặt trực vây vây tay với cô, lại đây, giúp một chút. Tô anh kỳ quái đi qua, giúp cái gì? Ba cậu ấm đang chơi cùng anh lập tức khóc nếu máu than thở, bé hoa nhải, em tới giúp nhị ca đánh mấy vắn đi. tụi anh đều thua hết rồi. Còn thua nữa, chắc trần chuồng chạy về nhà mất. Tô anh còn đang kinh ngạc, triệu vũ đã lướt mắt, bé hoa nhảy cái gì, têu chị. Ba ông tướng kia liền đồng thanh, chị Tô anh. Tô anh. Cô liên tục xua tay, không được, không được, em không giành chơi cái này. Không giành. Vậy thì thật tốt quá, không sao, không giành mới tốt nha. Không chừng tụi em còn có thể thắng ngược lại. Tô anh. Cô xin giúp đỡ nhìn triệu vũ, thôi bỏ đi. Em thật sự không biết mà. Triệu Vũ mỉm cười, rui tàn thuốc xuống gạt tàn, chính vì thấy em không rảnh, bọn họ mới nói để em thay anh đánh hai ván. Không sao cả, thua thì thua thôi. Lúc tô anh bị Triệu Vũ ấn ngồi xuống ghế, còn có chút ngốc đốc. Cô cũng không am hiểu về Mạc Trược, chỉ là biết một chút, còn là sau khi gả đến khưng ra, khi xem Trình Ngọc Thư chơi Mạc Trược mới học được qua loa. Cô cũng từng lén lút nghiên cứu qua, nhưng chắc là không có cái số đánh bạc. Bất luận như thế nào đều tính không ra người đối diện dấu bài gì chứ đừng nói gì đến là ăn tiền người khác. Triệu Vũ nói, không cần lo lắng, anh dạy cho em. Tô Anh. Được thôi. Một lần nữa xoa bài, lấy bài, ngay khi Tô Anh lấy lên quân bài đầu tiên liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Triệu Vũ ở bên thai cô, cô cảm thấy như có gì không đúng. Câu nghiêm đầu, Triệu Vũ có vẻ bất đắc dĩ mà nói, vẽ hoa nhài à, em cứ lấy bài như vậy, có khi tài sản của anh đều có thể bị em thua sạch sẽ. Tô Anh không chơi giỏi, thế lấy bài cũng không tốt, chính cô còn chưa thấy bản thân lấy lên là quân bài gì, nhà dưới của cô cũng đã nhìn được rõ ràng. Tô Anh đứng môi trẫn mắt với anh, cho anh thua hết. Triệu Vũ vẫn cười như cũ. Khi Khương Chết quay lại, Tô Anh đã đổi sổ bốn ván, thẻ tiền đặt ra đều bị cô thua gần hết. Triệu Vũ thì cứ như chẳng có vấn đề gì mà ngồi ở bên cạnh cô, cười, vẽ hoa nhải hơi bị ngốc nha. Dù sao thua cũng không phải tiền của em. Tô Anh thật sự xem không hiểu bài trên bàn, rồi rắm nửa ngày chọn lửa kỹ càng một cái, đánh ra ngoài liền bị phóng, người khác ăn. Cô dỗi, không chơi nữa. Đừng mà, chị Tô Anh, chơi tiếp đi mà. Người đang nói tên là Tiểu Lữ, bọn Triệu Vũ đều gọi anh ta như vậy, anh thắng được nhiều nhất, cũng vui vẻ nhất. Triệu Vũ cười, một tay trống lên tay vịn ghế của Tô Anh, rút ra một quân bài, đánh tiểu đồng. Thất, bát đồng đều bị hỏng, giữ lại chứ. Tô Anh, à, em không phát hiện. Ôi thật ngốc, đúng là không có thiên phú mà. Đến khi Khương chết lại đây xem cô, rốt cuộc tô anh cũng gù một ván, được ba nhà đồng màu À, tuy rằng là triệu vũ ở bên chỉ cô, cô chỉ cần nghe theo chỉ huy rồi ra bài là được, nhưng cũng là cô thắng nhà. Cô cười tủng tịm, tôi thắng. Tiểu lưu nói, anh, anh không thể như vậy, xem bài không được nói. Triệu vũ nhún vai không thèm để ý. Tô anh khoe bài với Khương chết, anh xem vận may em được không nè. Khương chết nhúng mày, nói, Giỏi. Chơi vui không? Thua thì chơi không vui, thắng thì vui. tô anh đặc biệt thành thật, Khương chết búng chắn cô. Triệu Vũ lại châm một điếu thuốc, mỉm cười, Khương tứ, nếu không chúng ta cũng chơi mấy ván. Đào nhiên nhìn thấy động tĩnh, cũng đã đi tới, nói, chơi cái gì? Tôi cũng chơi. Khương chết nhìn anh một cái, rất thoải mái tùy ý, được thôi. Triệu Vũ nói, vậy mấy người chúng ta chơi, ba người các cậu đi sang bên kia chơi đi. Bọn tiểu nữ vừa cùng bàn với Tô Anh liền đứng dậy rời đi. Tô Anh cũng đứng lên, bị Khương chết ớn bả vai ngồi xuống, bé hoa nhài ở lại. Tô Anh! Cô nhìn người đối diện cô là Đào Nhiên, nhà dưới là Triệu Vũ, cùng với nhà trên là Khương chết. Tô Anh hỏi, Thành Phong đâu? Bảo anh ấy đến đây đi. Cô đánh cùng bọn họ, khẳng định thua khuynh ra bại sản luôn. Đào Nhiên nói, vừa rồi là không thấy người đâu nữa, không biết trốn đi chỗ nào chơi. bé hoa nhài đừng sợ, anh sẽ nương tay. Nhưng điều này cũng không thể an ủi cô Bởi vì Khương Chết, Triệu Vũ Đào nhiên đều ngồi trên một bàn chơi bài Rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt những người khác Lần lượt vây quanh lại đây Tô Anh phát hiện Vừa rồi mấy ván kia so sánh với một ván lúc này Hoàn toàn là con mua ối vo ve Đánh tới quê ván Cô không bắt được vào một quân bài nào Ngay cả bài cũng không lấy lên được mấy quân Đừng nói là ủ Ngược lại trước mặt Khương Chết cùng Triệu Vũ bày hàng giải Một bên thanh vạn, một bên thanh đồng Hai giải Tô Anh nhìn sợ tới mức bài cũng không dám đánh. Câu nghiêm túc lại cẩn thận, mày hủ mặt ê. Đánh ngũ điểu. Ai ra? Đào nhiên nhặt bài qua, 258, bé hoa nhài thảm nha. Được lắm, đào nhiên cũng là đồng một màu anh giấu mình được há. Tô Anh hoàn toàn nhìn không ra tới. Tô Anh! Các anh thật sự đang chơi mặt trượt đấy chứ? Sao cứ cảm thấy như là chơi cô? Khương chết gửi, vô vô ngu bàn tay cô. Cuối cùng chỉ còn Khương chết cùng triệu vũ. Bởi vì bài quá tốt lại giỏi tính kế, sớm đã tính rõ được hết bài của đối phương, cuối cùng là đánh ngang tay nhau. Ngược lại là tô anh, thua liên tục mấy ván, cô đã không sợ gì nữa, dù sao chính là đánh loạn. Bọn họ cũng giống như thật sự đang rợn với cô, có khi cô ý không đánh ra bài mà cô mớn, làm cô nhìn không ra được bài, có khi thấy cô đáng thương, lại cô ý thả cô, để cô được cù một ván. Tuy rằng khi ủ cũng rất vui, nhưng tóm lại là bị đùa giỡn Ngay cả quần chúng vây xem đều nhịn không được cười ha ha ở Mỹ lên, nói thế này thả cũng quá rõ ràng, chơi không đẹp. Lý Vân Khê ở bên cạnh đào nhiên, ánh mắt nhìn tô anh thay đổi mấy lần. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Tê Duyệt cùng hai chàng trai đi theo sao cùng tiến vào. Mọi người đang chơi cái gì, náo như thế. Trong đám người tự động nhường ra một lối đi, Tê Duyệt liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng cao lớn của Khương Chiết. Anh không quay đầu lại, dựa vào ghế, bàn tay đặt trên bàn kẹp một điếu xì gà. dáng vẽ lưỡi biếng mà tùy ý. Chỉ là như thế này, đã khiến người ta rất động lòng, nếu như bên cạnh anh không có cái người phụ nữ trướng mắt kia. Tô anh cũng thấy Tê Duyệt, cô lại rất bình tĩnh, đánh giá đơn giản, váy ngắn màu đỏ, giày cao gót, tóc quăn xoa tung, môi đỏ màu lửa cháy, là một vẻ đẹp đường hoàng. Với hôm nay là đảo nhiên chủ trì, anh là người mở miệng đầu tiên, hóa ra là Tê Tiểu Thư tới, trùng hợp vậy, cũng tới chơi sao. Tê Duyệt cười nói, đúng vậy, em mới về nước không bao lâu Rất nhiều bạn bè đã lâu không gặp, liền hẹn gặp một lần. Vốn là muốn hẹn cả A chết, có điều nghĩ anh ấy có việc. Biết sớm như vậy, tất cả mọi người nên cùng nhau tụ họ, đông người càng náo nhiệt. Cô lại nhìn về phía Tô Anh, vị tiểu thư này là Xin lỗi, lâu rồi không trở về, không nhớ ra được. Tô Anh cảm thấy tề duyệt thật sự biết ta nói, lại rất thông minh, bất chi bất giác liền chuyển đề tài tới chỗ người khác. Giống như khi cô ta hỏi cô là ai, đôi mắt cùng vẻ mặt kia đều rất ôn hòa. Thiện ý và lễ phép, như là cô ta đang thật sự dò hỏi Tô Anh là tiểu thư nhà nào bởi vì vị trí mà cô đang ngồi, có thể cùng bọn Khương Chết. Đạo nhiên, Triệu Vũ đánh chung bàn mặt trược, hẳn là thân phận không quá tệ. Đạo nhiên nếu mày, trong mắt Khương Chết toàn là lạnh lẽo, Triệu Vũ con ngôi, dáng vẻ không kiên nhẫn. Khương Chết đứng lên. Tô Anh đứng dậy theo, có điều trước khi Khương Chết nói chuyện, cô đã có vẻ hơi kinh ngạc lẫn nghi hoặc là cô. Thì ra là cô à, cô không nhớ rõ tôi sao. Chúng ta gặp qua rồi, lần trước cô tới cửa hàng bán hoa của tôi, nói muốn mua hoa hồng trắng đó, nhớ không? chương 48, hẹn gặp. Tô Anh nói làm tề duyệt nghi hoặc mỉm cười, giống như cô ta đang cẩn thận nhớ lại, khó hiểu nói, chúng ta gặp qua rồi sao? Vị tiểu thư này chỉ sợ nhận nhầm người mất rồi. Tôi mới về nước mới mấy ngày thôi. Tô Anh lắc lắc đầu, mày hơi hơi nhăn lại, nói, mới cách mấy ngày ấy nhỉ? Cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Cô tới mua hoa hồng trắng. Cô nói không phải cô thích hoa hồng trắng, chỉ là bởi vì ý nghĩ của nó rất hay cho nên mới thích nó, đúng không? Cô xinh đẹp như vậy, lại đặc biệt như vậy, chỉ cần gặp qua một lần, thì làm người ta khó mà quên được. Tê Duyệt nói, tôi đã từng mua rất nhiều hoa hồng trắng, còn mua ở nơi nào, sắc thật nhớ không rõ. Tô Anh liền cười, đúng nha, tiệm hoa tươi của tôi đúng là có vị trí khá hẻo lánh không dễ tìm được. Lời này, ánh mắt Tê Duyệt khẽ nhúc đích, tươi cười vẫn khéo léo như cũ. thì gia vị tiểu thư này là mở tiệm hoa tươi. Mở một cửa hàng bán hoa cũng không biết xấu hổ mà dám nói ra. Tô anh như một tiếng, chẳng hề cảm thấy bị sỉ nhục tèo nào, chỉ là có chút khổ sở, chỉ tiếc là không biết đắc tội ai, bị người ta đập phá một hồi, hiện tại đang bị hư hỏng. Vốn dĩ tôi muốn đi lấy chút hoa hồng trắng về cũng chỉ có thể rời lại sau. Có điều nếu cô còn cần, sau khi trở về, tôi có thể đặc biệt giữ một chậu lại cho cô. Không giống như hoa cắt cảnh, chậu hoa có thể sống lâu hơn. cũng càng có thể truyền đạt tâm ý của cô đó. Tê Duyệt không có nhiều kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện với Tô Anh. Mục đích cô đến, một là khưng chết, hai là muốn cho Tô Anh nhìn rõ, một cô nàng bán hoa hoàn toàn không thể so sánh với cô, tốt nhất nên biết khó mà lui. Hiện giờ nói nhiều như vậy làm cái gì? Cô hoàn toàn không muốn để Tô Anh vào trong mắt, về chút bản lĩnh hồ ly tinh này vẫn nên chơi ở trước mặt đàn ông đi, cái này thì không cần đâu. Xã hội nguy hiểm, Tô Tiểu Thư cẩn thận. Tô Anh mỉm cười. Cảm ơn tề tiểu thư nhắc nhở, tôi nhất định cẩn thận. Tề duyệt. Đạo nhiên nghi hoặc, thì ra tề tiểu thư có biết tô anh à, thật là trùng hợp. Sắc mặt tề duyệt cứng đờ trong trước mắt, nói, em cũng không có ngốc, chút ánh mắt này vẫn phải có chứ, ai lại không biết bên cạnh A chết có một người đẹp tên tô anh chứ. Nói vậy chính là vị trước mắt này nhỉ. Tô anh thật sự tin, nói, à à, thì ra là như thế này sao, tề tiểu thư có nhãn lực thật tốt. Tề duyệt biết nói thêm gì nữa liền sẽ bị kéo vào. Đào nhiên cáo giả kia thật là một chút cơ hội đều không buông tha cho cô ta. Cô ta đặc biệt tự nhiên nói sang chuyện khác. Tô anh ngồi xuống, nói đến đây rồi, phía sau liền không còn chuyện gì liên quan tới cô, không cần làm quá nhiều, quá nhiều ngược lại sẽ quá lố. Cô bỏ qua sau đầu, cũng không muốn nhìn dáng vẻ của khương chết. Gương mặt cô tức giận ông trầm, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt cười khanh khách vừa rồi. Vẫn là quá non nớt, trong chốc lát đều nhịn không nổi. Đào nhiên dơ mu bàn tay che miệng. Trong mắt có ý cười rõ ràng, triệu vũ nhịn cười, ho nhẹ một tiếng. Tô Anh ngước mắt nhìn anh, trứng mắt nhìn. Khương Chiết vô vô đầu Tô Anh. Tô Anh cùng Tê Duyệt đối thoại một hồi, tuy rằng cuối cùng kết quả không giải quyết được gì, nhưng mà mỗi một người ở đây đều là người tinh mắt, sao có thể không nghe ra Tô Anh nói chính là sự thật. Húng chi Tê Duyệt thích hoa hồng trắng căn bản không phải bí mật gì, liên hệ đến Khương Chiết. Nghĩ đến đây, giữa ánh mắt cùng lời nói chuyện với nhau của mọi người đã có sen lận ý muốn xem kịch vui. Tê Duyệt cũng không để ý đến chút nhạc đệm này, cho dù trong lòng đã cực kỳ bất mãn và phiền chán với Tô Anh, nhưng trên mặt cô ta không hề lộ ra chút nào, cô ta nói với Khương Chiết, à chết, chúng ta lâu rồi không gặp, không bằng ngồi xuống uống một chén nhỉ. Giọng nói của Khương Chiết không giống như bề ngoài, lạnh như băng, không được, cô uống cùng bạn của cô đi. Tê Duyệt nói, anh vẫn cứ giống như trước đây, không thay đổi chút nào cả, thật là một chút mặt mũi đều không cho người ta, anh như vậy thực làm người ta thương tâm mà. Khương chết biết rõ Tê Duyệt có thể nói năng khéo léo, không muốn dây dưa nhiều, thậm chí ngay cả lời nói đều không muốn nhiều lời một câu. Chắc bạn bè của Tê Tiểu Thư đang đợi cô trở về, chúng ta không giữ người lại vậy. Anh lại trực tiếp hạ lệnh đối khách. Cho dù tính tình Tê Duyệt có tốt thì giờ phút này cũng có chút kiểm chế không được. Đáy mắt cô thoáng nét bi thường, nhật nhật cười nói, vậy được rồi, có cơ hội chúng ta lại tụ tập nhé. Đúng rồi, ngày hôm qua em đi gặp ông nội Khương. Ông nói với em gần đây cũng không mấy khi nhìn thấy bóng anh đâu, chắc là nhớ anh. Ông nội Khương một mình cũng rất cô đơn, có thời gian thì cùng nhau trở về thăm ông nhé. Lạnh leo trong mắt Khương chết đột nhiên biến thành ác ý, anh leo nhau mắt, nói, Thầy Duyệt, mấy thủ đoạn này của cô không cần dỡ ra trước mặt tôi. Em, chuyện của tôi, còn không tới phiên một người ngoài nhung tay. Tức giận gì chứ? Anh biết em không phải có ý này. Mặc cho cô là thế nào, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi đều có thể coi như không biết. a chết. Tê Duyệt thật sự không nghĩ tới. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà Khương chết sẽ hạ thể diện của cô như thế. Một chút tình cảm cũng không cho. Còn là sau khi cô nhắc đến Khương lão gia tử. Đào nhiên pha trò. Ai ra? Sao lại vậy? Tất cả mọi người đều là tới chơi mà. Vui vẻ đi nào. Đến đây đến đây. Tiếp tục chơi mặt trược. Cái tay ngứa ngáy này của tôi còn chưa chơi đã đâu. Triệu vũ cười lạnh. Có thể là dã tâm người nào đó quá lớn. Muốn dành một cái thiên hạ cất vào trong lòng lực, giã tâm lớn cũng không có gì không tốt, chỉ là phải xem cô ta có cái bản lánh này hay không. Khương chết cùng mấy người đảo nhiên, triệu vũ nói chuyện đều cực có trọng lượng. Cho dù chưa hoàn toàn tiếp nhận gia tộc, nhưng quyền lợi không nhỏ. Tê Duyệt bị ba người chén ép, rốt cuộc là rơi xuống thế yếu hơn, cô có thể cảm giác được những cái kẻ vốn dĩ luôn xu nịnh cô kia. Giờ phút này nhìn cô đều là vẻ vui sướng khi người gặp họa Ngược lại Tô Anh, ngồi chung một bàn với bọn họ bị nâng thành cô công chúa nhỏ. Có điều vậy thì có thể như thế nào, rời khỏi đàn ông, chung quy cô ta cũng chỉ là vũng bùn lầy Chốc lát, Tê Duyệt cười nói, một khi đã như vậy, em liền không quay rời nữa, mọi người chơi đi. Ngày khác có thời gian chúng ta lại tụ tập. Cô xoay người rời đi. Tô Anh nhìn bóng dáng cô ta, mỉm môi. Khương chết giơ tay, muốn vô vô đầu Tô Anh, lại bị câu nghiêng đầu tránh thoát. Khương chết như mày, Tô Anh mỉm cười nói, thầy dạy thật giỏi Học sinh này phản ứng nhanh đúng không?" Khương Thiết nhìn cô, "Rất giỏi." Tô Anh đơn thuần nói, "Cảm ơn." Chút nhạc đệm mà Tề Duyệt mang đến cũng không có kéo dài lâu. Sau khi Tô Anh nhìn thấy Tề Duyệt, phát hiện so với Tề Duyệt của 3 năm sau trong trí nhớ cô, khả năng ẩn nhẫn cùng ngụy trang hiện nay cũng lợi hại, nhưng vẫn kém hơn chút. Cảm xúc của cô ta không chế chưa được tự nhiên như Tề Duyệt kia, đối mặt với lời nói lạnh nhạt của đám Khương Thiết vẫn sẽ tức giận cùng không cam lòng. Bởi vậy, mọi thứ liền dễ chơi hơn nhiều. Lại đánh mấy ván mặt trượng, Tô Anh bị ba người kia đùa đến thê thảm, một ván cuối cùng này một mình cô đã đền cả ba nhà. Hoàn toàn thất bại, cô ôm đầu muốn khóc, em muốn đi chuyển vận. Chạy đi cứ như bỏ trốn, bay nhanh như thỏ. Đào nhiên chất vấn, sao các cậu lại xấu xa như vậy hả? Triệu vũ thâm sâu, cậu là người vụ đầu tiên nhỉ? Đào nhiên nói, tôi tới rồi vậy cậu không biết nương tay hả? Triệu vũ, còn thất điều, cái cuối cùng rồi. Khương chích thì lạnh lùng hơn, anh ngã bài của Tô Anh xuống. Tính bé hoa nhải ngoan như vậy, sao vận may có thể kém như thế? Ai ngờ vừa thấy, à, cô ấy tự bắt được, lại đánh ra. a phục ha ha ha. Đào nhiên cười đến bụng đau, triệu vũ cong con khỏe miệng, thật sự là ngốc quá. Các cậu cũng không nhìn giúp một cái. Đào nhiên cở trách đám quần chúng vây xem phía sau tô anh. Tiểu lữ ai ra hai tiếng, mấy ông lớn các anh đánh bại, chúng em nào dám lên tiếng chứ? Hơn nữa, chúng em cũng thật sự hừ hừ hừ nhắc nhở nửa buổi rồi đó. Nhưng mà chị Tô Anh nghe không hiểu. Một người chả dành gì về mặt trượt lại ngồi chơi cùng ba vị có thể tính và nắm rõ ràng thế bài của người khác, đó thật sự là tuyệt vọng của tuyệt vọng. Tô Anh lại gặp phải Lý Vân Khê ở toilet, cô ấy vẫn xinh đẹp giống như trước đây, nghe nói mới nhận một kịch bản võ hiệp, sắp chuẩn bị khai máy. Nếu Tô Anh nhớ không nhầm, cô ấy nổi lên chính từ sau bộ phim truyền hình này. Cô ấy hỏi thật khách khí, nghe nói cô bị thương, có khỏe không? Tô Anh gật đầu nói, không có việc gì. cũng đã khỏe rồi. Lý Vân Khê gật gật đầu, nói, thề tiểu thư rất cố chấp với tứ thiếu. Tứ thiếu nhìn chúng cô như vậy, cô ấy sẽ bắt lấy cô để chút giận, cũng không kỳ quái. Có một lần khó tránh khỏi không có lần thứ hai, cô cũng nên cẩn thận. Lý Vân Khê thiện ý nhắc nhở làm tô anh ngạc nhiên, cũng rất biết ơn, cảm ơn, tôi hiểu mà. Cô đóng phim mới cũng cố lên nhé Lý Vân Khê cũng mỉm cười, ừ. Cô nhìn bóng dáng tô anh rời đi, nghĩ đến trên bàn mặt trước Giáng vẽ ba người kia liên thủ đùa với tôi anh, tuy nói cô không nên để ý, nhưng rốt cuộc là nhịn không được có chút ghen ghét cùng hâm mộ. Đạo nhiên là hồ ly mà cười đối với ai cũng đều có thể nói nói mấy câu, trước mặt còn cùng người xưng anh gọi em, nhưng có thể chớp mắt sau lưng trở tay chính là một đao. Anh là người đàn ông thật sự không dễ tiếp nhận, cô tới gần anh, cũng là dùng thời gian thật dài thật dài. Tuy rằng anh chiều trộn cô, cho cô các loại tài nguyên và tiền tài, nhưng sẽ không cười vui vẻ như vậy đối với cô. Mà Triệu Vũ Cảng không cần phải nói, anh ta là kiểu người lạnh lùng tuyệt tình, cảm giác mới mẻ sẽ duy trì chẳng bao lâu, so với đảo nhiên chỉ có hơn chứ không kém. So sánh ra, vẫn luôn duy trì một khẩu vị như hương Chết Liền tốt hơn nhiều rồi, tuy là anh cao cao tại thượng, cực kỳ là nhạt. Chị Tô Anh. Tô Anh ra khỏi toilet, liền thấy một cái cô gái dáng vẻ ngoan ngoan đi tới, cô gái này vừa rồi còn cùng bọn chơi ở bên trong kia, hình như là bạn gái của Tiểu Lữ. Cô tìm tôi có việc gì sao? Không có không có, em chỉ giúp người ta chuyển lời nói thôi. Cô gái kia nói, chính là tề tiểu thư đó, cô ấy nói cô ấy muốn gặp chị, ở bên kia kia cô ta chỉ vào đầu kia của hành lang, ở phòng bao số 7, cô ấy nói cô ấy ở đó chờ chị. Tô anh nghi hoặc, cô ta tìm tôi có việc gì. Cái này thì em không rõ lắm, hình như là về tứ thiếu và việc trong nhà của tứ thiếu. Tự chị đi xem đi. Nhưng tôi không muốn đi cho lắm. Đi đi, đi đi. Tề tiểu thư là người tốt, Cô ấy sẽ không thương tổn chị đâu. Nếu chị lo lắng, em đi cùng chị nha. Tô Anh thực nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói, thôi được rồi, tôi đã biết. Cô gái thấy đã thuyết phục được Tô Anh, vui vẻ rời khỏi. Chương 49, đi hay là không đây? Tô Anh biết, thời cơ này cực kỳ khó có được, không chỉ có Khương Chiết, ngay cả Triệu Vũ và Đào Nhiên cũng ở đây. Tê Duyệt còn tự đưa mình tới cửa, ngay cả địa điểm cũng đã chuẩn bị tốt. Cô không đi. Vậy phải xin lỗi tề Duyệt đã khổ công dụng tâm, thậm chí cô ta còn lấy chuyện của Khương Chết ra để dụ hoặc cô. Ồ, không đúng. Rõ ràng Tê Duyệt biết cô và Khương Chết tới cùng nhau. Nếu cô rời đi quá lâu, nhất định Khương Chết sẽ phát hiện, đến lúc đó anh tìm tới. Vậy kế sách của Tê Duyệt không nhất định sẽ thành công bốn bởi vì cô ta cũng biết sự tin tưởng của Khương Chết đối với cô ta bằng không. Cho dù thật sự muốn tính kế hình tượng của tô anh trước mặt Khương Chết, cũng không nhất định Khương Chết sẽ tin. Kế hoạch này không hoàn hảo. Tê Duyệt cũng sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Tô Anh cũng sẽ không tin thật sự tề Duyệt chỉ đơn giản tìm cô nói chuyện phiếm tâm sự, khẳng định cô ta có mưu kế, hoặc là cô ta muốn trò Khương chết nhìn thấy. Tô Anh chưa bao giờ coi thường Tê Duyệt, càng sẽ không coi thường lòng tàn nhẫn của cô ta. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ, ở ngày sinh nhật 80 tuổi của ông cụ Khương, Tê Duyệt lấy ngọc bàn chỉ Khương lão ra thích nhất tạm thời đưa cho cô bảo quản, sau lại tìm người hầu lấy lại nói là ý tứ của Tê Duyệt, tuy rằng câu nghi ngờ. Nhưng khi Tề Duyệt đưa Ban Ngọc chỉ cho cô cũng chỉ có hai người họ, nếu Tề Duyệt không nói, sao người hầu lại biết được? Người nọ thúc dục quá gấp, liền đưa cho anh ta, kết quả cuối cùng. Đương nhiên không thấy Ngọc Ban chỉ đâu, người hầu kia cũng phủ nhận việc tới tìm cô để lấy, lúc ấy Tề Duyệt nói gì? Cô ta nói, dù sao Tô Anh cũng chỉ là người tới từ gia đình bình thường, chưa hiểu việc đời, không hiểu biết thói quen và quy củ của chúng ta, về tình cảm cũng có thể tha thứ, ông Khương cũng đừng tức giận, tha thứ cho cô ấy lúc này. Để cô ấy về nhà học tập nhiều hơn một chút, chỉ cần lần sau không tái phạm là được. Nhìn xem, thiện lương rộng lượng cỡ nào, nhiều người sẽ khen tốt, khương chết đúng là mắt mù, coi trọng đứa con gái đến từ gia đình bình thường, chưa hiểu việc đời, vẫn còn là một cô bé. 11. Bé hoa nhải, đứng ngốc nơi này làm gì vậy? Triệu vũ phun một vòng khói đi tới, anh búng búng khói bụi giữa các ngón tay, khuôn mặt tuấn lãng co hơi hồng, làm khuôn mặt lạnh lùng của anh vô cớ có thêm chút gợi cảm cùng dụ hoặc. Tô anh nhìn anh, Nghiêm túc nói, em đang suy nghĩ. Suy nghĩ, anh cười hỏi, suy nghĩ cái gì? Tô anh nói, vừa rồi bạn gái tiểu lữ đến đây nói với em, thề tiểu thư ở ghế lô số 7 chờ em, cô ấy có chuyện muốn nói, em suy nghĩ, rốt cuộc có nên đi hay không? Nhưng em vẫn còn có chút tức giận, không muốn gặp cô ấy. Ánh mắt triệu vũ hơi ngưng lại, vậy thôi không đi. Em cũng muốn vậy. Tô anh nhấp môi nhưng em lại rất hiếu kỳ không biết tề duyệt sẽ nói chuyện gì. Cô ấy còn nói có chuyện liên quan đến A Chết muốn nói với em, thật ra em muốn nghe một chút cô ấy sẽ nói chuyện gì. Tô Anh vào thế khó xử, khó có thể lựa chọn. Sao không nói với Khương Tứ? Nói với A Chết, khẳng định anh ấy không cho em đi gặp Tề Tiểu Thư. ngón trò triệu vũ cào dưới chán, lòng hiếu kỷ của con gái bọn em lớn vậy sao? Tô Anh hơi xấu hổ, phủ nhận nói, không có, Tề Tiểu Thư dù sao cũng là tình địch của em. Triệu vũ nhún vai, ánh mắt nhạt nhạt, nếu em muốn... anh sẽ đưa em đi qua. Tô anh lập tức nói, cảm ơn anh Triệu Vũ. Có Triệu Vũ ở đây, Tô anh liền có tự tin, cô không hề do dự, lập tức đi đến ghế lô số 7. Anh Triệu Vũ, lát nữa anh yên lặng ở ngoài cửa chờ em được không? Nếu tể tiểu thư biết anh ở đây, khẳng định cô ấy sẽ không nói gì nữa. Anh chỉ có thể gật đầu, ừ một tiếng, có việc thì gọi anh. Trong tay anh vẫn là điếu thuốc kia, ngầm lấy một bên miệng, lười nhát dựa vào trên vách tường. Rất an tĩnh, không chỉ có an tĩnh Còn rất tối, toàn bộ phòng, cũng chỉ có ở góc phòng có mấy cái đèn nhỏ mờ sáng, mùi thuốc lá và rượu có thể hôn người đến ngất xỉu Một chút tô anh mới phản ứng được, quả nhiên là một hồng môn yến, không, so với hồng môn yến còn ác độc hơn. Người đẹp, em tới rồi, anh đây đợi đã lâu. Tô anh con ngôi, thông thả mà châm trọc. 24. Lưng triệu vũ rửa vào tường, rũ mắt hút thuốc, rõ ràng là bộ dáng lười nhắc tùy ý. Lại bởi vì lánh khốc và tàn nhẫn trong ánh mắt của anh làm cho người khác sinh ra cảm giác ngột ngạc, chọc cho người đi ngang qua không tự chủ muốn nhìn anh thêm vài lần, rồi lại trốn bước, không dám tới gần, anh hoàn toàn không thèm để ý, giống như không thấy. Cho đến khi anh nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh đổ vỡ của đèn pha lê. Sắc mặt của anh khẽ biến, tàn thuốc ném ở dưới chân, bước nhanh tiến lên, cửa lớn bị hắn một chân đá văng ra. Thô anh! Bốn cô gái tinh tế đứng trong bóng đêm, người nhỏ phát run. Trong tay cô còn cầm nửa bình rượu bị đánh vỡ, ở dưới chân cô, là một người đàn ông đang thống khổ chu lên. Đông dưng anh nhẹ nhàng thở ra, tiến lên, một chân đá văng người đàn ông đang chặn đường kia ra, người đàn ông vốn đang thống khổ thiếu chút nữa ngất đi. Anh để lại bả vai cô, hỏi, bé hoa nhải, bị dò sao? Triệu vũ cảm giác được tô anh đang phát run, rất nhỏ, nhưng không thể bỏ qua. Một lúc sau tô anh mới nói, không, không có. Em không sợ. A Chit đã dạy em cách phải đối phó với người xấu như thế nào. Thật sự rất ngoan. Triệu Vũ xoa xoa cái trán của Tô Anh, phát hiện thân thể cô vẫn căng chặt như cũ, cả người cứng đở, anh nắm lấy tay Tô Anh, ngoan, buông tay, đưa bình rượu cho anh. A cô rất nghe lời anh. Triệu Vũ lấy bình rượu trong tay Tô Anh, ném trên mặt đất, có bị thương hay không. Tô Anh lắt đầu. Triệu Vũ xác nhận Tô Anh không bị thương chỗ nào, ngoại trừ phát run, những chỗ khác đều tốt. Anh lấy điện thoại di động. Đi ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại. Chỉ là trong chốc lát, tiếng bước chân trầm ổn hữu lực chuyển đến. Khương chết đi phía trước, đào nhiên cùng mấy người mặc đồ đen đi theo sau đó. Sắc mặt của anh nhìn âm trầm đến đáng sợ. Tô anh, a chết. Người đàn ông đó đi nhanh tới trước mặt cô, cũng không nói chuyện. Tô anh cũng đã hòa hoán được một lúc. Cô tranh công nói, cảm ơn thầy giáo. Thầy giáo dạy thật tốt, em đã đánh ngã tên hôn trứng sắc lang kia đấy. Khương chết hung hăng néo mặt cô, vật nhỏ. là tức giận anh đau đến mức kéo lên hai tiếng, Khương chết buông tay ra, ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Người đàn ông kia giống như tỉnh rượu, cũng biết mình trọc phải người không nên trọc run run rảy rảy quỷ trên mặt đất xin tha. Tha mạng, tha mạng, tứ thiếu, tứ thiếu. Thôi sai rồi, tôi không biết cô ấy là nữ nhân của anh. Nhưng mà không ai để ý tới, cơ hộ Khương chết đá vào nơi yêu đớt nhất của người nọ, người đàn ông đó đến kêu cũng không kịp, hoàn toàn chết mất đi. Triệu vũ nâng nồng cằm, chặt miệng, mang đi Đào nhiên vậy vây tay xua đi mùi rượu và thuốc lá đời phòng, sắc mặt cũng không tốt lắm, nói, sao lại thế này? Triệu vụ âm trầm, cười, tề đại tiểu thư, quả nhiên không phải là người bình thường. Đào nhiên cười lạnh, a lại là cô ta. Tô anh tránh ở trong lồng ngực khương chết, tâm tình sung sướng. Cũng không biết với kết quả hiện giờ, tề duyệt có thích hay không. 28. Thời điểm trở lại ghế lô đã không thấy tiểu nữ cũng bạn gái của anh ta, không biết đám người khương chết sẽ xử lý thế nào. Tôi anh chưa từng hỏi. Triệu Vũ cùng Đào Nhiên không biết muốn làm gì, hai người nháy mắt ra hiệu rồi cùng nhau rời đi. Khương Chết cũng vậy, còn đặc biệt dặn dò mọi người để ý cô, đừng để gặp rắc dối. Bởi vì biểu tình của Khương Chết cùng mấy người kia đều nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không tốt, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không có hứng thú cười đùa, trong lúc nhiều người đang tức giận, họ lại vui vẻ cười đùa cũng không tốt. Tô anh làm tổ ở trong góc gan bánh kem, Lý Vân Khê lại đây nói chuyện với cô, có phải tệ duyệt lại làm phiền cô không? Tô Anh gật đầu nói, cô ta, thâm tư cô ta không tốt lắm, cho nên bảo cô phải cẩn thận một chút. Không có việc gì, may mà anh Triệu Vũ đã cứu tôi. Lý Vân khế cười, nói, cô không có việc gì là tốt rồi. Trận thế này lớn như vậy, mấy người kia, thật sự rất sủng Tô Anh. Tô Anh cười tủng tìm nói, ừ, cô cũng cẩn thận nha, con gái phải học thêm một chút thuật phòng thân, như vậy nếu gặp được chuyện nguy hiểm còn có thể tự bảo vệ mình, hoặc là mang theo vài thứ phòng thân cũng được. Lý Vân Khê gật đầu tán đồng, được. Còn chưa nói người trong giới đều biết cô là nữ nhân của đảo nhiên, ai dám chạm vào cô. Cô ở trước mặt bọn người đảo nhiên dịu dàng hiểu chuyện, không nói đến chuyện quyền lợi gì, nhưng ở bên ngoài, tất cả mọi người đều muốn nịnh mặt cô, ngay cả đạo diễn cũng phải nghe theo cô. Kịch bản cũng có thể tùy ý sửa đối, ai dám có sắc mặt khác với cô. Đây cũng là quyền lợi đảo nhiên cho cô. 29. Tê Duyệt cũng không biết kế hoạch của cô ta đã vô dụng, tuy rằng ở chỗ của Khương chết bị ức hiếp Nhưng nghĩ đến cảnh Tô Anh sẽ phải chịu tội, cô liền có chút vui sướng khi người gặp họ. Thật ra tớ không thấy Tô Anh kia có điểm nào tốt. Lớn lên lại khó coi, ăn mặc trên người cũng không phóng khoáng, không biết tại sao tứ thiếu lại thích cô ta. Lại một người phụ nữ khác nói, ai nói tứ thiếu thích cô ta. Chỉ là thấy cô ta mới mẻ, chờ mới mẻ qua đi, chỉ sợ bộ dạng cô ta là gì cũng không nhớ nổi. Chỉ là tiểu tình nhân, còn có thể có tiền đồ gì. Làm sao đổi kịp trị tề duyệt của chúng ta. Mặc kệ nói cái gì, Tê Duyệt nghe được đều không cao hứng, cô ta gõ gõ mặt bàn, đừng nói những chuyện này nữa, nói chút chuyện hữu ích đi. Chị Tê Duyệt, hay là đưa cho Tô Anh một số tiền, rồi đổi nàng ta đi. Bám lấy tứ thiếu khẳng định sẽ có nhiều tiền hơn, nhìn Tô Anh kia đã biết là người khôn khéo, khẳng định sẽ không đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ? Các cô lo lắng chuyện này làm cái gì, Tô Anh kia vừa thấy chính là nữ nhân đến từ gia đình bình thường, còn có thể cưới về sao? Chỉ là chơi chơi. Đang nghĩ ngợi tới, không biết từ nơi nào xuất hiện một người đàn ông uống say, nghiêng ngả lào đảo bổ lại đây. Dâm ba. Bình rượu bể nát đầy đất. Không biết hai mắng một câu, mẹ nó. Người mẹ nó mắt bụ à dẫm lên tao làm gì. Cút sang một bên đi. Muốn chết à. Cũng không biết như thế nào, một đám người thế nhưng đùa dẫn lên, bình rượu bể cùng bàn bị đổ đầy đất. Bốn thể duyệt là người cao ngạo rêu rao, cô ta muốn mời bạn bè gặp nhau, cũng không thích ở ghế lô. Cô ta càng thích đám người chen chúc ở đại sảnh, hưởng thụ việc được mọi người chú ý. Những người đó quá đùa giỡn, cô ta không tránh khỏi bị va chạm, muốn trốn, lại không biết từ nơi nào bay tới một khối bánh kem, trúng vào tóc cô ta, cô ta tức giận ngập trời, ai, bịch bún, lại một chai rượu khác bị ném đến. Cô ta hoảng hốt muốn trốn, lại như cũ bị đập trúng cái chán, máu tươi từng chút một chảy xuống dưới. Cô ta thét trói thai, vệ sĩ, vệ si đâu. Trong một mảnh hoảng loạn, Cô ta đột nhiên thấy Khương chết đứng ở lầu trên, người đàn ông đó nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng, giống như rắn độc 27. Bảo vệ tới một lúc mới ngăn cản được trận hoảng loạn này ở Bách Nhạc Môn, bởi vì quá hỗn loạn, những người đến gây họa sớm không biết đã chạy đi đâu. Số người gặp nạn hùng hùng hổ hổ, muốn tìm giám đốc lý luận. Giám đốc Bách Nhạc Môn đứng dậy, nói, sự tình hôm nay là thai nạn ngoài ý muốn, về những người gây chuyện ngày hôm nay chúng tôi sẽ mau chóng tìm được, nhất định sẽ cho đại gia một công đạo. Mặt khác, hôm nay chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ thức đơn, xem như bồi thường cho các vị khách quý. Chỉ có Tê Duyệt biết, chuyện này không phải ngoài ý muốn, mà là Khương Tứ cố ý làm. Hơn nữa còn là vì một nữ nhân. Người con gái kia quan trọng như vậy sao? Sẽ sử dụng loại biện pháp không có năng lực này đi trả thù cho cô ta, ràng co với cô, cái gì cũng không muốn hỏi. Tê Duyệt tức giận không nhẹ, vệ sĩ đi theo cô ta cũng không dám rời đi nửa bước. Sau khi xử lý miệng vết thương xong xuôi, Cô không rời đi lập tức, cho dù không muốn thấy khương chiết, cũng muốn xem trò hề của người phụ nữ kia. Tô Anh vừa vặn nghe nói được động tĩnh bên này, muốn đến nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, mà Tê Duyệt lại tới tìm cô. Hai người vừa lúc gặp phải nhau ở cửa cầu thang. Tô Anh ngoài ý muốn, Tê Tiểu thư sao cô lại bị thương? Tê Duyệt cũng không để ý, không sao. Cô ta nhìn Tô Anh, trong lòng kinh ngạc, Tô Anh nhìn qua không có cái gì không tốt. Quần áo cũng không có một chút hôn đột, cô. Tê Duyệt meo nhò mắt. là kế hoạch thất bại. Tô Anh cảm khái, thế giới này thật sự không an toàn, lúc trước tôi gặp phải du côn, may mà tôi có học qua một chút phòng thân, người kia mới bị tôi đánh chạy, vậy mà mới trong chốc lát, cô đã gặp phải một đám tử quỷ, còn bị thương. Nhưng đừng bị chiếm tiện nghi là được rồi. Tuy rằng trong tâm tề duyệt đã được cảnh cáo, nhưng giờ phút này không nén được lửa giận bùng lên, đừng giả vỡ. Tô Anh, mày cho rằng tính toán trong mắt mày tao không nhìn thấy được sao. Tô Anh nghiêng nghiêng đầu, tề tiểu thư, cô đang nói gì vậy Đừng giả vỡ. Chẳng lẽ không phải vì mày thổi gió bên thai, A chết mới chán ghét tao như vậy, đối phó với tao. Tô anh nếu mày, tê tiểu thư, thật sự tôi không biết cô đang nói chuyện gì. A chết nói với tôi gia đình cô cùng gia đình anh ấy là thế giao, các người là bạn tốt cùng nhau lớn lên, bình thường A chết nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng sao anh ấy lại vô duyên vô cớ đối phó với bạn tốt hai mươi mấy năm chứ? A chết không phải là kiểu người lạnh nhạt như vậy. Tô anh nói, tề tiểu thư, Cô và anh ấy quen biết lâu như vậy, ít nhiều cũng có giao tình, xin đừng bôi nhỏ anh ấy. Miệng lưới sắc bén, đúng là một cái nổi tốt. Tê Duyệt bị châm chọc nịa mai đến khó thở, càng không quen nhìn sắc mặt tiểu nhân đắc chí của Tô Anh, cô dương tay, muốn tắt vào mặt. Tô Anh sợ tới mức đôi tay chữa thập giao nhau che ở trước người, nhưng đau đớn lại không đến như tưởng tượng, lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, cô mở mắt ra nhìn, lại thấy Tê Duyệt đang lăn xuống cầu thang, may mắn vệ sĩ của cô ta vừa lúc tới đã được. bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng, nhưng chỉ như thế, cô ta vẫn như cũ bị thương đầy người. Tô Anh từ trên cao nhìn xuống, thần sắc cô rất thờ ơ, không có vui sướng khi người gặp họa cũng không có đắc ý rào rạn, chỉ nói, gọi xe cứu thương đi, nhìn tề tiểu thư thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Mấy người khương chết, triệu vũ cùng đào nhiên đi tới, sao lại thế này? Tề duyệt được vệ sĩ đỡ lên, bởi vì đau đớn mà khuôn mặt có chút vặt mẹo, cô đẩy tôi. Cô ta lên án Tô Anh. chương 50 tề viễn Khương chết sắc mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông Thô Lô đã sớm bị đánh thành một đống bùn. Theo thông tin thuộc hạ báo cáo lại thì anh ta là một tên nhà giàu mới nổi ở thành phố C bởi vì bà cọp cái ở nhà mang theo con ra ngoài chơi, nên anh ta liền nhận cơ hội này đến bách nhạc môn để mở mang tầm mắt, lấy thêm kiến thức. Quản lý Lý Quốc Bang cho biết, cậu ta đến đây từ ngày hôm trước, vẫn luôn ở đây không đi, trong lúc đó quả thật có gọi thêm một vài người phụ nữ đến đây ở cùng anh ta. Đạo nhiên... Nói như vậy cậu ta không phải là người tề duyệt sắp xếp trước sao?" Triệu Vũ lạnh giọng, "Người phụ nữ xấu xa, dạ tâm thật sự rất lớn, một cơ hội nhỏ cũng không bỏ qua." Âm thanh lại có chút hòa hoãn, bé Hoa Nhải cũng không ngu ngốc, còn biết lưu ý cô ta để mà đề phòng, bằng không người này có chết cũng không đền hết tội." Khương Chết nói, "Bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Lý Quốc Bang lập tức trả lời, "Đã sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo tuyệt đối không có sai lầm, sẽ không có ai bắt được lực điểm." Đã đi mép sông Làm sao mà không ké ngã? Nếu tề duyệt đã thích tỏ ra nham hiểm, mắc mơ gì mình lại không chơi với cô ta? Đúng lúc này, tiểu nữ cùng với bạn gái anh bị gọi tới cũng đã có mặt. Tiểu nữ vô cùng mờ mịt, lại cảm thấy hoàn cảnh trước mắt lúc này vô cùng đáng sợ. Khương chết dựa nửa thân trên vào sofa hút thuốc, đào nhiên cười như không cười, dưới chân triệu vũ là bàn tay của một người đàn ông xa lạ đang thoi thóc nằm trên mặt đất, đến sức lực để dên gì cũng không còn. Tiểu nữ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cung kính nói, Tứ thiếu Nhị ca, nhiên thiếu. Em có thể giúp gì cho các vị? Cô bạn gái nút ở sau lưng tiểu lữ lại không nén được thò nửa người trên da, vì tò mò nên trộm đánh giá Khương chết một lượt Người đàn ông này, thật sự rất mạnh mẽ và anh Tuấn, bất luận là biểu cảm vô tình lánh khốc, hay nết môi mang theo nụ cười tà khí. Thậm chí dù hiện tại trên mặt đang mang biểu tình cao ngạo bệ nghẽ, nhưng tất cả đều mang theo sự cám dỗ chết người. Khó trách tề duyệt si mê đến mức cuốn lấy anh đến chết cũng không vông. Khó trách lại có nhiều người phụ nữ muốn nhào vào lòng anh đến vậy. Ngay cả cô ta, sau khi nhìn vào đôi mắt của Khương chết cũng không nhịn được mà nghĩ về anh, giờ phút này trái tim trong ngực cũng nhịn không được mà đập thỉnh thịt không ngừng. Người này tốt đến như vậy, tô anh kia không hề xứng với anh. Cô ta bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, lại có chút hoảng sợ và ngại ngùng Đợi sau khi tiểu lữ cất tiếng, liền nói theo, tứ thiếu, nhị ca, nhiên thiếu. Khương chết khẽ như mày, đào nhiên cười nhẹ một tiếng, nâng cầm lên hỏi. Tiểu Lữ, cô ta là người phụ nữ của cậu. Tiểu Lữ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn sang cô bạn gái bên cạnh rồi gật đầu trả lời. Đúng vậy, đây là bạn gái em, Phùng Vũ, chúng em đã ở bên nhau được 2 tháng. Làm sao vậy các anh? Đào nhiên, cậu cũng thật là ngu xuẩn đấy Tiểu Lữ, theo tôi lâu như vậy, đến tâm tư của người bên gối cũng nhìn không ra. Tiểu Lữ có chút khó hiểu nhìn sang Phùng Vũ, Phùng Vũ lúc này vô cũng thần trương. Lời nói của đào nhiên làm cho cô ta sợ hãi. Cô làm ra vẻ chấn định, chấp chấp đôi mắt, làm sao vậy? Gương mặt vốn mở mịt của tiểu lữ lúc này như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt của anh lập tức trở nên nhăn núm khó coi, anh lùi về sau hai bước, mẹ nó, cô lại có thể lợi dụng tôi để tiếp cận tứ thiếu. Sắc mặt phùng vũ chuyển sang màu đỏ, hoa nước nói, không có, thật sự không phải như vậy. Trước khi quen biết anh, em chưa từng được gặp tứ thiếu, làm sao em có thể lợi dụng anh để tiếp cận tứ thiếu chứ? Mọi người thật sự đã hiểu lầm em rồi. Triệu vũ lên tiếng, vậy chuyện cô giúp tề duyệt chuyển lời cũng là hiệu lầm. Phung vũ ấp đúng, em, tề tiểu thư nhờ em giúp một chút, em thấy cô ấy cũng không có ý gì xấu, chỉ là muốn gặp mặt chị Tô Anh một lần. Húng hổ cô ấy còn nói có chuyện rất quan trọng nhất định phải gặp chị Tô Anh. Cô ấy đã nói như vậy, em cũng không có cách nào khác, em cũng cảm thấy rất khó xử. Cô ta dùng hết sức để biện giải cho mình, những lời này cô ta đã sớm chuẩn bị ở trong lòng để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Giờ phút này liền buột miệng nói ra một chàng, rồi lại vì ánh mắt đang ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn của triệu vũ mà lời nói về sau càng lúc càng nhỏ. Sự việc lúc này đã sáng tỏ, Khương Chích không thèm để tâm những lời nói kia. Anh đứng dậy, hai tay thuận theo đó đút vào túi quần, ánh mắt hết sức lạnh léo, nếu như cô có lòng tốt như vậy, không bằng đêm nay ở lại đây ở một đêm với tên kia đi. Phùng vũ chóng váng, cô ta nhìn xuống người đàn ông xấu xí đang nằm trên mặt đất. Lúc này hơi thở thoi thóc không khác gì người đã chết. Sắc mặt cô ta bỗng chốc trở nên tái nhận, cô ta lảo đảo hai bước, ra vẻ chính trực nói, không, các người không có quyền làm như vậy, đây chính là giam người bất hợp pháp, tôi sẽ báo cảnh sát. Đạo nhiên hất hất cảm, lập tức có người tiến lên giật lấy túi sách và điện thoại của cô ta. Phùng Vũ lúc này đã vô cùng sợ hãi, tiến đến ban xin tiểu nữ vẻ mặt tiểu nữ vô cùng tức giận. Lúc nãy trong đáy mắt có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến màn diễn xuất kia của Phùng Vũ, anh liền phủi tay không thèm để ý tới. Đừng đi! Cầu xin các người đừng bỏ lại tôi ở đây, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Không ai để ý đến cô ta, cho đến khi cánh cửa lớn nặng nề đóng lại, cô ta vẫn khóc lóc thảm thiết để cầu mong được sự thương xót. Lúc này ở trong một căn phòng to lớn trống trái và tối đen làm cô ta cảm thấy hoàng hốt, sợ người đàn ông kia tỉnh lại sẽ có ý đồ gây rối với mình. Cô ta đưa tay cầm lấy bình rượu trên bàn, thân thể run bẩn bật co mình ngồi trong góc. Đi đến cửa, đào nhiên xoay người lại nói với tiểu lữ, cậu ở lại đây canh chừng đi. Khuôn mặt tiểu nữ đầy vẻ mất mát và xấu hổ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi và đau đớn. Anh cúi đầu, "Vâng nhân diếu, em biết rồi." Đào Nhiên hút một điếu thuốc, khắp người đều tản ra khí chất lạnh lùng. Nụ cười trên miệng không hề chạm vào được đáy mắt, chuyện ngày hôm nay vốn dĩ đều nhằm vào bé Hoa Nhải. Cho dù các người cần một người phụ nữ, cũng đừng mang bọn họ đi lung tung làm loạn để đỡ phải trước mắt, cũng phải canh chừng một người phụ nữ tâm cơ như bò cạp độc trà trộn đến bên cạnh. Chính người phụ nữ của mình còn nhìn không thấy. Về sau cậu vẫn nên ngồi ở nhà luyện mắt thêm đi. Tiểu lữ không dám nói gì thêm, thấp giọng đáp, em rõ rồi, cảm ơn nhiên thiếu. Đào nhiên cũng không nói gì thêm, quay người rời khỏi. Sàn ngảy bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt, có một vài người mặc áo đen tiến đến báo cáo rằng đã thu xếp người ổn thỏa, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Khương chết xua ý bảo bọn họ cứ trực tiếp hành động, không cần nhiều lời. Đào nhiên nói, đi thôi, cùng lắm thì cậu đi xem thử một chút. Làm thế nào để cho Tề Tiểu Thư có thể yên tâm rằng cậu chỉ trả thù có mỗi lần này? Khương chết là một người có tính cách rất tàn nhẫn lại thù dai, nếu chọc giận anh, anh rất hiếm khi im hơi lặng tiếng, mà hầu như ngay lập tức anh sẽ trả thù lại bạn. Hơn nữa, sau khi biết những việc ghê tẩm mà Tề Duyệt đã làm thì anh có thể bỏ qua cho cô ta sao? Khương chết đau đầu đưa tay xoa xoa chán, tôi thấy phiền khi phải nhìn thấy cô ta. Anh thật sự không thích cô gái tên Tề Duyệt kia, ngay từ khi còn nhỏ đã không thích. Đào nhiên mỉm cười, bày ra bộ dáng tò mò hỏi, tôi vẫn chưa hỏi cậu, tại sao cậu lại không thích Tề Duyệt chứ? Cô ta cũng có thể coi là mạnh mẽ và có chút tâm cơ, nhưng đó cũng là chuyện sau khi cô ta lớn lên, làm sao cậu lại không thích người ta ngay từ lúc còn nhỏ vậy hả? Khương chết như mày, các cậu có nhớ lúc nhỏ Tề Duyệt có nuôi một chú chó con tên là Kéo Đông còn không? Đào nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng lắp đầu. Triệu Vũ cũng dáng nhớ nhưng không có chút tấn tượng. Vẻ mặt Khương chết có chút hoài niệm, con chó kia. Tôi thật sự rất thích nó, đáng tiếc nó lại bị chết đuối. Bộ lông trắng muốt đáng yêu, mắt đen lấy lúc nào cũng như có nước ở trong mà trở nên lung linh. Lúc đó nó còn đang vui vẻ chạy nhảy tung tăng, tiếng sủa trong trẻo non nớt Đáng tiếc, bởi vì nó chạy quanh dưới chân tề duyệt nên không cẩn thận làm cô ta té ngã, cô ta nổi ý muốn đùa dai, liền em chó con xuống bể bơi. Đào nhiên, triệu vũ, thì ra ngay từ nhỏ, tính tình đã vô cùng ngon độc. Đào nhiên có chút không nói nên lời, đi thôi. Đi đến sàn nhảy trước một chuyến, sau lại trở về xem bé hoa nhài, cũng mong rằng em ấy sẽ không bị dọa đến tròn váng. Một cô bé mảnh mai như vậy, còn bị Khương Tứ huấn luyện trong thời gian dài, có thể đánh bại gã mập mạp kia cũng không dễ dàng. Triệu vũ chợt nhớ đến cảm giác khi anh chạm vào bà vai của tô anh, rất mềm, rất nhỏ nhắn, một chút sức lực kia thật sự không dễ dàng. Điều bọn họ không nghĩ đến chính là, tà tâm của tề duyệt không đổi, lại còn dám đứng trước mặt bọn họ bơi nhỏ, vu khống tô anh đẩy cô ta xuống lầu. Thật sự cho rằng mắt bọn họ bị mù hạ. Lúc đi đến gần, phát hiện tình trạng của Tê Duyệt bây giờ rất thảm. Không chỉ quần áo có chút hôn đột, ngay cả những vết thương trên chán cũng đang dì máu. Đôi mắt trừng lớn, giống như có thể phát ra tia lửa, rốt cuộc hình tượng dịu dàng đoan trang cũng không thể duy trì được. Đào nhiên kinh ngạc hỏi, Tê Tiểu thư cô bị làm sao vậy? Là đứng không vững bị té ngã sao? Tê Duyệt tức giận nói, là do Tô Anh đẩy tôi. Bằng không tôi đang yên đang lành, làm sao lại té ngã? Khương Chết đứng ở bên cạnh Tô Anh, bàn tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi dùng sức kéo cô tựa lên vai anh. Tô Anh mấp máy đôi môi, cũng không giải thích gì, khuôn mặt nhỏ của cô lạnh lùng, nắm chặt hai tay. Khương Chết nói, Tê Tiểu thư xin ăn nói cẩn thận. Tê Duyên nói, đúng vậy, em thật sự không hề thích Tô Anh. Nhưng mà cầu thang này cao như vậy, không cẩn thận sẽ ngã xuống sẽ chết người, không lẽ em lại đưa mạng sống của mình ra để gài bẫy Tô Anh. Em đâu có ngu ngốc. Tô Anh cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng, tề tiểu thư tại sao cô lại nói như vậy? Chẳng lẽ tôi lại độc gác đến mức hận không thể giết chết cô sao? Ở đây có nhiều người như vậy, nếu cô thật sự có mệnh hệ gì, tôi làm sao có thể thoát tội? Như vậy có lợi ích gì với tôi chứ? tôi Anh nói lời này quả thật rất hay, đúng vậy, trước mặt nhiều người như vậy mà bày kế hãm hại cô ta chẳng khác nào tự cho mình cái tác, tự tìm đường chết. Tê duyệt nhất thời ngại lời, đây mới là chỗ thông minh của cô, cô biết ra chết. Triệu Vũ và Đảo Nhiên đều sẽ đứng về phía cô, ngay cả khi cô sai, bọn họ cũng sẽ bao che cho cô không phải sao. Tô Anh nữ mày, vô cùng tức giận, tôi biết ra chết, anh Triệu Vũ và anh Đảo Nhiên đều đối xử rất tốt với tôi, nhưng bọn họ cũng không phải người không phân biệt được phải trái trắng đen, cô lại đi bôi nhỏ bọn họ làm cái gì. Nếu cô cứ khăng khăng cho rằng là tôi đẩy cô, thì cô cứ việc báo cảnh sát để bọn họ tìm chứng cứ tới đây bắt tôi đi. Khương Chết Vũ vai trấn an Tô Anh, đừng nóng nổi. Tô Anh khịt mũi khe nói, cô ta cũng thật quá đáng. Rõ ràng 5 lần 7 lượt muốn hại em, hiện tại còn trả đũa, không chỉ hãm hại em, hiện giờ còn có ý chế mũi súng sang mấy anh. Em không thích cô ta. Chị vũ khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh băng, giống như ngưng tụ gió lốc, cô nói bé hoa nhài đợi cô. Nhưng sao hai con mắt của tôi lại thấy rõ ràng cô là người có ý động tay động đánh người kia mà. Tôi tề duyệt không thể phản bác, tôi tức giận là vì cô ta quyến rũ khương chết, nhưng tôi chưa có đánh cô ta. Đào nhiên bất đắc dĩ thở dài, bộ dáng vô cùng tiếc nuối, thề tiểu thư tôi biết cô thích tứ ca, nhưng mà cô cũng không thể làm như vậy được. Trước khi chúng tôi tới cô muốn giao hân bé hoa nhải để em ấy biết điều rời khỏi tứ ca, vậy sao vừa thấy chúng tôi đến đây, lại tự mình ngã xuống để bôi nhỏ em ấy như vậy? Lời đào nhiên nói đã hoàn toàn hợp thức hóa hành vi của tề duyệt, lúc này lần đầu tiên tề duyệt cảm thấy khổ sở vì có lý không thể nói rõ. Mà lúc này những ánh mắt khác thường ở xung quanh càng làm cho cô ta xấu hổ. Dù vậy nhưng cô ta vẫn đứng thẳng lưng như cũ, dương cầm ngạo nghệ không chịu thỏa hiệp. Tề duyệt tôi vẫn chưa đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà nói dối, tôi nói, chính là cô ta đã đẩy tôi. Vệ sĩ của tôi có thể làm chứng. Có hai người vệ sĩ gần cô ta nhất, khẳng định trước sau đều có thể nhìn rõ. Hơn nữa cô ta rõ ràng cảm thấy cô gái kia trông có vẻ nhu nhược nhưng sức mạnh lại lớn kinh người, trong lúc cô ta chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài. Trước kia quả thật cô ta có làm một vài chuyện mờ ám, nhưng lúc này đây, Chứng cứ đều vô cùng xác thực. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Ở đây làm loạn cái gì thế? Trong lúc rằng cô, có một người đàn ông tuổi chừng 35, 36 đang tiến lại gần. Sắc mặt tề duyệt đang rất khó coi, đột nhiên lộ ra một nụ cười, anh cả. Giống như tìm được chỗ dựa vậy. Đào nhiên mỉm cười trao hỏi, thì ra là tề viễn, đã lâu không gặp, cậu cũng tới đây chơi hả? Khương chết sắc mặt lãnh đạm, cũng không có nhiều phản ứng với sự xuất hiện đột ngột của tề viễn. Triệu vũ cũng lạnh lùng hừ một tiếng. tề Viễn và Tê Duyệt lớn lên cũng không có bao nhiêu nét giống nhau, dù sao cũng không phải anh em cùng cha cùng mẹ. Tê Duyệt yêu anh ta là anh bởi vì Tê Viễn là con trai của bác cả cô ta. Tê Viễn không đẹp trai bằng đám người khương chết bộ dáng không cao, trông cũng khá bình thường, rất khó nhận ra trong đám đông. Tô anh biết anh ta cũng không phải là người tốt lành gì. Tê ra có thể có thành tích huy hoàng như ngày hôm nay, phần lớn là công lao của anh ta. Sao lại thế này? Tê Viết nói, có phải là đứa em gái này của tôi lại gây rắc rối gì đúng không? Tôi đây thay mặt em ấy tạ lỗi với mọi người, mong mọi người đại lượng bỏ qua. Khương Chết biết ngôi, mỉm cười, cũng không có gì, chỉ là hy vọng cô ta có thể buông tha cho bạn của tôi, cô ta cứ quấy dày chúng tôi như vậy làm cho tôi thật sự bối rối. Đây là một chút cũng không chịu nề mặt. Tê Duyệt cảm thấy tim mình như bị nghiền nát, trừ bỏ đau, còn có nhục nhã. Tê Viết liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh Khương Chết. Phạt nhìn bộ dáng trắng non yếu ớt, có vẻ như là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, giờ phút này trên mặt trông rất giận dữ và không phục. Nếu so sánh cô với Tề Duyệt, thì cô giống như một công chúa nhỏ được bảo vệ kỹ lưỡng, nhìn lại Tề Duyệt vô cùng chật vật. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, bất luận chân tướng như thế nào, có thể thấy rõ ràng chiêu này của Tề Duyệt rất kém, nên khiến cho cô ta rơi ở thế hạ phong. Tê Duyệt lập tức nói, "Việc này không liên quan gì với A Chiết, chính cô ta." Tề Duyệt chỉ tay vào Tô Anh, Nói tiếp, cô ta tâm địa độc ác, lại có thể đẩy em xuống lầu, vệ sĩ của em có thể làm chứng việc này. Em muốn tố cáo cô ta. Cô ta đưa mắt ra hiệu với tề viễn, hy vọng anh có thể đứng về phía cô ta, chỉ cần chứng thực chuyện này, khuôn mặt xấu xa kia của tô anh nhất định sẽ không giấu được, đến lúc đó biểu tình của bọn Khương chết nhất định sẽ rất đặc sắc. Đào nhiên bất đắc dĩ khuyên đủ, tề tiểu thương, cô Hà tất gì phải làm như vậy. Mọi người quen biết nhau cũng đã lâu, cũng từng là bạn bè, chuyện này bỏ qua đi. Thái độ Tê Duyệt vô cùng kiên quyết, cô ta lặng lẽ kéo ống tay áo của Tê Viễn, nói, không được, chuyện này không thể bỏ qua. Tôi bị thương thành như vậy nói bỏ qua là bỏ qua được sao? Tê Viễn bung một tiếng thở dài tuy rằng chúng ta có nhiều năm giao tình nhưng tôi cũng không muốn em gái tôi bị thương vô cớ như vậy. Khương chết lạnh lùng nhìn sang Tê Duyệt nếu đã nói như vậy, được thôi, đào nhiên, phiền cậu gọi điện thoại cho phía cảnh sát, gọi họ đến đây điều tra một lượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 51 hình phạt sau khi cảnh sát tới thì bắt đầu điều tra bằng việc dò hỏi tô anh Tê Duyệt, cùng với hai vệ sĩ của Tê Duyệt, và mấy người đi ngang qua đang vây xem bên cạnh mấy người đi ngang qua liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là mâu thuẫn giữa mấy đại gia tộc vì không muốn bị vướng vào thai vạn họ đều sôi nổi tỏ vẻ bản thân không có để ý không biết là chuyện như thế nào như vậy vừa không đắc tội bọnươngứ Triệ nhị cũng sẽ không đắc tội tể ra, thái độ bo bo giữ mình quá rõ ràng. Người qua đường như vậy cũng không nổi, nhưng hai vệ sĩ của tể duyệt cũng tỏ vẻ không rõ lắm. Chú cảnh sát nói, là không rõ lắm hay là khó nói. Mong các anh thành thật khai báo, nếu làm chứng giả. Hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, chắc là đẩy. Lúc ấy tể tiểu thư rất tức giận, muốn đánh Tô anh, khi Tô anh phản kháng, không cẩn thận đẩy tể tiểu thư. Chú cảnh sát ghi chép cẩn thận, ngước ngước mi mắt, chắc chắn Người nọ nói, chắc chắn. Chú cảnh sát lại hỏi người vệ sĩ còn lại, vậy còn anh? Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy như thế. Là tô anh đẩy tề tiểu thư. Chú cảnh sát gật gật đầu, cẩn thận xác nhận không có ghi sai. Vừa lúc bên kia có người lại đây thầm vài câu, được, tôi đã biết. Ông lại liếc mắt nhìn hai người vệ sĩ một cái, nếu phát hiện các anh không nói thật, cẩn thận đấy. Không hề nhiều lời nữa, ông xoay người vội đi. Tô anh cũng tiếp nhận những câu hỏi, cô không có gì phải giấu giếm. Kể lại lần nữa những gì đã xảy ra, cuối cùng nói, tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra, tôi thấy tề tiểu thư muốn đánh tôi nên dơ tay chắn một chút, chờ đến khi tôi mở to mắt thì cô ấy đã ngã xuống cầu thang. Tôi không đẩy cô ấy. Còn ba người khương chiết, triệu vũ cùng đảo nhiên, bọn họ đương nhiên là đứng ở bên cạnh tô anh. Lời tô anh nói, cũng là ý của bọn họ. Đợi khi kết thúc tra hỏi, bên kia cũng đã được trích xuất xong video giám sát. Tê Duyệt tự nhận là chứng cứ vô cùng xác thực, tô anh không thể chạy thoát. Nhưng mà biểu hiện bình tĩnh của Tô Anh lại làm tề duyệt thoáng nghi hoặc Rõ ràng sự việc đã sắp bại lộ, cô ta không thể cứ bình chân như vậy thế kia Cho dù nghi hoặc, nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội khó được này Chỉ cần có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Tô Anh đẩy cô Như vậy trước đó Khương Chích cùng mấy người triệu nhị càng che chở cô ta bao nhiêu Lúc này sẽ càng tức giận bấy nhiêu Một khi Tô Anh lộ ra bộ mặt đáng ghê tầm kia Khương Chích lập tức sẽ ghét bỏ cô ta, không có đàn ông làm chỗ dựa Để xem cô ta còn nhảy nhót kiểu gì Bọn họ là những người đàn ông như vậy Khi đối xử tốt với bạn thì thật sự rất tốt Nhưng một khi phát hiện bản thân bị lừa Sự tức giận đó Người bình thường không thể chịu nổi Thời gian đã khuya Tô anh mơ màng sắp ngủ Đầu gật gật giống gà con mổ thóc Cô không hề để tâm tới tê duyệt Càng không cần lo lắng theo dõi xem sẽ có vấn đề gì Rốt cuộc cô thật sự không có đẩy cô ta cơ mà Khương chích thấy cô mệt nhọc Một tay kéo cô Ôm vào trong ngực Chốc lát sau tô anh liền ngủ tiếp đi. Tê Duyệt cười lạnh một tiếng, hồ ly tinh. Tê Viễn, hiện tại cảnh sát cũng tới rồi, em tính toán kiểu gì. Tê Duyệt hứ một tiếng, anh cả yên tâm, tô anh kia xong rồi. Tê Viễn vẫn ôn hòa như cũ, Tiểu Duyệt, anh biết em từ bé đã cứng rắn, thích thứ gì thì nhất định phải bắt được đến tay. Nhưng Khương Tứ thì khác, em vẫn nên. N1 vừa 2 phải thôi. Anh cả, anh chỉ giúp em lần này, về sau, cũng không được lại náo loạn như vậy nữa. Anh cả, anh không tin em sao. Được rồi, đừng nóng giận, có việc chúng ta trở về rồi nói sau. Tê Duyệt tức giận biểu môi, rốt cuộc vẫn nghe lời, quả nhiên không nhiều lời nữa. Đào nhiên đi qua một bên nghe điện thoại. Thần xác triệu vũ lạnh nhạt, giữa mày hơi hơi nhữ lại, anh vẫn luôn hút thuốc, cũng không hề nhìn ai. Cho đến khi cảnh sát lại đây nói, chúng tôi đã quan sát video theo dõi từ nhiều hướng, đúng là tô anh không có chạm vào Tê Duyệt, hai người không hề tiếp xúc tay chân. Điều này cũng đã chứng minh. Tô Anh không đẩy Tê Duyệt xuống lầu. Tô Anh tỉnh lại, mông lung xoa xoa đôi mắt, đã nói là tôi không làm mà. Không có cảm thấy may mắn, cũng không có vui vẻ, chỉ có thái độ quả nhiên như thế khi nghe được chân tướng sau khi bị nghi ngờ. So với Tô Anh đang rất nhẹ nhàng, Tê Duyệt lại giống như bị xét đánh, cô ta cực kỳ khiếp sợ, không có khả năng. Rõ ràng tôi cảm giác được chính là Tô Anh đẩy tôi. Tê Viễn lập tức quát, Tê Duyệt, không được làm loạn. Tê Duyệt ngầm miệng. Khương chết lạnh lùng nói. Hiện giờ tất cả chân tướng đã rõ ràng, dù thế nào thì có phải tề tiểu thư cần nói lời xin lỗi trước chứ nhỉ? Đào nhiên không biết từ đâu sống ra, tề tiểu thư quá xúc động rồi, lần sau xin hãy bình tĩnh hơn, bằng không hoan uổng người tốt thì không hay. Tê viên nói, đây là chúng tôi thất lễ trước, em gái tôi nên nhận lỗi. Tê duyệt bất mãn, anh cả. Cô ta hung hăng nhìn khuôn mặt vô tội của Tô Anh, nói gì nói cũng không chịu xin lỗi. Nếu cô ta thật sự xin lỗi Tô Anh... Vậy mặt mũi uy tín của cô ta còn gì nữa? Rồi làm sao sống trong cái giới này? Tô Anh lại cười nói, tôi hiểu mà, tôi nghĩ tể tiểu thư chỉ là nhất thời tâm tình không tốt, mới có thể lầm đường lạc lối như vậy. Đợi đến khi cô ấy tỉnh ngộ, sẽ biết bản thân sai rồi. Tê duyệt cực kỳ không đốn, cô ta hơi hơi nhau mắt, ánh mắt nhìn Tô Anh đúng là hận không thể kéo Tô Anh đi ra ngoài đánh một trận, rồi lại e ngại ở đây quá nhiều người mà không thể không nhịn xuống. Cô ta hít một hơi thật sâu. Đêm nay cô ta đã thua quá nhiều lần, không thể thua nữa, húng chi hiện giờ còn kéo cả tề viễn vào, nếu việc này không có kết quả ổn, vậy khẳng định tề viễn sẽ có cái nhìn không hay về cô, không được, không thể như vậy. Tề viễn nói, tiểu duyệt, xin lôi đi. Anh cả, tiểu duyệt, chuyện này là em không đúng trước, xin lôi đi. Thái độ của tề viễn căn bản không cho phép cô cự tuyệt. Giờ phút này, tất cả chứng cứ đều bày ở trước mặt, ba người khương tứ, triệu nhị. Đạo nhiên rõ ràng là phải ra mặt vì tô anh kia. Mấy người này liên thủ anh cũng không dám xem thường. Cũng vì tê duyệt, không biết trời cao đất dày, đã thê anh còn tin lời cô nói, cho rằng có thể. Anh lại nói lần nữa, có chút không kiên nhẫn, tiểu duyệt. Tê duyệt trầm mặt hồi lâu, cắn răng mở miệng. Thật xin lỗi. Tô anh có chút nhàm chán, ừ. Tê duyệt, đời trước bởi vì cô ta mà cô khóc bao nhiêu lần, bị bao nhiêu khốn đốn và tụi đủ, nhưng hiện tại, Chỉ một chút thế này đã đã kích được cô ta, thậm chí cô còn chưa có làm gì, cô ta đã cứ như vậy mà chật vật. Tê Duyệt cực kỳ khó chịu, cô đưa ra yêu cầu, tôi muốn đích thân xem video giám sát. Chú cảnh sát, có thể. Gần như là gấp không chờ nổi, Tê Duyệt chạy ra ngoài. Ngại quá, em gái tôi thất lễ rồi. Tê Duyệt vẫn xem như bình tĩnh, anh nói, xin lỗi các vị, tôi xin phép đi trước. Sau đó bước đi theo. Khương Chết đứng lên, lạnh lùng, một khi đã như vậy. Chúng tôi có thể đi rồi chứ? Chú cảnh sát nói, có thể, có điều. Các anh không đi xem video theo dõi sao? Khương Chiết, không có gì hay. Anh kéo tô anh dậy, nói, không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về. Tô anh, vâng, em buồn ngủ quá. Đoàn người đi xuống lầu, tới trước cửa bách nhạc môn, triệu vũ lại châm một điếu thuốc, gió lạnh thổi lây mái tóc đen của anh khiến nó rũ ở mi mắt. Anh nói, các cậu về trước đi, tôi có việc còn phải xử lý, không về cùng được. Đào Nhiên và Triệu Vũ có chung ý định, Tô Anh suy đoán bọn họ ở lại là muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Khương chết liếc anh một cái, ừ. Tô Anh cười tủng tìm phất phất tay, vậy tạm biệt anh Triệu Vũ, anh Đào Nhiên nha. Các anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm chút, chú ý an toàn nhé. Đào Nhiên cười ha hả bé hoa nhải cần phải cẩn thận, Khương Tứ là sói đói đó nha. Tô Anh, Triệu Vũ không nói gì, ngước mi, gật đầu. Khương Tứ nhắc chân đá về hướng Đào Nhiên, ôm lấy Tô Anh rời đi Triệu Vũ và Đào Nhiên đứng một lát ở cửa, nhìn bóng dáng Khương Trích và Tô Anh nắm tay rời đi. Chàng trai cao lớn tuấn lãng, cô gái nhỏ xinh đáng yêu, thoạt nhìn cực kỳ hài hòa xinh đẹp. Triệu Vũ dẫm tàn thuốc, xoay người lên lầu. Đào Nhiên tấm tắc lắc đầu, đi theo Triệu Vũ. Phòng 307. Tiểu Lữ còn canh giữ ở cửa, bên trong phòng có cô gái đang khản giọng khóc thuốc thít xin tha. Triệu Vũ đã đi tới, ý bảo người mở cửa, người mặc áo đen canh giữ ở chỗ đó lập tức mở khóa, Triệu Vũ đi vào. Tiểu Lữ trần chờ một lát, đi theo vào, nhị thiếu. Triệu Vũ vây vây tay, được rồi, mang người phụ nữ của cậu đến bên trong tránh đi. Tiểu Lữ vâng dạ, kéo phùng Vũ đi vào toilet của phòng bao. Trên mặt đất, người đàn ông đã tỉnh lại, anh ta vẫn còn tỉnh táo, chỉ là nơi yếu ớt kia bị đá hai cái, còn chưa hết đau đớn. Anh ta quỷ dạp trên mặt đất cực kỳ khó chịu, giờ phút này nhìn thấy Triệu Vũ, lập tức liên tục xin tha, không phải tôi, không phải tôi mà, tôi thật sự không quen biết tề duyệt nào cả. Xin nhị thiếu tha cho tôi, tôi bảo đảm, về sau nhất định tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngài. Triệu Vũ đến trước sofa ngồi xuống, chân dài đạp một cái, mấy chai rượu trên bàn liền rơi xuống đầy đất. Anh gắt chân lên, nửa nằm, giọng lạnh băng, nói đi, mày chạm vào chỗ nào của cô ấy. Nhị thiếu, cái tay bẩn thịu của mày, chạm vào chỗ nào của cô ấy. Người đàn ông thấp thỏm trong lòng, không biết nên nói như thế nào. Có điều anh ta biết rõ tính cách tàn nhẫn của Triệu Vũ, làm việc không hề lưu tình. Nếu không trả lời câu hỏi của triệu vũ, chỉ sợ anh ta sẽ thê thảm, có thể sống đến ngày mai hay không cũng là cả vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta chỉ có thể nói, không, không có. Tôi cho rằng vị tiểu thư kia là người phụ nữ tôi gọi tới, cho nên tôi liền ôm cô ấy từ sau lưng. Nhưng không thành công. Bị cô ấy né tránh, tôi cho rằng cô ấy đang vui đùa với tôi, cho nên tôi liền kéo tay cô ấy, ai ngờ cô ấy liền dơ chân đá tôi. Vào nơi này, anh ta có chút khó mở miệng. Hơn nữa trừ bỏ lo sợ, anh ta càng lo lắng cho mình về sau sẽ không thể được nữa. Vậy về sau anh ta còn chơi kiểu gì? Nghĩ đến mấy cô gái bé nhỏ hắn mới tìm được, anh ta liền cảm thấy tức giận mà không dám nói gì. Lúc ấy tôi rất đau, lại rất tức giận, liền hất cô ấy ra. Sau đó cô ấy lập tức cầm bình rượu trên bàn, đập mắt tôi. Ánh mắt triệu vũ lạnh bằng, búng tay một cái, lập tức có người tiến vào, nhị thiếu. Triệu vũ nâng nâng cảm, phế tay, quăng ra ngoài. Vâng. Tiếng thét trói hai thống khổ của người đàn ông rất nhanh bị bị kín, chỉ trong chốc lát, thân thể nặng nghề của anh ta bị người kéo đi ra ngoài. Phùng Vũ và Tiểu nữ tránh ở trong toilet, tuy rằng không rõ ràng bên kia nói gì, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia cũng đủ khiến Phùng Vũ có thể gặp thác ngộng về đêm. Cô khóc thúc thích, Tiểu nữ Tiểu nữ em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh giúp em cầu xin mấy người nhị thiếu đi, em thật sự không phải cố ý mà. Em không biết tề duyệt sẽ xấu xa như vậy, sẽ tìm người tới cưỡng gian tô anh. Thoạt nhìn tiểu nữ cũng không tốt lắm, anh nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc thốt thít bên chân mình, bất đắc gì thở dài, cô biết không? Tôi đã bị mấy người nhị thiếu đuổi ra khỏi vòng luẩn quẩn của bọn họ, e là tôi muốn cầu xin giúp cô cũng không có cơ hội. Có điều cô cũng đừng hoảng sợ, tứ thiếu bảo cô ở tại trong phòng này một đêm, chính là trừng phạt, sẽ không có việc gì nữa. Phùng vũ lại nghĩ đến Khương chết lạnh nhạt tuyệt tình, tức khắc càng thêm tuyệt vọng. Rõ ràng khi bọn họ đối diện với Tô Anh thì cười vui vẻ như vậy, còn vui đùa với Tô Anh. Tại sao cô lại không thể được? chương 52, về nhà. Từ sau sự việc đêm đó, Tô Anh không còn đi ra ngoài chơi nữa. Cô ở lại hai ngày, những lúc cô không tập thuật phòng thân với Khương Chích thì cũng đang nghĩ về tâm của thực vật, hiện tượng thần kỳ vào tối hôm đó làm cô vui mừng không thôi. Có điều nếu muốn hoàn toàn nắm giữ nó, chỉ sợ còn cần một thời gian rất dài. Tô Anh cứ suy tư mãi, cuối cùng tìm Khương Chích nói là cô phải về tiệm hoa tươi. Cô đã hoàn toàn đắc tội với Tê Duyệt, Tê Duyệt hận cô. Chỉ cần cô ở bên cạnh Khương Chết thì chắc chắn tề duyệt sẽ không thiện bãi cam hưu, mà Tô Anh cũng không thể luôn ở lại nơi này. Đã là như thế, chi bằng trở về. Húng chi ở ngay dưới mí mắt của Khương Chết, có rất nhiều việc cô cảm thấy không được tiện Đã mấy ngày trôi qua, phía bên lão ngô đồng cũng nên có tin tức rồi. Khương Chết cũng không cố gắng giữ lại, anh nói, anh sẽ phái người ở bên ngoài để bảo vệ em, nếu em có việc gì thì có thể tìm bọn họ. Tô Anh tính nói không cần phiền thoái như thế, lại ngầm nghĩ. Cảm thấy có người canh giữ cũng coi như là một sự bảo đảm an toàn. huống chi nếu cô cự tuyệt, Khương Chích cũng sẽ lén phái người đến, vậy thì đáp ứng cho rồi. Cô gật đầu nói được, lại nói, đúng rồi, mấy chậu hoa này em cũng muốn mang về luôn nha. Anh Triệu Vũ nói là cái này này này. Toàn bộ hoa ở đây đều là của em. Vẻ mặt cô kiên định, dáng vẻ vừa cực kỳ chờ mong vừa vui sướng, cho là Khương Chích cự tuyệt, cô cũng muốn mạnh mẽ đọt đi. Khương Chích buồn cười, nhướng mày. Chẳng lẽ anh còn có thể tranh với em? Tô Anh nói, cái này không biết được sợ, nếu đột nhiên anh thấy mấy chậu hoa của em xinh đẹp, liền đoạt lấy thì làm sao? Khương Triết, anh mà thật sự rảnh, em còn có thể làm gì? Em chẳng làm gì được anh. Tô Anh nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười, em liền khóc cho anh xem. Hơn nữa đây là anh Triệu Vũ cho em, anh đều đáp ứng rồi, không cho phép anh tiệt hồ một. Không tệ, đúng là người từng đánh mặt trượng, còn biết tiệt hồ. Bé hoa nhài rất lợi hại. Một tiệt hồ Thuật ngữ trong trời mặt trược, chỉ việc ăn quân bài khi một người khác đánh ra. Bất luận như thế nào, thời điểm Tô Anh rời khỏi Hải Thủy Loan cũng đã bị mang hết cả đám hoa lên xe, trở về cùng cô cùng. Tô Anh cũng ôm xương rồng của cô về nhà. Dì giúp việc đưa Tô Anh đến trước cửa lớn, Tô Tiểu thư có thời gian lại đến chơi nhé. Tô Anh mỉm cười, cảm ơn dì trong khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi, nếu có cơ hội, hãy ghé tiệm hoa tươi của tôi chơi nhé. Đó là tất nhiên, bởi vì có cô ở đây. căn nhà to lớn này cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Giờ cô đi, chỉ sợ sẽ lại quẩn cú bé. Dù giúp việc thật sự cảm khái, khi Tô Anh ở đây, nơi này luôn có rất nhiều tiếng cười, càng có nhiều hơi người. Trước kia chưa bao giờ có chuyện này, cho dù Lâm thành phòng, đảo nhiên, triệu vũ bọn họ thỉnh thoảng lại đây, cũng không thể mang đến cảm giác như của Tô Anh. Dì giúp việc nhìn Tô Anh lên xe rời đi, quay đầu lại, quả nhiên thấy Khương chết ở trên ban công tầng 3. Anh im lặng đứng đó. Cả người phản phất như hòa mình vào sự tịch mịch của trời đất. Đang là cuối tuần, Tô Anh về đến nhà, lập tức liền nhận được vòng tay ấm áp của Lưu Vận. Ai ra, cậu đi lâu như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ này xem, đều bị hương chết nhà cậu nủ hưu đến đến trắng trẻo mập mạp luôn rồi. Tô Anh xoa xoa gương mặt. Thớ không béo đấy chứ. Yên tâm, cho dù cậu béo cũng là cô béo đẹp nhất. Tô Anh trận trắng mắt, biến đi. Cô đi vào tiệm hoa tươi, công trình trang hoàng lại tiệm đã kết thúc hoàn toàn rác rời còn sót lại sau khi thi công cũng bị dọn dẹp sạch sẽ không còn gì. Lưu Vận nói, biết cậu về, sáng sớm hôm nay tớ và mẹ liền tới quét tước sạch sẽ, thế nào, được chứ ha? Tô Anh thật sự thực cảm động với sự quan tâm của Lưu Vận cùng Trần Thục Phân dành cho cô. Hơn nữa tiệm hoa tươi trải qua một lần nữa thiết kế cùng trang hoàng lại, thoạt nhìn không gian lớn gấp đôi, cuối cùng không còn chật trội đến mức lối đi chỉ đủ cho một người chen trúc. Hơn nữa bởi vì Tô Anh dặn dò riêng, hai mặt tường đều gắn những ô vương bằng gỗ nhỏ Cứ như vậy, không gian phía trên cũng có thể sử dụng được. Hiện tại, sau khi đã sắp xếp những chầu hoa có sẵn thì còn xót lại khá nhiều không gian. Phía sau chính là nhà kho, trải qua thi công đã trở nên xinh đẹp hơn. Ngay cả mặt tường trên cầu thang lên lầu cũng đều được trang hoàng rất tốt, trên mặt bày một ít sưng rồng, cẩm tú cầu, và mấy chậu hoa bé bé. Cảm ơn, thật sự rất đẹp. Tô Anh nhìn nhìn khắp nhà, cực kỳ vừa lòng cùng yêu thích, hay là tối nay tớ mời chú gì và cậu lại đây ăn cơm nha? Vừa vận nhà tớ mới được trang hoàng lại mọi người lại đây xem như chúc mừng náo nhiệt một chút lưu vận lập tức vỗ tay nói ok cũng không hề giữ khách khí gì tô anh liền đi tiếp đón mấy người áo đen ôm những chậu hoa xếp vào trong tiệm rất nhiều chậu hoa được nhét lên của gỗ vốn dĩ cửa hàng bán hoa có vẻ còn trống chải một chút nay lại trở nên tràn đầy đám bách hợp cùng khiên ngưu lùn lần đầu tiên tới tiệm hoa tươi của tô anh có chút xa lạ nhưng lại rất háo hức liên tục dịu drít náo nhiệt đến mức sắp lật cả nóc nhà cô Tôi anh để chúng nó tự xúm xít với nhau, chạy lên trên lầu xem Hoa Nhải cùng Thủy Tiên và Mắc Cửa. So với dưới lầu hưng phân dịu rít, trên lầu chính là một đại dương mênh mông đau khổ, tiếng khóc cùng âm thanh chất vấn kia tuyệt đối có thể so sánh với mạnh cương nữ một. Một mạnh cương nữ, nhân vật trong một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng vạn lý trường thành dưới lệnh Tần Thủy Hoàng, đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành. Hoa Nhải khóc lóc nói, "Anh anh xấu xa, Bỏ mặc chúng em lâu như vậy. Cây mắc cỡ cũng ố ố 2 tiếng, kẻ vô lương tâm. Thủy tiên đã gặp qua việc đời, nói lên cũng không hàm hổ. Thứ. Có trai liền quên mẹ. Sương rồng. Đúng là hơi quá đáng nha. Hoa baby, em sòn cho rằng anh anh xấu xa không trở lại nữa. Thô anh, sương rồng này, còn biết đục nước béo cỏ. Cô sờ sờ cái mũi, thật sự không thể ngụy biện được. Đặc biệt thành thật mà xin lỗi chúng nó. Chị sai rồi, thật sự sai rồi. Do có chút việc ngoài ý mớn, nhất thời không về được. Đáp lời cô là một âm thanh rất nhất trí, thứ 4. Thật sự là rất bực rất bực, ngay cả Lão Ngô Đồng cũng tới xem náo nhiệt, Tô Anh, rốt cuộc cô đã trở lại. Tô Anh đi đến cạnh cửa sổ, nói với gió, Lão Ngô Đồng, ông khỏe chứ? Ngô Đồng nói, vẫn khỏe, vẫn khỏe, có cô hỗ trợ, tuy rằng khôi phục chậm một chút nhưng đã không còn nỗi lo về tánh mạng. Tô Anh cười nói, Lão Ngô Đồng, nói cho ông một tin tức tốt. Tôi nghĩ hiện tại tôi có thể dùng một lần để trưa khỏi hẳn vết thương của ông đấy, về sau sẽ không còn vấn đề nữa đâu. Lão ngô đồng kinh ngạc, thật sự, thật sự. Vậy đa tạ không cần khách khí, lần này trở về, tôi còn mang về thật nhiều đồng bọn nhỏ này. Lão ngô đồng nhớ tới vừa rồi có rất nhiều buồn hoa được nhắc từ trên xe xuống, cùng với âm thanh cãi cỏ ẩm ý dưới lầu. Lão nói, tôi có thấy, chắc là chúng nó sẽ ở chung với đám hoa nhài một thật vui vẻ. Hoa nhài kỳ quái, lại có thêm đồng bọn à. Tô Anh cười tủng tìm bế nó lên, đúng vậy đó, chỉ đưa các em đi xem. Được đó, được đó. Đám hoa đều nhảy nhót, chờ mong không thôi, còn có chút thẹn thùng và khẩn trương. Tô Anh ôm đám hoa nhảy cùng Thủy Tiên xuống dưới lầu, thành viên hai bên vừa rắp mặt, tức khắc liền có chút mùi thuốc súng. Thủy Tiên nói, ta là tiền bối của các ngươi, phải gọi ta lão đại. Bách hợp hừ một tiếng, không. Vì sao? Bởi vì ta xinh đẹp hơn người nhà. Cây mắc cỡ nhỏ giọng trong diện mạo quá không tốt lắm đâu Hoa Nhải ân ân tán thành, "Đúng rồi, ta cũng đâu ghét bỏ Khiên như lùn đầu chứ." "Khiên Nhu lùn. Tuy rằng ta tên là Khiên Nhu lùn, nhưng ta không lùn nha." Tô Anh lắc lắc đầu, dặn dò một tiếng Bảo Thủy Tiên trong cửa hàng rồi liền đi nhìn lão Ngô Đồng. Vết cháy đen trên người lão Ngô Đồng cũng không có biến hóa lớn, chỉ là thoạt nhìn thì đã cũ hơn trước rất nhiều, như là bộ dáng cây thụ già sắp chết héo. Tô Anh đưa tâm tâm của thực vật vào trong cơ thể lão Ngô Đồng. Lúc này đây, không hề bị gián đoạn. mà là một nguồn sức mạnh lớn quẩn quẩn không ngừng. Nó chữa trị những tế bào chết héo trong cơ thể ngô đồng, khiến trong nháy mắt lão liền tỏa sáng đầy sức sống. Lao kỳ quái, mấy ngày không gặp, hình như khả năng không chế tâm thực vật của cô càng thêm thuần thuộc hơn trước. Đúng vậy, gần đây tôi vẫn luôn nghiên cứu tâm của thực vật, nó mạnh mẽ như vậy, chắc là sẽ không chỉ có một loại năng lực này đâu nhỉ. Tô Anh cười cười, kỳ thật cô cũng không ngờ tới, tâm của thực vật thật sự bị cô tùy tiện phong thích cùng thu về theo ý muốn càng không nghĩ tới Tâm của thực vật không chỉ có có thể ngưng tụ thành hình dáng mà cô mớn càng có thể trở thành vũ khí bảo vệ bản thân. Thời điểm tề duyệt bị đẩy ra khi cô vô ý phóng xuất tâm của thực vật, một khắc kia, khoái cảm trả thù chẳng là gì so với cảm giác kinh ngạc và vui vẻ khi cô phát hiện ra công năng đặc biệt của tâm thực vật. Quả nhiên, con người cần bị kích thích cùng áp lực, như vậy mới có thể kích phát ra càng nhiều động lực và tiềm năng. Lão ngô đồng cũng không biết tô anh tiếp tục như là đúng hay sai. càng không thể tưởng tượng được tâm của thực vật bị phát huy đến cực hạn như lời Tô Anh nói là thế nào. Lao cũng không nghĩ đến quá xa, giờ phút này tinh thần Lao đang rất tốt, vì thế tâm tình cũng tốt lên, đúng rồi, sau khi cô đi, tôi đã liên hệ với hai cây hòe một già cùng ba cây bạch quả hai chúng nó đồng ý hỗ trợ. Một cây hòe, hoa hòe là cây bản địa Đông Á, chủ yếu là Trung Quốc, và như tên gọi Latin, nó được di thực đến Nhật Bản. Tại Việt Nam hòe được trồng làm cảnh và dùng làm thuốc, Thường dùng hoa hòe và quả Huệ hoài kỷ vẹ đi ạ. Hai cây bạch quả, hay còn gọi là cây ngân hạnh, cây rẻ quạt, tên khoa học gì gỗ bì lò bạ, là một loài cây đã có từ hàng triệu năm nay, là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi dị gỗ, họ gì gỗ ạ sẽ ị. Google. Tô Anh liền nói, thật sao? Vậy chúng nó có nguyện vọng hay yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ không? Chúng nó chỉ có một yêu cầu, chính là không thể làm chuyện trái với tự nhiên và đạo lý. Đây là tất nhiên. Tôi nhờ các ông hỗ trợ, cũng là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Trong khoảng thời gian này chắc Ôn cũng biết rõ mọi chuyện, có rất nhiều người muốn gây phiền toái cho tôi, tôi không thể không bảo vệ bản thân, bằng không. Tôi hiểu. Lão Ngô đồng thở dài, cũng là bởi vì lý do này, lão mới có thể đặc biệt ra sức tìm kiếm giúp đỡ cho Tô anh. Tâm của Hực Vật đã được truyền xong, Tô anh không tiện ở lâu, tới chút nước, bón chút phân xong liền chuẩn bị đi về, hướng chi bên người cô còn có người mà Khương chết phái tới. Tô anh đi vài bước Đột nhiên Lão Ngô Đồng nói, Tô Anh, bạn của cô tới, có điều anh ta đang bị người đuổi theo. Tô Anh lập tức, ai vậy? Thành Phong. Đúng rồi, cô gọi anh ta như vậy, Thành Phong. Chương 53, thích một người là sai sao? Là một cô gái cùng một đám đàn đông đang đuổi theo anh ta. Lão Ngô Đồng vừa nói, đại khái là Tô Anh có thể biết Lâm Thành Phong bên kia là chuyện như thế nào. Không cần phải nói, người có thể chấp nhất với Lâm Thành Phong như vậy, khẳng định là Lâm San. Không sao. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn gì, không bị thương thì cứ mặc bọn họ đi. Tô Anh không có tâm tư hỏi đến tình cảm rối răm trước đây của Lâm Thành Phong cùng Lâm San. Cô lắp đầu, trở về tiệm hoa tươi. Nhóm hoa tươi vẫn đảng xuyển tranh chấp không thôi xem ai là lão đại. Phe bách hợp cùng phe thủy tiền đã gây gỗ đến túi bụi, rất có khí thế như muốn đánh một trận. Tô Anh lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, không để ý tới chúng nó. Cô chuẩn bị đi chợ mua chút đồ ăn. Đã nói muốn mời cả nhà lưu vận lại đây ăn cơm. Cô cũng nên chuẩn bị một chút. Vốn chỉ là đơn thuần đi mua đồ ăn, Tô Anh lại không nghĩ tới sẽ gặp được Lâm Thành Phong. Hắn chạy lung tung một vòng, lại chui vào chợ bán thức ăn nhiều người hôn tạp. Bước chân anh nhanh chóng lại linh hoạt, lạng lách luồn cối, trong mắt đỏ quanh, đang tìm kiếm nơi tiếp theo có thể trốn được. Thế cho nên khi anh đột nhiên thấy Tô Anh ở trước sạp bán đồ ăn, anh còn kinh ngạc hơn cả Tô Anh rất nhiều. Anh anh, chàng trai vì chạy vội mà sắc mặt tường đỏ không biết xông ra từ đâu Tóc đen trên trán anh hơi rối loạn và mướt mồ hôi, đôi mắt lại vẫn sáng rõ như thường, khuôn mặt tuấn mị vô song. Đôi môi mỏng của anh hơi hơi hẽ mở thở dốc, ngực phập phồng không ngừng, cổ áo rộng mở, thoạt nhìn lại cực kỳ gợi cảm mê người. Ánh mắt của rất nhiều anh trai, chị gái lập tức hướng lại đây, nhìn Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong chỉ làm như không thấy, đôi mắt sáng rõ nhìn Tô Anh, phản phất như gặp được ân nhân cứu mạng, lập tức xông tới ôm chặt Tô Anh. Tô Anh kinh ngạc, Lâm Thành Phong thì khóc giống hô to, anh anh ơi! Bi thảm như vậy, làm Tô Anh cảm thấy cứ như bản thân không sống được bao lâu nữa. Cô đẩy chàng to con kia ra, nói, sao anh lại chạy tới nơi này. Lâm Thành Phong có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ đến đám người đang đuổi theo ở phía sau. Anh vội nói, không có thời gian, đợi chút nữa sẽ giải thích với em. Chúng ta chạy trước đã. Hắn ôm lấy cánh tay Tô Anh, lôi kéo cô lập tức chạy đi. Trong tay Tô Anh còn cầm giỏ rau, đồ ăn cũng chưa kịp mua gì, giờ phút này bị kéo chạy đi như điên, thật muốn cạn lời. Em đâu liên quan gì anh, sao em lại phải chạy chứ? Lâm Thành Phong nghẹn một lúc lâu, lên án, anh anh, sao em có thể nhận tâm như vậy? Cô đi theo Lâm Thành Phong chạy nghiêng chạy ngã. Em còn phải mua đồ ăn mà. Đồ ăn quan trọng hay là anh quan trọng? Đồ ăn. Chạy thẳng đường, mấy người ông mặc tây trang ở phía sau cũng theo đuổi không bỏ. Phong Thiếu, cầu xin ngài đừng chạy nữa. Phong Thiếu, ngài theo chúng tôi trở về đi. Đúng vậy Phong Thiếu, thật là chạy không nổi nữa. Mỗi ngày đều phải chạy ba con phố Phong Thiếu Ngài không mệt nhưng chúng tôi đều mệt lắm rồi Tô Anh nhìn thoáng qua phía sau Không thấy Lâm San Lâm Thành Phong này chạy trốn còn nhanh hơn tỏ Lâm San nhỏ yếu như vậy Giờ phút này khẳng định là bị bỏ xa ở phía sau Tô Anh Giao lộ kẹo trái Lão Ngô Đồng đột nhiên lên tiếng Lâm Thành Phong vốn đang chạy thẳng một đường đột nhiên bị Tô Anh lôi kéo cằn ngang Tô Anh Bên này Lâm Thành Phong nháy mắt cười tủm tìm đi theo Vẫn là anh anh tốt nhất Tô Anh đứa môi, không tốt mà còn muốn lôi kéo cô cùng nhau chạy trốn chắc. Vừa tới đầu hẻm nhỏ tiếp theo, Lão Ngô Đồng lại lên tiếng, bên phải, rồi bên trái, bên kia có một phố ăn vạn, các cô có thể thừa dịp nhiều người mà cắt đuôi những người phía sau. Có Lão Ngô Đồng làm bản đồ sống, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong cứ như được hắc, càng ngày kéo ra khoảng cách càng xa với những người đằng sau, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng những người đó nữa, Lâm Thành Phong đạo khách thành chủ, lôi kéo Tô Anh trốn vào một nhà nhà hàng nhỏ. Anh vung tay lên, gọi một phần thịt hầm, một phần gió heo, một phần mao huyết vượt một, một phần đồ ăn quá nhiều, có vẻ như muốn săn sụp luôn nhà hàng nhỏ của người ta. Một mao huyết vượt, sử dụng máu vịt như là thành phần chính, hương vị cay. Nó có nguồn gốc từ Trùng Khánh, phổ biến ở Trung Khánh và Tây Nam Trung Quốc, là một món ăn truyền thống nổi tiếng. Tô anh ôi ôi ôi vài tiếng, ngăn anh lại, trước hết nhiều đây thôi, không đủ lại gọi tiếp. Anh liếm liếm môi ừ. Anh nhịn đói nhiều ngày à? Ăn An chứ, anh có tiền như vậy, sao lại để bản thân đói chứ? Tô Anh nghẹn một lúc lâu, Lâm Thành Phong rút hai đôi đua ra, dùng khăn giấy lao lao, đưa một đôi tới trước mặt Tô Anh, cười tủng tịm, không hề có chút ghét bỏ, hay làm cao gì cả. Tô Anh nhịn không được hỏi, mà anh sao vậy? Từ mấy ngày hôm trước đi ra ngoài chơi liền không còn thấy anh đâu. Nói đến hai ngày trước, Lâm Thành Phong nhăn nhó giống như ăn khổ qua, đừng nói nữa, anh sắp bị Lâm San làm cho tức chết rồi. Lúc này Tô Anh mới hiểu. Thì ra ngày hôm đó không phải Lâm Thành Phong biến mất đi chỗ nào chơi, mà là bị Lâm San bắt được qua đi. Lâm San biết được tin Lâm Thành Phong sẽ đi bách nhạc môn chơi từ tề duyện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chờ anh chui đầu vô lưới. Mới vừa đến trong chốc lát, anh đã bị mấy người đàn ông cao to đóng gói mang đi. Tô anh nghĩ, khẳng định là Lâm Thành Phong trốn Lâm San đến quá kỹ, cô ấy không thể không nghĩ cách đặc biệt một chút để ở được ở cạnh Lâm Thành Phong một chút. Đâm giận chính là cái gì em biết không? Triệu nhị kia nhìn thấy anh bị bắt cóc mà không hé một tiếng nào cả. Lâm Thành Phong lên án. Thô anh, Ấc. Sao anh ấy có thể như vậy? Quá tệ rồi. Lâm Thành Phong oán giận, đúng vậy đúng vậy. Anh thấy Triệu nhị khẳng định là lấy việc xông trả thù gì hê nhờ, bởi vì anh từng chèn ép anh ấy, nên chút giận lại. Người này thật sự quá xấu xa rồi. Sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó anh bị bắt ở chung với con bé Lâm San kia hai ngày. Trong khi anh vẫn luôn tìm cơ hội tránh thoát khỏi ma trường, đáng tiếc con nhóc kia vì đối phó với anh, bất cứ lúc nào bên cạnh người cũng đều mang theo ít nhất 10 tên vệ sĩ. Đã vậy tất cả những tên vệ sĩ đó còn đều là người của triệu nhị, thật sự siêu cấp quá đáng. Em nói xem, vì sao triệu nhị giúp đỡ một người ngoài mà không giúp anh chứ? Thôi anh, có lẽ là anh ấy bị chấp nhất cùng nhiệt tình của Lâm San làm cho cảm động chăng? Sao có thể? Lần trước phán phán gì đó quỷ trước mặt anh ấy cũng chưa thấy anh ấy có nửa điểm do dự, động vật máu lạnh kia, trở về sau anh có cơ hội. Hử! Anh tức giận đến thiếu chút nữa bóp nát trên trà. Tô anh gãi gãi lô thai, kỳ thật, nếu anh thật sự không có gì với Lâm San, có thể nói rõ với cô ấy. Cảm xúc của Lâm Thành Phong không còn căm hận và bất đắc dĩ như dây trước, anh nhạt nhạt, mặt mày thâm thúy, em biết đó, có vài người hãm sâu trong tình yêu liền thích lửa mình dối người. Họ biết rõ bạn không hề có chút ý tưởng gì với họ, càng không thể phát sinh gì nhưng họ vẫn ôm kỳ vọng, cứ chờ mong cơ hội không tồn tại được một phần vạn kia có thể trở thành sự thật. Tô Anh im lặng, cô không nghĩ tới Lâm Thành Phong sẽ đột nhiên nói ra lời như vậy tới. Xem ra anh nhìn rõ và biết rằng bản thân cùng Lâm San Vĩnh Viễn không có khả năng, cho nên thái độ của anh mới có thể kiểu tránh còn không kịp như vậy. Rốt cuộc là người ngoài, cô không tiện nói thêm gì nữa. Người phục vụ bưng thịt hầm lên trước cùng với cơm. Minh Lâm Thành Phong ăn hơn phân nữa, thoạt nhìn có vẻ anh thật sự đói bụng, xì xụp văn có vẻ rất ngon, lại trở về dáng vẻ cợt nhã trước đó. Lâm San thật sự rất thích Lâm Thành Phong. Từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên đi đến Hương Gia, sau khi ở Khương Gia thấy được nụ cười tươi ấm áp như mặt trời của Lâm Thành Phong, cô liền không thể quên được anh. Cô nằm mơ đều muốn gả cho anh, trở thành vợ anh, cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Nhưng cô không rõ, vì sao Lâm Thành Phong lại không thích cô? Là cô không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh, Hay là không tốt? Từ nào, anh không còn có dịu dàng cười với anh? Đứng ở cửa nhà hàng nhỏ, Lâm San nhìn Lâm Thành Phong vừa nói vừa cười với Tô Anh. Giờ khắc này, cô rất khổ sở. Anh Thành Phong. Cô thở phì phì đi qua, vì sao muốn trốn tránh em? Chúng ta không thể giống như trước kia sao? Trước kia rõ ràng anh đối với em rất tốt. Động tác của Lâm Thành Phong hơi ngừng lại. Tô Anh nhìn nhìn vẻ mặt khổ sở của Lâm San, cô đứng lên. tôi đi mua đồ ăn. Không cần. Lâm San nâng nâng cảm, duy trì chút kiêu ngạo của cô, câu ngồi đi, vốn di chuyện tôi thích anh Thành Phong cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Thôi anh, nhưng cô xấu hổ nha. Lâm Thành Phong gắt búa, hết muôn ăn. Anh ngồi dựa vào trên, nhìn Lâm San, Lâm San, em về đế đô đi. Lâm San khổ sở, anh Thành Phong, vì sao anh lại thay đổi? Anh nhất định phải đối với em như vậy sao? Chúng ta không thể giống như trước đây sao? Cho dù anh không thích em, cũng không cần trốn tránh em như vậy chứ? Nhìn Lâm San như vậy, lại liên tưởng đến 3 năm sau, đột nhiên Tô Anh hơi hiểu được vì sao Lâm Thành Phong lại lạnh nhặt và tránh mẽ như vậy với Lâm San. Nếu Lâm Thành Phong vẫn đối xử với Lâm San như trước, cười đùa hi ha, chỉ sợ Lâm San sẽ càng ngày càng xa vào trong đó, cho rằng bản thân và Lâm Thành Phong là có khả năng, không cách nào tự kiềm chế. Nguyên nhân chính là vì Lâm Thành Phong hiểu Lâm San, biết tính cách bướng bỉnh của cô ấy, cho nên từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt cô ấy, không muốn cho cô ấy một chút vọng tưởng nào. Đôi mắt Lâm Thành Phong hơi hơi nheo lại, trên khuôn mặt tuấn lãng sáng sủa của anh là nghiêm túc hiếm có, "Lâm San, em thông minh từ nhỏ, cần gì phải giả ngu? Anh nói anh đối tốt với em là bởi vì em là em gái của Khương Tứ thì cũng chính là em gái của anh, giữa chúng ta căn bản là không có khả năng gì khác." Đôi mắt Lâm San nước mắt, chớp dãi liền trở nên đo đỏ. Cô hồi tưởng đến trước đây, xác thật, hình như là sau khi cô thổ lộ với Lâm Thành Phong bị cự tuyệt, anh liền bắt đầu trốn tránh cô. Mỗi lần được nghỉ cô đến đây chơi, Lâm Thành Phong hoặc là không trở về nhà, hoặc là ra nước ngoài. Khoảng thời gian dài nhất mà cô không gặp được anh lên tới 2 năm. Anh thật sự nhận tâm, muốn xa cách một người, không hề có chút mập mờ Lâm Sân nói, em thích anh là sai sao? Lâm Thành Phong hỏi lại, anh không thích em, có sai hả? chương 54 tuyệt tình. Khi Khương chết trở lại Khương ra, Trì Ngọc Thư đang chờ anh ở sảnh lớn của đại trạch. Bà mặc một chiếc sườn xám dài màu xanh đen, trang điểm nhạc, châm thoa tinh mị kẻ sau đầu. Ung dung lại quý khí. Ba mỉm cười, thoáng đề cao giọng nói, mẹ cứ tưởng là con ở bên ngoài chơi lâu quên về nhà luôn rồi chứ. Khương chết cởi áo khoác đưa cho người giúp việc, mẹ nói gì vậy? Mẹ ở đây, sao con có thể không trở lại? Trì Ngọc Thư xua xua tay, được rồi, khỏi rót đường mật cho mẹ. Mẹ muốn hỏi con một chút, chuyện con với Tề Duyệt là như thế nào? Các con gây động tĩnh lớn như vậy ở Bách Nhạc Môn, ngay cả cảnh sát cũng tham gia. Ngay hôm qua, Tề Duyệt liền tới tận nhà thăm hỏi. Nói là vì bản thân Lô Mãng nên đến xin lỗi, hy vọng con có thể tha thứ cho nó. Nó còn nói muốn tự mình làm chủ tiệc, mời con một bữa để vui vẻ trò qua mọi chuyện. Khương chết lạnh lùng cười một chút, mẹ không cần để ý đâu. Sao có thể không để ý được? Con cũng biết là ông nội con thích nó đến cơ nào mà. Đúng vậy, điều này đúng là có chút phiền thoái. Vậy nếu nó báo đến trước mặt ông nội thì phải làm sao? Sẽ không đâu, người thông minh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tề duyệt thông minh như vậy sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn cơ đó. Trì Ngọc Thư cũng hiểu rõ, Khương lão Gia tử thích người thông minh. Ông nhìn người cũng không nhìn xem người đó là lương thiện hay là ác độc, ông chỉ thích thông minh, cho nên đương nhiên ông sẽ không bởi vì tề Duyệt có tâm cơ mà ghét bỏ cô ta. Ngược lại là Tê Duyệt, chuyện lần này làm không được tốt. Cô ta chơi tâm cơ, lại bị gậy ông đập lưng ông, tự chọc lại mình một đau, nếu bị Láo Gia tử biết được, chỉ sợ vị trí của cô ta ở trong mắt Láo Gia tử sẽ tuột xuống nhiều ba thở dài À chết, con cũng thu hồi tâm tư đi, đừng đùa nữa. Trước kia những chuyện này mẹ mặc kệ nhưng hiện giờ con cũng lớn lắm rồi, ông nội con vẫn luôn lo lắng cho hồn sự của con. Nếu con vẫn làm bậy như trước, chỉ sợ ông cũng sẽ lên tiếng. Trình Ngọc Thư khuyên. Khương chết, mẹ yên tâm, con biết nên làm như thế nào. Trình Ngọc Thư, mẹ biết con có chủ kiến, cũng biết con không thích tề duyệt, nhưng con không thích, không có nghĩa người khác không thích, nhà của chúng ta có khối người muốn cưới nó. Khương chết không có lập tức đồng ý. Lại cũng không có cự tuyệt, anh trầm âm, mẹ, con muốn khưng ra, lại càng muốn nắm giữ cuộc đời của chính mình, con sẽ không trở thành con dối thỏa mãn kỳ vọng của ông nội. Cho nên mẹ ạ, về sau chuyện của con, mong mẹ thông cảm. Chị Ngọc Thư vẫn luôn biết con trai của bà là một chàng trai có có chủ kiến và có giã tâm, nhưng hiện giờ chính thai nghe được anh nói lời này, cũng vẫn kinh hãi, con chuẩn bị làm thế nào. Con phải biết rằng, mấy anh trai của con đều nhìn chằm chập như hổ rình mồi, chỉ ngóng trông con đạp sai một bước. Bọn nó lập tức sẽ dấm con xuống bùn. Mặt mày anh lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, con biết. Trình Ngọc Thư nói, con biết. Nếu con thật sự biết thì nhân lúc còn sớm hãy cắt đứt với cô bạn nhỏ kia của con đi. Sắc mặt lạnh lẽo của Khương Chết đột nhiên hòa hoãn, anh cười cười, nói, điều này thì không được, hiện tại con vẫn rất thích cô ấy. Trình Ngọc Thư có chút buồn bực, con, con đây là có ý gì? Mẹ thấy cô gái kia cũng là một cô bé ngoan, con đừng quá đáng. Khương Chết gật đầu, mẹ. Con mệt rồi, con lên lầu nghỉ ngơi một chút Anh ngâng bước lên lầu, Trì Ngọc Thư tự thấy bản thân đã tu dưỡng rất tốt, không dễ dàng tức giận. Ngay cả khi có một ông chồng lăng nhăng lại không có bản lĩnh gì thì bà cũng vẫn có thể sống được đâu ra đó, sẽ không chịu một chút ảnh hưởng nào. Nhưng giờ phút này cũng không khỏi bởi vì thái độ lãnh đạm của Khương chết mà có chút bực mình. Tất nhiên bà biết con trai mình tính tình lạnh lùng, giã tâm của nó cùng với sự lạnh lùng kia hòa thành một, hiện giờ đã dưỡng thành một con mánh hổ. Lúc nào cũng có thể vụt ra cắn người một phát. Lúc này, bà lại không biết việc giao Khương Chết cho Lao Gia tử nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc là tốt hay xấu. Tính cách và lối xử sự, sự của Khương Chết càng ngày càng giống Lao Gia tử. Mà cùng thời khắc đó ở nhà hàng nhỏ, toàn bộ đều thật an tĩnh vì Lâm san và Lâm Thành Phong hỏi qua hỏi lại. Tô Anh cúi đầu, không nhìn Lâm Thành Phong, càng không hề nhìn Lâm san Rốt cuộc Lâm san nhịn không được, những giọt nước mắt cố gắng kiềm nén bấy lâu lã trả tuân rơi. Nhưng vẫn vừa quật cường vừa kiêu ngạo ngừng đầu, không chịu yếu thế một chút nào. Lâm Thành Phong vẫn lạnh nhạt, không hề có chút xúc động, thôi bỏ đi. Đừng đuổi theo anh nữa. Lâm San lau nước mắt, tiến lên hai bước, đặt mông ngồi xuống đối diện Lâm Thành Phong, cô trừng lớn đôi mắt, cực kỳ khí thế mà nói, được thôi. Bỏ thì bỏ. Bây giờ ăn một bữa cơm chia tay. Lâm Thành Phong. Tô Anh. Lâm San, sao? Không dám ăn à? Tô Anh cầm rổ đồ ăn đứng dậy, vậy hai người ăn cơm đi. Tôi còn chưa mua xong đồ, tôi đi trước đây, tạm biệt. Từ từ, cô đừng đi. Lâm San hùng hổ, chỉ vào tô anh, cô, cô chính là nhân chứng bữa cơm chia tay của tôi và anh Thành Phong. Tô anh. Cô nhìn Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong xoa xoa ấn đường, bất đắc di gật đầu, cô lại ngồi xuống. Lâm San gọi ông chủ tới, lại kêu thêm một bàn đồ ăn. Đại khái là cô ấy bị lời nói của Lâm Thành Phong kích thích nên thực sự muốn ăn bữa cơm chia tay này, nhưng trong quyết tâm ấy... phần nhiều hơn vẫn là không nỡ bông tay. Cô ấy ăn một chén cơm, hai chén cơm, hiện giờ lại thêm chén thứ ba. Lâm Thành Phong khoanh tay trước ngực, anh có chút lạnh nhạt, lại có chút không đành lòng, cả người đều lạnh như băng. Tô anh chưa từng thấy qua một Lâm Thành Phong như thế. Lâm San bưng bắt cơm, nhìn Lâm Thành Phong nói, không phải muốn ăn cơm chia tay hả, sao lại không ăn. Lại nói với Tô anh, còn cô nữa, sao cô cũng không ăn. Tô anh nhấp môi cười cười, được rồi, ăn đây. Thoạt nhìn Lâm san tỏ ra rất mạnh mẽ, rất cao ngạo, rồi lại làm người ta cảm thấy đáng thương. Câu mà không được, loại tâm tình này rất khó chịu. Lâm Thành Phong cũng cầm chén đua lên và cơm. Hai người họ như là đang phân cao thấp. Lâm San bắt đầu ăn chén cơm thứ tư, Tô Anh nhìn ra cô ấy đã thực sự rất no rồi, dáng vẻ nuốt từng miếng thật khó khăn. Tô Anh! Hay là hôm nay chúng ta ăn đến đây thôi? Lần sau lại đến. Lâm Săn nói, làm gì vậy, tôi còn chưa có ăn no đâu. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phong đặt mạnh chén đua xuống bàn, khỏe chưa đủ sao. Lâm San cất giọng nước nở, em làm sao chứ? Em chưa ăn no, anh còn không cho em ăn sao. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cô ấy đã nuốt từng ngụm thật sự vất vả. Lâm Thành Phong, Lâm San, em cũng biết, bất luận bữa cơm này ăn bao lâu, anh và em cũng đã sớm không có khả năng. Đây vẫn là lần đầu tiên tô anh nhìn thấy Lâm San khóc chật vật như vậy. Cô ấy không hề thích yếu thế trước mặt người khác. Cô ấy kiêu ngạo. Cũng quen dùng tư thái cao ngạo bảo vệ chính mình. Hiện giờ cô nàng ấy lại viện vào cái toilet đơn sơ, phun đến trời đất quay cuồng, khóc đến chết đi sống lại, thật sự làm người ta rất đau lòng. Cô thở dài bất đắc dĩ, gọi người tiến vào ôm Lâm san sắp ngất đi ra ngoài xe, rồi nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe hơi màu đen kêu biến mất trong dòng xe cộ nường được. Tô anh nhìn nhìn Lâm Thành Phong từ nãy giờ vẫn luôn trầm mặt, chắc trong lòng anh cũng không dễ chịu gì. Thành Phong! Nếu anh thật sự không thể thích Lâm San thì cách làm của anh tuy rằng hơi tàn nhẫn nhưng lại đúng. Chờ sau này, Lâm San sẽ hiểu. Lâm San bướng bình như vậy, chỉ cần Lâm Thành Phong hơi đối tốt một chút với cô ấy thôi thì thật sự là cô ấy sẽ không bao giờ có thể quay đầu. tôi anh còn nhớ rõ Lâm San khóc thút thiết hỏi cô, vì sao cô có thể cùng anh Thành Phong cười vui vẻ như vậy. Cô nói, có thể là bởi vì tôi không thích anh ấy chăng? Bởi vì lời này, Lâm San lại khóc đến mất khống chế. Tôi thật sự không biết làm cách nào để bản thân ngưng thích anh Thành Phong. Cô bé ấy, yêu nồng nhiệt lại cố chấp, giao ra cả toàn bộ thể xác và tinh thần. Hiện giờ bảo cô ấy ngưng yêu, thật sự là bối dối mịt, giống như ở trong lòng thiếu hụt đi một khoảng, cực kỳ trống rỗng. Sau khi Lâm san rời khỏi thì Lâm Thành Phong cũng muốn đi, anh nói một tiếng với Tô Anh, dáng vẻ rất trầm mặc. Tô Anh thấy anh như vậy, nhìn không được nói, kỳ thật cũng không phải là anh không để bụng đến Lâm Săn mà, sao lại tuyệt tình như vậy. Lâm Thành phong đúng vai, nói anh thật sự xem cô ấy là em gái đàn ông các anh khi muốn lấy cơ cự tuyệt người ta có phải đều thích nói xem người ta như em gái đúng không vớ vẩn cũng chỉ có Lâm sàn Nếu đổi là người khác anh đã sớm cho một cái tắt lan xa anh thật đúng là đàn ông nha anh gái gai tóc thật là phiền mà quá nhiều người theo đuổi có khả năng là do anh quá đẹp trai quá có mị lực cô trận trắng mắt cầm giỏ đi mua đồ ăn tạm biệt Lâm Thành phong cười cười với vây, vây tay Bé hoa nhải, em dọn về rồi sao? Tô Anh ở xa xa hừ một tiếng. Lâm Thành Phong không có đuổi theo, anh đứng tại chỗ một lát, sau đó từ từ rời đi. Buổi tối, Tô Anh làm một bàn đồ ăn đãi gia đình Lưu Vận. Tuy nói là cô làm, nhưng là Lưu Vận ở bên cạnh giúp cô rửa rau, Trần Thục Phân cũng từ chỉ huy biến thành lăn vào bếp. Một bàn đồ ăn, chỉ có món than bò xào ớt xanh kia là cô làm, tất cả còn lại đều là từ tay Trần Thục Phân. Tô Anh có chút ngượng ngủng. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân lại chẳng cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngay cả chú Lưu ngồi ở phòng khách xem TV cũng hỗ trợ lột hai cụ tỏi. Bọn họ quan tâm cô khiến cô cảm thấy ấm áp, lại có một loại cảm giác của gia đình. Người một bàn ăn uống vô cùng náo nhiệt. Buổi tối Lưu Vận cũng ở lại ngủ cùng cô, nhìn không được tám về chuyện của cô và không chết, các cậu có ngủ với nhau không? Không có. tôi Anh cảm thấy Lưu Vận thật sự đen tối, chuyện cô ấy quan tâm nhất thì ra là cái này. tớ cho rằng cậu sẽ quan tâm tớ ở bên ngoài sống có ổn không. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng trẻo, căng mịn này của cậu là biết nhất định cậu được cơm ngon rượu say, rất chi sung sướng. Tô Anh sờ sờ gương mặt, hình như từ sau khi có tâm của thực vật, đúng là làn da cô tốt lên không ít, có đôi khi cô nhìn mình trong gương đều không nhịn được cảm thấy khuôn mặt này không phải cô. Đúng rồi. Lưu Vận đột nhiên nói. Cậu biết không, khoảng thời gian trước Dương Văn Bác tới tìm tớ để xin lỗi. Haha, ha, làm tớ buồn cười chết mất Anh ta tới tìm tớ xin lỗi, nói không nên nhất thời xúc động đồng ý chia tay. Anh ta bảo rất thích tớ, muốn quay lại, về sau sẽ không làm chuyện có lỗi với tớ, cũng khẳng định sẽ tôn trọng ý kiến của bạn bè tớ, rồi lình ta linh tinh. Thôi anh, hẳn là cậu không đáp ứng đúng không? Đương nhiên không rồi. Sau đó tớ tìm người hỏi thăm mới biết được, bởi vì anh ta phỏng vấn nơi nào cũng vấp phải chắc trở mãi không tìm được công việc, cho nên mới tới tìm tớ. Nói là tìm tớ để quay lại, ai biết anh ta có cái âm như gì. Lưu Vận Hoài nghi Dương Văn Bắc muốn lợi dụng cô để tiếp cận Tô Anh, từ đó tiếp cận mấy người khương chết. Cũng không tự nhìn xem anh ta là ai, thâm tư cũng quá nặng. Tô Anh hơi hơi thở dài, lại nói chuyện thêm một lát, rốt cuộc mới buồn ngủ. Cũng không biết có phải bởi vì ban ngày thấy Lâm San khóc bi thống như vậy, làm cô bị ảnh hưởng, thế cho nên cô lại mơ thấy kiếp trước. Cô mơ thấy vụ thai nạn xe cộ kia. Khi đó cô vừa trải qua 3 tháng nôn nghén không ngừng, bụng còn chưa lộ ra. Trên ảnh chụp siêu âm đứa con mới chỉ là một khối nho nhỏ, ngay cả giới tính cũng chưa thể xác nhận. Cô đang chìm trong hạnh phúc nên căn bản là không ý thức được nguy hiểm đã đến. Trong một lần đi ra ngoài, một vụ thai nạn xe cộ đột nột xảy ra không chỉ cướp đi đứa con, thiếu chút nữa đã lấy đi cả mạng sống của cô. Bởi vì bị thương nặng, ước chừng cô nằm ở bệnh viện non nửa năm. Khi xuất viện, nhìn đâu cũng đều thấy cảnh còn người mất. Hình ảnh chuyển qua, tô anh lại mơ thấy buổi sáng mình chết đi. Cô gái tươi cười đáng yêu đưa cho cô chiếc hộp xinh đẹp. Ẩm, tiếng nổ mạnh mẽ văng lên, cô bị một áp lực thật lớn bắn ra, đâm vào đám bùi hoa. Giữa biển lửa rực đỏ, ý thức cô ngông lung mà mơ hồ. Hình như câu nghe được giọng ai đang nói chuyện, giọng nói kia nghe rất là khổ sở, lại thật nhẹ nhàng, tôi là bạn của chủ tiệm vừa vặn đi ngang qua đây, nghe được tiếng nổ mạnh nên thấy lo lắng chạy tới nhìn xem, không ngờ tới. Thật đáng thương, cô ấy vừa mới ly hôn không lâu, hiện tại lại mất cả mạng sống Quần thai như vậy, là tề duyệt. Trưng năm ác ngộng. Tô Anh bị Lưu Vận đánh thức từ trong ngộng, lúc đó mặt cô toàn là nước mắt, nói mớ hết câu này đến câu khác. Lưu Vận lo lắng, làm sao vậy? Mơ thấy ác ngộng sao? Cô cứ cho rằng hẳn là Tô Anh đang vui vẻ, những đau buồn trong quá khứ đều đã qua đi, hiện tại cùng tương lai Tô Anh đều sẽ hạnh phúc. Húng chi tình cảm của Khương Chích và cô ấy ổn định, anh em bạn bè của Khương Chích cũng đều thích cô ấy, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Sao lại có thể nằm mơ mà khóc thương tâm như vậy? Tô anh sờ sờ gương mặt, cảm thấy tay lạnh lạnh, hình như tớ mơ thấy ác ngộng. Lưu vận, không chỉ có mơ thấy ác ngộng, cậu còn nói mơ Tô anh dừng một chút, khẩn trương, tớ Tớ nói gì vậy? Lưu vận kỳ quái, đau. Đúng rồi, cậu vẫn luôn kêu lên đau đớn. Tớ còn tưởng rằng là tớ ngủ không an, đã trúng cậu, sau đó mới phát hiện là cậu gặp ác ngộng. Tô anh xoa xoa đôi mắt, lau đi nước mắt, nói, vậy hả? Mơ một giấc mộng không hay. Lưu vận nói, mơ thấy cái gì à? Ma. Hay là bị đuổi giết thế? Tô Anh cười khẽ một tiếng, không có gì, chỉ là mơ thấy bản thân có một cuộc đời không mấy tốt đẹp. À. Lưu vận ngạc nhiên, không hiểu rõ cho lắm, có điều ngẫm lại thân thế của Tô Anh thì lại có thể lý giải. Giấc mơ đều là ngược lại mà, trong mơ không tốt tức là hiện thực sẽ rất tốt. Ừ mau ngủ đi, đã khuya rồi. Lưu vận đắc ử, muốn nói lại thôi. Cô nhìn Tô Anh muốn nói gì đó lại phát hiện cô ấy đã nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ yên, miệng tính nói lại nghẹn trở về. Cô thở dài một tiếng, ngủ. Sáng hôm sau, Tô Anh rời giường sớm, Lưu Vận còn đang lì ở trên giường không muốn động đậy. Tô Anh đi chào buổi sáng đám hoa cỏ, hấp thu tâm của thực vật xong thì đi qua tiệm bánh bao bên kia đường mua phần bữa sáng cho mọi người. Trong đó hai phần là dành cho hai người ở bên ngoài bảo vệ cô, còn lại hai phần cô mang về nhà. Lưu Vận còn chưa dậy, giúp ở trong chăn chơi di động. Tô Anh hỏi, mau thức dậy đi, hôm nay không có việc gì sao. Lưu Vận nói, cậu á, buổi chiều phải đi xem mắt. Tớ quên nói với cậu, lần này là đồng nghiệp tớ giới thiệu, hy vọng sẽ không lại gặp được cực phẩm. Tô Anh, ừ, cầu nguyện. Lưu Vận cười mắng, bà cậu. Tô Anh, cô rất thành tâm mà. Lưu Vận nhảy dựng lên ở trên giường, hoang mang rối loạn, không nói với cậu nữa, tớ về nhà tìm bộ quần áo xinh đẹp đây. Tô Anh nhìn Lưu Vận nhảy nhót chạy xuống lầu, cười lắc, lắc đầu. Cô đi xuống theo, nghe thấy hoa nhải nhẹ nhàng thở ra, người xấu đi rồi. Sương rồng nói, hoa nhải không cần sợ, gần đây gai của ta phát triển rất tốt, có thể bảo hộ ngươi. Hoa nhải ừ. Bách hợp cười, nó quen sương rồng sớm nhất, liền nhịn không được niệm ai, ngươi muốn bảo hộ người khác kiểu gì đây. Chẳng lẽ gai của ngươi còn có thể bay ra à? Sương rồng rất buồn bực, ta, ta phóng cho ngươi xem. Bách hợp, được đó, ngươi phóng đi, ta xem ngươi phóng như thế nào. Sương rồng. Dốc hết sức lực, nó đương nhiên cũng phóng không ra nổi, chọc đám hoa vui cười không thôi. Có rất nhiều lúc, Tô Anh rất hâm mộ đám hoa vô âu vô lo, chỉ cần mỗi ngày vô cùng vui vẻ hướng về ánh mặt trời, chính là cả đời của chúng nó. Tô Anh lại có rất nhiều phiến não, từ đêm qua sau khi gặp giấc mơ như vậy, lòng cô không thể an bình được, nếu không bắt được Tê Duyệt, chỉ sợ cả đời cô cũng sẽ không thư thái. Mà cô, nếu chỉ dựa vào thực lực của bản thân để đối phó với Tê Duyệt, khẳng định là không đủ. Tê duyệt không chỉ là tê duyệt, mà cô ta còn là tệ duyệt của Tề gia, có Tề gia làm chỗ dựa, đương nhiên cô ta có thể không kiêng nệ gì. Mà mình chỉ là một bé gái mồ côi, không tiền, không thế trong một tiệm hoa tươi, Tề duyệt mắt cao hơn đỉnh, không trách cô ta sẽ khinh thường cô. Có điều tô anh sẽ không bởi vì những điều này mà từ bỏ đối phó với Tề duyệt, tóm lại, kiểu gì cũng sẽ có biện pháp. Đầu tiên, lão Ngô Đồng vẫn làm phiền ông tiếp tục giúp tôi tìm kiếm giúp đỡ nhé. Lão đã rất khỏe khoắn lập tức đồng ý, tiến tâm đi. Cảm ơn ông. Mặt khác, tôi Anh cẩn thận nhớ lại những gì được nghe qua ở kiếp trước, tin tức về Tề Gia, cùng với một ít bí mật của Tề Gia nghe được từ miệng Trình Ngọc Thư. Đang suy tư, Lâm Thành Phong đột nhiên sung vào, khỏe miệng và chán anh đều bị bầm tím, ai ai ra ra, có vẻ như là đã đánh nhau với ai đó. Thành Phong, anh sao đấy? Không có việc gì, chỉ là anh mới đánh một trận với Triệu Nhị, khó tránh khỏi có vài vết thương. Đây là lần đầu tiên anh đến sau khi Tô Anh trang hoàng lại tiệm hoa. Nên nhịn không nhịn được đánh giá khắp nơi. Không thể không nói sau khi trang hoàng lại, mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, còn rất ấm áp xinh đẹp. Không chỉ ấm áp, ngay cả việc làm ăn cũng tốt hơn rất nhiều. Trong một buổi sáng nho nhỏ, cô đã bán ra được ba chậu hoa. So với trước đây cả ngày cũng không có một khách hàng nào thì đúng thật là cực kỳ đặc biệt. Lại đánh hả? tôi anh nghĩ, đây có lẽ chính là phương thức xúc tiến tình cảm đặc biệt của đàn ông bọn họ. Cô hỏi, hay anh lại chọc giận anh Triệu Vũ à? Lâm Thành Phong liếc tô anh một cái, ở mức nói, anh anh à, lời này của em không công bằng đâu nha. Triệu nhị vốn chính là thổ phỉ, không vui tí là lại thích đánh người. Anh như vậy còn tính là nhẹ, em nhìn mấy người bên cạnh anh ấy, ai mà chưa từng bị anh ấy đánh đâu. Tên thổ phỉ kia không nói lý, anh mới là người ở mức nhất đó. Tô anh biết võ nghệ của triệu vũ rất tốt, cũng biết anh làm việc bá đạo, nhưng mà, em cảm thấy anh triệu vũ cũng khá tốt, không khủng bối như anh nói. Vậy là do em bị anh ấy lừa. Sơ ký lại cái đầu của em đi nào, hỏi một chút chỉ số thông minh của em xem có phải rời nhà đi đâu rồi không. Tô anh cho anh một ánh mắt xem thường, đừng nhảm, hôm nay anh tới tìm em là có chuyện gì. À, anh muốn đưa cái này cho em. Lâm Thành Phong nói, lấy ra một cái thẻ từ túi quần, là cái thẻ trước đây tô anh cho anh, không phải trước đây anh mua cổ phiếu dùm em sao, xong, đều ở chỗ này. Tô anh hơi lộ chút vẻ tham tiền. Bao nhiêu thế? Lâm Thành Phong dơ tay ra hiệu con số, Tô Anh lập tức quyết định giữ anh lại ăn cơm trưa, cười tùng tịm, anh muốn ăn cái gì? Em làm cho anh. Lâm Thành Phong, tham tiền Tô Anh cong cong đôi mắt. Vốn dĩ thoạt nhìn tâm tình anh không tệ, đột nhiên lại bình tĩnh lại, Lâm San nằm viện, viêm dạ dày cấp tính. Tô Anh, a Tô Anh nhớ tới dáng vẻ khi Lâm San ăn cơm, cũng không ngạc nhiên, vậy hiện tại cô ấy ổn chứ? Anh không đi thăm. Bên cạnh cô ấy có người chăm sóc, chắc là không có việc gì. Tô anh gật gật đầu, vậy sao nhìn anh có vẻ tâm trạng thế? Lâm Thành Phong, là anh cảm khái, vì một người không thích mình, biến bản thân thành dáng vẻ kia, đáng giá sao? Chưa nói gì nhiều, chỉ đơn giản là khi anh nhìn tất cả những gì Lâm San làm vì anh, anh cũng không thấy cảm động mà là gánh nặng. Tô anh an tĩnh, cô ấy cảm thấy đáng giá thì chính là đáng giá. Lâm Thành Phong yên lặng hừ một tiếng, không muốn nói chuyện. chương 56, cô gái đáng ghét. Trời cao nhất định là nghe được lời cầu nguyện thành kính của cô gái. Cho nên mới làm cây cổ thụ bị sét đánh mọc ra mà mới. Hình ảnh minh họa, trên cây ngô đồng, chỗ bị sét đánh cháy đen lóe lên một chút xanh biếc Đào nhiên, hoa, thật sao? Triệu vũ, ha ha. Khương chết, hửm. Thô anh, cảm ơn trời cao. Đào nhiên vướt vướt di động, nhướng mày nói, tiểu phong tử này sao lại đi tìm bé hoa nhải chơi rồi. Tôi nghe nói lâm san nằm viện, cậu ta cũng chẳng đến thăm lấy một lần, lại có thể nỡ lòng tàn nhẫn với người đẹp như vậy. Triệu vũ hừ một tiếng Động đến vết thương ở khoe miệng, làm khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh càng thêm vẻ tàn nhẫn, ném di động sang một bên, hút điếu thuốc nói, tôi cảm thấy cậu ta còn rất vui vẻ, cuối cùng lâm săn cũng không còn đi làm phiền cậu ta nữa. Biểu cảm khương chết nhạt nhạt, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhướng mày, thành phong gần đây hình như là hơi rảnh dối. Đào nhiên xì một tiếng, cười vui sướng khi người gặp họa đúng rồi, nhà họ tề bên kia có tỏ vẻ gì đối với các cậu không? Triệu Vũ nhúng mai, tề duyệt tính toán thật tốt. Sáng sớm đã đến nhà tôi xin lỗi, giả bộ vô tội đáng thương, thêm mắm thêm mối kể sự tình với mẹ tôi, hiện tại mẹ tôi đã cho rằng bé hoa nhải là hồ ly tinh chuyên dụ dâu người khác. Đào nhiên không tin nói, gì sẽ không dễ lửa như vậy chứ. Mẹ Triệu cũng không phải kẻ ngốc nít, không chừng đẳng cấp còn cao gấp đôi tề duyệt, làm sao sẽ tin cô ta. Thật ra cho dù mẹ Triệu có tin hay không, tóm lại đã có ấn tượng đặc biệt không tốt với Tô ảnh cũng không cho Triệu Vũ tham gia vào chuyện của Khương Chết cùng bạn gái Khương Chết, không chỉ như thế. còn tìm không ít cô gái trẻ cho anh xem mắt. Phiền. Tê Duyệt kia thật sự phiền phức, bàn tay vươn quá dài rồi. Đào nhiên nói, còn không phải sao, cũng không biết Tê Duyệt suy nghĩ cái gì, hiện tại mấy người mẹ của nhà chúng ta chắc là không ai không biết bé hoa nhải rồi. Khương chết lạnh lùng con ngôi, tề Duyệt quả nhiên coi âm hưu, biết bé hoa nhải có tôi che chở, cô ta không dám ra tay nên muốn mượn đào giết người. Đào nhiên dơ ngón tay cái lên, cũng thật biết tránh liên lụy bản thân. Lại nói, mọi người đều nói Tê Duyệt thông minh, Tại sao sau chuyện tối hôm đó tôi lại cảm thấy cô ta vô cùng ngu ngốc nhỉ? Có nhiều vật chứng chứng thực ở đó, vậy mà cô vẫn càn đảm bôi nhỏ bé hoa nhài hại cô ta. Đây là cô ta muốn làm tất cả mọi người đứng về phía mình, nhưng lại xảy ra sai lầm thì phải. Triệu vũ châm biếm, thông minh bị thông minh hại. Khương Chết không khỏi nghi ngờ, nhữ như mày, nhớ tới lời thề son sắt của Tê Duyệt, thậm chí thời điểm nói muốn xem ca theo dõi, cô ta cũng vẫn kiên trì như cũ, chưa từng có một chút khiêm tốn. Điều này khiến người ta có chút không rõ. Thế nhưng hành động của cô ta sau này cũng thật gian xảo, trước khi chuyển chuyện này ra đã vội đến nhà chúng ta trước. Dù sao sự việc do cô ta chính miệng giải thích sẽ dễ tin hơn người ngoài tung tin vì nhiều, ít nhất cô ta nói ra, thì tình lý đều nghiêng về chính cô ta. Khương chết mỉm cười, ở địa vị cao lâu rồi, khó tránh khỏi không coi ai ra gì, hiện giờ còn vọng tưởng muốn lên tận trời. Trên đời này cũng không chỉ có mội an khang, đã đến lúc rắc thêm chút máu tươi. Đào nhiên cười ha hả nói, tôi cảm thấy ý này cũng không tồi. Hai người nhìn nhau cười, hoàn toàn hiểu rõ hàm ý trong đó. Đinh! Là chuông báo tin tức của bạn bè. Đào nhiên cầm lấy di động, vừa nhìn đã a một tiếng, tiểu phong tử này cuộc sống rất không tệ nha. Là lâm thành phong đăng lên một mẫu tin, rốt cuộc không cần tự mình ra tay, cảm động gà gà hình minh họa là một tấm ảnh chụp món trứng chiên cà chua, làm người ta nhìn vào là muốn ăn. Vừa nhìn đã biết là do bé hoa nhà nấu. Trước giờ Đào Nhiên đã nhìn, đã ăn qua bao nhiêu sơn hào hải vị. Giờ phút này nhìn thấy bức ảnh này, không ngờ lại muốn ăn một chút, chép chép miệng, không hiểu sao lại thèm ăn. Khương Triết, cậu ta lại làm gì? Đào Nhiên ném điện thoại cho Khương Triết, cái này tôi khó mà nói rõ được, cậu tự xem đi. Khương Triết cầm lấy, nhìn vào, khuôn mặt tươi cười của anh hơi cứng lại, lạnh giọng, đây là quá rảnh rỗi. Bé Hoa nhải lại phải trở thành đầu bếp nhỏ của Lâm Thành Phong. Triệu Vũ đột nhiên đứng lên, nói Tôi đi trước, các cậu thương lượng cho tốt, trực tiếp nói cho tôi biết nên làm như thế nào là được. Anh lấy kính râm gài trên cổ áo mang vào, càng hiện ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, không dễ đến gần. Đào nhiên lập tức, cậu đi đâu vậy? Khương chết cũng khó hiểu nhìn anh. Triệu vũ cười lạnh, đương nhiên là tìm tên nhóc kia tính sổ. Anh sờ sờ vết thương nơi khỏe miệng. Đào nhiên cười xấu xa, nói, cũng phải, miệng bị thương, thật nhiều việc không có cách nào làm. Triệu vũ liếc mắt nhìn anh, đi đây. Triệu Vũ đến làm Lâm Thành Phong kinh ngạc biến sắc. Anh còn đang xì sụp ăn mỉ, vừa thấy Triệu Vũ đến liền không quan tâm. Giống như dùng hết tốc độ, anh bê chén lên chạy về hướng cửa sổ, lắc lư vài cái, ăn một hớp lớn rồi vứt chén đua xuống, rồi lại từ cửa sổ lầu 2 nhà Tô Anh vội vàng nhảy xuống chạy trốn. Tô Anh nhìn anh bỏ trốn mất dạng giống như con thỏ, trận mắt há miệng. Anh chạy đến một bên rồi kêu, chúng ta giang hồ tái kiến. Sau này còn gặp lại. Tô Anh. Trên mặt cô như có ba Nghe thấy Triệu Vũ ở bên cạnh mắng một câu, thiểu năng trí tuệ. Tô anh. Cô liếc mắt thấy vết thương bị chảy trên khỏe miệng Triệu Vũ, liền nghĩ đến Triệu Vũ nhất định là tới tìm lâm thành phong báo thủ. Cô cũng không có khuyên can cái gì, càng cảm thấy này hai người chơi rất vui. Bé hoa ngải. Triệu Vũ đột nhiên mở miệng. Tô anh vâng một tiếng, anh Triệu Vũ. Âm thanh anh chấm thấp, em đừng cái gì cũng đều nghe tên nhóc tối kia, không ăn một lát cậu ta cũng không chết đói. Tô anh nhìn chén trên cửa sổ Nước canh ngon miệng còn ở trong chén đong đưa trái phải, dư lại một miếng trứng gà vàng ươm to đến không bỏ vừa miệng. Rốt cuộc cô không nhịn được, cười xì một tiếng, nói, anh Triệu Vũ, sao anh cũng trẻ con như vậy? Triệu Vũ cười lạnh, anh trẻ con, bé hoa nhảy em đang nói dẫn sao? Vốn dĩ chính là vậy. Tô anh khoác tay nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết Lâm Thành Phong đã chạy đi đâu, sớm đã không còn bóng dáng, anh đã ăn cơm chưa? Triệu Vũ sâu xa, chưa?